t r ư ơ n g chín mươi p h ụ thân yến kinh h o à n h điếm lam u ố c hôm nay quay chụp xong buổi chiều liền phải đi máy bay chạy về lâm tương thị hắn giờ phút này ngồi x ồ m ở trên buồn cầu bởi vì gia vị quá lớn đến mức lam u ố c nhiều khi đang làm việc hiện trường không có cách nào sử dụng có công ty phương thức liên lạc điện thoại lam u ố c chỉ có thể lựa chọn phân đ ộ n đại pháp dành thời gian nhìn xem tin tức cùng d i n từng cái trò chuyện hai câu hỏi một chút h o ắ c tiểu xem bói hỏi một chút du tập nhà ai tiệm ăn ăn ngon điểm hoặc là hỏi một chút lạc thư hôm nay có cái gì sự kiện lớn đương nhiên cũng có chính mình bỗng nhiên hiện ra nói chuyện dục vọng sự tình tóm lại lam úc thường xuyên sẽ ngồi sổn bồn u cầu có đôi khi một ngày lại bởi vì chuyện này đi năm sáu lần tăng thêm vừa đi chính là mười mấy phút chuyện này cũng bị một chút trong sở tiệu đi ô không thích lam úc người truyền ra ngoài thế là lam úc cũng bị tiểu h ắ c tử bọn họ mang theo trời xanh sáu tất trí xương hảo g i à n tương cái muốn hay không đánh cược lam úc ngồi t r ồ n h ồ m ở trên bồn u cầu phát ra tin tức g i à n tương cái tại phía xa một thành thị khác lúc này cũng là hơi không có bận rộn như vậy đánh cược đánh cái gì cược trước tiên nói tiền đặt cược thua lần sau chiêu mộ nghĩ hết tất cả biện pháp mang ta cùng một chỗ vậy ta thắng đâu thắng l ờ i nói tiểu ngọc ngươi tìm cái nữ tinh yêu đương như thế nào c h ỉ ít đàm luận một tuần lam úc ta chỉ muốn cọ ngươi chưa mộ ngươi lại là chân thật phải cho ta chế tạo cực khổ bất quá lam úc hay là đáp ứng cùng lắm thì liền cùng lần này phim cổ trang nhân vật nữ chính thử một chút dù sao để vận doanh bên kia phát mấy cái tạo cp hình liền tốt thành giao đánh c ư c gì g i ả n từng cái hỏi l i ê n cược tần trạch hôm nay có thể hay không thành thành thật thật nghe né khuyến không phạm hí giảm từng cái n ữ mày vì cái gì nói như vậy lam úc nói ra ta luôn cảm thấy tiểu từ này không đơn giản hắn phạm hủy hành trình sẽ không ở hôm nay dừng lại phía trước tình thế như vậy thịnh chưa chắc là khuyên được ta vừa mới trưng cầu ý kiến hoắc t i ề u hoắc t i ề u nói tần trạch hôm nay nếu như phạm hủy tất nhiên là quỷ mượn quan nhưng nếu như s u thế nghi cũng sẽ có điều trợ lực bất quá hoắc t i ề u không có đối với tần trạch nói s u thế nghi sự t ì n h sợ tần trạch đ ỉ n h mà liều nhưng tần trạch s u thế nghi thành công nếu như s u thế nghi hiệu quả rất mạnh như vậy hắn có thể sẽ đem chúng ta lời nói quên sạch sành s a n h đi cho nên không ngại đánh cược cực tần trạch hôm nay có thể hay không phạm h ủ có thể hay không gặp được nguy hiểm g i n từng cái suy tư một hồi sau từ lúc vị kia bao biểu lộ phát họa rất nhiều năm gà thiên đế sau khi nga xuống đám dân mạng nhu cầu cấp bách một cái mới thị tươi nhỏ lam úp là có xu thế này lam mày ngọc hệ liệt bao biểu lộ mặc dù so gia kem còn điếm tóc trẻ ngôi giữa vị kia gà thiên đế nhưng cũng dần dần có lửa xu thế bất quá lam úc cho là tần trạch tuyệt đối sẽ phạm úy, nhân giáo người là sẽ không dạy chỉ có gặp được sự tình mới có thể phát triển trí nhớ bảy lâm tương thị vùng ngoại ô nghĩa địa công cộng khu tần trạch nhớ lại rất nhiều chuyện cũ hắn nhớ ký phụ thân trước khi lâm trung viết qua một phong thư nội dung bức thư còn đầy phiến tình về sau tần trạch phát hiện là trích ra thật nhiều người tiểu y tá nói tần tiên sinh khắp nơi xét văn án liền nghĩ có thể lưu lại một cái ấn tượng c ắ t sâu hắn là một cái sợ sệt bị người quên lắng người chí ít sợ s ệ bị nhi tử lắng quên bởi vì hắn trong cuộc đời chỉ có một đứa con trai đó là tần trạch lúc mười ba tuổi Khi thật lúc kia tần trạch đã hiểu rất nhiều chuyện thời điểm đó tần trạch từ lâu không còn là khóc sức n ư ớ t thiếu niên tệ tin tức tốt là ta sẽ không bao giờ lại kể cho ngươi tin tức xấu tin tức xấu là ta cũng không còn biện pháp kể cho ngươi tin tức tốt cuộc đời của ta là như vậy ngây nô nhưng ta đang cật lực mang cho ngươi vui vẻ không cần ghi hận bác sĩ bởi vì ta bệnh tình đã rất nặng trận này giải phẫu là phi thường thành công trận này giải phẫu kết thúc ta thất bại cả đời bất quá ta từ nay về sau liền không còn là một cái kẻ vô thần rồi nhiều người như vậy mắng ta thấy không rõ hiện thực nhiều người như vậy mắng ta không có tiến bộ nhưng ta vẫn là tiến bộ a trí ít hiện tại ta từ một cái người nằm mơ biến thành người báo ngộng ta sẽ thường xuyên đến trong ngộng của ngươi tiểu tử không cần phải sợ ta đây là t ầ n hãn di ngôn bên trong sau cùng mấy câu phía trước k ỹ thật chính là giao phó rất nhiều việc v ậ t những việc v ậ t này tựa như là lao thái thái vải quân c h â n một dạng nhưng t ầ n hãn chính là đều không ngoại lệ để y tá hỗ trợ viết xuống đến lúc kia tần trạch vẫn còn đang đi học hắn nghĩ đến ra về liền đi tìm phụ thân nhưng hắn không nghĩ tới có một ngày vẫn là trước sau như một tan học có người lại lưu tại hôm qua tấn hãn đại khái là ý thức được tử vong gần cho nên mới đem vô số việc vặt viết vào viết khi c ò n bé tần trạch lần thứ nhất đái dầm viết khi c ò n bé tần trạch sinh bệnh lúc rõ ràng khóc đến một nửa đống nhiên không khóc đem ý tá đều hù dọa viết khi c ò n bé tần trạch làm bài tựa như làm trò chơi một dạng đem từng cái để mục tưởng tượng được không cùng thuộc tính định nhân viết khi c ò n bé tần trạch tổng ứa thích mạo hiểm chuyện kích thích thích nghe những cái kia chuyện lạ cố sự viết tần trạch chỉ thích sa mạc cùng biển cả không yêu dãy núi viết khi con bé cùng đi ngắm trăng đem tiện nghi bánh trung thu đặt ở đắt đỏ trong hộp làm lấy lỏng lại viết khi con bé bị người khi dễ tại cực độ phẫn nộ lúc phản kháng đem người đánh cho mặt mũi bầm rập nhưng cuối cùng lại một mặt bình tĩnh phản phất cái gì cũng không có phát sinh liên quan tới tần trạch đánh nhau đoạn này sự t ì n h viết hơi thêm chút tần trạch đánh xong người về sau bình tĩnh về đến nhà lại bình tĩnh giảng thuật hết thảy giảng phải làm thế nào đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ như thế nào vận dụng luật pháp vũ khí làm cho đối phương không dám náo sự như thế nào lợi dụng các bạn học ấn tượng người vây quanh cậu thuật để cho mình từ trước tới giờ không lợi cục diện truyền thành có lợi cục diện tần hắn ở trong thư khen hắn nhi tử ngươi là thật rất thông minh ta dựa theo ngươi nói, nói nhà bọn hắn nguyên bản còn rất h u n g nhưng về sau cũng không dám náo sự đây là tần trạch nhất phá phòng một đoạn tại cuối cùng cái kia phiến tình cáo biết lúc tần trạch không có phá phòng chỉ là trong lòng khó chịu không có cùng phụ thân cùng đi xuống đi nhưng đoạn này khi còn bé bị người khi dễ sự t ì n h kỳ thật cũng không phải là trong thư dạng này cái kia khi dễ tần trạch trong nhà người ta kỳ thật rất có tiền tần trạch lúc kia cho là mình có thể dựa vào học được chi thức bảo vệ mình mặc dù hay là cái hài đồng lại cho là mình có hơn người đầu não liền có thể xử lý lớn bao nhiêu người cũng vô pháp xử lý pháo hiểm tần trạch chuẩn bị xong rất nhiều lời t ừ nói cho phụ thân hẳn là ứng đối như thế nào làm sao tranh thủ đồng tình làm sao dẫn tới những người khác cộng minh cùng pháp luật điều văn bên trên chính mình loại hành vi này là như thế nào đáng lúc hắn lý do thoái thác là không có vấn đề thế nhưng là hắn không để ý đến một sự kiện đó chính là tiền là có thể mua được chính nghĩa tiền một khi đúng chỗ nhân viên nhà trường bên trong tất cả vây xem đến sự tỉnh từ đầu đến cuối người đều có thể làm trận đổi giọng đương nhiên cuối cùng chuyện này tần trạch không có nhận bất kỳ xử phạt gì bởi vì tần hãn tại khúc nôn cầm là tần hãn đem vốn cũng không nhiều tích xúc dùng làm bồi thường lại làm thái độ khiêm n h ư ờ n g không ngừng xin lỗi mới đổi lấy chuyện l ắ n g lại bất quá tần h á n cũng không có đối với chuyện này trách cứ tần trạch tương phản tần h á n sau khi về đến nhà một mực tại khen nhi tử biện pháp của ngươi thật tốt làm bọn hắn thật bị ta hù dọa ta nói ta muốn tìm luật sư thời điểm bọn hắn biểu lộ có thể đ ặ t s á t rồi tần h á n rất rõ ràng tần trạch không có đánh người tần trạch là một cái từ trước tới giờ không chủ động người gây chuyện chuyện này tần trạch không có sai nếu như mình hài tử bị khi phụ vẫn còn muốn con của mình xin lỗi hắn sẽ nhận vì chính mình làm p ụ thân là không đủ tư cách nhưng nếu như người nói xin lỗi là chính hắn vậy không có vấn、đề. sống lưng của hắn nguyện ý vì danh con túi xuống đi đừng nói túi người cán coi như túi xuống đầu gối cũng không có vấn đề t ầ n h á n một mực dầu diếm hắn không hy vọng để hài tử biết thế giới này chính nghĩa kỳ thật như là kỹ nữ một dạng không hy vọng tần trạch tuổi còn nhỏ liền biết thế giới này thật giả đúng sai không phải là là khó như vậy lấy suy nghĩ nhưng tần trạch sao mà thông minh nơi nào sẽ không biết đâu ngày thứ hai là hắn biết chuyện gì xảy ra chỉ là tần trạch cũng không có nói cái gì hai cha con này một cái làm bộ hết thể bình thường một cái thì khám phá hết thể lại không nói mấy năm sau tấn hắn bệnh nặng muốn rời đi thế giới này hắn vẫn như c ũ lựa chọn dầu diếm bởi vì ta nhi t ử tần trạch chính là đúng bởi vì bị người khi dễ chính là muốn học được dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình hắn tại trong phong thư viết xuống đoạn chuyện cũ này như là năm đó một dạng tán dương hắn có thể tần trạch nhìn thấy phong thư này thời điểm lại l ệ rơi đầy mặt hắn coi là những cái kia chạy xiết bi thương sẽ như cùng qua lại một dạng im b ặ t mà dừng nhưng tại nhìn thấy nam nhân này đến chết cũng còn muốn tán dương chính mình thời điểm tần trạch hay là thu lại không được hắn gào khóc từ con nhỏ đến thiếu niên hắn không khóc qua tần hắn cũng không có khóc qua nhưng những cái kia nước mắt lại tựa như chưa từng biến mất chỉ là góp nhặt vào thời khắc ấy bên trong bạo phát đi ra lại sau này tần trạch tại tần hãn trong phòng ở cũ nhìn thấy chính là một tấm ảnh đen trắng trong tấm ảnh tần hãn vẫn như cũ cười cao ngạo phảng phất vẫn còn sống một dạng tần hãn sau khi đi tần trạch cũng không có đắm chìm tại trong bi thương phụ thân lưu lại tiền không coi là nhiều bất quá đầy đủ hắn còn sống không có đắm chìm tại trong bi thương là bởi vì tâm tình của hắn thật như là chứng bệnh một dạng đến điểm giới hạn nào đó liền sẽ quy về tỉnh táo nhưng tỉnh táo về tỉnh táo tại tần trạch trong lòng từ đầu đến cuối có tần hãn một người như vậy có đôi khi tần trạch cũng x e mớn lao ba có thể hay không sống lại đâu có thể cái này hiển nhiên là không thực tế t ầ n hãn chính là một người bình thường một cái bình thường đến chỉ có thể bị hình dung là phụ thân tốt và người tốt người hắn không có để lại một cỗ trong đêm mưa tràn ngập chuyển kỳ bước ba h á c h không có tại cái nào đó không muốn người biết trong thế giới đại danh đình đình không có vì chính mình lưu lại vô số để cho người ta mơ ước tài bảo có lẽ là lo lắng cho mình sợ quỷ rõ ràng nói là làm thác ngộng nhân lại ngay cả mộng đều không có nắm một cái hắn là bình thường như thế nhưng đã đủ bởi vì hắn thật đóng vai tốt trong đời trọng yếu nhất hai nhân vật ngày hai mươi tháng b ố gió nhiệt độ đã không có ý lạnh tần trạch nhìn xem mộ b i a n ó i ra đạt được nhật lịch sau lớn nhất khoái hoạt chính là biết thế giới này không có chúng ta trong tưởng tượng nhàm chán như vậy lão ba trước kia ta cảm thấy nói với n g ư ơ i n g u y ệ n ngươi ở dưới cựu tuyển mạnh khỏe là một kiện rất bản thân lừa gạt sự tình nhưng bây giờ ta bắt đầu tin n g u y ệ n ngươi ở dưới cựu tuyển mạnh khỏe làm người tốt gặp chuyện tốt làm người tốt gặp chuyện tốt đối với tần hãn mà nói đây cũng là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất tạo mộ đến tận đây hoàn thành toàn thân tâm đầu nhập tần trạch tại thời khắc này trong đầu hiện ra tin tức tại rất nhiều quái thai bên trong ngươi cũng coi là rất quái lạ cái kia nhưng ngươi lại cũng không có quái thai phù hợp một cái đ ổ biến thái phụ thân phụ thân của ngươi là như vậy phổ thông đến mức ngươi ngay cả trở thành huyết thống luận nhân vật chính tư cách đều không có ngược lại là lao bà ngươi có chút không đơn giản tin tưởng lần này chân tình bộc lộ thu hoạch được trí cao viên mãn sẽ để cho ngươi minh bạch hết t h ể xu thế nghi kỹ xảo bất quá sát s u ấ t lớn minh bạch cũng không có ý nghĩa dù sao không phải mỗi loại sinh hoạt hành vi đều có thể gây nên ngươi kịch liệt như thế tâm tình chập trợn cuối cùng nam nhân kia yêu cũng không có kết thúc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 nếu chính mình là già yếu mà chết như vậy thoát khỏi khốn cảnh là để cho mình trở nên trẻ tuổi một chút cái này c h ú c phúc cũng quá đáng đi nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì tần trạch tâm vừa hung ác đau một cái trí cao viên mãn tựa hồ đang tổ trưởng nói qua trong phạm vi đều chưa từng nâng lên nói cách khác mặc dù c h ú c phúc này rất cường đại nhưng chân chính có thể có người kỳ thật rất rất ít rất nhiều người cả một đời s u thế nghi đều chưa hẳn có thể gặp được một lần mà câu kia nam nhân kia yêu cũng không có kết thúc để tần trạch ý thức được vì sao chính mình như vậy may mắn hằng á i mũi bỗng nhiên chua chua nhưng rất nhanh loại cảm tình này liền bị bình phục giờ k h ắ c này hắn đ ỗ n g nhiên có chút phản cảm chính mình loại này là tính hắn rất muốn tại t ầ n hãng trước mặt không để ý mặt mũi khóc một lần cuối cùng tần trạch vẫn là không có khóc lên xu thế nghi thành công có một c á i mạng tần trạch tự nhiên có thể sống dù sao c h ỉ là phục sinh cơ hội còn có thể thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh lúc này coi như mở quan tài cùng đ à o m ộ sợ là đều không có bất kỳ vấn đề gì chí ít chính mình nhất định có thể sống sót nhưng tần trạch nghĩ nghĩ hắn quyết định hôm nay không phạm hí quyết định tìm về đối với phạm h kính sợ ta sẽ không tiêu hao hết tầng này chúc phúc nếu đây là lời chúc phúc của ngươi là ngươi đang thủ hộ ta vậy liền nhìn ta đi tần trạch làm sao cùng tế b á i liền muốn rời đi mộ đ ị a n h ư n g hắn bay người đi sau hiện cách đó không xa có một cái thân ảnh quen thuộc tần trạch chỉ gặp qua người này một lần nhưng hắn trí nhớ rất tốt người này chính là lăng n ạ o chiết là đại an nhân thọ chủ tịch một cái rất thiên vị vận khí người tốt lăng n ạ o chiết nghe nói có cái vận khí rất tốt nữ nhi tần trạch đông nhiên tới điểm hứng thú hắn muốn nhìn cái này lăng n ạ o chiết đến cùng tại tế b á i a i chẳng lẽ lại là lăng n ạ o chiết nữ nhi bởi vì nữ nhi vận khí rất tốt cho nên tưởng niệm đã qua đời nữ nhi liền cũng thiên vị vận khí người tốt tần trạch hướng phía mộ bia đi đến dự định cùng lăng nạo chiết hàn huyên b à i câu trong lúc mơ hồ hắn thấy được trên bia mộ văn tự lạnh sốt giòn chương chín mươi mốt lịch cũ chúa tể chi mê tại mộ địa gặp được công ty chủ tịch đây quả thật là không phải một cái lồng gần như nơi trốn nhưng tần trạch hay là đến đây quan tâm một chút hắn thấy lăng nạo chiết dạng này thương nghiệp cự ngạn sợ là đều chưa chắc có thể nhớ ký tên của mình lăng đồng buổi chiều tốt lăng nạo chiết sửng sốt một chút lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười tiểu t ầ n a thật sự là xảo không nghĩ tới ở công ty không gặp được ngươi lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi lời này nghe làm sao có điểm giống lao bản châm chọc nhân viên chấm công có vấn đề đâu bất quá tần trạch ra mặt rất dày căn bản không xem ra gì a ngài thế mà nhớ k ỹ ta đương nhiên nhớ k ỹ ngươi ngươi thế nhưng là lầm tương thị phân bộ tiêu quan a mặc dù ngươi chỉ đi qua công ty hai lần nhưng ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu lăng n ạ o chết vừa cười vừa nói nụ cười của hắn rất hiền lành đó cũng không phải loại kia l á o hổ ly g i ả cười là một cái thương nghiệp đại già hắn rất ít toát ra như vậy nụ cười chân thành nhưng ở khối mộ bia này trước hắn sẽ rất thẳng thắn tần trạch thu hồi trước đó ý nghĩ hắn hiện tại vững tin lăng n ạ o chết người như vậy xác thực nên phát t ả i chính mình tiểu nhân vật như vậy đều có thể nhớ kỹ xác thực không đơn giản tần trạch cắt vào chính đề ta hôm nay đến tế bái phụ thân của ta đây là ngài vị nào thân nhân sao lăng nạo chiết cũng không tị húy tần trạch hắn đối với tần trạch có một loại tự nhiên hào cảm vị này lăng đồng rất coi trọng vận khí người tốt lại hoặc là người có đại khí vận h ắ n tựa hồ cũng có phương diện này năng lực đến mức hắn đối với tần trạch khắc sâu ấn tượng cho nên lăng nạo chiết cũng không cảm thấy xa lạ thậm chí cảm thấy đến có lẽ mình tại trong nơi này gặp được tần trạch hoặc là tần trạch ở chỗ này gặp được chính mình vốn là vận khí tốt thể hiện ha ha ha nói đến ngươi khả năng không tin gặp tần trạch một mặt ngộng lăng nạo chết nói ra kỳ thật ta cũng không rõ ràng khối này trong mộ đến cùng là ai nhưng ta hoài nghi đây là nữ nhi của ta ta hoài nghi nàng gọi lăng hàn tô ta hoài nghi thuyết pháp này để tần trạch có chút đ ộ n g hắn còn là lần đầu tiên nghe được gọi thế nào làm ta hoài nghi trong phần mộ chính là nữ nhi của ta còn có thể có kiểu nói này tần trạch trên mặt càng vì nốt hơn nghi ngờ lăng nạo chết vừa lúc ở chỗ này đặc biệt có khuynh vật dục vọng tiểu tần ngươi cảm thấy ta hẳn là có d ò n dõi sao đương nhiên ngài là một cái xí nghiệp lớn ló bản tự nhiên đến có chính có mà ì n dòng một người nam nhân, h cho dõi. dù Một l lại a nam o nhân, khí chất phi h p lăng a o lao tiền chất, tắt tệ, thể nhất giữ xí nghiệp hải lại, vận không nắm lớn. Hắn có thể không có lao bà, nhưng nhất định khí khí có có có làm l bà, Mà sẽ tử. nạo chết vốn là bởi vì nữ nhi mới tới lâm tương thị chí ít trong mắt của mọi người là như vậy có thể lăng nạo chết nói ra nhưng ta không có h ả i tử ta cùng lao bà của ta rất ân ái chỉ là ta rõ ràng chúng ta không có h ả i tử lao bà của ta mấy năm trước cũng bởi vì trọng độ hầm chết nàng cuối cùng lưu lại di ngôn là con của ta đâu nhưng chúng ta không có hài tử a chúng ta từ đâu tới hài tử nàng đều không có cách nào sinh dục chúng ta làm sao lại có hài tử đâu ấy ta chỉ có thể hiểu thành nàng không có hài tử trong lòng khó chịu tân trạch triệt để lâm vào nghi hoặc bên trong không có hài tử thê tử qua đời thê tử khi còn sống không có đủ năng lực sinh dục như vậy lăng nạo c h i ế t hiện tại đứng tại vị này l ạ n h xốp giòn trước mộ địa hoài nghi đối phương là nữ nhi của mình đây coi như là chuyện gì xảy ra chuyến ma tân trạch trực giác không đúng lắm lăng nạo c h i ế t nói ra tiểu tần ta kỳ thật thường xuyên làm một giấc ngộng mơ tới ta có một đứa con gái nàng cứ gọi lăng hà tô danh tự này rõ ràng rất lạ lẫm nhưng lại cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác ta m ộ n g không thấy dung nhan của nàng chỉ là phảng phất cảm thấy nàng hẳn là một cái rất đẹp hải tử nàng rất thần bí thường xuyên biến mất thường xuyên không thấy khá nhiều ngày nhưng lại luôn luôn có thể bình yên trở về sau đó đến bên cạnh ta ông ta nũng nịu nàng không thông minh đần độn nhưng là nha đầu vận khí tốt từ nhỏ đến lớn đều có thể biến nguy thành an suy nghĩ kỹ một chút nhân sinh của nàng tất cả đều là thuận b u ồ n xuôi gió luôn luôn có thể gặp được quý nhân rất kỳ quá đi ta có thể nhớ tới thật nhiều cùng nàng thường ngày ảnh hưởng lẫn nhau Tác đương ộ n n g qua lại, h n không cách nào xác định người này có phải thật vậy hay không tồn Nghe tần liền nghĩ đến phùng ân mạng. g lại lý. lý tại. trạch phải hỏi kém cách thật hay thậm chí chữ, chút xác có bác được bác đ ư vậy Ta tâm tâm qua sĩ sĩ nhiên đây nhất định không phải phùng ngân mạng mà là phổ thông bác sĩ tâm lý dù sao cho đến bây giờ nhìn vị này khí v ậ n không thấp lao nhân ra là một cái không phải lịch cũ người bởi vì nếu như là lịch cũ người như vậy tất cả không tốt giải thích địa phương đều có thể ném cho q u ỷ dị nhật lịch Hiện nhiên, lăng ta huyễn tưởng ra một người chỉ bất quá tình huống của ta cùng hắn tình huống có chút khác biệt ta không phải xuất phát từ văn học sáng tác huyễn tưởng ra người như vậy mà là xuất phát từ trên tinh thần cần từ đối với không có con cái tuyệt đối ha ha ha ha ta không tin những này thằng đến có một ngày ta đến mộ địa nhìn ta thế tử lại phát hiện như thế một khối mộ địa trên bia mộ không có mặt k h ắ c k h ắ c chữ chỉ là viết lạnh xốp giòn chi mộ lạnh xốp giòn hai chữ để cho ta nhất thời cảm giác được một loại g i a n g buộc cho nên ta thường xuyên sẽ đến nơi này nhìn xem khối mộ bia này tiểu tần ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất đáng thương cảm thấy ta có một loại nào đó tinh thần thai hoàng ẩm tân trạch lắc đầu chủ tịch vấn đề này ngài có thể giữ bí mật ta lăng n ạ o chết còn là lần đầu tiên nghe được câu trả lời này giữ bí mật đúng vậy ta đoán ta đến xem thân nhân của ta đưa tới ngài một chút c ộ n m ì n h người đối với ta có thổ lộ hết dục vọng cảm ơn ngài tín nhiệm tân trạch nói nghiêm túc sau đó nói bổ sung nhưng hôm nay lời nói này xin ngài cần phải giữ bí mật trực giác của ta nói cho ta biết ngài khả năng thật sự có một đứa con gái lăng não chết sửng sốt lâu như vậy đến nay đây là lần thứ nhất có người nói với hắn lời như vậy không phải nói hắn có bệnh không phải nói hắn tưởng niệm quá độ cũng không phải nói hắn cô độc mà là đúng nghĩa tán thành hắn có một đứa con gái có thể vấn đề ngay tại ở nơi này liền ngay cả lăng nạo chết chính mình cũng không dám cam đoan chính mình có một đứa con gái ngài ưa thích vận khí người tốt cái này đặc thù là bắt nguồn từ ngài nữ nhi ngài tự thân vận khí rất tốt có lẽ chính là ngài nữ nhi lưu cho ngài một bộ phận quà tạo không nên quên nàng không cần hoài nghi nàng chủ tịch có lẽ ngài chính là thế giới này cái cuối cùng có thể nhớ kỹ người của nàng nếu như lời nói này bị những người khác nghe được nhất định sẽ cảm thấy tần trạch bị lăng nạo chết bệnh còn nghiêm trọng thậm chí biến thành người khác thay cái thời gian nói những lời này lăng nạo chết có lẽ đều cảm thấy tiểu hoa tử người so ta càng cần hơn bác sĩ tâm lý nhưng người này là tần trạch người này vừa lúc là đứng tại trong mộ địa mà lúc này giờ phút này chính là lăng nạo chết đối với cái kia có thể là hư cấu nữ nhi người nhất là tưởng niệm thời khắc lúc này lăng nạo chết đ ố n g nhiên rất muốn tiếp nhận tần trạch thuyết pháp này hắn thật thật bị cái này hư cấu nữ nhi hành hạ thật lâu hắn tưởng niệm lăng hà tô hy vọng lạnh xốp giòn là thật tồn tại nhưng nếu quả như thật tồn tại như vậy rất nhiều vấn đề khả năng đều đem tồn tại to lớn lo dịp mâu thuẫn thì như thê tử thật là bởi vì trọng độ hầm hực mà chết ta nếu như nữ nhi tồn tại như vậy thế giới này có phải hay không cất giấu một loại nào đó siêu nhiên lực lượng thì như vận may của mình cũng không thể dùng trùng hợp giải thích tần trạch nói ra có lẽ ngài bị bệnh có lẽ ta bị bệnh ta cũng tưởng niệm thê tử của ta ta cũng hoài nghi ta gần nhất sinh hoạt có phải hay không mặc ảo có đôi khi ta đang suy nghĩ có lẽ ta đã chết ta đã điên rồi hết thể đều là ta phán đoán loại cảm giác này lăng n ạ o chết cũng có lúc này vị này chủ tịch bỗng nhiên có một loại gặp được cảm giác tri kỷ cùng những cái kêu cầu thí bác sĩ tâm lý nói không rõ cộng tình mới là tốt nhất rút ngắn khoảng cách hành vi nhưng ta cũng vô số lần ý thức được ta còn sống ta chân thực hành tẩu trên thế giới này vậy liền không cần lưu lại t i ế ệ t đối chính mình làm sao vui vẻ làm sao tới tần trạch vui vẻ chính là muốn lấy tiểu vi nhất định còn sống nhất định vẫn còn thế giới kia trở lại mình hắn cũng đã được như nguyện gặp được tiểu vi cho nên lúc này tần trạch hy vọng lăng nạo c h ế t không cần hoài nghi mình trực giác bầu trời mây đen dày đặc nhưng lăng nạo c h ế t trong lòng cũng rất thoải mái kỳ thật biết ta không có nữ như người không nhiều cũng liền lao bà của ta còn có tâm lý bác sĩ cùng hôm nay ngươi trong mắt người ngoài ta đều có một đứa con gái ta chính là bởi vì nữ nhi của ta mới ưu hái vận khí người tốt cũng là bởi vì nữ nhi của ta tại lâm tương thị bên này phát triển ta mới lựa chọn đem nghiệp vụ đưa đến lâm tương thị hoàn toàn chính xác đây cũng là tần trạch ban đầu nghi ngờ điểm bởi vì ngoại giới n g h e đồn đại an nhân vọ chủ tịch trước đó tại lâm tương thị là không có buôn bán cũng là bởi vì nữ nhi đi vào lâm tương thị phát triển thế là mới bắt đầu tại lâm tương thị triển khai sinh ý nhưng người nào cũng không có nghĩ đến nữ nhi này là hư cấu có thể thấy được lăng n ạ o triết kỷ thật chân chính muốn làm k lăng não chết liên tiếp nói ba tiếng tốt đây chính là hắn nghe được hài lòng nhất đáp án hắn cũng tin tưởng cái này gọi tần trạch tiểu hoa tử không phải đang quay m ô n g ngựa tiểu tần ta rất vui vẻ ngươi hôm nay nói lời nói này ta thật rất vui vẻ ngươi nhất định là cái có thể làm đại s ự người nghe càng giống là hai cái bệnh cũng không nhẹ người cùng chung trí hướng tần trạch cười cười cùng lăng nạo chết hàn huyên vài câu sau cáo biệt lăng nạo chết bất quá trước khi đi tần trạch tinh t i n h chiếu giỏi năng lực phát hiện lăng nạo chết trên người hắc khí trở nên nồng hậu dày đặc một chút lăng nạo chết trên đầu ngoài ý muốn xuất cũng không có thay đổi cao tần trạch khen nhữ mày hắn không có xem nhẹ điểm này bảy ngày hai mươi tháng b ố đang lúc hoàng hôn lập t ư ơ n g thị nên đón một trận mưa to mưa rơi máy liệt trong không khí hơi nước tràn ngập cái này mưa nếu như có thể hạ cái một ngày một đêm lâm t ư ơ n g thị hệ thống thoát nước đều được tê liệt lâm t ư ơ n g thị nơi đó cũng thông qua các loại khí tượng phần mềm cùng tin nhắn cho nơi đó cư dân đẩy đưa mưa to màu đỏ dự cảnh tin tức tần trạch đem trong ban công đồng tiền cỏ lấy đi hắn cho giản nhất nhất gọi một cú điện thoại tổ trưởng ta hôm nay gặp ta một cái cấp trên ân đại an nhân thọ lăng ngạo chết trên người hắn có hai điểm không đúng chỗ kình tiểu trạch ngươi nói vừa lúc ta hiện tại có rảnh rỗi là như vậy tổ trưởng ta muốn hỏi ngươi nếu một người từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình có một cái người rất trọng yếu cùng một chỗ sinh hoạt qua có thể nhớ kỹ rất nhiều chi tiết nhưng lại chính là không nhớ nổi người này bộ dáng tần trạch tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói không chỉ có là bộ dáng thậm chí có đôi khi sẽ bản thân hoài nghi hoài nghi người này có phải thật vậy hay không tồn tại sẽ hoài nghi mình có phải đ i ê n rồi hay không bị bệnh nhưng người này hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại qua nàng tựa như là bị thế giới ý chí cho xóa đi một dạng tại người trọng yếu nhất nơi đó lưu lại một chút tin tức nhưng lại khó mà làm nó tồn tại qua điểm tựa thậm chí cái kia người trọng yếu nhất c ũ n g không dám trăm phần trăm xác định có phải thật vậy hay không có một người như vậy tổ trưởng ta nói có chút quấn ngươi có thể hiểu ý của ta không tần trạch cũng không xác định chính mình có phải hay không tại để tâm vào chuyện vụ vặt dù sao lăng ngạo chết tồn tại tinh thần tập bệnh tồn tại chất niệm bác sĩ tâm lý là chính xác cùng hôm nay phát sinh hết thảy khả năng đều là lăng ngạo chết phát bệnh nói khả năng này là tồn tại nhưng tần trạch hay là nói cho g i ả n nhất nhất g i ả n nhất nhất phản ứng nhưng còn xa so tần trạch nghĩ muốn khoa trương tiểu trạch ngươi nói là sự thật ngươi nói người này tồn tại ở thương nhân lăng n ạ o chết trong đầu ngươi xác định sao tân trạch không nghĩ tới giản nhất nhất lại là cái phản ứng này tổ trưởng phản ứng của ngươi có chút lớn a ta xác định ta cảm thấy thế giới này đã có lực lượng siêu phàm có lẽ lăng ngạo chết trong mắt cái kia không tồn tại người nhưng thật ra là tồn tại giản nhất nhất hoàn toàn chính xác khó mà che giấu trong lòng c h â n kinh tân trạch tiểu t ử này thế mà đụng phải lớn như vậy một con cá đây là cái gì nhân vật chính thể chất sao giản nhất nhất bình phục một chút tâm tình rồi nói ra ta cần phải đi ở trước mặt hỏi một chút lăng ngạo chết tân trạch hỏi tổ trưởng có thể hay không nói cho ta một chút đến cùng là tình h u ố n gì a phản ứng của ngươi tựa hồ quá lớn điểm giảm nhất nhất do dự trong chốc lát thật có lội t i ể u trạch việc quan hệ hoàng kim lịch bản thảo bí ẩn ta không có khả năng nói cho ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi nếu quả như thật có loại này phản p h ấ t bị thế giới ý chí xóa đi người tồn tại như vậy thân phận của người này rất đặc thù tìm tới người này vật lưu lại đối với chúng ta giải khai n h ậ t lịch câu đố giải khai lịch cũ thế giới câu đố rất trọng yếu những người này trên cơ bản không có khả năng tại thế giới hiện thực lưu lại vết tích nhưng nếu như ta nói là nếu như còn có cái nào đó trí thân có thể nhớ kỹ lời của bọn hắn có lẽ có thể từ trong trí nhớ tìm tới một chút dấu vết để lại tần trạch rất ít gặp đến giản nhất nhất kích động như thế giản nhất nhất không có cách nào giải thích dù sao hắn không có khả năng đối với tần trạch nói những người này chỉ tồn tại ở hoàng kim lịch bản thảo bên trong là hoàng kim lịch bản thảo một trong những nhân vật chính những người này có một cái cộng đồng danh hiệu lịch cũ chúa tể cái này tồn tại ở lăng nạo chết trong đầu người tên gọi là gì cùng lăng nạo chết là quan hệ như thế nào lăng hà tô hai người cha con quan hệ giản nhất nhất nhớ kỹ cái tên này rất đáng tiếc hoàng kim lịch bản thảo sẽ không đề cập bất kỳ một cái nào nhân vật chính danh tự nhưng nếu có cơ hội tìm tới những này nhân vật chính bọn họ dù là cơ hội xa vời g i ả n nhất nhất cũng sẽ nếm thử tổ trưởng nếu như người này rất trọng yếu vậy chúng ta tốt nhất cung cấp bảo hộ biện pháp bởi vì ta muốn nói chuyện thứ hai tần trạch thanh âm vang lên lần nữa lăng ngạo c h ế t trên thân xuất hiện hắc khí đây là tính tính chiếu dọi có thể nhìn thấy một loại năng lượng đại biểu người này gần nhất có thể sẽ gặp phải vận rủi g i ả n nhất nhất giờ phút này biểu lộ rất đặc sắc hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện vận mệnh chính là trùng hợp như vậy để lăng ngạo c h ế t thành kế tiếp tiêu điểm có lẽ từ nơi sâu xa có ai tại thôi động rất ta kế hoạch cái gì chỉ bất quá chính mình trước mắt chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia thôi động vận m ệ n h tay lại không cách nào bắt giản nhất nhất có dự cảm khi chính mình biết được lăng ngạo chết đặc thù lúc như vậy thế lực khác có lẽ cũng tại cùng một cái thời gian trong phạm vi đạt được tương tự tin tức thì như lịch cũ chúa tể vết tích cũng bởi vậy hắn nhất định phải cảm thán tần trạch đặc thù tiểu t ử này mới mấy tuần a ba vòng không đến tiếp xúc đến tồn tại vực này tiểu trạch ngươi đây là một tên phúc tướng có lẽ ngươi thật sự có rất lớn phí vận khó có thể tưởng tượng phí vận giản nhất nhất bỗng nhiên nói ra tần trạch nghe không hiểu lời nói bất quá tần trạch cũng không so đo chỉ nói là chúng ta là không phải muốn bảo vệ lăng nạo c h ế t giảm nhất nhất gật gật đầu đương nhiên sau đó chúng ta sẽ âm thầm bảo hộ lăng nạo c h ế t đồng thời nghĩ biện pháp từ lăng nạo c h ế t nơi đó giải hết thảy lăng nạo c h ế t cùng nữ nhi của hắn lăng hàn tô sự tình tất cả chi tiết tốt nhất đều có thể móc ra h ắ n đ ố i với ngươi có lẽ rất tín nhiệm tiểu trạch chuyện này còn phải ngươi đi theo tham dự chương chín mươi hai đêm mưa to nghi giết người vũ dạng mưa to mưa như c h ú t nước sấm xét v a n g rội mưa rơi mạnh liệt đến phảng phất muốn vùi lấp một sai lầm khoảng cách một ngày m ư i đến còn thừa lại ba mươi phút mưa to đã để lầm tương thị trên đường phố không có mưa h a i ngẫu nhiên có xe trước đi n g a n g qua lái xe cũng sẽ cảm thán cái này mưa mấy năm khó gặp một lần tại phố thương mại khu phố rổ sờ giặt bên trên đại khái thật lâu mới có thể nhìn thấy một hai người chật vật chạy ở trên đường phố một cước đạp xuống đi có thể t ó é lên rất sâu bằng nước mưa rơi đã để con đường bắt đầu nước đọng cái này nhất định là một cái để cho người ta khủng hoảng ban đêm nhà nhà đốt đèn loại lên đã có người rúc vào trong c h ă n ấm áp có người thì vẫn còn bận rộn cũng có người nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng trong lòng sinh ra mờ mịt ở trong đó liền có lăng nạo c h ế t nhân sinh có rất nhiều sự tình là rất khó giải thích là một cái thương nghiệp tay cự phách một cái một tay chế tạo chính mình người của sĩ nghiệp lăng nạo chết kỳ thật không phải một cái t h ủ không được bí mật người hắn đồng thời cũng là một cái trực giác cùng khí vận người cương đại trực giác cũng nói cho hắn biết phải tin tưởng nữ nhi của mình tồn tại thế là hắn tạo rất nhiều thế c h ỉ ít tại ngoại giới xem ra lăng nạo chết là có một đứa con gái trực giác cũng nói cho hắn biết không cần đem chuyện này nói cho những người khác lăng nạo chết làm rất tốt chứ hôm nay gặp được tân trạch hắn xác thực lần đầu tiên nhìn thấy tân trạch đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất đáng được thân cận hôm nay tại mộ địa càng làm cho lăng nạo chết sinh ra thổ lộ hết dục vọng trên thực tế hắn cũng thật đã tìm đúng khinh thuật đối tượng bởi vì tần trạch cho ra trả lời rất đối với hắn khẩu vị lăng nạo chết là thật cao hứng cao hứng có người cùng hắn nghĩ một dạng có thể lăng nạo chết cũng biết chính mình tự hồ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm bảy ngày hai mươi tháng bốn m ư ơ i một h bốn mươi điểm giản nhất nhất tại trong biệt thự vừa mới cùng ban giám đốc thành viên trò chuyện qua trước đây không lâu giản nhất nhất nhận được cố an tuân điện thoại hai người này liên hệ người trung gian là lê lộ lê lộ thân là phóng viên cũng là một cái rất hưu dụng người tại lần kia tầm tháp chiêu mộ đằng sau g i ả n nhất nhất liền hữu tâm cùng lê lộ cố an tuân thành lập liên hệ đương nhiên cũng không phải chiêu mộ bọn hắn gia nhập phía quan phương tổ chức mà là lấy tự mình thân phận bằng hữu hy vọng về sau có thể thu hoạch trợ giúp lê lộ cùng cố an tuân đương nhiên là thụ s ủ n g ngược kinh dù sao đây là g i ả n nhất nhất là phía quan phương tổ chức vương bài cho dù quan tướng phương tổ chức cả nước từng cái tiểu tổ tổ trưởng đều kéo đi ra giảm nhất, nhất cũng tuyệt đối là đang đỉnh cái kia một phương diện khác giảm nhất nhất cũng là loại bỏ một chút lê lộ cùng cố an tuân có hay không đối với người nào tiết lộ qua tần trạch địa chỉ cố an tuân đến cùng là không có cách nào không nghề mặt tìm tần trạch thế là liên hệ đến giản nhất nhất hắn cũng biết giản nhất nhất cấp độ quá cao cho nên rất sợ q u ấ y dày giản nhất nhất có thể để hắn đi tìm tần trạch hỏi t h a m bác sĩ tâm lý hắn lại cảm thấy mất mặt chỉ bất quá cố an tuân hay là không hiểu rõ giản nhất nhất giản nhất nhất là loại kia cho dù bận rộn đến đâu dù là ngay tại dục huyết phân chiến cũng có thể một bên giết người một bên kẹp lấy điện thoại đối với một bên khác các bằng hữu nói liên miên lại nhải phát ra quan tâm người cố an tuân vận khí không tệ đến cùng là không có mới ra ổ sói lại nhập t h a n hồ giản nhất nhất cũng không có đề cử phùng ân mạn cho cô an tuân mà là đề cử những thành thị khác bác sĩ tâm lý đối với cô an tuân tới nói đi những thành thị khác xem bệnh cũng là không phiền phức cô an tuân cũng mang đến có giá trị tình báo hội giúp nhau phó hội trưởng tiến tác người này hư hư thực thực lịch cũ người đây coi như là trả giản nhất nhất tấn t ì n h lúc này giản nhất nhất liền đứng tại phía trước cửa sổ tự hỏi hôm nay phát sinh hết thảy có tồn tại hay không liên quan lăng ngạo chết nữ nhi là hư cấu cô an tuân tại một cái không biết chủ đề hội giúp nhau bên trong gặp một cá cự lịch người hôm nay mưa to tới có chút không đúng tiểu trạch nâng lên lăng ngạo chết trên thân xuất hiện t i n h toán sư mới có thể nhìn thấy vận r ù i h ắ c khí từ hôm nay phát sinh sự tình đến xem giảm nhất nhất dự cảm đến lăng ngạo chết sẽ tao n ộ hung hiểm bất quá lúc này tần trạch đô khắc trình vãn đã đi đến lăng ngạo chết bên người la ngúc cũng ở vào chờ lệnh trạng thái giảm nhất nhất nhìn ngoài cửa sổ mưa to tiếp tục suy nghĩ nếu như ta đem chuyện gần nhất kiện toàn bộ ngay cả đứng lên đâu lăng ngạo chết trên người bí mật bị càng nhiều người biết được nữ hoa mất tích bí ẩn anh linh điện tại lâm tương thị hoạt động dần dần tấp nập cao tính chi tiến vào lâm tương thị ngân hàng r a l ã bất vi cũng tại lâm tương thị an trí người đi vay tiểu trạch nằm mơ mơ tới tổ chức sát thủ phổ lôi nhĩ lại thật vừa đúng lúc đánh chết m ạ i đức nhi mà cô an tuân nâng lên tiền cát ân cái tên này rất phổ biến cả nước gọi tiền cát không ít nhưng lại thật vừa đúng lúc trong tổ chức sát thủ liền c ó một cái danh hiệu tiền cát phổ lôi nhĩ mấy lần gây án đều tại lâm tương thị nhìn như vậy đến lâm tương thị trở thành tiêu điểm mặc kệ là anh linh điện hay là sát thủ cơ hội đều đang hướng về lâm tương thị đụng kỳ thật còn có người mang tin tức ủy thác tần trạch nhiệm vụ nhưng chuyện này quá trùng hợp nếu như không phải cao tính chi tại lịch cũ chi cảnh bên trong trong lúc vô tình bại lộ tiếng l ò n g như vậy thì sẽ không phát động cao tính chi chết bởi người mang tin tức chi thủ cũng sẽ không phát động người mang tin tức ủy t h ắ c tần trạch nhiệm vụ cho nên giản nhất nhất cho là chuyện này hẳn là độc lập đi ra giản nhất nhất như mày ta trước đó hiểu thành đây hết thể đều cùng nữ hoa mất tích có quan hệ nhưng có thể hay không đây hết thể cũng cùng lăng nạo chết có quan hệ thậm chí nữ hoa mất tích liền cùng nữ hoa điều tra lăng hàn tô có quan hệ còn có một cái điểm đáng ngờ hoàng kim lịch nhân vật chính đám thế lịch cũ các chúa tể tựa hồ cũng là cực kỳ lâu trước kia tồn tại nói cách khác một cái sống không biết bao nhiêu năm người làm sao lại trở thành một cái mấy chục tuổi người nữ a nhi vấn đề quá nhiều có nhiều chỗ tồn tại rõ ràng lo dịp mâu thuẫn giản nhất nhất mặc dù giỏi về phân tích nhưng trong lúc nhất thời cũng n g h ị không thông giản nhất nhất nhìn đồng hồ đeo tay một cái khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ khuya còn có chín phút bảy lâm tương thị biến duy đại hạ bên ngoài mưa to vẫn còn tiếp tục lại càng ngày càng mấy liệt h i ệ n nhiên tại trước m ộ ư ơ i hai giờ trận mưa này còn tại x ú c thế che dù hai người bước chân nhẹ nhàng nước mưa rõ ràng rất mãnh liệt nhưng lại không cách nào tại trên thân hai người lưu lại vết tích thậm chí ngay cả thấm ư ớ t ống quần đều làm không được hôm nay trở nên thật nhanh a b ụ t liền bị chữa trị thời đại trước vết tích tóm lại hay là có chỗ lưu lại nhưng hết thể cũng sẽ ở đêm mưa này bên trong bị thanh toán sát thủ anh linh á c đồ duy tự người người mang tin tức toàn bộ đăng tràng tại mưa to mưa như chút nước chi dạ bên trong che rủ người mang tin tức cùng người m ứng cử đứng chung một chỗ đi tại trên đường phố hai người một cao một thấp một cái cường tráng một cái gậy yếu người gậy yếu cũng cùng cao lớn người mang tin tức một dạng mang theo cái mũ mặc áo khoác màu đen đã lấy cỡ lớn va li s á c h tay chỉ bất quá hắn hình thể so sánh người mang tin tức lộ ra quá gầy yếu đi đúng rồi tiền bối sự xuất hiện của ta sẽ để cho trong lòng bất an sao thiếu niên gầy yếu nói ra sẽ không cao lớn người mang tin tức trả lời thật sao nếu như ta là ngươi ta sẽ bất an dù sao người ứng cử xuất hiện có phải hay không liền mang ý nghĩa lịch cũ cho là ngài sống không lâu thiếu niên ngữ khí trong bình tĩnh mang theo một phần đau thương người mang tin tức nói ra còn có một loại khả năng khác thiếu niên không hiểu cái gì khả năng lịch cũ nhiệm g lượng gia tăng. ư ờ i số l Năm nay ị c cũ n g ư ờ đem đang Phạm thêm. so số với vọng. trước, nói người trinh i thể tăng tăng Tòng t r lượng có cũng u bên trong còn sống trở về người cũng sẽ gia tăng. n trở gia sẽ về i h ệ vụ của chúng ta số lượng sẽ trở nên nặng nề g h chủ yếu nhất là người mang tin tức tự hồ không quá thói quen một lần nói nhiều lời như vậy làm rất dài dừng lại mới nói bổ sung màu trắng đen lịch cũng ư ờ i số lượng dần dần mất cân bằng hắc lịch người số lượng đã nhanh đuổi kịp trắng lịch người bị nói mớ ảnh hưởng hắc lịch người sẽ dần dần đánh mất lý trí đạt được hoàng kim lịch bản thảo người cũng rất dễ dàng tiết lộ bí mật đơn giản tới nói lượng công việc gia tăng ngươi bị lịch cũ chọn chúng để tin làm cũng không phải là bởi vì ta phải chết mà là bởi vì ta bận không quan nổi thiếu niên đối với đáp án này ngược lại là tương đối có thể tiếp nhận hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười bởi vì hắn xác thực không muốn bị tiền bối này chết đi mấy ngày nay n g ư ơ i đem đi theo ta học tập ta là như thế nào làm việc như thế nào truy sát lịch cũ người đợi đến mấy ngày nay sau khi kết thúc ngươi liền bắt đầu làm một mình ngươi tồn tại sẽ dẫn phát chấn động n g ư ơ i mang tin tức ngậm miệng không nói chỉ cần không trải qua từ biệt thiếu niên liền không phải rất sợ sệt hắn vừa cười vừa nói tiền bối ngươi nói đêm nay c sẽ... hắn, hắn, càng càng dần dần hắn nói ra cái này bút sớm nhất là bị anh linh điện một nữ nhân biết đến sau đó nàng tiết lộ cho sát thủ công hội hết hệ đều là bắt đầu từ nơi này sát thủ công hội đã điều tra hồi lâu phát hiện đích thật là dạng này thế giới này cũng không có một cái gọi lăng hàn tông người nhưng rất kỳ quái tiền bối vì cái gì người kia có thể sống đến hôm nay đâu người mang tin tức vẫn như c ũ là cực kỳ trả lời đơn giản khí vận thiếu niên giật mình truyền thuyết vị kia lịch cũ chúa tể làm cái gì đều là một lần thành công vận khí mạnh đến không thể tưởng tượng nổi khắc lịch cũ chúa tể duy nhất có thể dấu vết lưu lại chính là hoàng kim lịch bản thảo bên trong cố sự nhưng vị này lăng hàn tô khác biệt nàng có cường đại vận khí cùng khí vận nàng làm bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng như có thần trợ mà lịch cũ chúa tể là không thể ở thế giới lưu lại hoàng kim lịch bản thảo bên ngoài dấu vết nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ ý đồ xóa đi nó tồn tại qua vết tích bởi vì thời đại này chị thần chính là mạnh nhất tồn tại có thể khống chế lịch cũ lực lượng lịch cũ chúa tể không được phép tồn tại đây là một hạng phong ấn cùng nguyền r ù a một hạng sau đại chiến ước định chị thần ngoại thần người mang tin tức lịch cũ sinh vật lịch cũ người đây cũng là lịch cũ c h i cảnh duy nhất sinh tồn dây xích mà lịch cũ chúa tể càng giống là trước đây thật lâu truyền thuyết thần thoại không có lịch cũ chúa tể có thể lưu lại vết tích có thể vị kia lăng hàn tô lại khác v ậ n khí của nàng cường đại đến t ự ờ điểm vật khí người tốt làm bất cứ chuyện gì đều sẽ rất thuận lợi rất thuận lợi chuyện nàng muốn làm chính là lưu lại một bút tài sản đồng thời lưu lại chính mình tồn tại qua vết tích. nang hẳn là đem chính mình tồn tại vết tích lấy lăng nạo chết nữ nhi phương thức hiện hiện trong đó hẳn là t r ô n giấu một cái bí mật bí mật này chính là cái kia cỗ to lớn khí vận hạ lạc đây coi là được cứu cực trí bảo còn có một bộ phận khí v ậ n trực tiếp tác dụng tại lăng nạo chết tự thân trên thân cũng bởi vậy lăng nạo chết là một cái duy nhất nhớ ký lăng hàn tô tồn tại một cái biết được nó còn sống quý tích người không có bị xóa đi hắn, làm một cái bụt, dựa vào lịch cũ hắn không nên đem đây hết thể nói cho anh linh kia điện nữ nhân bởi vì mỗi thêm một người biết trần tướng vũ được chữa trị khả năng liền càng cao cho tới bây giờ vừa sắc bị xóa đi thiếu niên bô bô cùng bên cạnh người mang tin tức so sánh liền lộ ra phi thường ổ n ào hắn nhưng thật ra là tại thôi diễn là người mang tin tức quân dự bị năng lực của hắn cũng rất cường đại chỉ là hắn thật sự là nghĩ không ra cái kia danh hiệu nữ hoa nữ nhân vì sao không chính mình lấy đi khí vận mà là muốn đem hết thẻ nói cho tổ chức sát thủ hôm nay thiếu niên cùng tiền bối đồng thời xuất động là vì truy sát một cái tiết lộ hoàng kim lịch bản thảo người, người mang tin tức đều có trình độ nhất định giải đọc thiên tượng năng lực tối nay mưa to tại một cao một thấp hai cái người mang tin tức xem ra c h ân người mang tin tức không có phủ nhận bảy mười hai h tiếng chôn g gõ vang ngày tám tháng sáu âm lịch tháng tư hai mươi giống nhau kỳ mà tới tiếng chôn g bị dìm ngập tại trong đêm mưa vô số người đều tại thời khắc này nhìn về hướng chính mình nhật lịch giản nhất nhất n h ữ n mày thân là một cái trắng lịch người hắn không thể tin được chính mình lịch cũ thượng cư nhưng sẽ xuất hiện dạng này từ n ữ tháng bốn hai mươi một tháng mậu n g ọ ngày đinh dậu nghi uống rượu hội họa điêu khắc giết người giết người giảm nhất nhất thật đúng là không nghĩ tới chính mình n h ậ t lịch cũng sẽ soát ra h á t lịch người từ khóa không chỉ là giảm nhất nhất tại một ngày này lam úc n h ậ t lịch bên trong cũng xuất hiện nghi giết người bọn hắn đương nhiên sẽ không đi giết người xu thế nghi là nhất định phải làm chỉ là có chút xu thế nghi không có khả năng dây vào giảm nhất nhất n h ư mày tại phía xa thành thị một bên khác lam úc cũng n h ư mày giảm nhất nhất nghĩ đến khả năng nào đó tính cho lam úc gọi một cú điện thoại khi từ lam úc trong miệng biết được đối phương cũng có nghi lúc giết người giản nhất nhất ý thức được chuyện không đơn giản hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó liên quan ta không phải hát lịch người lam úc cũng không phải hát lịch người ta cùng lam úc đều xuất hiện nghi giết người loại này hát lịch người hành vi vậy xem ra nghi giết người là quy mô lớn xuất hiện là lịch cũ muốn một người chết tiểu trạch nói l a n g ngạo chết trên thân hắc khí quấn thân mà trước đó ta cũng cảm giác đại lượng sát thủ công hội người tại lâm tương thị sinh động giản nhất nhất mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn tựa hồ đem một ít chuyện xuyên lăng n ạ o chết sẽ chết hắn không hiểu lăng n ạ o chết biết lịch cũ chúa tể tồn tại biết nó sinh hoạt quy tích nếu như đang chết lời nói đã s ớ m chết nhưng vì sao là hôm nay đâu nữ hoa lăng nạo chết sát thủ công hội lịch cũ bí ẩn lịch cũ chúa tể h rất nhiều chuyện tại giản nhất nhất trong đầu gạt ra hắn cảm giác đến chính mình liền muốn đ o á n ra cái kia trọng đại bí mật liền muốn đ o á n được vì sao nữ hoa sẽ đến tương thị vì sao lâm tương thị gần nhất như vậy tấp nập xuất hiện sự kiện quỷ dị mà tại một bên khác lăng nạo chết chỗ trong trang viên tần trạch đô khắc trình vãn nên đón đợt thứ nhất sát thủ chương chín mươi ba tháng bốn g à y hai mươi một kị vận động lâm tương thị kim long sơn làm lâm tương thị khu nhà giàu một trong kim long sơn đặc điểm lớn nhất chính là tu kiến ở trên núi có mấy chục chỗ độc lập trang viên lăng ngạo chiết trang viên chính là một trong số đó mưa rào xối xả t ầ n trạch đỗ khắc trình vãn giờ phút này đều tại lăng ngạo chiết trong trang viên bọn hắn đều là tại m ộ ư ơ i một giờ sau chạy đến trước đây không lâu t ầ n trạch cho lăng ngạo chiết gọi một cú điện thoại hai người tại mộ địa trao đổi qua phương thức liên lạc ý nào đó t ớ i nói t ầ n trạch xem như trèo lên cành cao bất quá hắn có thể một chút không vui khi trình vãn đỗ khắc mang theo hắn cùng đi đến trang viên nhìn thấy lăng ngạo chiết thời điểm tần trạch đã phát hiện lăng ngạo chết hắc khí quấn thân nhưng trên đỉnh đầu ngoài ý muốn phát sinh xuất vẫn như cũ rất nhỏ có thể thấy được lăng ngạo chết vật rủi không phải bắt nguồn từ ngoài ý m u ố n mà là bắt nguồn từ người vì tần trạch đơn giản cho lăng ngạo chết nói một lần tình huống cái này khiến lăng ngạo chết phi thường kích động tiểu tần không đối thần tiên sinh ngươi nói là các ngươi là loại kia ta ngẫm lại a chính là cùng loại với trong tiểu thuyết long tổ tần trạch trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu thì ra ngải dạng này đại lão thế mà còn nhìn loại lính đó vương tiểu thuyết đâu cũng là bình thường hắn chợt trước đó nào đó ba trăm sáu mươi phần mềm tổng giám đốc cũng bởi vì tác giả quy canh tài trợ tác giả m ư ờ i vạt khối cùng tần trạch trước kia nghe du tập nói qua tiến kinh âm lạc học viện viện trưởng đặc biệt thích xem tiểu b ạ c h văn tần trạch giải thích nói cũng là không phải lòng tổ chính là bình thường chị an giữ g ì n nhân viên chẳng qua là chuyên môn xử lý đặc thù quỷ dị loại sự kiện lăng nạo c h ế t cơ h ộ i đều không có hoài nghi bởi vì phải tiết kiệm thời gian cho nên đỗ khắc trực tiếp sử dụng vật thể vận chuyển năng lực khi một người thấy được nhà mình chén cà phê treo trên bầu trời trôi nổi sau đó từ từ bay đến mấy người trợ thủ bên trên lúc lăng nạo c h ế t liền đã tin hắn không hổ là một cái kiến thức rộng rãi người là một cái người bình thường nhìn thấy một màn này lăng ngạo chết vậy mà rất nhanh liền tiếp nhận cơ hồ đều không có làm sao lộ ra loại k i ê m mộng bức biểu lộ tân trạch càng phát ra h ưa thích lão nhân ra này lăng đồng lần này là bởi vì đừng gọi ta lăng đồng gọi ta lăng thúc thúc về sau ở công ty cũng có thể dạng này gọi t ố t lăng thúc là như vậy trước đó ở trong điện thoại nói là có việc gấp muốn tìm ngài đương nhiên xác thực cũng là việc gấp tân trạch tiếp tục nói chúng ta hy vọng đêm nay có thể tại ngài trong trang viên bảo hộ ngài bởi vì ngài trên người có một cỗ cỗi hạc khí đây là vận rủi sắp tới dấu hiệu lăng n ạ o chết kinh hãi thật gặp lăng n ạ o chết phản ứng có chút lớn t ầ n trạch d í thức được vận rủi sắp tới bốn chữ lăng n ạ o chết có lẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi lăng n ạ o chết cũng rất nhanh giải thích không thể tin được ta kỳ thật một mực vận khí rất tốt có đôi khi đi cùng những công ty khác đấu thầu ta tùy tiện mộng một con số liền vừa lúc có thể so với những công ty khác độ cao cái mấy trăm ta thậm chí chúng quan sổ số, số vận khí của ta từ đầu đến cuối chưa từng biến mất qua người bỗng nhiên nói với ta ta vận rủi quân thân ta có chút không thể c ứ n g ha ha, ha. lăng nạo chết ngược lại là không có không tin t ầ n trạch bất quá khi tần trạch giảng thuật hắn vận rủi cuốn thất lúc hắn cũng chỉ là c ư ờ i mở c ư ờ i một tiếng lăng thúc nễ ngược lại là rất lạc quan tần trạch cười nói kỳ thật lúc này lăng nạo chết trên người khí tức màu đen còn tại không ngừng n ồ n g đậm chỉ bất quá trình vãn cùng đố khắc không cách nào nhìn thấy nhưng tần trạch có thể nhìn thấy lăng nạo chết h à o sảng cười nói ta cảm thấy ta không có việc gì có lẽ mệnh ta bên trong nhất định có một kiếp nhưng ngươi nhìn ta đây không phải gặp các ngươi sao vật khí của ta tốt cũng không phải là nói ta liền không có nhận qua mệt mỏi mà là ta mỗi lần đi đến thời cảnh đều sẽ có liêu ám hoa min lăng nạo chết cũng là một cái người đại khí vận đối với nhất thời vận rủi hắn không thèm để ý chút nào tần trạch kỳ thật cũng rất kỳ quái lăng nạo chết đích thật là một cái khí vận rất mạnh người người như vậy thế mà lại gặp phải sinh tử kiếp nhất là trước đó hắn cũng nhìn qua một chút người sắp chết trên thân những người này là sẽ không xuất hiện loại này khí tức màu đen tần trạch cũng không hiểu vì cái gì lăng nạo chết trên thân sẽ có loại này khí tức màu đen hiện tại hắn chỉ có thể kiên n h ẫ n chờ đợi tại tần trạch suy đoán bên trong nếu lăng nạo chết rất có thể ở vào nhân họa trong khốn cảnh lại kết hợp lăng nạo chết kinh lịch tìm tới lăng nạo chết tất nhiên là lịch cũ người cho tới bây giờ lịch cũ người còn không có xuất thủ chỉ sợ lịch cũ đám người đều đang đợi mới một ngày đến tân trạch dự cảm đến 12 hai đằng sau tháng thứ hai mươi một hôm nay đến sau sẽ có một cuộc các chiến 12 hai rất nhanh tới đến tân trạch trình vãn đỗ khắc đều lấy ra chính mình nhật lì lăng nạo chết nhìn xem ba người đều lấy ra một bản màu trắng nhật lịch cảm thấy rất mới lạ nhưng rất nhanh hắn phát hiện đỗ khắc cùng trình vãn biểu lộ không đối tần trạch ngược lại là biểu lộ như thường bất quá khi trình vãn sau khi mở miệng tần trạch biểu lộ cũng thay đổi đỗ khắc tiên sinh ta nhật lịch xảy ra vấn đề hôm nay tại sao có thể có nghi giết người t u y ệ t hạng nghe được câu này sau tần trạch biểu lộ biến đổi h á n lịch cũ vốn là sẽ đổi mới ra h á c lịch người hành vi từ khóa cho nên ngay từ đầu tần trạch không có để ý trong lòng tự nhủ tại sao lại là nghi giết người nhưng phản ứng so đô khắc trình muộn muốn nhạt rất nhiều nhưng đến đô khắc trình muộn trong mắt chính là tin tức lớn thế là rất nhanh ba người liền phát hiện ba người chúng ta đều xuất hiện nghi giết người trình vãn không thể tin được tần trạch nhữ mày chỉ sợ không chỉ ba người chúng ta đi tần trạch nhật lịch là như vậy hôm nay chị thần vẫn như c ũ là hời heo hôm nay xu thế nghi phân biệt là nghi nạp tài nghi tăng thu nhập nghi chuyển di tài sản nghi giết người kỵ phong trào thể dục thể thao đẳng cấp chiêu mộ lại một lần nữa xoát xuất trinh triệu tân trạch cũng không thèm để ý bởi vì hôm nay trọng tâm ở chỗ bảo hộ lăng ngạo chết i tân trạch chính vãn đỗ khác đều không có ý thức được lăng ngạo chết i thân phận đặc thù đây là một cái bụt một cái bị lịch cũ chúa tể lưu lại bụt bây giờ thế giới này muốn xóa đi cái này bụt mà biết đây hết thể người đều tại hoang mang một chuyện khác bụt tồn tại đã lâu vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay mới muốn bị xóa đi tân trạch không nghĩ tới chính là chính mình phạm lý lại là k ỵ phong trào thể dục thể thao như vậy nếu như gặp phải đ ị c h nhân triển khai vật lộn xem như phong trào thể dục thể thao sao ta rất muốn vào nhập lịch cũ chi cảnh nhưng hôm nay không được c h ỉ ít tại lăng ngạo triết an toàn thời điểm không được thật là kỳ quái thế mà k ỵ phong trào thể dục thể thao tân trạch nội tâm n g h i hoặc đây là nhập lịch lại phải cho chính mình a n bài thứ gì lúc này bọn sát thủ chưa đến tân trạch bắt đầu đáp lại chính vãn chỉ sợ không chỉ ba người chúng ta đi đố khắc hỏi ngươi phát hiện cái gì chúng ta nghề nghiệp khác biệt kinh lịch khác biệt nhưng ba người đều có đồng dạng xu thế nghi hành vi g i người đây không phải t r ư n g hợp t ầ n trạch tiếp tục nói ngẫm lại xem nếu hôm nay tất cả lịch cũ người đều là nghi giết người đâu nghi giết người đối với chúng ta không có chỗ tốt nhưng đối với những cái kia muốn giết người lịch cũ người mà nói chính là một loại trợ lực nói cách khác toàn bộ thế giới đều muốn một người chết t r ì n h vãn chưa bao giờ từng thấy loại chiến trận này toàn bộ thế giới muốn giết chết một người người kia không phải là t ầ n trạch gật gật đầu nhìn về hướng sau lưng ngắm nghĩa ba người bọn họ lăng nạo chết t r ì n h vãn có chút sợ sệt cái này tại sao có thể như vậy nếu như toàn bộ thế giới đều muốn một người chết tân trạch đại khái liền biết vì cái gì lăng nạo chết ác khí quấn thân đây là một loại tử thần tiêu ký nhưng vì cái gì đây một cái người có đại khí v ậ n tại sao phải gặp phải thế giới truy nã tân trạch đỗ khắc trình vãn đều ý thức được đêm nay mức độ nghiêm trọng của sự việc trận này không giống bình thường mưa to tựa hồ cũng nói đêm nay quỷ dị lăng nạo chết nhìn xem ba người làm sao đều nhìn ta tân trạch ba người không nói gì tân trạch lúc này lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho giản nhất nhất gọi điện thoại điện thoại rất nhanh b ấm tiểu trạch các ngươi bây giờ ở nơi nào ta đang muốn tìm ngươi giản nhất nhất vừa lúc cũng nghĩ liên hệ tân trạch Tần Trạch đương nhiên giản nhất i i n b nhất t vẫn g tại, như lòng cũng mặt bên nói kiện rõ, sự là không có nói cho tần trạch một chút bí ẩn chỉ có thể để tần trạch hướng phía hoàng kim lịch phương hướng đi đoán đồng thời tần trạch cũng đã hỏi một chút phạm lý sự tình chính mình phạm hủy hành vi là kỵ phong trào thể dục thể thao hắn rất ngạc nhiên đây bao quát cái gì cùng tiến vào lịch cũ chi cảnh sẽ gặp phải phải chăng cùng phong trào thể dục thể thao có quan hệ kết hợp trước đó kinh lịch kết hôn tiến vào giáo đường kỵ giải trí thì tiến vào trò chơi hóa khu vực cho nên tần trạch đang suy nghĩ có thể hay không kỵ vận động cũng sẽ dẫn đến chính mình tiến vào đặc biệt chủ đề khu vực g i ả n nhất nhất nghe được tần trạch phạm hủy phát hiện chính mình thật đúng là trải qua tương tự cứ việc lúc này mưa to mưa như chút nước cương địch sắp tới giải khai nữ o a lưu lại câu đố tựa hồ còn kém lâm môn một ước nhưng giản nhất nhất hay là cùng tần trạch giảng thuật lên qua lại một chút thú vị kinh lịch ta trước kia cũng phát động qua chẳng qua là kỳ thi đua thế là ta tham gia một trận trận bóng sau đó bị kéo vào chiêu mộ bên trong lúc đó còn đem đám kia đá bóng người do sợ về sau hay là người của công ty đi phụ trách giải quyết tốt hậu quả nói là một trận cận cảnh ma thuật biểu hiện hiệu quả mới khiến cho sự t ì n h lắng lại mà ta thì đến đến lịch cũ chi cảnh tham gia một trận đặc thù tranh tài ta trở về điều kiện chính là dẫn đầu bọn chúng thắng được tranh tài quan quân đây là một đám sinh vật kỳ quái bọn chúng có nhân loại hình dáng nhưng lại toàn thân mình đồng giá sát nơi này gọi thi đấu tri quốc lịch cũ thế giới là rất lớn có rất nhiều đặc thù quy tắc hình thành đặc thù văn minh tần trạch nghe đến đó đống nhiên nghĩ đến loạn duy tri quốc giản nhất nhất tiếp tục nói thi đấu tri quốc quy tắc chính là định kỳ muốn tổ chức các loại tranh tài ta đây bị phân phối đến thi đấu tri quốc một tri đội bóng đá bên trong tần trạch chấm tư tổ trưởng ý của ngươi là nếu như ta phạm lý lời nói rất có thể sẽ tiến vào thi đấu tri quốc có khả năng cái kia tựa hồ vấn đề không lớn nói đến lấy tổ trưởng năng lực của ngươi tại thi đấu tri quốc dẫn đầu đội ngũ nào đó một đường không ngừng thắng lợi cầm tới quán quân hẳn là rất dễ dàng đi dàn nhất n h ấ t nghe được tần trạch vấn đề này sau trầm mặc một hồi lâu không dễ dàng ta kết nối lại trận tư cách đều không có ta bị phân phối đến thi đấu tri quốc một tòa thành thị bên trong thành thị này bóng đá trình độ hạt chót thực lực của ta hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bởi vì ta không có cho huấn luyện viên đủ nhiều g i a sân phí ta khuyết thiếu nơi đó lưu thông tiền tệ ta kết nối lại trận tư cách đều không có ta ở chỗ đó trà trộn thật lâu lúc kia tiểu ngọc đều cho là ta chết tại lịch cũ chi cành đâu về sau ta chuyển đi những thành thị khác mới rốt c ụ c thu được ra sân tư cách thành công cầm tới quán quân về tới thế giới hiện thực tần trạch nghe xong cảm thấy b u ồ n cười quả nhiên lịch cũ chi cảnh thật sự là dạng gì quy tắc đều có thế mà còn có không giao tiền không để cho ra sân đá bóng thành thị rõ ràng đều yếu như vậy vẫn còn muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế làm sao lại có chỗ như vậy tần trạch biết đại khái nếu như chính mình phạm ú y sẽ tao nộ cái gì tiểu trạch người tốt nhất hiện tại bảo trì bất động tận khả năng đừng cho mình làm ra bất luận cái gì phong trào thể dục thể thao bên trong động tác cũng may thế giới này không nói gì vận động cùng nháy mắt vận động tần trạch tâm tư hôm nay thật là địa ngục bắt đầu a hiện tại hắn cần bảo hộ lăng n ạ o chết tính mệnh lăng n ạ o chết không biết vì cái gì đắc tội lịch cũ bị toàn bộ thế giới hạ đạt lệnh truy sát mặc dù rất nhiều người không biết hôm nay x o á t ra nghi giết người đến cùng là bởi vì cái gì nhưng tuyệt đối sẽ có một nhóm người là chạy lăng n ạ o chết tới mà chính mình rất nhiều động tác bị hạn chế chiến đấu xác kích chạy thậm chí đi đường đều có thể xem như vận động thể dục động tác đi nếu như thả thường này g tần trạch tuyệt đối sẽ lựa chọn phạm úy tiến về thi đấu tri quốc đi một lần nói không chừng liền có thể lại đạt được một vị nào đó trị thần độ thiện cảm n sáu tháng được, hắn bốn hai t Cho nên tần mươi một ạ i một mươi hai h hai mươi năm điểm kim long sơn bên ngoài đã trở nên náo nhiệt giản nhất nhất xe cộ bỗng nhiên dừng lại trước mặt hắn cùng tần trạch tại điện thoại nói chuyện với nhau lúc liên đã ý thức được mình bị người theo dõi nhưng nghĩ đến trước thu hoạch tình báo cùng đối với tần trạch tiến hành căn dặn cho nên một mực không có xuất thủ tần trạch sau khi cúp điện thoại giảm nhất nhất phát hiện đám người này còn tại đi theo chính mình lại càng phát ra trắng trợn đứng lên hắn quyết định trước làm một chút vận động nóng người trong mưa to giảm nhất nhất cho mình mặc lên áo tơi đi xuống xe v ề ệ giã nước mưa cọ rửa hắn áo tơi lôi đình đột nhiên tránh ở giữa chiếu sáng giảm nhất nhất chỗ cổ hình xăm đó là giữ tợn con áo thú giờ khác này g i ả nhất nhất ôn nhu rút đi như là một cái vũ dạ đồ tể thanh em của hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một cỗ hùng hậu phản phất có thể c h ấ n trụ tiếng mưa rơi ta không giết tiểu tốt vô danh cái này kim long sơn bên dưới các ngươi dừng lại đi mất mạng không đáng rất nhanh liền có người đáp lại để g i ả n nhất nhất cảm thấy ngoài ý muốn chính là đáp lại người cũng không phải là tổ chức sát thủ mà là anh linh điện thành viên danh hiệu triệu vân g i ả n nhất nhất cảm thấy không thú vị lúc trước lịch c ũ hình thái lã bố đều bị chính mình đánh bại triệu vân tự nhiên mang không đến bao nhiêu niềm vui thú đương nhiên xuất động loại này danh tướng cấp anh linh điện thành viên cũng đủ để chứng minh anh linh điện quả thật tham dự chuyện này chỉ là đối phương tự a hồ khinh thường chính mình bất qua sau đó còn có liên tiếp danh tự tại trong mưa v ă n g lên danh hiệu quan vũ danh hiệu t r ư ơ n g phi danh hiệu ma siêu danh hiệu hoàng trung giản nhất nhất đống nhiên tới một chút hứng thú lúc này mới ra dáng thôi vừa vặn hắn có một ít hoang mang luôn cảm thấy sự kiện lần này trần tướng còn kém một khối ghép hình hắn cũng muốn biết anh linh điện nắm giữ cái nào tình báo hy vọng các ngươi vị cách biết đủ nhiều bí mật trong đêm mưa trận đầu quyết đấu triển khai phía quan p ư ơ n g tổ chức vương bài giản nhất nhất bao vây năm tên anh linh điện cao dài chiến l ư ợ bảy Kim l o chương chín mươi bốn kẻ địch của thế giới nghi giết người xu thế nghi hiệu quả muốn đạt tới tốt nhất tại tần trạch xem ra liền có hai loại loại thứ nhất là mang theo cựu hận đi đánh giết nói cách khác đánh giết người là chính mình rất muốn nhất đánh chết người tựa như tả mộ vì phụ thân tả mộ tần trạch luôn luôn có thể nhớ lại tần hãn đủ loại cho nên cảm xúc đạt tới cự c trị cũng làm cho s u thế nghi đại viên mãn là lấy nếu như là muốn giết người muốn để cảm xúc viên mãn cái kia tất nhiên là chính tay đầm cự nhân loại thứ hai thì là giết bị thế giới vứt bỏ người rất đơn giản người này ngay tại hôm nay xuất hiện h ắ n g ọ i lăng nạo chết t â n trạch không hiểu chính là vì cái gì lăng nạo chết vận khí chuyển tiếp đột ngột nhưng nếu hôm nay tất cả lịch cũ người từ khóa bên trong đều có nghi giết người nếu hôm nay đêm mưa to chính là có loại xóa đi tồn tại nào đó tín hiệu như vậy cơ bản có thể hiện thành thế giới muốn để lăng nạo chết đi chết nếu như giết chết lăng nạo chết có lẽ cũng sẽ đạt được thế giới q u ả tạo thế giới này tại tần trạch xem ra chính là nhật lịch một loại nào đó ý chí có lẽ là một cái duy nhất cao hơn nhật lịch tồn tại thế là tần trạch lại nghĩ tới tổ trưởng giản nhất nhất thái độ khác thường hắn hiểu giàn mụ mụ nói dính đến hoàng kim lịch bí ẩn hắn không có khả năng đối với ta giảng lăng nạo chết rõ ràng không phải lịch cũ người lại có được cường đại vật khí hắn nói cả một đời luôn có thể biến nguy thành an thậm chí chúng qua sổ số thưởng lớn cùng không phải lịch cũ người lại kinh lịch lấy chuyện quỷ dĩ nhất hắn hư cấu một đứa con gái nhưng đủ loại kinh lịch phảng phất đều chứng minh nữ nhi này là chân thật tồn tại qua nữ nhi này thân phận nhất định phi thường không đơn giản hôm nay nghi giết người nếu thật là tất cả lịch cũ người đều có được cái từ này đầu nhất định có một nắm lịch cũ người biết nên rất hay người này chính là lăng n ạ o c h ế t nhưng lịch cũ muốn xóa đi có lẽ không phải lăng n ạ o c h ế t mà là nữ nhi kia lăng hà n tô có thể làm cho cấp bậc cao nhất lịch cũ hạ đạt cách s á t lệnh tất nhiên thân phận không đơn giản dính đến hoàng kim lịch tần trạch sai đến một cái hoang đường khả năng lăng hàn tô là hoàng kim lịch nhân vật chính nhưng quá hoang đường hoàng kim lịch nhân vật chính tựa hồ cũng là trước đây thật lâu tồn tại l o ạ n duy trì quốc tồn tại nhiều năm như vậy hoàng kim lịch nhân vật chính tựa hồ s o l o ạ n duy trì quốc còn xa xưa như vậy lăng hàn tô cũng liền tồn tại cực kỳ lâu nàng lại thế nào có thể là lăng ngạo chết nữ nhi có thể lăng ngạo chết xác nhận định lãnh xốp giòn là nữ nhi của mình tính toán nơi này không nghĩ ra đây cũng là một cá cựu triều đại giới cùng thế giới hiện thực trọng đại bí ẩn hiện tại có thể xác định chính là lịch cũ muốn xóa đi lăng ngạo chết nhưng lịch cũ xóa đi thủ đoạn có hạn hoặc là nói lịch cũ tại thế giới hiện thực chỉ có thể thông qua xu thế n h i đến để lịch cũ người thay nó đạt thành ý chí nhưng đối ứng xu thế n h i là có ban thưởng Cho nên, nghi nên, ế tại người một cái một khác đ viên mãn rất h nhiều sát nghi thủ bên trong như là phổ lôi nhĩ giám mục trưởng tiến cát thì như cảnh sát mặc thường phục phúc cách đặc bọn hắn đều có năng lực đặc thù có người giỏi về biến hóa có người giỏi về truy tung cũng có người giỏi về ẩn nấp t i n h thông trong đó một loại liền có thể trở thành sát thủ chuyên nghiệp nhưng bị cách sẽ không bị cách là truy nã kim lạch cao nhất tội phạm so với cái tia ngũ tinh sát thủ hoặc là sát thủ giới bảy vị đại sư bốn vị hoàng đế còn cao hơn tiền thưởng bởi vì hắn giết người từ trước tới giờ không ẩn nấp chính mình cho nên lớn bao nhiêu vụ án đều không cần điều tra trực tiếp liền có thể biết là bị cách làm cái này tiếng xấu truyền xa tự nhiên cũng liền tiền thưởng tăng vọt bị cách cái gì năng lực đặc thù đều không có nhưng chính là có thể làm được nhất lực phá vật pháp lực lượng cường đại đến cực h ạ n bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể giết người hắn vẫn rất muốn cùng anh linh đ i ệ n vị k i ê u bán thần hở cụ lẹn đọ sức hoặc là nói danh hiệu cự linh thần cái gì lý nguyên bá hạ vũ bị cách đều trứng mắt tại bị cách xem ra chính mình đối thủ liền nên là thần cho nên bị cách nhặt lên một khối đá đứng tại trong mưa to hướng phía trong phòng ném vào đây là sao mà tấn manh một kích tảng đá phảng phất bị một loại nào đó lực đạo bao vây lấy sửng sốt ném ra một loại pháo chống tăng cảm giác lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ xa hoa đá cầm thạch vết t ư ờ n g liền ngay cả cái kia đạo 4 0 cm sau nghe nói có thể phòng giờ rg cửa chống trộm cũng bị q u ò n xuyên lực đạo này để trong phòng tần trạch ba người giật mình lăng nạo chết trực tiếp mắt t r ợ n tròn muốn cầm điện thoại báo động lăng thúc người tốt nhất đứng tại đằng sau ta cái gì cũng đừng làm lăng nạo chết trên c h á n tràn đầy mồ hôi gật gật đầu nói t ố t trình ván hai mắt nhắm lại những cái kia tổn hại vết t ư ờ n g phối hợp với đô khắc nhiệm lực thế mà bắt đầu từng điểm từng điểm bản thân chữa trị liền ngay cả bị đánh xuyên cửa chống trộm cũng giống như thể lòng kim loại một dạng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục mặc kệ gặp bao lớn t r ù n g kích sự vật chất lượng là sẽ không biến hóa mà cơ giới sư có thể chữa trị hết thảy phối hợp đô khắc nhiệm lực cái này chữa trị chỉ quá trình càng là làm ít công to tân trạch thấy cảnh này trực tiếp mắt t r ầ n tròn thì ra không riêng gì trình vãn có thể phụ trợ đô khắc đô khắc cũng có thể phụ trợ trình vãn hai người này thật sự là tốt nhất hợp tác thích đi ra nhìn đô khắc đều chưa hẳn là mãi đức n i đối thủ nhưng kết hợp với nhau hai người này thực lực tuyệt đối đủ để ứng phó đứng đầu nhất lịch của người trong mưa to bị cách bôi tục chải tóc bên trên mưa trệ sắc mặt dữ tợn phía quan vương tổ chức công nhân b ư ớ c vắc cùng cơ giới sư tổ hợp đã sớm nghe nói qua hai người này phối hợp không chê vào đâu được nhưng các người gặp ta đố khác nói ra người bên ngoài lực lượng rất mạnh nhưng yên tâm ta một người liền có thể đối phó đố khác khuôn mặt lạnh lùng vốn là hung ác tướng mạo hiện tại để hắn nhìn so phía ngoài bị cách càng giống là một cái ác nhân bị cách ném mạnh ra một viên tảng đá liền đánh xuyên trang viên phòng ngự hiện tại hắn nhặt lên mai thứ hai tảng đá cửa chống trộm đã được chữa trị nhưng lần này bị cách lực đạo cũng đem so với lần trước càng lớn nhưng lại tại bị cách chuẩn bị ném mạnh thời điểm l ạ bốn bể kim n loại đã đại đa số tại đỗ khắc trợ giúp bên dưới lơ lửng ở giữa không trung những kim loại này lại đang trình vãn lực lượng bên dưới biến thành thể lỏng sau đó không ngừng gây dựng lại không ngừng dung hợp tạo thành cứng rắn nhất hợp kim cuối cùng bị trình vãn cùng đố khắc liên thủ đem nó cố định vì một con to lớn cánh tay người máy bị cách đúng như là cùng đố khắc suy đoán như vậy tại phát hiện cự l i sa ném bom không được đằng sau liền lựa chọn c ậ n thân công kích công nhân bút vác không có cách nào vận chuyển cơ thể sống cho nên bị cách hành động sẽ không nhận hạn chế hắn như cùng người thị chiến xa bình thường ngang ngược đánh vỡ đủ để phòng ngự bọc thép đạn cửa lớn thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn hại toàn thân cơ bắt bạo khởi loại này to lớn cảm giác c áp bách để tần trạch hoài nghi sức mạnh của người này có thể đem xe lửa đều lôi kéo đứng lên lần thứ nhất h á n tại tam thứ nguyên trong hiện thực thấy được cơ bắp có thể so với phạm mã dung thư lang hoặc là hậu ngu lã tồn tại nhưng theo lý mà nói bị cách tốc độ cực nhanh tần trạch là thấy không rõ đây hết thảy đều được nhờ vào trình vãn cùng đỗ khắc tổ hợp một k í c h hai người phản ứng rất nhanh c h ỉ ít so tần trạch khoái không ít nhiều lần tác chiến cũng làm cho hai người phối hợp ăn ý tại bị cách ngang ngược va chạm vào trong nhà lúc như vậy trong nháy mắt đỗ khác thao túng cửa trống trộm tận khả năng trở ngại bị cách làm sao bị cách lực lượng thực sự quá lớn vượt qua đô khắp nhiệm lực nhưng không quan trọng bị cách tốc độ đã chậm lại sau đó một cái bị cách thân thể kích cỡ tương đương cánh tay người máy như là máy đào đất một dạng lấy xoắn ố c đâm phương thức hướng phía bị cách đỉnh đầu đánh tới bị cách hai tay phòng ngự hắn vậy ngay cả đạn cũng vô pháp xuyên thấu làn r a lại bị to lớn xoắn ố c đâm cho xuyên thấu hai cánh tay giao nhau phòng ngự bảo vệ đầu kết quả sau cùng là hai cánh tay xương cốt bị gai nhọn xuyên qua bị cơ giới sư rèn luyện qua hợp kim cánh tay độ cứng kinh người bị cách phát ra một tiếng kêu đau nhưng ngăn không được không ngừng xoắn úc đâm cánh tay người máy Cái này cường đại cánh đại này trong ư ờ i mắt á ta i quán x chỉ có đại minh tinh cùng tổ trưởng nhưng hiện tại xem ra tổ trưởng cùng đại minh tinh một mực để đỗ khắc cùng trình vãn phụ trách lâm tương thị làm việc bên ngoài trị an là có nguyên nhân hai người này tổ hợp lại với nhau chính là một cái đỉnh tiêm cao thủ tần trạch ghi chép lại bị cách thanh âm trên vai chẳng biết lúc nào lại xuất hiện nhân ngẫu kia lớn nhỏ lại chi tiết có thể so với chân nhân tiểu kiểu chúng ta hoàn thành giết người trình vãn nói ra đ ố khác nhìn thoáng qua trình vãn ngươi cũng nhận được gợi ý ân ta đoán đ ố khắc tiên sinh chúng ta nhắc nhở là giống nhau liên trạm đối với ta được đến muff ở cũng là liên trạm liên trạm đánh giết mục tiêu sau thân thể tất cả thương thế đều sẽ bị chữa trị tất cả tiêu hao thể năng đều sẽ khôi phục nói cách khác chỉ cần có thể hoàn thành đánh giết liền có thể lập tức lại lấy đầy máu trạng thái vùi đầu vào trong chiến đấu đi trạch ầ n t không biết liên trạm chi tiết nhưng vừa lúc tại tầm trong tòa tháp liền có liên trạm nói chuyện đánh giết mục tiêu khôi phục hành động lực cho nên tần trạch nghe được liên trạm một từ liền đại khái đoán được đô khắc cùng t r ì n h vãn hẳn là đêm nay có thể giết cái tận hứng tần trạch đông nhiên đột nhiên thông suốt h ạ n t ự a hồ nghĩ đến một cái phá cục diệu chiêu trình vãn cùng đô khắc giết người nhưng giết người không đối đây là một cái có thể lợi dụng điểm ngay lúc này tiểu kiều cười khẽ một tiếng thân yêu coi t r ư n g nha rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm gì chung q a n h tội hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng tiểu kiều lại nhìn về hướng lăng nạo chết cùng một thời gian, tần trạch cũng nhìn về hướng lăng nạo chết Bị cách mặc dù chết đi nhưng lăng nạo chết trên người hắc khí càng thêm nồng đ ậ m có thể chung quanh không có bất kỳ người nào lăng nạo chết liền đứng tại tần trạch sau lưng tần trạch lớn tiếng la lên đỗ khác chỉ muộn đem lăng thúc vây quanh nhanh nhanh đỗ khác cùng trình vãn mặc dù không h i ể u nhưng hai người không có nửa điểm do dự ba người bày biện ra tam giác chi thế đem lăng nạo chết cho vây khốn xảy ra chuyện gì tần trạch tiên sinh các ngươi không nhìn thấy nhưng ta có thể nhìn thấy lăng t nạo chết bên người tạo dựng lên một đạo rào chắn thức phòng ngự lăng nạo chết phảng phất cái tia tháp phòng trong trò chơi tuyệt đối không có khả năng bị phá hủy nền tảng tần trạch nói ra hiện thân đi ta nhìn thấy ngươi Ngươi c hai í n diện chiến năng lực, khẳng định h tác lực, kém x vừa r ồ cái kia t ê người cơ bắp đi. Haha, n ơ i i bây g cũng nghĩ đến dạng này một tấc cũng không rời trông coi lăng ngạo chết cực lớn trình độ hạn chế hành động của mình năng lực rất dễ dàng liền bị đối phương tận diện có thể tần trạch lời nói hoàn toàn chính xác làm cho đối phương trầm mặc trong lúc nhất thời song phương lâm vào một loại cục diện bế tắc bên trong hôm nay nghi giết người muốn giết người kia chỉ có thể là lăng ngạo chết đúng không nhưng nếu như ngươi tại giết chết lăng ngạo chết trước đó giết chúng ta xu thế nghi liền lãng phí dù sao nghi chỉ có tăng cách tuyệt đại đa số người một ngày chỉ có thể xu thế nghi một lần ngươi cũng không ngoại lệ đi ta tin tưởng ngươi cùng cái k i a cồng kềnh tên cơ b ắ p khác biệt ngươi đã ý thức được giết chết những người khác ban thưởng cùng giết chết lăng n ạ o chết ban thưởng hoàn toàn khác biệt thế giới đều muốn xóa đi người nếu như bị ngươi xóa đi thế giới đều sẽ cảm kích ngươi cho nên giết chết lời của chúng ta coi như lãng phí cơ hội lần này ngươi có thể thử tới gần chúng ta công kích chúng ta bên trong một cái nhưng bởi như vậy ngươi cũng tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện ngươi một mực không có công kích có thể thấy được ngươi bản thân cũng có hạn chế thật đáng tiếc ngươi tới c h ậ m một bước ngươi hẳn là tại tên cơ bắp hấp dẫn chúng ta chú ý thời điểm khai thác hành động tần trạch câu, câu nói tại một chút bên trên vị này có lịch cũ nghề nghiệp cảnh sát mặc thường phục năng lực sát thủ phúc cách đặc đã để tất cả mọi người quên đi nàng tồn tại cũng làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy nàng có thể cái này cũng dẫn đến nàng không có cách nào tại bị cách trước đó chạy đến chiến trường không có cách nào hoàn thành trồng nhà hiện tại nàng có thể nếm thử giết chết một người trong đó nhưng này cá nhân tuyệt đối không phải là lăng nạo chết bởi vì lăng nạo chết bị tần trạch ba người không góc chết bảo hộ lấy phúc cách đặc cũng bị tần trạch ngôn ngữ lôi ở nàng quả thật có chút tất giận đến mức vốn không nên mở miệng nói chuyện nàng mở miệng đương nhiên tại cảnh sát mặc thường phục chức năng trợ giúp bên dưới phương vị của nàng là sẽ không bại lộ mà nàng sau đó phải làm tiếp tục chờ đợi chờ đợi phổ lôi nhĩ cùng tiền cắt tham dự vào chính mình chỉ cần tại hôn chiến đến thời điểm nhất kích tất s á t liền có thể chỉ bất quá nàng đánh giá thấp phổ lôi nhĩ bất cần đời làm sát thủ trong c ô n g hội khó khăn nhất bị dự đoán n g â n đồng thời khắc này phổ lôi nhĩ hoàn toàn giống như là quên đi hôm nay hành động phổ lôi nhĩ mang theo mặt nạ tươi cười đang chú ý mục đích bản thân phân tích thế cục thế i n cắt c ỉ là hoàng tổ chức sát thủ một tầng, tới chức cái cao tầng, nhưng địa vị còn chưa nhưng sư, đại địa bốn đ vị vị vị bảy trình độ. Hắn có thể biết sự tình,、so、với hắn hắn hơn n cách độ, có cao với sự so vị giới ư ờ cũng g sẽ biết. i Thế giới này trên mặt nổi mạnh nhất tổ chức còn có anh linh đ ị a đâu đ á m người kiệt nhưng rất khó lường có người đ ố i tuyến có người trộm nhà đương nhiên cũng có người đánh giã cho nên ta liền thích đánh giã đây cũng không phải là năm năm đây là một trận đại h ô n chiến theo e m bạ sa muốn trộm tháp người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ta mới lười nhác còn đâu giết chết lao đầu k i ế người và bất tể là một cái ai cũng không nghĩ tới người con mẹ nó ngươi cho ta chút phản ứng được hay không a ngươi đang dùng chân chơi game tính toán ngươi chuyên tâm tranh tài phổ lôi nhĩ đối với cái kia hai tay bị trói chặt chỉ có thể dùng hai chân thao túng điện thoại di động người nghiêm nghị quát năm cục ba t h n g chế thua một ván lời nói ta sẽ chém đứt ngươi một bàn tay ván thứ ba ta sẽ kết thúc mệnh của ngươi ủng hộ nha ngươi không phải nói chân chơi so với ta tốt thôi không có vấn đề ngươi nhất định có thể bị trói lại hai tay chỉ có thể dùng hai chân chơi game con mồi giờ phút này đầu đầy mồ hôi hắn hối hận không gì sánh được nhưng miệng cũng bị ngăn chặn căn bản không có biện pháp cầu xin tha thứ tâm tính điều khiển năng lực toàn bộ hạ thấp cực điểm bên cạnh phổ lôi nhĩ còn tại nói một chút để hắn hoảng hốt sợ hãi lời nói trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện ra mình bị kéo đứt cánh tay lúc thống khổ nguyên bản liền không linh hoạt ngón chân hiện tại giống như là không thuộc về mình một dạng phổ lôi nhĩ bắt đầu hắn cho là một cái trò chơi nhất có thú giai đoạn đó chính là nhìn con mồi dãy rùa sau đó tại cơ h ộ i không thể nào chiến thắng trong trò chơi cho con mồi hy vọng đương nhiên hắn tự nhận chính mình cũng là dựa theo con mồi nói lời đi thiết kế trò chơi nếu đối phương nói dùng chân đều có thể chơi đến tốt hơn chính mình đó là đương nhiên muốn cho đối phương một cái cơ hội hiện tại phổ lôi nhĩ mặt cười thành trên mặt nạ dáng vẻ có thể chuyện xưa kịch bản không có dựa theo hắn dự đoán kịch bản như thế phát sinh bởi vì hắn nghe được một tiếng thắng lợi phổ lôi nhĩ nhất thời sửng sốt xứng đôi cục năm m ư i năm áp lực thật lớn phía dưới chỉ có thể dùng hai chân tình hùng dưới vị này con mồi t h ắ n g hắn không có nói mỏ hắn dùng chân cũng chơi đến sò、so、phổ lôi nhĩ tốt giờ khắc này phổ lôi nhĩ mặt nạ trên mặt mặc dù hay là dáng tươi cười kia nhưng ánh mắt đã thay đổi liền phảng phất dáng tươi cười cứng đờ lôi đình nổ tung thanh em vang lên rất nhanh lại bao phủ tại trong mưa to phổ lôi nhĩ nội tâm đồng dạng có kinh lôi v ă n g lên nhưng cũng đồng dạng bao phủ đang đau lòng trong mưa to tốt t a tốt t a tốt t a hắn liên tiếp nói ba cái tốt đi sau đó cầm đi con mồi trong miệng miệng nhét giải khai con mồi giấy thử ta sẽ tiếp tục chú ý ngươi hy vọng lời của ngươi nói đều là thật ngươi trào phúng ngươi khoe khoang không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần một khi có trò chơi sẽ còn tiếp tục sẽ còn tiếp tục phổ lôi nhĩ cơ h ộ là cắn răng nói ra câu nói này gặp ủy hắn kỳ thật không cần tuân thủ quy tắc trò chơi sau đó hắn đẩy ra cửa sổ mưa to trong nháy mắt bay vào trong phòng phổ lôi nhĩ thân ảnh vượt qua cửa sổ biến mất tại trong mưa gió hắn đi tìm con mồi tiếp theo nghi giết người cái này phá n h ậ t lịch an bài sự tình như vậy không thú vị hắn mới không muốn xu thế nghi tổ chức nhiệm vụ cái này phá tổ chức an bài nhiệm vụ như vậy không thú vị hắn mới không muốn lên ban giết người đối với phổ lôi nhĩ tới nói chính là đi làm mà bất luận cái gì chơi vui l ồ vật một khi thành làm việc liền sẽ mất đi niềm vui thú giết người cũng giống vậy phổ lôi nhĩ có một bộ thuộc về mình trò chơi triết học tháng bốn hai mươi một tổ chức sát thủ phổ lôi nhĩ cũng không tham dự chiến đấu nhưng một ngày này các địa phương chiến đấu không ít bảy kim long sơn tại lăng nạo chết trong trang viên trong đại sảnh tân trạch tổ ba người thành thịt trướng. Sát người người bình Sát thủ ba phúc cách đặc nữ sĩ coi h là, là, là phổ lôi nhị sẽ rất hưởng thụ rất nhiều người săn giết một người thịt i ế n nhưng trên thực tế phổ lôi nhị đang nhìn một người nam nhân dùng chân nhà tử xoa tay cơ tóm lại phổ lôi nhĩ cũng không có đổi tới phúc cách đ ặ c năng lực chiến đấu rất yếu cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ nếu phổ lôi nhĩ không có đến đây như vậy tiền cắt nhất định sẽ tới làm kế hoạch người đề xuất tiền cắt có lẽ so tất cả mọi người rõ ràng hơn giết chết lăng n ạ o chết đến cùng sẽ có được cái gì thời gian đã qua năm phút đồng hồ ba trăm giây mỗi một giây đều giống như kéo dài mấy lần mỗi một giây đều để phúc cách đ ặ c cảm giác mình bị đánh mặt phổ lôi nhĩ đâu tiền cắt đâu hai người này là lạc đường sao vốn nên đến chiến trường hai người cũng không có đến mà phúc cách đặc không có chú ý tới cái này ba trăm l giây bên trong đối mặt nhìn không thấy sát thủ trình vãn cùng đ ố khắc cũng không có nhàn rỗi tần trạch không ngừng nói chuyện nhiều l o ạ n phúc cách đặc lực chú ý trình vãn cùng đ ố khắc cũng nghe đi ra đây là tần trạch tại chế tạo cơ hội thế là mấy cái không đang chú ý cực kỳ rất thật điện tử con mũi giữa bất chi bất giác bị chế tác được bởi vì con mũi vật liệu rất nhỏ bé cho nên công nhân b ố c vác na di trong quá trình liền như là một chút bụi bặm tại trôi nổi tại mưa to âm thanh che giấu bên trong tại tần trạch khẩu chiến bên trong phúc cách đặc lực chú ý bị hấp dẫn cũng không có chú ý tới mấy cái điện tử con mũi chế tác nay xui xẻo đồ chơi phản nhân loại điện tử con mũi giờ phút này vậy mà thành đánh bại người tàng hình mấu chốt đừng nhìn con mũi mặc dù nhỏ bé nhưng đẳng cấp đầy đủ cao cơ giới sư lại có thể để cho có một loại cường đại năng lực m á y ảnh nhiệt đương nhiên t r ì n h v a n chức năng đẳng cấp quá thấp còn chưa tới có thể cho điện tử con mũi có quân sự trang bị cấp trình độ có thể điện tử con mũi thăm dò phạm vi muốn bao trùm căn phòng này cũng không khó mấy cái con mũi đã bắt đầu vô cánh giữa song phương hiện tại so đấu chính là làm viện quân phổ lôi nhị cùng tiền cắt trước đổi tới hay là điện tử con mũi tìm được trước mục tiêu phúc cách đặc vật khí không kém nhưng đối mặt tần trạch loại này người đại khí vật vật khí của nàng hiển nhiên không đáng chú ý ngươi đang đợi viện quân đúng không nhưng ta dám cá với ngươi ngươi đợi không được ngươi sẽ không coi là phía quan phương tổ chức chỉ p h ả i ba người chúng ta đi ngươi sẽ không coi là thế giới đều muốn giết chết người chỉ có chúng ta mấy cái chú ý tới đi câu nói này để phúc cách đặc cảm xúc hơi có sóng chấn động hô hấp có cực nhỏ biến hóa mà loại biến hóa này tại một giây có thể vô cánh hơn năm trăm lần con môi xem ra chính là một loại đủ để bị cảm ứng khí lưu giờ khắc này chính vãn đô khắc đều khóa chặt mục tiêu bảy kim long sơn bắc sơn đạo t là ba người Sơn con đ này g c h là công ty tương lai một cái giỏi về tìm tới điểm đột phá có mưu lược một cái giỏi về chiến đấu một cái giỏi về sáng tạo ba người kết hợp với nhau cho dù là giới sát thủ trong tia chút nội danh sát thủ cũng hoàn toàn có thể đối phó bất quá rất nhanh lam úc cũng cảm giác được tới một cái nặng ký cấp gia hỏa giới sát thủ một mực có bảy vị thích khách đại sư cùng bốn vị sát thủ hoàng đế nghe nói là cao cấp nhất cao thủ đối tiêu đều là anh linh điện những người mạnh nhất nhưng cái này không có nghĩa là mặt khác sát thủ liền hoàn toàn không đáng chú ý cũng có mấy cái như vậy rất đặc thù tồn tại có lẽ thực lực đã đạt đến thích khách đại sư hoặc là sát thủ hoàng đế tiêu chuẩn nhưng bọn hắn cũng không cạnh tranh những cái kia hư danh tiền c á c thời điểm xuất hiện cái kia thân áo tơi màu đen để hắn dung nhập ở trong màn đêm rất khó bị phát hiện nhưng hắn trên người tội ác khí tức là như vậy nồng đậm thân là tội phạm lam úc đương nhiên không có khả năng xem nhẹ thế là một giây sau mãnh liệt mưa rơi bên trong xuất hiện hai nam nhân giám n g ụ c trưởng t i ề n cát t h ị lực tựa hồ phá lệ tốt nhìn thấy chân nhân ta phát hiện ngươi so nữ nhi của ta trên cốt sở tơ dáng vẻ còn dễ nhìn hơn thật sự là tuấn tù à khó trách ta nữ nhi nói ngươi nếu là bắt đầu diễn sứ hội hắn tuyệt đối mặc áo cới ư đi la múc cảm giác mình bị nhục mạ n g hắn cho tới nay đều là bị người cầm lấy đi cùng vị kia tóc trẻ ngôi giữa của nếm i gà thiên đế làm so sánh nhưng ở vị này tiền cắt trong miệng hắn phản phất đối tiêu chính là nào đó tổ hợp ba người cứ việc p a n hâm mộ của ta rất vô não nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi đang vũ nhục bọn hắn phan q u ỳ n cũng chia đẳng cấp lam úc cho là nếu con gái của người này cũng có thể làm ra loại hành vi này như vậy người phụ thân này sát xuất lớn là không xứng trước đáng tiếc ngươi không có cơ hội lật ngươi khuê nữ nhật ký không phải vậy có thể sẽ tại trong quyển nhật ký phát hiện sinh vật tra dạng này chứ dù sao náo tàn phần lớn đều có không chỉ một chỗ trung tính tiền cắt kịp phản ứng đây là mang lại chính mình ngươi ngược lại là cùng trong t v hình tượng không lạnh mấy ngạo mạn không biết trời cao đất rộng để cho người ta chẳng ghét lam úc chật chật nói ra còn không đều là ngươi nữ nhi loại người này cho quen nàng nguyện ý coi ta là như thần cùng bái ngươi nói ta ngạo mạn không lam úc miệng hỏa lực có chút hung mánh tiền cắt nội tâm một cơn lửa dận dâng lên bắt đầu ngưng tụ tự thân lực lượng tự giới thiệu mình một chút tốt ta gọi tiền cắt ta nghe nói qua phía quan vương tổ chức có một cái tội phạm là giản nhất nhất phía dưới số hai vương bài tội phạm thật sự là thú vị nghề nghiệp nghề nghiệp của ta là giám mục trưởng lam úc không có trả lời giám mục trưởng đích thật là một cái phi thường khó đối phó nghề nghiệp tiền cắt hiển nhiên rất chờ mong tiếp xuống quyết đấu cải tạo tội phạm là giám mục trưởng bản chức làm việc không phải sao lam úc cười lạnh nguyên ngục giam quá nhỏ giam không được ta bất quá không quan hệ nho nhỏ cũng rất đáng yêu giọt mưa hoành bắn mà đến đó là tiền cắt thân ảnh tại di động với tốc độ cao cuốn sạch lấy giọt mưa cùng nổi giận mà đến giám n g ụ c trưởng cùng tội phạm quyết đấu tại trong mưa triển khai bảy kim long sơn bên ngoài sấm chấp ở giữa to lớn con ác thú cắn đức đến từ âu dã tử chế tạo vũ khí mật dòng thương đó là chỉ có đạt được triệu vân danh hiệu người mới có thể có vũ khí vị t i a danh hiệu âu dã tử anh linh điện đ ú c tượng chế tạo qua rất nhiều vũ khí có chút vũ khí là cần phát huy một người can đảm mật dòng thương chính là một trong số đó hào khí trung tiêu gan góc phi thường mới có thể đem thanh vũ khí này phát huy đến công suất lớn nhất nhưng hiển nhiên triệu vân danh hiệu người sở hữu cũng không có loại này c ă n đảm đối mặt g i ả n nhất nhất loại cường giả cấp bậc này triệu vân lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng không mở ra lịch cũ hình thái sao g i ả n nhất nhất nhìn về phía triệu vân tại triệu vân sau lưng là bị đánh gãy hai chân bẻ gãy hai tay mặt khác ngũ hổ tướng g i ả n nhất nhất cảm thấy chưa đủ tận hứng hắn hoặc nhiều hoặc ít cho là trận chiến này hẳn là càng gian nan một chút đối mặt la bố đối phương mở ra lịch cũ hình thái sau giảm nhất nhất đến thừa nhận lúc đó chính mình là thật sự quyết tâm khi đó la bố đã vượt qua bán thần cấp độ thậm chí một chút anh linh trong điện thần cũng không sánh được hắn t h a nhưng kia do âu quỷ giã tử đúc quỷ thần rèn đúc h p ơ tiên giống cũng như kích, lúc à hào. như nhân Nhưng thế chủ nhân tự l này đây ngũ hổ tướng liền lộ ra không đáng chú ý tần trạch tổng cảm thấy đây không phải chân chính chủ lực chúng ta cũng không có lịch cũ hình thái danh hiệu triệu vân anh linh điện thành viên nói ra lời nói thật giản nhất nhất như mày to lớn huyền vũ quy s á c đã để chung quanh b ả y biện ra không gió không mưa hoàn cảnh ánh mắt của hắn cũng biến thành có thể thấy rõ ràng các ngươi không phải chân chính ngũ hổ ta đối với các ngươi hưng thu không lớn trả lời vấn đề của ta ta có thể để lại người sống danh hiệu triệu vân anh linh điện thành viên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ra chúng ta là chỉ bất quá nhóm đầu tiên ngũ hổ tại cùng sát thủ công hội trong quyết đấu vẫn l ạ chúng c ta là lâm thời thượng vị khó trách liên nói cảm giác mấy cái này ngũ hổ thực lực yếu một chút giản nhất nhất thậm chí cũng không dùng đến họa s i năng lực hắn tiếp tục hỏi các ngươi cùng tổ chức sát thủ là lúc nào giao phong ba vòng trước kia triệu vân nói ra ba vòng trước kia giản nhất nhất ý thức được ba vòng trước kia không phải là nữ hoa mất tích mấy ngày nay thế giới này mỗi ngày đều đang phát sinh chuyện q u ỷ dị thỉnh thoảng sẽ có người nhặt được nhật lịch sau đó mở ra quỵ dị nhân sinh nhưng trong khoảng thời gian này đối với lịch cũ người tới nói lớn nhất sự kiện chính là nữ hoa mất tích hôm nay lớn nhất sự kiện trời muốn giết người giản nhất nhất thuận lợi đem hai chuyện liên quan đứng lên các ngươi hôm nay mục tiêu chủ yếu chỉ sợ không phải ta đi triệu vân có chút xấu hổ vấn đề này hắn cho là bọn họ năm người liên thủ nhất định có thể đánh bại giản nhất nhất nhưng sự thực là như vậy t à n g khốc hắn nói ra chúng ta là nửa đường đánh lấy n g ư ờ i chúng ta nhận được nhiệm vụ là kiềm chế tất cả ý đồ đánh giết lăng nạo g trên người tại phát hiện ngươi bắt đầu hành động sau chúng ta liền muốn lấy có thể đánh bại hay không ngươi lấy ngươi đem đổi lấy trong tổ chức quyền hạn cao hơn danh hiệu giản nhất, nhất ôn hòa cười nói can đảm lắm cho nên nói các người biết giết chết lăng n ạ o chết sẽ thu hoạch được cái gì sao giản nhất nhất nhưng thật ra là đối với vấn đề này không báo hy vọng nhưng ngoài ý liệu triệu vân ngầm đầu trên mặt mưa cùng tai nạn lấy che giấu sự hưng phấn của hắn chỉ bất quá loại này hưng phấn rất mau theo lấy hắn ý thức đến bây giờ tình cảnh biến thành to lớn thất lạc ngươi thật sẽ thả chúng ta đi ta không dễ dàng giết người mặc dù hôm nay nghi giết người triệu vân cắn răng một cái chỉ nói bố n chữ nữ hoa bảo tàng chương chín mươi sáu nữ hoa bảo tàng nữ hoa bảo tàng g i n nhất nhất cảm thấy câu trả lời này thật sự là phi thường có ý tứ hắn đã đem rất nhiều manh mối ghép lại với nhau ở chỗ này g i ả n nhất nhất là một cái đơn giản tin tức t r ả i vớt nữ hoa bỗng nhiên mất tích không có ai biết nguyên nhân nhi nữ hoa tại trước khi đi mặc kệ là đối với anh linh điện hay là đối với sát thủ tổ chức đều thả ra tin tức nơi đây mục đích không biết nhưng trước mắt cảm giác giống như là muốn để nhiều mặt thế lực đụng vào nhau d á n g vẻ phía quan phương tổ chức không có đạt được tin tức bất quá lấy ban giám đốc thủ đoạn rất nhanh liền có thể phát giác hôm nay lâm tương thị dị thường như vậy hay là cái kia vấn đề mấu chốt nhất nữ hoa đến cùng mưu đồ gì bảo tàng khổng lộ nếu như là khí vật vậy nàng vì cái gì không chính mình lấy đi ta còn thực sự không tin chính nàng không cần nếu đây là nữ hoa bảo tàng như vậy nữ hoa chính mình không cần vẫn còn muốn nói cho anh linh điện cùng tổ chức sát thủ có thể chính nàng lại bị anh linh điện người truy sát trước đó lấy được tin tức áo đinh phe phái người tại thanh tẩy nữ hoa phe phái người có thể thấy được nữ hoa tại anh linh điện bên trong cũng tình cảnh đáng lo loại thời điểm này nàng thế mà còn nguyện ý đem chính mình bảo tàng manh mối mang cho anh linh điện coi như nữ hoa nâng lên phân tranh có thể vạn nhất cuối cùng anh linh điện lấy được bảo tàng dựa vào cường đại khí vận chưa chừng nữ o a chính mình sẽ còn thất bại thật là khiến người ta khó hiểu nữ hoa thao tác làm sao cảm giác như vậy khác thường biết hiện tại xem ra đạt được bảo tàng phương thức chính là giết chết lăng ngạo chết mà nơi này lại có một cái lớn vô cùng điểm đáng ngờ nữ hoa hẳn là rất sớm đã nói cho tổ chức sát thủ cùng anh linh điện liên quan tới bảo tàng sự t ì n h đây hết thể chí ít phát sinh ở ba vòng trước đoạn thời gian đoạn thời gian đó phát sinh sự kiện lớn nữ hoa mất tích tổ chức sát thủ anh linh điện thành viên đại lượng tiến vào lầm tương thị cùng tiểu trạch trở thành công ty thành viên mới giản nhất nhất cho là một đầu cuối cùng tiểu trạch trở thành công ty thành viên mới cái này ngược lại là không tính là sự kiện lớn nhưng có thể xác định sự tỉnh nữ hoa tại trước khi mất tích đem tin tức nói cho anh linh điện cùng tổ chức sát thủ khả anh linh điện cùng tổ chức sát thủ vậy mà không có chuyện trước khống chế lăng ngạo chết đại lượng điểm đáng ngờ đan vào một chỗ vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ nữ hoa nếu như không có chết như vậy tại sao muốn đem bảo tàng chắp tay tại người nếu như nữ hoa chết vậy nàng càng không đáng làm những chuyện này việc vui người liền muốn nhìn hai phe thế lực đánh nhau giản nhất nhất cho là không phải như thế luôn cảm giác nữ hoa không giống như là thuần túy hỗn loạn tại ác mà là tại tính toán anh linh điện cùng tổ chức sát thủ nhưng hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ nữ hoa đến cùng làm sao bảo đảm anh linh điện cùng sát thủ công hội không có nói trước cầm tù lăng nạo chiết giết chết lăng nạo chiết cướp đoạt lăng nạo chiết khí vận cái này cần đặc thù thời cơ hôm nay thời tiết n h ậ t lịch x o á t ra từ khóa đều tại cho thấy thời cơ này đến cho nên ta có thể minh bạch vì cái gì bọn hắn đem lăng nạo chiết lưu tại hôm nay tới giết mà không phải sớm giết chết nhưng ta không rõ vì cái gì không đem lăng nạo chiết nuốt lại đợi đến hôm nay đến lại giết chết lăng nạo chiết giản nhất nhất xác thực không nghĩ ra bất quá hắn rất nhanh suy nghĩ bị đánh gãy một chiếc điện thoại đánh vào g i n người tốt ta là ban giám đốc thành viên ái lệ t i ta trước mắt tại liên khánh thị đến lâm tương thị kim long sơn còn có ba mươi phút ta đem c ư ớ i máy bay trực thăng vũ trang tới xin mời tại trong quá trình này bảo đảm lăng nạo chết an toàn hoặc là nếu như ngươi không cách nào bảo đảm lăng nạo chết an toàn như vậy xin ngươi tự mình đánh giết lăng nạo chết ban giám đốc đã nhất trí quyết định nếu như thế giới cần một người chết nếu như lịch cũ đã chú định lăng nạo chết hôm nay có tử kiếp như vậy trên người hắn lưng đeo đồ vật nên do chúng ta tới lấy đi g i ả n nhất nhất từ đầu tới đồi u không nói gì ái lệ thi cũng không phải là bổn quốc người nhưng cũng là một thiên tài chỉ so với giảm nhất nhất lớn hơn ba tuổi thực lực sâu không lường được có thể tiến vào ban giám đốc mỗi một cái đều là lịch của người bên trong cấp cao nhất g i ả n nhất nhất nói ra các ngươi là từ khi nào nhận được tin tức ba vòng trước lúc kia ngươi còn không có gia nhập ban giám đốc g i ả n nhất nhất trở mặc thì gian ữ hoa không riêng gì tiết lộ cho anh linh điện thành viên cũng tiết lộ cho người của công ty mà người của công ty đến bây giờ mới nói với chính mình nếu như không phải mình ngay tại kim long sơn bên ngoài cách lăng ngạo chiếc khoảng cách gần nhất như vậy công ty là không phải dự định trực tiếp không nói cho chính mình sau đó lấy đi lăng ngạo chiếc khí vận cho nên đến bây giờ công ty ban giám đốc xuất động mục đích không phải bảo hộ lăng nạo c h ế t mà là cùng anh linh điện cùng sát thủ công hội m ở t dạng lấy đi lăng nạo c h ế t khí vận ái lệ t i dùng có chút s ứ c s ẻ o tiếng chung nói ra người đều có tư tâm ban giám đốc cũng giống vậy chúng ta sẽ công bằng cạnh tranh hiện tại không chỉ là ta m ặ t khác mấy cái ban giám đốc thành viên cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này giản kỳ thật ta không cần thiết nói cho ngươi những này nhưng ta cho là ngươi là tiềm lực cao nhất một cái đừng nói tương lai không người có thể tại ngươi phía trên cho dù hiện tại ban giám đốc cũng không có người dám nói tuyệt đối so với ngươi mạnh nếu như ta là ngươi Ta đề người h ị n g bây giờ gặp phải cũng chỉ là do đường ái lệ ti cảm thụ được ống nghe bên kia trầm mặc cuối cùng nói ra chúc ngươi may mắn nếu như ngươi không nguyện ý lấy vậy liền chúc ta vận khí tốt ngay tại ái lệ ti muốn cúp điện thoại thời điểm giản nhất nhất đông nhiên mở miệng nói ra ái lệ ti nói cho ta biết một sự kiện nếu nhiều người như vậy đều khát vọng đạt được lăng ngạo chết thể nội vật khí vậy tại sao trận chiến tranh này hôm nay mới bộc phát sớm trói đi lăng ngạo chết không được ái lệ ti không hổ là ban giám đốc thành viên nàng thật đúng là biết được đáp án của vấn đề này bởi vì lăng ngạo chết tại hôm nay trước đó cho dù chết cũng vô pháp lấy đi khí vận nữ hoa lưu lại tin tức là thời gian không xác định địa điểm không xác định lăng ngạo chết nhất định phải tại phát động sự kiện nào đó sau mới có thể trở thành khí vận và chứa nữ o a không có nói cho chúng ta biết chuyện kia kiện là cái gì chỉ nói là nếu như vị cách quá cao nhân vật quá sớm đến lâm tương thị sẽ dẫn đến chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát động nhi nữ hoa lời nói thật giả khó mà nghiệm chứng tại không có nghiệm chứng thật giả trước đó chúng ta anh linh điện sát thủ cấp hội đều khó có khả năng đem trọng yếu chiến lược tài nguyên tụ tập tại một chỗ nói cách khác mọi người chỉ có thể điều động một bộ phận thứ cấp chiến lược làm điều tra không để cho quá mức cường đại mục tiêu b ấ y nhiêu được lăng ngạo chiết quy tích dù sao nữ hoa nói thời gian không xác định vậy thì có, có thể là ba ngày năm ngày hoặc là ba năm năm năm chúng ta chỗ nào có thể sẽ đem nhiều như vậy tài nguyên tụ tập tại lâm tương thị đâu nếu như tất cả mọi người quá sớm tụ tập tại lâm tương thị rất có thể sẽ còn buộc phát chiến tranh thật đánh nhau kết quả cuối cùng phát hiện bị nữ hoa bỡn đây chẳng phải là làm cho người ta cho cười nhưng hôm nay mưa to mưa như chút nước nghi ế ễ người đủ loại dấu hiệu cho thấy nữ hoa nói đúng lăng nạo chết đã phát động cái kia chúng ta không biết sự kiện hắn hiện tại chính là khí v ậ n có thể bị đoạt đi trạng thái chỉ cần giết chết lăng nạo chết liền có thể cướp đi khí v ậ n c ố này khí v ậ n cũng có thể để lịch cũ chi cảnh rất nhiều đồ vật đều bị cải biến đây là danh xứng với thực bảo tàng giản nhất nhất lần này toàn minh mạch duy nhất không minh mạch địa phương chính là lăng n ạ o chết đến cùng phát động c h u y ệ n gì dẫn đến hắn từ người đại khí v ậ n biến thành một cái có thể bị lấy đi khí v ậ n vật chứa nữ hoa ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật bất quá cái này đã không trọng yếu n g ư ơ i đối với ta ngược lại thật già phi thường thẳng thắn bởi vì ta yêu ái ngươi s ắ c thực nói ta ngưỡng mộ ngươi tại phía xa bến bờ ái lệ ti dùng một loại có chút không quan trọng ngự khí nói ra giản nhất nhất trong lòng tự đủ không hổ là ngày mưa to d á m ngồi máy bay trực thăng nữ nhân bất quá hắn đúng vậy tiếp nhận bất luận cái gì thổ lộ ta đã biết chúc ngươi may mắn chúc ngươi may mắn nói xong bốn chữ này ái lệ ti nghe được điện thoại âm thanh bận ý vị này giản nhất nhất cúp điện thoại mà chúc ngươi may mắn đồng thời cũng đại biểu giản nhất nhất sẽ không lựa chọn giết chết lăng nạo chết ái lệ ti đem chính mình một đầu gợn sóng màu vàng tóc quăn vung lên lộ ra dáng tươi cười thật sự là một cái khó có thể lý giải được giá hỏa một bên khác trong đêm mưa giản nhất nhất tâm tình rất phức tạp kỳ thật hắn biết công ty là đúng nếu như ngay cả thế giới này đều muốn lăng nạo chết chết nếu như lăng nạo chết cũng nhất định phải chết như vậy lăng nạo chết chết tại trong tay người một nhà là chính xác nhất giản nhất, nhất triệt bỏ huyền vũ nhằm do đại vũ rơi vào trên mặt mình hắn đột nhiên cảm giác được trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa chính mình căn bản không phải đang cứu người chính mình hôm nay cũng chỉ là nghi giết người thành viên bên trong một cái thôi nhưng ít ra ta nên bảo hộ tiểu trạch đô khắc trình vãn giản nhất nhất hướng phía kim long sơn đi đến bảy trên bầu trời lôi quang không ngừng hiện hiện mọi người bắt đầu lo lắng mưa to nếu như tiếp tục tiếp theo cả đêm ngày mai thành thị sẽ là bộ giá gì những cái k i a ngủ ở dưới mặt đất thương trường kẻ lang thang bọn họ giờ phút này đã bị nước mưa không nhiễu ở vào sầu lo bên trong trên đường bình thường nước mưa đã không có qua mắt cá chân chỗ có hai người thân ảnh thật nhanh xuyên qua khu phố dùng tốc độ bất khả t ư n g h ị hướng phía kim long sơn phương hướng tiến lên hai người động tác lại cũng không là chạy mà là giả bước một màn này ngược lại là cùng người mang tin tức có chút tương tự nhưng bọn hắn không phải người mang tin tức bọn hắn là sát thủ giới bốn vị hoàng đế một trong người thực cùng bảy vị thích khách đại sư một trong mắt tưng ơ hai người đều có một cái đặc điểm giỏi về ám sát những cái kia chỉ xuất hiện tại trong tv tám trăm dặm có hơn đánh nổ địch nhân đầu loại hình khoa trương kiểu đoạn tại hai người này trên thân là thật có khả năng thực hiện bất quá lần này muốn ám sát mục tiêu thật sự là quá trọng yếu cho nên bọn hắn đều không có lựa chọn tại di vãng trong tầm bắn xuất thủ sát thủ hoàng đế nguyệt thực thứ khách đại sư ứ n g nhãn hai người đều không có bất luận cái gì đối thoại liền xem ai trước dừng bước lại bọn hắn đang không ngừng tới gần kim long sơn đây là một trận thuộc về tay bắn tỉa im ắng quyết đấu ai trước dừng bước lại liền mang ý nghĩa ai trước hết để cho mục tiêu tiến nhập chính mình tuyệt đối tầm bắn cái gọi là tuyệt đối tầm bắn chính là vô luận xảy ra tình huống gì đều có thể đánh giết đối thủ tầm bắn tại sát thủ giới trong truyền thuyết mắt tương có được ngàn mắt, thực thì như là dạng mắt nguyệt bình thường tại ban đêm có siêu phạm vi tầm mắt. rất khó nói ai so với ai khác mạnh có người cho là nguyện thực năng lực càng toàn diện cũng có người cho là mắt ứng xạ thuật tinh chuẩn hơn nhưng hai người chưa bao giờ đọ sức qua lần này có lẽ hai người có thể phân ra tháng bại bảy tại lâm tương thị bến bờ đám người sợ h ã i mưa to thời điểm cũng có người đang thưởng thức lôi đ ỉ n h anh linh điện thành viên danh hiệu lôi c h ấ n tử hắn cũng không phải là chuyến này chạy tới thành viên bên trong một cái duy nhất t h ầ n cấp lâm tương thị khí chơi ác liệt cùng tất cả mọi người xuất hiện nghi ế t người để biết được một bộ phận nội tình người toàn bộ đều đang hướng về lâm tương thị chạy đến đây chỉ là tiên quân tỷ như lôi chấn tử liền biết còn có một cái có thể k h ô n g chế lôi điện người lịch cũ nghề nghiệp bên trong phi thường cường đại nghề nghiệp nhà thiên văn học người sở hữu cũng ở trên đường đổi tới anh linh điện ngũ đại chủ thần một trong danh hiệu áo đinh lôi chấn tử vô tin nếu như áo đinh đổi tới như vậy khí v ậ n liền tuyệt đối không thể nào rơi vào trên người mình bởi vì áo đinh thực lực quá mạnh mẽ hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm ai trước cái thứ nhất ý thức được chính là hôm nay ai vừa lúc là bị nữ hoa tiết lộ tin tức người ai liền có khả năng ăn vào khối thịt k i nữ h a bảo tàng nữ hoa cũng không có đem tin tức tiết lộ cho tất cả mọi người nhưng nàng s á t thực tiết lộ cho rất nhiều người tỷ như sát thủ tiền cắt biết tin tức nhưng tin tức cũng không phải là sát thủ công hội cao tầng nói cho tiền cát mà là nữ hoa nói cho t i ề n cát tỷ như lôi c h ấ n tử biết tin tức nhưng tin tức cũng đồng dạng không phải áo đinh nói cho lôi c h ấ n tử nữ hoa đem tin tức phân phát cho người hữu duyên những người hữu duyên này bọn họ vì khí vận không bị người khác đánh cắp cũng không quá sẽ chọn nói cho người khác biết chí ít sẽ không nói cho so với chính mình người lợi hại đương nhiên cũng có tiền cắt dạng này cho là nhất định sẽ có tầng cấp cao hơn người đến đoạt khí vận cho nên hợp thành tiểu đội tóm lại nữ hoa tựa như hải tặc vương r ô r ơ mở dạng tựa hồ là đang chính mình trước khi chết đem chính mình bảo tàng đem ra công khai mà nhất có thu sự tình nàng nửa thật nửa giả hoặc là nói khó phân thật giả cũng không người nào biết mở bảo dương vào cái ngày đó là có một ngày t h ẳ n g đến một ngày này bỗng nhiên đến thế là các đại thế lực cao thủ cũng bắt đầu hướng phía lâm tương thị hội tụ cách lâm tương thị gần hoặc là đối với nữ hoa bảo tàng tin tưởng không nghi ngờ cơ bản đều tại lâm tương thị ẩn nút mà trong tay có nhiệm vụ trọng yếu hoặc là đối với nữ hoa lời nói trong lòng còn có lo nghĩ đều tại cái khắc thành thị cái này cũng k i ế n cho đ á n t i ể u nhân vật dựa vào địa lý ưu thế có khả năng t r ư ớ c lấy được khí vận các đại nhân vật mặc dù thực lực cường đại nhưng bởi vì ở cách xa rất có thể chạy tới lúc dao cúc vàng đã nguội bất quá có một chút có thể xác định lăng nạo chết nhất định sẽ chết nếu không trận mưa lớn này không ngừng rơi xuống lâm t ư ơ n g thị không biết phải chết bao nhiêu người mà sau cơn mưa trời lại sáng dấu hiệu xuất hiện trước đều chứng minh lăng nạo chết còn sống bảo dương vẫn còn đợi mở ra trạng thái vậy liền sẽ có liên tục không ngừng cường giả hội tụ sát thủ giới tứ đại hoàng đế sẽ không chỉ một cái anh linh điện ngũ đại chủ thần cũng sẽ không chỉ một cái mưa to chính là tín hiệu bọn hắn còn tại không ngừng hội tụ mà lúc này đây khoảng cách bảo dương lăng nạo g chết gần nhất người là một cái gọi tần trạch người mới một cái trở thành lịch cũ người chỉ có ba vòng không đến người mới lúc này t ầ n trạch còn không biết thân là một cái manh tân hắn sắp trở thành bạo phong nhãn công ty ban giám đốc anh linh điện cao tầng sát thủ công hội các đại lão toàn bộ đều hướng phía hắn tới gần mắt ư ơ n g đánh lén nguyện thực thiên chu áo đinh thần lực cuối cùng đều sẽ rơi vào phía sau hắn trên thân người kia t ầ n trạch t ự a n như là to lớn tài bảo thủ hộ giả nhưng cũng là khoảng cách bảo tàng gần nhất người chương chín mươi bảy có nổi đi cộng tác viên kim long sơn bên trên lăng nạo chết trong trang viên tại điện tử con m u i trợ giúp bên dưới đô khác trình m u ộ n hai người đã khóa chặt sát thủ phúc cách đặc phúc cách đặc mạnh nhất địa phương ngay tại ở nàng có thể ẩn thân nhưng làm cảnh sát mặc thường phục phúc cách đặc còn có một cái đặc điểm đó chính là mỗi ngày đều sẽ bị trình độ nhất định lãng quên nói cách khác cảnh sát mặc thường phục có thể đem một người giao tình định lượng một khi giao tình thấp hơn cái nào đó trị số đến ngày thứ hai cảnh sát mặc thường phục liền sẽ bị người quên lãng tăng thêm phúc cách đặc bản thân liền là một tiểu nữ hài bộ dáng cho nên rất nhiều người sau đó ý thức xem nhẹ nàng cảnh sát m ặ c thường phục thiên địch nhưng thật ra là kế toán kế toán có thể thông qua năng lực gia tăng một người cảm giác tồn tại tựa như lúc trước lạc thư trợ giúp tần trạch công lược cao tĩnh chi một dạng phúc cách đặt ý thức được một sự kiện chung quanh cường giả khí tức càng ngày càng nhiều nhưng cũng không phải là tiền cắt cùng phổ lôi nhĩ s á c thực tới nói tiền cắt cùng phổ lôi nhĩ đều không có khí tức cường đại như vậy nàng vẫn duệ phát giác được nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này không có cách nào giết chết mục tiêu lời nói rất có thể sẽ có càng ngày càng nhiều người tới nơi này thậm chí có khả năng là chính mình ứng phó không được là tiền cắt đều ứng phó không được quái vật đáng chết phúc cách đặc nội tâm thầm mắng một tiếng hôm nay nghi giết người nàng muốn giết người dù là giết người kia không phải lăng ngạo chiết nhưng là đến đều tới làm sao cũng không thể tay không mà về phúc cách đặc chuẩn bị đến cái một k í c h trí mạng nhưng lại tại lúc này đ ố khác cùng trình văn đã tới một bộ tổ hợp quyền trước đây không lâu cánh tay máy trong nháy mắt phân liệt ra biến thành vô số viên thể lòng kim loại hình cầu thiên nữ tán hoa bình thường nội đồng b n giữa không trúng sau đó vô số viên hình cầu nhỏ trở nên c ứ n g rắn lại bị đ ố khắp cường đại niệm lực khu động phúc cách đặc ý đồ né tránh nàng không nghĩ tới mình tại trong lúc vô thanh vô tức liền bị khóa chặt tân trạch cũng không còn l i ễ u l o không ngừng một k í c h trí mệnh cuối cùng hắn tin tưởng đỗ khắc cùng chính vãn quả nhiên một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện tựa như tắc kẻ hoa rút đi bảo vệ cho mình sắp một dạng nữ hải kêu lên một tiếng đau đớn chết phúc cách đặt thân thể bị mười mấy k h o ả đạn lạc kim loại bình thường bóng xuyên qua đỗ khắc cùng chính vãn lần nữa đổi mới thể lực hai người phối hợp để tổ chức sát thủ hai đại tinh nhuệ gãy tại nơi này tân trạch trường thư một hơi không biết đợi tiếp theo địch nhân sẽ là ai lăng nào chết thở dài đây là có chuyện gì ta rõ ràng không có làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý tại sao phải có lợi hại như vậy sát thủ tới g i ế t t a t h ầ n thân cách không r ờ i vật siêu việt nhân loại lực lượng hôm nay hết thảy để lăng n ạ o chết thế giới bị lật đổ tần trạch cảm thấy mình xác thực cần cùng lăng n ạ o chết giải thích một phen hắn cần để cho lăng n ạ o chết minh bạch ngay sau đó tình cảnh nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đ ỗ n g nhiên trong đầu xuất hiện đặc thù tin tức phát động nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tần trạch cộng tác viên có nồi năng lực trong nháy mắt này thế mà bị kích hoạt lên hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp trình vãn đô k h ắ tránh ra không còn kịp rồi đó là lợi khí xuyên qua huyết đ ụ c thanh â m t r ì n h vãn đầu gối bị xỏ xuyên quá nhanh phảng phất là từ mấy ngàn thước bắn tới một vệ ánh sáng một đạo ánh trăng ngay sau đó không đến 0.5 g i â y t r ê n l ệ n h bên trong t r ì n h vãn còn không có quỳ trên mặt đất lúc đỗ k h ắ c bàn tay cùng đầu gối bị viên đạn nổ máu thịt bé bét hai người lúc này đánh mất sức chiến đấu t r ì n h vãn đỗ k h ắ c hai cái này liên tục giết sát thủ công hội hai đại cao thủ phía quan phương tinh nhuệ thậm chí ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy đã bị đánh đánh mất sức chiến đấu hai người ứng thanh tịnh cái này tướng mạ hung ác mạnh hán lúc này c ẳ n răng dùng đã tàn phá hai tay cưỡng ép chống đỡ lấy một đạo bình t r ư ớ n g vô số vật thể phiêu p h ù ở tần trạch trước người đố khác đối chiến kinh nghiệm phong phú biết giờ phút này là gặp được cao thủ hắn cùng chính vãn bị trốn ở tại chỗ rất xa siêu cấp tay b á n t ỉ a phân biệt dùng khác biệt thủ đoạn công kích hắn bây giờ có thể làm chính là tại đối phương một kích sau đó đến trước là tần trạch chống lên một đạo bình t r ư ớ n g tần trạch trong nháy mắt mở ra nhanh chóng suy nghĩ lạnh màu lam khí tức đem chung quanh quán chú tần trạch tiến nhập thời gian ngừng lại trạng thái trong tầm mắt hết thể đều triệt để đ ư n g im so với đố khác tần trạch chiến đấu kinh nghiệm rõ ràng không đ hắn mới ý thức tới đố khắc lao đạo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mở ra đại biểu đố khắc tiên sinh cùng trình vãn đều đem bảo hộ lăng nạo g c h ế t hy vọng đặt ở trên người của ta lại hai người đều đã mất đi năng lực chiến đấu cái này xác thực xem như này thành nguy cấp tồn vong chi t h u cũng không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này phát động ta hiện tại cảm giác được thể nội phản g phất có một nguồn sức mạnh mênh mông tựa hồ cùng đồng đội của ta đẳng cấp có quan hệ không chỉ có như vậy tựa hồ năng lực đẳng cấp cũng tại nhận nhiệm vụ lúc lâm u y trạng thái dưới có chỗ tăng lên nhanh chóng suy nghĩ phóng viên thể chất t i n h tính chiếu giỏi t h ệ duyên đau xót nhìn chăm chú tự do rơi xuống nghe tiếng gặp người những n à y đã bị tần trạch nắm giữ năng lực liên đối tần trạch n g ũ giác các hạng thân thể cơ năng đều tại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy t r ạ n g t h á i giới đạt được trình độ nhất định tăng lên lúc này tần trạch cảm giác mình có thể bằng vào sức một mình đơn độc đánh bại cùng loại bị cách loại tồn tại này h á n phản phất tùy tiện liền từ nhân kiệt trực tiếp vượt qua hơn người cực tiêu chuẩn chạm đến dị nhân lĩnh vực cái gọi là dị nhân chính là đã không cách nào dùng nhân loại hình dung năng lực đã vượt qua nhân loại phạm trù quá nhiều thuộc về quái vật lĩnh vực tần trạch rất ưa thích loại cảm giác này loại này có thể cùng đối thủ chính diện đối quyết cảm giác đương nhiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một cái khác đại giới chính là c o nổi n lúc này bảo hộ lăng nạo chết trách nhiệm đã rơi vào tần trạch trên thân nếu như tần trạch bảo hộ lăng nạo chết thất bại năng lực này là sẽ có tác dụng v ụ ngược lại sẽ không để trình vãn cùng đỗ đố khác đối với tần trạch sinh ra chẳng ghét nhưng trình vãn đỗ đố khác đối với lăng nạo chết loại kêu ý thức trách nhiệm cũng sẽ chuyển rời đến tần trạch trên thân nói một cách khác nếu như lăng nạo chết chết tần trạch sẽ cho rằng lăng nạo chết chết cùng mình có quan hệ trực tiếp sẽ đem chủ yếu trách nhiệm toàn bộ ông ấy sẽ sinh ra mấy lần cảm giác tay náy đây cũng là cộng tác viên có nổi nhanh chóng suy nghĩ tại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ảnh ở dưới đẳng cấp đạt được tăng lên thấp xuống mở ra nhanh chóng suy nghĩ năng lượng tiêu hao đồng thời cũng làm cho tần trạch đại nào trở nên càng sinh động tần trạch trong đầu bày biện ra một cái cựu cung nghiên cứu hình ảnh tựa như là to lớn trong màn hình tv tại phát ra chín loại hoàn toàn khác biệt tiết mục đó là tần trạch tại đồng thời suy nghĩ chín loại khác biệt vấn đề hắn bỗng nhiên ý thức được địch nhân đến từ nơi xa mà lại là tại chỗ rất xa là trước đây chưa từng gặp siêu cấp tường địch tần trạch không có đ o á n sai tại siêu viễn cự ly trọng thương trình vãn cùng đ ấ u khắc người chính là giới sát thủ mạnh nhất tồn tại thứ khách đại sư ứ n g nhãn sát thủ hoàng đế nguyệt thực hai người đều tại một cái thị lực không thể bằng siêu viễn cự ly xạ kích một trước một sau phân biệt c h ú n g đích trình vãn cùng đ ấ u khắc tần trạch minh bạch địch nhân c ù n g bố đây là đợt thứ ba địch nhân đợt thứ nhất địch nhân sát thủ bị cách chiến lược cường hoành nhưng không có đầu vóc bị đ ấ u khắc cùng trình vãn đánh giết đợt thứ hai địch nhân sát thủ phúc cách đặc giỏi vây n ấ p nhưng vẫn là bị ba người liên thủ dùng hát hoa kỹ xử lý bất quá rõ ràng so đợt thứ nhất địch nhân khó giải q u t nhiều Mà đợt thứ ba địch thứ n h â n thực lực đ g không không trên n thực n c tế phạm vi công kích c thực ngắn kéo đến dị thực p mặt hạn cũng là phi thường đáng sợ nan g i a n giết một người đây mới là sát thủ hoàng đế nguyệt thực cùng thứ khách đại sư ưng nhãn kinh khủng nhất địa phương liền giống với một cái xạ thủ có thể từ nhà mình thủy tinh bắn tới đối diện thủy tinh dù là nó thuộc tính lại thấp dù là phòng ngự của nó lại mỏng dù là đối diện lực nhanh s o n g a xạ thủ cũng là nhân vật không thể chiến thắng tần trạch rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này mà hết thể này suy nghĩ quá trình cơ hội không có hao tổn thời gian hiện ra trong mắt của mọi người tựa như là tần trạch đột nhiên liền làm ra chính xác nhất tương đối hắn mang theo lăng nạo chết lăn mình một cái trốn vào đô khắc kiệt lực tạo dựng công sự che chắn bên trong động tác này hoàn thành đến một nửa thời điểm một đạo ánh trăng từ tần trạch bả vai bên cạnh gặp thăng qua mà tần trạch thì giản lược từng cái tặng cho đạo cụ trong túi lấy ra chính mình lịch cũ đồ vật chỉ ám bó đ u c khi màu đen bó đ u ố c bị tần trạch tỉnh lại một cái trước mắt bốn bề lập tức lâm vào trong bóng tối lăng thúc đừng sợ hát cám này là đối với chúng ta bảo hộ tần trạch cầm lăng ngạo chết tay lăng ngạo chết kinh hoàng nói ra tiểu tần đây là có chuyện gì ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì ta sẽ bỗng nhiên lâm vào dạng này hiểm cảnh tần trạch cũng không hiểu đúng vậy a vì cái gì lăng ngạo chết sẽ lâm vào dạng này hiểm cảnh nếu trước mặt mình phân tích là đúng lăng ngạo chết là một cái biết được hoàng kim lịch nhân vật chính qua lại dấu vết bụt như vậy cái này bụt vì sao sớm đi thời điểm không có chuyện gì hết lần này tới lần khác là đêm nay xảy ra chuyện lăng nạo chết đến cùng làm cái gì để hắn b ô n g nhiên đứng trước lớn như thế sắc cơ hắn không nghĩ ra chỉ có thể an ủi lăng nạo chết nói ra lăng thúc đ ừ n g sợ đêm nay ngươi không có việc gì kỳ thật tần trạch cùng vị tia lăng hàn sốt giòn không có chút nào gặp nhau hắn cũng không biết vì cái gì chính là bắt đầu sinh ra muốn bảo vệ lăng nạo chết ý nghĩ mà tại nhận nhiệm vụ lúc lâm quy t á c d ụ n g dưới loại này bảo vệ dục vọng trở nên càng cường liệt hắn hiện tại là chân chính to lớn bảo dương trước thủ vệ chỉ ám bó đúc bị thuần phục sau mở ra chỉ ám lĩnh vực sẽ ngăn cách ngoại giới ánh mắt tần trạch vốn cho là chính mình cũng sẽ bị ngăn cách nhưng ngoài ý liệu sự t ì n h tựa hồ đang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trạng thái giới mình cung lịch cũ đồ vật tan ý độ cũng thay đổi cao hắn phát hiện chính mình lại có thể trong hát đám nhìn thấy chung quanh cảnh tượng hắn có thể nhìn thấy nhưng những người khác đi xem không đến lâm tương thị nội thành nơi nào đó tại phía xa kim long sơn bên ngoài thị lực không thể bằng chỗ ứng nhãn bỗng nhiên nhắm lại chính mình để mà nhắm chuẩn mắt trái mắt trái của hắn con ngươi có chút nóng lên hắn một thương liền để công nhân bốc vác đỗ khắc đã mất đi sức chiến đấu nghĩ đến một thương sau liền để trên bờ vai có nhân ngẫu tiệu tử cũng mất đi chiến lực cuối cùng cùng với nguyện thực so một lần ai lần công kích thứ ba càng nh nhưng ưng nhãn bỗng nhiên nghĩ đến một cái lỗ thủng trên bờ vai có nhân ngẫu tiểu tử tựa như là lăng ngạo c h ế t áo chống đạn mà chính mình cùng ưng nhãn so là ai trước đánh giết lăng ngạo c h ế t muốn giết chết lăng ngạo c h ế t nhất định phải trước bài trừ rơi áo chống đạn mới được cho nên nhất định phải mở hai phát mới có thể giết chết lăng ngạo c h ế t nhưng cũng có thể chờ đối phương bài trừ áo chống đạn sau đó chính mình bổ đao dạng này cũng chỉ cần nã một phát súng thuận tiện liền có thể tiến một bước đ ể cao đánh giết mục tiêu tốc độ cho nên ai trước mở thương thứ nhất ai liền đ n thiệt t h i ưng nhãn nghĩ đến điểm này nguyệt thực cũng nghĩ đến điểm này hai cái này sát thủ giới trí cơn giả phạm vi công kích có một không hai thế giới người cũng không nguyện ý mở thương thứ nhất thế là đồ k h ắ c tài có cơ hội tạo dựng lên một đạo công sự che chắn thế là tần trạch tài có cơ hội thông qua quay cuồng né tránh công kích sau đó mở ra trí ám bó đuốc khi trí ám bó đuốc hắc cám lúc xuất hiện ứng nhãn con ngươi cấp tốc cấm lên đó là hắn đang không ngừng điều tiết tầm mắt của mình lượt xuyên thấu nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình thị lực dù là để cao nhiều gấp đôi đều không đủ lấy xem thấu cố hắc á m kia thế là ứng nhãn nhắm lại nhắm chuẩn con mắt một bên khác nguyện thực cũng là như thế cơ hội của chúng ta không có đánh giá thấp tiểu từ kia nguyệt thực nói ra ưng nhãn đeo lên đơn phiến bị t mắt ta không h ă m chiến ngươi đây nguyệt thực gật đầu nói hai ta đã có được quỷ thần cấp lực lượng đã thuộc về đứng ở thế giới này chi đỉnh tồn tại nhưng nếu như tới gần mục tiêu chỉ sợ sẽ còn gặp được so với chúng ta càng mạnh quái vật chúng ta không quen cận chiến không phải sao về phần cố khí vận kia hiển nhiên người ta đều không là cố khí vận kia chủ nhân nguyệt thực ngược lại là thoải mái điểm này để ưng nhãn lau mắt mà nhìn hai người đều là ưu tú nhất tay bắn tỉa là sát thủ giới truyền kỷ cùng thần thoại mà ưu tú tay bắn tỉa đều hiểu một cái đạo lý mất đi mục tiêu liền muốn lập tức thu hồi x u ố n g đ ắ m rút lui nguyên địa. hai cái cực kỳ có p h á c h lực nam nhân không hẹn mà cùng quay người bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ cần lăng nạo chết không chết thời khắc này mưa to gió lớn cũng chỉ là món ăn khai vị còn sẽ có không ít giống như bọn hắn mạnh thậm chí mạnh hơn bọn họ siêu cấp cường giả đến chiến trường đêm nay kim long sơn chính là toàn bộ lâm tương thị trung tâm n g u y ệ n thực cùng ưng nhãn tha rằng bỏ lỡ khí vận cũng không muốn cùng những biến thái kia ra hỏa giao thủ bảy kim long sơn lăng nạo chết trong trang viên chỉ ám bó đúc còn có thể tiếp tục một hồi thừa dịp cái thời gian tần trạch lấy ra điện thoại đỗ khắc tiên sinh cùng trình vãn mặc dù bị thương nặng nhưng cũng vô tính mệnh nguy hiểm hiện tại có thể xác định tất cả mọi người vào hôm nay sẽ chỉ lựa chọn đánh giết l a n g thúc một người đợi đến trận sự kiện này lắng lại sau lâm an khẳng định có thể trị hết đỗ khắc cùng trình vãn nhưng bây giờ vấn đề là làm sao kết thúc đâu l a n g ngạo chết không chết liên sẽ hấp dẫn đến đợt thứ tư đợt thứ năm đợt thứ sáu liên tục không ngừng mà vừa rồi đợt thứ ba địch nhân t â n trạch mặc dù nhìn không thấy đối phương nhưng nếu có thể tại đỗ khắc cùng trình vãn không thấy được địa phương đem hai người một kích trọng thương có thể thấy được đợt thứ ba địch nhân thực lực đã không phải là nhóm người mình có thể ứng phó tần trạch không dám tưởng tượng đợt thứ tư sẽ là cái gì cái tình huống cho nên hắn nhất định phải nhanh lên kết thúc cái này ra nhà o kịch thừa dịp trí ám bó đuốc mở ra tần trạch thử liên hệ lạc thư lúc này lạc thư vừa lúc cũng muốn đối với tần trạch trình m u ợ n đồ k h á c truyền đạt một tin tức lạc thư tổ trưởng cùng la m q u ố c bọn hắn bây giờ ở nơi nào người biết đêm nay phát sinh sự tình sao ta tình huống hiện tại rất nguy cấp chuẩn bị gửi đi phát xong tin tức thời điểm tần trạch tài chú ý tới lạc thư đã nói chuyện riêng qua hắn mấy đầu mà tần trạch lớn mở trong đó một đầu cả người bỗng nhiên cứng nở cộng tác viên Ta mới vừa mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ、so、lập tức, lập tức. chương ù n g tổ t thành đồng lập ư chín t mươi tám đáng tin cậy đồng đội tần trạch cho là mình nhìn lầm nhìn kỹ nhiều lần sau hắn mới thả ở tâm thần vẫn còn may không phải là thanh âm mà là văn tự bởi vì nếu như là thanh âm tần trạch chân sợ sệt tại đây tuyệt đối trong bóng tối bị lăng ngạo chiết ngay được thời k h ắ c này lăng nạo chết đã đem tần trạch coi như duy nhất cây cỏ cứu mạng dù là lăng nạo chết lần thứ nhất đối với mình v ậ n khí mất đi lòng tin lần thứ nhất có một loại đại nạn sắp tới cảm giác lần thứ nhất cảm thấy mảnh hát cám này chính là mình kết cục nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình sẽ không chết tại tần trạch trong tay bọn hắn là cỡ nào hợp ý tần trạch hồi phục tin tức tay có chút run dày ta cần biết ngươi nói là sự thật ta không tin ngươi là lạc thư tại phía xa công ty lạc thư nhìn thấy tin tức này lúc hơi có chút kinh ngạc c ộ n tác viên phản ứng có chút ngoài ý mới nàng cũng không biết mở ra nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sau tần trạch mặc dù đạt được năng lực thang phúc nhưng cũng làm cho tần trạch đối với lăng ngạo chết lòng trách nhiệm tăng lên gấp đội lạc thư hồi phục đến trước đây không lâu ta cùng tổ trưởng ký kết hợp đồng ngươi trải qua tại lần kia triển lãm tranh bên trong vì giúp ngươi giải quyết cao t i n h chi ta cũng cùng ngươi ký kết q u a hợp đồng ta xem như phụ trợ tổ trưởng tổ trưởng vừa rồi đã trải qua một trận chiến đấu đánh bại anh linh điện mấy người hiện tại tổ trưởng đang theo lấy vị trí của ngươi chạy đến hắn cần ngươi làm ra sự lựa chọn này tần trạch nhìn thấy lạc thư đoạn này hồi phục kỳ thật đã tin tưởng lạc thư nhưng hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này lạc thư cũng dùng tốc độ cực nhanh biên tập tin tức đem mình cùng giản nhất nhất tiến hành hợp đồng khóa lại lúc thông qua giản nhất nhất thị giác thính giác lấy được tình báo cùng giản nhất nhất khẩu thuật tình báo làm vi nạm chỉnh lý nói cho tần trạch tần trạch nhìn thấy những phân tích này cũng chính là giản nhất nhất phân tích cũng cảm thấy tổ trưởng phân tích phi thường có đạo lý lạc thư nói ra đây hết thệ đều cùng nữ hoa có quan hệ nữ hoa thông qua lăng não c h ế t đã dẫn phát một trận chiến tranh nhưng cái này không có cách nào a đây chính là một cái tàu điện nan đề Ta cho nếu như toàn bộ tụ tập tại lâm tương thị đám người này chính là lớn nhất tai nạn bọn hắn đủ để dẫn phát hảo kiếp cho nên cộng tác viên xin mời lập tức lập tức giết chết lăng nạo g chết không phải vậy tổ trưởng sẽ đích thân giết chết lăng nạo g chết tân trạch nhìn thấy những tin tức này đã biết được trong đó lợi hại hắn lần thứ nhất cảm thấy n h ậ t lịch thật là một cái thao đ à n kỹ nữ hắn rất muốn biết lăng hàn tô vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lưu lại dấu vết của mình nhưng rất nhanh hắn nhớ tới hoàng kim lịch bản thảo bên trong cái kia không biết tên người nói qua một câu nói như vậy ta rất muốn hắn hắn đã từng cũng là sức một mình cứu vớt thế giới người bên cạnh hắn cũng có rất nhiều cường đại đồng bạn nhưng ở thời đại của hắn hắn so ta càng tiếp với ta rất muốn hắn, ta rất muốn hắn. đây là hoàng kim lịch bản thảo bên trong cái kia nhân vật chính viết dưới văn tự nhân vật chính này rất háo sắc trà đạp quy tắc khi dễ trị thần nhưng cũng cùng hắn v ị k ê u biến mất đã lâu bằng hữu một dạng đã từng cứu vất qua thế giới hắn đã từng cũng là sức một mình cứu vất qua thế giới người cái này cũng chữ đủ để chứng minh cái này háo sắc ra hỏa mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn yêu quý lấy thế giới nhân loại đây chính là hoàng kim lịch nhân vật chính bọn hắn vị cách cực cao bọn hắn có lẽ là đi đầu một b ư c lịch cũ người là đối với kháng qua càng thêm không thể nói nói cường địch tồn tại bọn hắn tất cả vết tích bị xóa đi chỉ để lại khắc ấ n tại hoàng kim tóm tắt nhật ký một dạng cố sự cho nên tần trạch theo bản năng m u ố n biết bọn hắn còn sống qua vết tích đâu vị này hàn tô nếu quả như thật cũng là một trong số đó như vậy nàng tại sao muốn để lăng nạo chết dạng này một người bình thường biết được nàng sống qua vết tích nàng tại sao muốn để một người bình thường tiếp nhận bị thế giới truy sát phong hiểm mà lại là lấy nữ nhi thân phận sống ở lăng nạo chết trong trí nhớ tần trạch nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn cảm thấy lăng hàn tô tất nhiên đang đối kháng với lấy cái gì lăng nạo chết trên thân có lẽ cất dấu bảo tàng khổng lồ đủ để cho tất cả thế giới hiện thực quỷ thần bọn họ thiên thai bọn họ điên cuồng khí vận nhưng hắn giá trị tuyệt đối không chỉ là dạng này lăng hà tô không nên bị người q u y ế lãng xin lỗi rồi lạc thư ta không có khả năng tiếp nhận mệnh lệnh này ta muốn cứu l ă n g nạo chết liền xem như tổ trưởng muốn giết hắn liền xem như đại minh tinh muốn giết hắn cũng không được lạc thư chừng to mắt nàng không nghĩ tới tần trạch sẽ làm ra cử động như vậy tại lạc thư xem ra đây là một cái rất tốt làm lựa chọn giết chết lăng nạo chết đương nhiên là không đúng nhưng khi lăng nạo chiết đứng ở thế giới mặt đối lập khi lăng nạo chiết cùng một tòa thành thị tất cả mọi người làm sự so sánh lại đánh giết hắn tồn tại phần thưởng cực lớn lúc sự lựa chọn này quá tốt làm chính nghĩa đạo đức trách nhiệm tại lựa chọn như vậy trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào thậm chí không giết lăng nạo chiết mới là tội ác cộng tác viên tổ trưởng hy vọng ngươi tới đón thủ cái này to lớn khí vận ngươi còn không biết khổ tâm của hắn sao hắn thậm chí không để cho ta ưu tiên nói cho lăng úc lạc thư phát g a đoạn này tin tức nhưng tần trạch chưa hồi phục bảy kim long sơn bên trên lôi đình không ngừng oanh tạc cái này thiên lôi rơi xuống tần suất để ở tại kim long sơn mặt khác các phú hảo đều sợ h ạ i không thôi to lớn dòng điện sinh ra điện từ phản ứng cũng làm cho chúng quanh dùng điện thiết bị lâm vào tê liệt bên trong kim long sơn lâm vào trong đêm tối cái này lôi tần suất t ầ n trạch cũng cảm thấy không thích hợp cái này không giống như là tự nhiên tần suất càng giống là cái nào đó có thể điều khiển lôi điện ra hỏa ngay tại không ngừng hạ xuống lôi đ ỉ n h t ầ n trạch rất nhanh đ o á n được đây là đợt thứ từ cường giả chạy đến hắn không có đón sai anh linh điện bán thần cấp cường giả danh hiệu lôi chân tử giờ phút này gặp g i n nhất nhất tần trạch vô tâm phản ứng tình huống hiện tại p hắn ả i biện đi. nhiệm nhiệm diện nghĩ mang lăng đi. Nhận nhiệm vụ lúc nguy, để tần trạch lòng trách nhiệm tăng lên trên rộng. pháp thúc trạch trách h lâm lúc để vụ hy i tại giới ệ n cóng lên, chính là một ngụm toàn thế giới đều chán ghét hát qua. Hắn một thế ghét là hát h đều vọng thế giới này có người có thể nhớ kỹ lăng hà tô rất nhiều cân nhắc phía dưới t ầ n trạch chính là toàn bộ thế giới duy nhất nguyện ý bảo hộ lăng nạo chết người rất nhiều suy nghĩ bay vào tần trạch trong đầu suy nghĩ kỹ một chút hắn cảm thấy lăng nạo chết cho mình cảm giác còn rất thân thiết lần thứ nhất bình phục nhân t h không có nhìn thấy lăng nạo chết nhưng là bị trường chủ quản làm k ó dễ kết quả lăng nạo chết cũng không có gặp qua chính mình lại ngoài ý muốn che chở chính mình lúc kia t â n trạch chỉ là đơn thuần cảm thấy lăng nạo chết như ngoại giới nghe đồn mực dạng y ê u á i vận khí người tốt hắn có một loại cái k i a phảng phất là phát sinh ở trước đây thật lâu cảm giác có thể trên thực tế cái k i a bất quá phát sinh mười hai tuần trước t â n trạch ở trong hắc ám tới gần lăng nạo chết c h í ám bó đuốc triệt để để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở lăng nạo chết sờ soạc bên trong không dám động đậy tại đụng phải t â n trạch thời điểm cũng không có rất sợ sệt tiểu tần là n g ư ờ i sao lăng thúc là ta tiếp xuống hắc ám không dễ đi lắm ta sẽ một mực mở ra bó đuốc đây là ta một kiện b ả bối có thể làm cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấy chúng ta Ta c ầ người có n à nhi, đương nhiên không có khả năng chính mình biến nhẹ đây chỉ là bởi vì hắn phụ trọng năng lực biến nặng cóng lên lăng nạo chết tần trạch nhẹ nhàng đạt mạnh bước liền vượt qua cách xa mấy mét nhận nhiệm vụ lúc lâm huy trạng thái tần trạch có được dị nhân cấp bậc tốc độ cùng lực lượng cho dù phụ trọng một cái nam tính trưởng thành hắn cũng cảm giác thân thể m ư i phần nhẹ nhàng cảm giác như vậy rất tốt để tần trạch cảm thấy lực lượng trong cơ thể nữ nhi của ta hàn tô lăng nạo chết thanh â m vang lên tần trạch cảm thấy có cần phải cùng lăng nạo chết giảng thuật một chút liên quan tới lăng hàn tô trần tướng kỳ thật cũng không phải thật cùng nhau mà là chính hắn kết hợp rất nhiều tin tức suy đoán hắn cần để cho lăng nạo chết minh bạch ngay sau đó tình cảnh tồn tại thế là c o n lăng nạo chết chuẩn bị phi nhanh tần trạch một bên mút đầu một bên giảng thuật lên chuyện từ đầu đến cuối đơn giản tới nói ngài nắm giữ một thế giới không cho phép có người biết bí mật ta sẽ đem ta biết nói cho ngài nhưng cùng lúc ta cũng hy vọng ngài có thể nhớ lại mấu chốt tin tức đơn giản tới nói ngài nữ nhi để lại cho ngài rất quý giá đồ vật vật kia không cho phép bị tồn tại thế giới này chùm phản diện ý đồ xóa đi ngài để vật kia v i n h viễn trở thành bí mật lăng thúc ngài phải thật tốt ngắm lại đến cùng biết chút ít cái gì nếu ngài tin được ta có lẽ cứu rỗi chi đạo ngay tại ngài trong trí nhớ tần trạch nội tâm kỳ thật rất lo lắng hoàn toàn chính xác bởi vì gấp bội lòng trách nhiệm cùng đối với lăng n ạ o chết hào cảm để tần trạch không cách nào làm cho chính mình giết chết lăng n ạ o chết hắn không thể làm ra chuyện như vậy nhưng hắn cũng biết nếu như mình bảo hộ lăng não c h ế t vậy thì đồng nghĩa với để lâm tương thị vô số người đặt mình vào tại trong mưa to mạng của người khác cũng không phải là mệnh đây là một cái tàu điện năn đề hoặc là nói đây không phải năn đề đối với đại đa số người tới nói đây là rất đơn giản đ ể m ụ bởi vì giết chết lăng não c h ế t là chính nghĩa là chiều hướng phát triển là thế giới ý chí thể hiện là hôm nay c h i nghi tần trạch muốn bảo hộ lăng não c h ế t lại không muốn lâm tương thị người vô tội bị tác động đến cùng không để cho lâm tương thị trở thành thiên thai quỷ thần bọn họ chiến trường vậy hắn nhất định phải đem lăng não c h ế t mang đi thế nhưng là có thể đưa lăng hàn tô thanh nhâm tại lăng nạo chết trong đầu xuất hiện nương theo lấy tần trạch giàn thuật lăng nạo chết bắt đầu nhớ lại những cái kia qua lại bên trong chi tiết bảy kim long sơn nam sơn đạo ngoại giàn nhất nhất nhìn xem lịch cũ nghề nghiệp thợ điện người sở hữu anh linh điện thành viên thần sát so trước đó đối đại anh linh điện ngũ hổ tướng lúc phải nghiêm túc mấy phần ngược lại cũng không phải vị này lôi chấn tử thực lực mang cho g i ả n nhất nhất bao lớn áp lực đối mặt lôi chấn tử vị này bán thần cấp cờ giả có thể điều khiển thiểm điện khủng bố quỷ thần g i ả n nhất nhất vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã bất quá trận đánh g i ế t lôi chấn tử cũng phải hao phí một chút thời gian để g i ả n nhất nhất biểu lộ nghiêm túc là đến từ lạc thư hồi phục lạc thư cùng g i ả n nhất nhất tiến hành hợp đồng kết nối trạng thái có lạc thư trợ giúp giảm nhất nhất sẽ trở nên càng cường đại càng thêm khó có thể đối phó đồng thời lạc thư cũng có thể cùng g i ả n nhất nhất tiến hành vượt không gian giao l khi lạc thư nói đến tần trạch không có phục tùng mệnh lệnh không có tiếp nhận sắp xếp của mình đánh giết lăng ngạo chết thời điểm g i ả n nhất nhất mới biểu lộ trở nên nghiêm túc lên tổ trưởng ta có thể tại tổng bộ mở ra định vị cộng tác viên trên thân còn mang theo liên lạc tổ nhóm điện thoại ta nói chuyện hắn không nghe tổ trưởng nếu không chúng ta lập tức đi chặn đường hắn đi cộng tác viên tựa hồ lâm vào một loại nào đó đạo đức trong khối cảnh ngài đi c ấ p đi cố khí vận kia đi lôi điện bốn l ư ợ n xuống bị giảm nhất nhất dùng tấn mẫn bộ pháp tránh đi đồng thời giảm nhất, nhất nội tâm mặc niệm ba lần lạc thư danh tự từ trên thân lấy ra một bức tranh đó là một bộ giảm nhất nhất tự hòa、tượng. lạc thư n g ư ơ i hẳn phải biết ta không muốn giết chết lăng nạo chết lạc thư t r ầ mặc m kỳ thật nàng xác thực biết chỉ là lạc thư rất lý tính thân là công ty bách khoa toàn thư tại phía sau màn lớn nhất phụ trợ lạc thư mặc dù ngày bình thường l i ễ u dịu rất đáng yêu sẽ phàn nàn cộng tác viên tần trạch lại không biết báo cáo công tác báo cáo sẽ cùng lâm an cùng một chỗ truy tinh nhưng đối mặt vấn đề mấu chốt nàng là nhất lý tính cái kia nàng ngay từ đầu liền biết giản mụ mụ ôn nu như vậy người sẽ không làm giết người đoạt khí vận hành động như vậy cho nên ta mới lấy nếu như là tiểu trạch lời nói có lẽ sẽ so ta quả quyết không giống ta như thế nhăn nhăn nho nhó, nhó. ta chỉ là cho tiểu trạch một lựa chọn hắn cũng làm ra lựa chọn nếu tiểu trạch cũng không nguyện ý vậy thì do hắn đi giản nhất nhất tự dê ấu nhăn nhăn nho nhó nhưng trên thực tế lại cực kỳ quả quyết hắn đã làm ra một cái t o gan quyết định lạc thư kinh ngạc nói tổ trưởng ngươi sẽ không tính toán trợ giúp hắn đi hắn là của ta bộ hạ a ta không giúp hắn ai giúp hắn đâu giản nhất nhất thanh e m vẫn như cũ nhu h ò a ôn hòa thế nhưng là mặt khác lâm tương thị người làm sao xử lý mưa to một mực dạng này bên dưới thành thị hệ thống thoát nước sẽ tê liệt sẽ tạo thành đại lượng tổn thất kinh tế nhân viên thương vong lạc thư hỏi ba mươi phút g i ả n nhất nhất đánh gãy lạc thư phát biểu bình tĩnh lại không cho hoài nghi nói tiểu t r ạ c h không phải loại kia sẽ vì thỏa mãn trách nhiệm của mình tâm cùng cảm giác ấy nấy làm ra sai lầm càng lớn hơn sự tình người ba mươi phút thời gian ta tin tưởng hắn sẽ làm ra quyết đoán trong thời gian này n g ư ơ i muốn lợi dụng năng lực của n g ư ơ i đem chung quanh cảm giác tồn tại người mạnh nhất đều cho ta tiêu ký đi ra ta không có khả năng chiếu cố tất cả mọi người nhưng những cái kia yếu ta tin tưởng tiểu t r ạ c h tự có năng lực đối phó về phần những cái kia thực lực cường đại người cái này ba mươi phút bên trong ta sẽ dốc hết toàn lực hấp dẫn chú ý của bọn hắn giảm nhất, nhất triển khai bức tranh Lạc thư không hiểu cái mũi chua chua tổ trưởng đối với cộng tác viên là thật tốt không hắn đối với mỗi người đều rất tốt nếu có một ngày tổ trưởng gặp phải nguy hiểm l ạ c thư tin tưởng trong tổ mỗi người đều nguyện ý đánh bạc tính mệnh nàng khó được chẳng phải lý tính cũng đem hy vọng ký thác tại cộng tác viên trên thân hy vọng tân trạch có thể tìm được phá cục biện pháp Tốt, tổ trưởng, phu cận cảm giác tồn tại mạnh nhất, tạm thời triệu người. cận mạnh chính này hoán điện giác phu cảm cái lôi điện nhất đạo đạo rơi xuống, như là đạn đạo nhưng đột nhiên loại nhịp điệu này bị đánh gãy giản nhất nhất trong tay bức tranh dũng tại phía xa trên bầu trời không ngừng triệu hoán lôi điện lôi chấn tử đông nhiên cảm thấy hai cố giản nhất nhất k h í thế giản nhất nhất lơ lửng không cố định thanh âm lấn át lôi đ ỉ n h xuyên thấu mưa gió kim long sơn tựa hồ mỗi người đều nghe được muốn đ o ạ t khí vận tới trước g i ế t a chương chín mươi chín tình thế không có cách giải giản nhất nhất kêu một tiếng này lấn át phong vũ lôi điện kim long sơn phụ cận tất cả mọi người toàn bộ nghe được tăng lên chức năng đẳng cấp sẽ tăng lên rất đa số theo Mặc dù chất có dù vùi thể đương ầ u v nhiên lam úc mặc dù chức năng đẳng cấp thấp hơn giảm nhất nhất có thể lam úc tội phạm nghề nghiệp một khi tăng lên ngoại khu thuộc tính tăng phúc sẽ cao hơn liên giống với trong trò chơi cùng chiến sĩ thăng cấp tại lực lượng cùng thể năng bên trên nhất định so cùng tiến thủ thăng cấp, ứng, thủ thăng cấp nhanh nhẹn cùng né tránh loại hình thuộc tính lại lại so với cuồng chiến sĩ nhiều nhưng vô luận như thế nào cấp m ộ ư ơ i cung tiến thủ lực lượng cũng sẽ không yếu tại cấp một cuồng chiến sĩ giản nhất nhất một tiếng giống này liền đủ để cho chung quanh tất cả mọi người chú ý tới ai mới làm ả n h khu vực này lớn nhất một đ á m t i ể u nhân vật có lẽ trong lòng còn có may mắn cảm thấy mình có thể l a n lộn nhưng dấu ở mảnh khu vực này các c ư ờ n giả g đều hiểu chính mình v u n không r a giản nhất nhất chu tước hình xăm đem giản nhất nhất nâng lên đ á p lấy phượng hoàng giản nhất nhất trở thành mảnh hát cám này bên trong duy nhất ánh sáng tại cách đó không xa anh linh điện bán thần lôi chân tử nhìn lên trong bầu trời giản nhất nhất nghĩ đến một đạo lôi tướng nó đánh rơi xuống diện một chút giản nhất nhất vi phong nhưng khi hắn phát hiện giản nhất nhất ánh mắt đã nhìn chăm chú hắn thời điểm hắn lại có điểm kết đàm kế tiếp hắn cảm giác đến sợ hãi trước đây không lâu hắn liền cảm ứng được phảng phất có hai cỗ giản nhất nhất khí tức hắn coi là đây là một loại ảo giác nhưng sau đó hắn phát hiện ánh mắt của mình bị trên bầu trời chu tức hấp dẫn lúc một cái khác giản nhất nhất đã xuất hiện ở phía sau mình hắn mặc dù không có quay đầu lại có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác thân là anh linh điện bán thần cấp cường giả hắn vững tin đối mặt mình mạnh hơn địch nhân cũng có sức đánh một、trận. trước tiên lôi chấn tử lấy thân hóa điện trong chớp mắt liền rời đi mấy chục mét nhưng sau lưng lại o cảm giác gáp bách kiệt nhưng thủy t r u n g không có đổi giản nhất nhất là một cái ưu tú họa sĩ hắn phong cách vẽ tuyết vẽ s u â n thủy vẽ chém cắt kiếm khí đao cương hắn vẽ tràn đầy ý cảnh những cái kia khái niệm đồ vật có thể bị hắn cụ tượng vẽ ra đến nhưng giản nhất nhất kỳ thật một mực còn muốn đột phá chính mình cho nên hắn thử một cái họa sĩ nghề nghiệp bên trong lớn nhất cấm kỵ ve chính mình đây đúng là cấm kỵ tất cả từng chiếm được họa sĩ nghề nghiệp người đều cân nhắc qua loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác có người nếm thử anh linh điện liền có một vị họa sĩ danh hiệu tất gia tác liền thử vẽ ra chính mình hắn thành công có một hồi anh linh điện rất nhiều người đều thấy được hai cái tất gia tác tại đồng thời hành động sau đó không lâu tất gia tác chỉ có một cái hắn đối ngoại nói vẽ ra tới cái k i a chính mình đã về tới trong bức họa mọi người tin là thật nhưng sau đó tất gia tác mấy cái k i a cấp dưới phát hiện cấp trên của mình tựa hồ cùng trước kia có rất nhiều địa phương không giống với lúc trước tất gia tác trên người có quá nhiều khác thường địa phương đến mức bọn hắn hoài nghi đây không phải tất gia tác cái này xác thực không phải tất gia tác ở phía sau đến tất gia tác bị yến kinh phía quan phương tổ chức lịch cũ người đánh chết tất gia tác bức tranh đều bị phong ấn trong đó một bức họa là trong gương tất gia tác đang không ngừng dây r ù a hình ảnh đây không phải một cái duy nhất vẽ chính mình lật xe ví dụ cho nên các họa sĩ đều hiểu một sự kiện tất cả mọi người lực lượng đều đến từ quỷ dị nhật lịch mà trí tưởng tượng của nhân loại có lẽ là duy nhất để cho nhật lịch không cách nào bao t r ù n đồ vật không cần ý đ ồ dùng sức tưởng tượng đi tạo dựng lỗ thủng nếu không lỗ thủng rất có thể là trí mạng trở lại chuyện chính g i ả n nhất nhất mặc dù biết đây là cấm kỵ nhưng hắn là một cái từ nhỏ đến lớn làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi thiên tài vượt qua cấm kỵ khiến cho cho mình sử dụng đây mới là g i ả n nhất nhất người như vậy nên làm mà g i ả n nhất nhất hoàn toàn chính xác làm được hắn thành công vẽ ra chính mình tại nghi vẽ tranh hôm nay hắn mượn nhờ nhật lịch gió đông vẽ ra một cái sẽ không phản vệ chính mình vẽ ra tới g i ả n nhất nhất tính cách đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đồng dạng thiện lương bất quá g i ả n nhất nhất không có vẽ miệng bởi vì hắn không hy vọng trong bức tranh chính mình đồng dạng lệ mề chậm chạp tóm lại giảm nhất nhất hoàn thành các họa sĩ chuyện không dám làm đương nhiên t hai c c hạn ủ h ắ cái giản c h nhất nhất i n đ r i hắn một cái k h ô n g chế chu tước một cái khống chế thanh long dựa vào phóng thích hình xăm bên trong thần thú đem lôi chấn tử đường đi phá hỏng hai cái giản nhất nhất cũng đồng thời lấy ra bức tranh lao đem lôi chấn tử cho về khốn một bộ này thao tác xuống tới lôi chấn tử trận tròn mắt hắn biết thứ thanh sư có thể làm cho hình xăm chiến đấu nhưng khống chế thần thú cấp hình xăm phóng thích một lần cơ bản liền không có cái gì thể lực mà trước đó không lâu giản nhất nhất đã cùng anh linh điện ngũ hổ giao thủ qua gia hỏa này bây giờ không tách gia h ỏ a sĩ thủ đoạn còn lần nữa triệu hồi ra một cái khác hình xăm đây là mợ vô hạ lam lôi chấn tử nhìn xem hai cái khó phân thật giả giản nhất n hắn ấ t h chỉ muốn đến một câu tatau h g a bi sáu tại giản nhất nhất dùng gấp đôi treo đối phó lôi chấn tử thời điểm tần trạch có lăng n ạ o chết ngay tại không ngừng phi nước đại hắn nghe được câu k i ê m muốn đoạt khí v ậ n tới trước g i ế ta t tần trạch trong lòng sinh ra một dòng nước ấm tổ trưởng thật sự là dị thường đáng tin cậy a hắn lập tức liền hiểu là thư đem hết thể lợi hại nói rõ cũng là vì để cho mình minh bạch không giết lăng n ạ o chết hậu quả nhưng giết hay là không giết cái quyền lựa chọn này tổ trưởng hoàn toàn giao cho mình tần trạch không ngừng nhảy vọt cùng phi nhanh tại trong quá trình này hắn đã đem tất cả mọi chuyện nói cho lăng n ạ o chết lăng n ạ o chết nội tâm ngũ vị t ạ c trần tần trạch nói tới đủ loại tại hôm nay trước đó, hắn sẽ cảm thấy hết thể đều là vô nghĩa nhưng thấy tận mắt những này có siêu phàm năng lực siêu phàm đạo cụ người sau khi xuất hiện lăng n ạ o chết đã tin tưởng nguyên lai ta vậy mà đã bị toàn bộ thế giới chắn ghét hôm nay trước đó ta còn tưởng rằng ta là thế giới này số lượng không nhiều may mắn người tần trạch không biết nên làm sao an ủi lăng n ạ o chết lăng n ạ o chết nói ra ta chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày ta sẽ trở thành nhiều như vậy chỉ tồn tại ở trong phim ảnh siêu phàm nhân loại muốn ám sát mục tiêu trong cơ thể của ta cất dấu khí vật là nữ nhi của ta để lại cho ta sao tần trạch gật, gật đầu có lẽ vậy lăng nạo chết thở dài nhưng ta không g á n h nổi đúng không ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đúng không chỉ cần ta còn ở nơi này trận mưa này liền sẽ một mực bên dưới a lăng nạo chết nội tâm đã hiện ra sợ hãi hắn đương nhiên không muốn chết có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh đem nó bày ở một cái hẳn phải chết vị trí đây chính là một cái hắn không chết không đủ để giải khai k h ố n c h ụ c hắn nói cho cùng chỉ là một người bình thường người bình thường đối mặt dạng này thiên thai đối mặt khốn cảnh như vậy khó tránh khỏi không sinh ra một loại ta chính là tội nhân cảm giác thiên địa đều muốn gì ta ta có thể làm sao lăng nạo chết tâm thái có chút sụp đổ trong i ể u tần, ta thật sự là nghĩ không sự là a ta hiện tại rất hiện hỗn đầu góc l ạ nữ nhi của ta. Đến n của c ta. ù làm cái gì? Nàng là Nàng này nàng thành cái có cũng giới tội nhân sao? Hiện tại có thể nhớ kỹ nàng ta, cũng thành tội gì? nhân nhớ nhân, thế thể ta, sao? kỹ đời ú n không? nếu như hôm nay mưa cạnh, n g giới giới g kia, Thế hay thế hôm mọi mưa là ư sẽ rất mau cuộc trở lại về s ố nhiều g b ì n thường. Trong ờ đ rất n h i mỹ hảo vẫn tồn tại như cũ cho dù thế giới này rất tồi tệ cho dù mọi người mỗi ngày đều đối mặt áp lực lớn nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng thái dương như thường lệ dâng lên lăng nạo chết cũng là thê tử tự sát nữ nhi sống ở tưởng tượng của mình bên trong nhưng hắn ý nguyên cho là thế giới là mỹ hảo bây giờ trong thế giới này cuộc đời mình thành thị gặp thiên thai thiên thai do hắn mà ra hắn nghĩ tới nhiều người như vậy công ty nhân viên lui tới người đi đường hàng xóm chính mình tiếp xúc qua tất cả mọi người lăng n ạ o chết lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác tội ác có lẽ ta thật hẳn là chết tại trận này trong bóng tối hắn là nghĩ như vậy cũng càng phát ra rơi vào ý nghĩ này bên trong có thể đột nhiên tần trạch la lớn không đ ố i không đúng thanh â m của hắn mặc dù không lấn át được m ư a gió nhưng lại vô cùng kiên định một cái phụ thân sao có thể thừa nhận nữ nhi của mình là tội nhân lăng thúc thế giới sai nàng cũng không sai chí ít tại n g ư ơ i nơi này nàng không có khả năng là sai tần trạch đ ố n g nhiên nhớ lại phụ thân t ầ n hãn đến chết thời điểm t ầ n hãn đều cho rằng tần trạch năm đó không có sai đối mặt bù ly đối mặt bất công liền nên dùng pháp luật bảo vệ mình liền nên dũng cảm phản kháng dù là hiện thực là hắn khắp nơi vay tiền đến gặp cả lương chịu nhận lỗi tần trạch không biết lăng hàn tô không biết lăng hàn tô tại sao muốn tại một người bình thường trên thân lưu lại ký ức không biết lăng nạo chết vì sao thật tốt bỗng nhiên liền trở thành thiên chu người nhưng hắn biết một chút lăng hàn tô là một cái để lăng nạo chết lòng tràn đầy vui vẻ n đồng thời lăng hàn tô cũng là vĩ đại lịch cũ chúa tể một t r o n g là cứu vớt qua thế giới hoàng kim lịch một trong những nhân vật chính người như vậy sao có thể là tội nhân nàng đương nhiên biết ngài lương b e o những ký ức này gặp phải như thế nào phong hiểm nhưng có lẽ tại điểm cuối của sinh mệnh tại nàng phát hiện đã từng bọn chiến hữu từng cái chết đi sau nàng có thể dựa vào chỉ có phụ thân rồi câu nói này hung hăng đâm t r ú n g lăng nạo chết trong đêm mưa nước mưa đánh vào lăng nạo chết trên khuôn mặt hắn lại cảm thấy có chút tấm áp vậy chúng ta nên làm cái gì tiểu tần ta không muốn chết ta chết đi thế giới này liền không có người nhớ kỹ n à n g lăng ngạo chết không nghĩ tới chính mình sau cùng thân phận không phải trợ phu mà là phụ thân dù là nữ nhi kia khả năng đều không có tồn tại qua nhưng dù vậy hắn cũng nghĩ lấy phụ thân thân phận còn sống tần trạch thâm hít một hơi ta không biết lăng thúc sau đó ta sẽ làm một chút nếm thử ta không dám hứa chắc trăm phần trăm mang ngài rời đi nơi này nếu như ta thất bại ngài biết bị những người khác giết chết nhưng nếu như tiếp tục như vậy mang theo ngài chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết ta chỉ có thể đánh cược một lần lăng ngạo chết nghe được tần trạch trong tiếng nói g ấ m n ộ tiểu tần t h tin t ư ngươi không có n g ư ơ i nói ta cũng sớm đã chết mặc kệ muốn làm gì ngươi cứ làm đi tần trạch gật gật đầu hắn lúc này đã mang theo lăng ngạo chết hướng phía kim long sơn b ắ t sơn đạo phương hướng chạy có một khoảng cách sắp thoát ly kim long sơn trong hắc cám tần trạch hay là nhìn thấy bị lôi đỉnh chiếu sáng khuôn mặt tội phạm lam úc giám ngục trưởng t i ề n c ắ t bất quá lam úc cùng tiền cắt đánh với bụi hai người mặc dù đều chú ý tới một đoàn nhìn không thấy hắc cám tại cách đó không xa không ngừng di động giám ngục trưởng cũng đoán được nơi này đầu có lẽ chính là hôm nay mục tiêu nhưng hắn không cách nào rút mợ thân giám g ụ c trưởng tiền c ắ t hướng phía trong bóng tối bốc đầu nhưng lại bị lam úc trong nháy mắt đuổi kịp bắt hắn lại cổ về sau hung hăng kéo một cái tiền cắt thân thể trong nháy mắt bị vũng bùn bá khỏa thân sĩ giống như khuôn mặt lộ ra ô chọc dơ bẩn lam úc nhìn không thấy trong bóng tối tình huống hắn so với giản nhất nhất cùng tần trạch ngược lại là cảm kích thích nhất một cái nhưng hát cám thứ này hắn không xa lạ gì tại tầm trong tòa tháp lam úc chỉ thấy qua thứ này hắn không có hàn huyền không có cùng tần trạch chào hỏi nhìn thấy tần trạch mở ra trí ám bó đuốc chắc hẳn tần trạch đã mang theo mục tiêu rời đi đối với cái này đại minh tinh chỉ là lau mặt một cái bên trên nước mưa lanh khóc nhìn về phía giám n g ụ c trường t i ề n cát đối thủ của ngươi là ta tiền c á t c ắ n răng hắn không cách nào lách qua la m u ố c đạo này bình t h ư ớ n g tần trạch biết đại minh tinh nhận ra chính mình dù là bị h ắ t cám bao vây lấy hắn nhìn xem la m u ố c chỗ đứng liền biết đây là muốn thay mình đoàn hậu loại cảm giác này thật rất tốt hắn lần thứ nhất cảm giác huyết dịch sôi t r ả o lương mình vác lấy một cái tội nhân nhưng mặc kệ là cảm kích tổ trưởng hay là không biết rõ tình hình đại minh tinh đều lựa chọn đứng tại phía bên mình tần trạch bắt đầu phi nước đại dùng cực kỳ tiêu chuẩn chạy bộ động tác bắt đầu chạy hôm nay phạm ý, sẽ thành hắn đánh vỡ cái này tình thế không có cách giải cơ hội một bên khác tiền cắt xác định không cách nào lách qua lam úc sau quyết định cùng lam úc từ đấu ngươi có biết hay không ngươi thả đi cái gì đây chính là tiền cắt còn chưa nói hết lam úc hồn nhiên không quan tâm giản nhất nhất vừa rồi tiếng hô để cho ta rất khó chịu hãy tại đối mặt những cái tia địch nhân cường đại hơn nhưng ta ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian tiền cắt nghe răng cười ngươi ta đã giao thủ hơn trăm hội hợp nhưng ngươi không làm gì được ta g á m mục trưởng tiền cắt dịch âm là trần ngụ ý biến hóa g á m mục trưởng cần làm sự tình chính là cải biến một người để người tốt làm hỏng để người xấu biến tốt tại giám g ụ c trưởng ngục giam lĩnh vực bên trong lam úc liền ở vào biến hóa bên trong ưu điểm của hắn biến thành khuyết điểm khuyết điểm biến thành ưu điểm lực lượng tốc độ phòng ngự năng lực tái sinh tinh thần k h á a m tính phản ứng những này thuộc tính đang không ngừng bất quy tắc biến hóa nhưng tổng thể bày biện ra một loại suy yếu trạng thái cái này cũng dẫn đến đối mặt giám n g ụ c trưởng lam úc năng lực lúc cao lúc thấp nắm đấm một hồi cứng rắn một hồi mềm tốc độ một hồi nhanh một hồi chậm chính mình cũng không cách nào khống chế tốt tiết đấu chiến đấu tự nhiên sẽ rơi xuống hạ phong nhưng cho tới bây giờ lam úc cũng còn có át chủ b à i không có sử dụng tiền cắt đùa cờ nói thể năng của ngươi lại không ngừng hạ xuống ta mang tới ngục giam biết một chút một chút từng bước xâm chiếm ngươi các hạng chỉ số chuẩn bị kỹ càng beo lên xiềng xích sao lam úc giờ khắc này cũng lộ ra thần tình giống nhau nói ra lời nói tương tự chuẩn bị kỹ càng beo lên xiềng xích sao trong c h ố p nhóm này giám mục trưởng đ ỗ n g nhiên có một loại soi gương cảm giác trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút dâng lên dự cảm không tốt chương một trăm mưa to đột như ngừng đối mặt cường đại giám mục trưởng lam úc mở ra đệ nhị trọng nghề nghiệp năng lực diễn viên vì tiết kiệm thể lực lam úc không có mở ra trong nháy mắt tuyệt đối bắt trước tại đối mặt người mang tin tức thời điểm lam úc mở ra tuyệt đối bắt trước cái kia không cần bất kỳ quan sát chỉ cần năng lực mở ra liền có thể bắt trước được đối thủ năng lực nhưng tuyệt đối bắt trước đối với thể năng tiêu hao rất lớn lam úc cũng không muốn đem thể lực lãng phí ở không cần thiết đối với trên tay hắn lựa chọn là quan sát bắt trước quan sát càng rất nhỏ càng là hiểu rõ đối thủ liền bắt trước càng giống diễn viên bản thân tu dưỡng bên trong có một hạng chính là quan sát năng lực chỉ có có thể quan sát cẩn thận mới có thể diễn ăn vào gỗ sâu ba phân lam úc một mực tại mắm khẩu chiến chính là n ắ m chắc giám n g ụ c trưởng tiền cắt cảm xúc trải qua giao thủ nhìn tội phạm năng lực bị tiền cắt giám n g ụ c trưởng năng lực khắt chế rất chết nhưng giám n g ụ c trưởng tiền cắt bản tính cũng bạo lộ ra bây giờ cửa hàng đúng chỗ diễn xuất bắt đầu tiền cắt đống nhiên cảm giác được thân thể của mình trở nên cồng kềnh loại này cồng kềnh cảm giác không có tiếp tục bao lâu liền biến mất có thể ngay sau đó hắn lại cảm thấy ánh mắt mơ hồ lực lượng tốc độ thể năng ngũ g i á c đều đang không ngừng biến hóa tiền cắt kinh hãi ngươi mở ra ngục giam lĩnh vực liền lĩnh vực còn ngục giam tính toán theo ngươi tốt ngươi ngục giam quá nhỏ ta nói qua giam không được ta không những giam không được còn tạo một cái cùng quy mô ngục giam lam úc cặp t i a đẹp mắt đến vô số nữ h à i thét lên hai mắt có chút chất động đem trên lông mi hạt mưa chấn động rất xuống trong tầm mắt hết thảy trở nên bắt đầu mơ hồ ngay trong nháy mắt này lam úc động diễn viên đóng vai sẽ để cho tự thân cùng đối thủ ở vào cùng tần suất trạng thái khi lam úc ánh mắt bắt đầu mơ hồ thời điểm liền mang ý nghĩa tầm mắt của đối phương cũng nhận giám g ụ c t r ư ở n g chức năng ảnh hưởng trở nên bắt đầu mơ hồ mà trước đây không lâu lam úc đã đã trải qua lại dần dần quen thuộc loại này thân thể trị số không ngừng biến hóa trạng thái nhưng người đề xuất giám mục trưởng lại cũng không quen thuộc t h ậ t một cái bán làm nghiện tính biết, phát tác, tình thế giống nghiện người, khẳng không cũng không nghiện huống cái nhiễm như bán định chính mình sẽ không nhiễm dược phẩm, cho nên hắn như nào. phẩm phẩm, cho dược dược làm lúc Bởi là sẽ sẽ vậy khi ánh mắt bắt đầu mơ hồ thời điểm giám g ụ c trưởng đông nhiên có chút luôn uống bị năng lực của mình đối phó đây là hắn không có nghĩ tới đáng sợ nhất là diễn viên có thể tạo dựng ra một loại đóng vai bất đẳng thức cái gọi là bất đẳng thức chính là lam úc có được thủ đoạn của đối phương cùng lực lượng lại đồng thời còn có được chính mình thủ đoạn cùng lực lượng đây cũng là bất đẳng thức khi lam úc bắt chước hoàn thành thời điểm trận chiến đấu này kỳ thật đã kết thúc giám n g ụ c trưởng tiền cắt chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt sau lam úc thủ đ a o liền xuyên qua mà đến hắn vô ý thức dùng hai tay ngăn cản đồng thời n g ẹ o đầu né tránh trực tiếp xuyên qua cổ họng một kích nhưng x ư ơ n g b ả vai lại bị cường đại lực đạo xuyên thủng máu me tung tóe giám n g ụ c trưởng tiền cắt kêu lên một tiếng đau đớn chiến đấu nếu như tiếp tục đánh xuống tự nhiên còn có đến đánh tiền cắt cũng còn có át chủ bài nhưng càng là cường đại hai người càng minh bạch môn đạo tâm hắn biết mình tuyệt đối không phải lam úc đối thủ không có chút gì do dự giám mục trưởng nói ra hôm nay nghi g i người nhưng người này là dẫn tới thiên tượng người ngươi không muốn biết hắn là ai sao hắn một bên nói một bên không đoạn hậu chân bỏ chạy ngươi đã chú ý tới trận mưa này không giống bình thường ngươi cũng phát giác được c h ú n g quanh không chỉ ta một người tất cả mọi người là chạy cùng một cái mục tiêu tới hiểu chưa ngôn ngữ loạn nó tâm không phải là vì phản s á t tiền cắt ý thức được phía quan phương vương bài đều là gai khách đại sư hoặc là sát thủ hoàng đế mới có thể đối phó dù là năng lực của mình đã rất mạnh nhưng đối mặt diễn viên hay là quá bị khắt chế hắn giờ phút này vô tâm hạm chiến chỉ muốn thoát đi chiến trường lời nói này cũng là vì để la múc minh bạch giết hắn liền lãng phí nghi đồng thời cũng cho thấy cái này kim long sơn còn có càng mạnh người lam úc quả nhiên không tiếp tục truy kích hắn là một người thông minh hơi suy nghĩ liền hiểu giản nhất nhất hô lên c â u kia muốn đoạt khí v ậ n tới trước giết ta ra sao hàm nghĩa lam úc nhìn về phía tần trạch chạy, chạy trốn phương hướng suy nghĩ giản nhất nhất như là đã đánh h i ệ m hộ chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng rơi xuống thế là lam úc c h ấ n thủ tại bắc sơn đạo con đường phải đi qua chỉ có thể chúc ngươi may mắn nhìn xem không ngừng đi xa h tám lam úc t h ấ p giọng nói ra bảy mưa to vẫn còn tiếp tục tiếng mưa rơi tựa như là vợ kịch lớn tiếng trống để vô số đến đây người đều hưng phấn gì thường lôi chân tử cùng giản nhất nhất chém giết vẫn còn tiếp tục la g ú c cũng rất nhanh gặp đối thủ mới tần trạch thì cóng lên lăng ngạo chiết đang không ngừng chạy kỳ quái làm sao lại là không phát động đâu hôm nay kỵ phong trào thể dục thể thao kiên kỵ đẳng cấp chiêu mộ tần trạch đã để tư thế của mình tận khả năng giống đang làm một loại nào đó chạy bộ vận động thậm chí thỉnh thoảng lựa chọn thông qua nhảy vọt đến mở rộng phát động sát xuất ý nghĩ của hắn rất đơn giản phạm húy đem lăng n g o c h ế t đưa vào lịch cũ thế giới đây là một cái vô cùng nguy hiểm ý nghĩ tần trạch đã ý thức được một sự kiện thế giới hiện thực trời muốn giết người cũng phải mượn nhờ lịch nói cách khác nếu như không có lịch cũ người nguyện ý giết lăng n ạ o chết cái này mưa coi như một mực bên dưới lăng n ạ o chết nên còn sống hay là còn sống nói cách khác thế giới ý chí cái kia có lẽ so lịch cũ tầm cấp cao hơn ý chí muốn xóa đi một người kỳ thật cũng rất khó khăn đương nhiên đây hết thể giới hạn tại thế giới hiện thực chí ít tại thế giới hiện thực cái gọi là thế giới ý chí năng lực cũng là có hạn nhưng lịch cũ thế giới liền thật khó mà nói đi lịch cũ thế giới lăng n ạ o chết có lẽ sẽ đứng trước càng thêm hung hiểm tình huống nhưng tần t r ạ c không được chọn hắn muốn để lăng não chết sống muốn để lão nhân này nhớ lại nữ nhi lăng hàn tô lưu lại mấu chốt nhất ký ức nếu như tiếp tục lưu lại thế giới hiện thực lăng nạo chết hẳn phải chết không nghi ngờ đi lịch cũ thế giới có lẽ sẽ chết nhưng có lẽ sẽ có liêu ám hoa mình một khắc bất quá tần trạch nhất định phải làm đến hai chuyện thứ nhất để cho mình chạy có thể phát động phạm ú y thứ hai chính mình phạm ú y có thể đem lăng nạo chết cũng kéo vào nói thực ra hắn thật không dám cam đ o a n điểm thứ hai lịch cũ đồ vật thuê khế ước còn tại công ty trong đại lâu tần trạch chỉ có thể đánh cược một lần cho nên ngay từ đầu hắn liền đối với lăng nạo chết nói là một cái nếm thử nếu như mình tiến nhập lịch cũ thế giới nhưng không có biện pháp mang lăng n ạ o chết tiến bảo vậy hắn cũng bất lực bất quá dưới mắt để tần trạch khổ não lạ đừng nói điểm thứ hai hiện tại liền ngay cả điểm thứ nhất thông qua vận động phát động phạm huý hắn đều không có làm đến kỳ quái hành vi của ta đã coi như là phát động phong trào thể dục thể thao đi làm sao lại là không có phạm huý cảm giác đâu tần trạch không hiểu sự chú ý của hắn rất nhanh bị chuyển di bởi vì nhiệt độ t r u n g quanh cấp tốc hạ xuống tần trạch hà hơi thành xương những giọt mưa kia lạnh tận sương thủy có thậm chí đã kết băng lịch cũ nghề nghiệp đông lạnh sư thân vận sát thủ công hội thành viên danh hiệu ngài tư to lớn rét lạnh so hắc á m càng đáng sợ tần trạch thân thể đã bắt đầu bất quy tắc run dày lăng nạo chết làm người bình thường càng là cảm giác được cái này rét lạnh phảng phất muốn mang đi tính mạng của hắn gặp phải đ ị c h tập tần trạch cấp tốc mở ra nhanh chóng suy nghĩ đối thủ năng lực là hàng ấm đông kết đối phương không biết trong bóng tối có cái gì cho nên hắn không dám tiến vào trong bóng tối nhưng lo liệu lấy lăng nạo chết là người bình thường người bình thường tuyệt đối sẽ so lịch cũ người trước bị đông cứng chết cái này một lo dip hắn tuyển phạm vi đông lạnh thật phi thức nhanh chóng suy nghĩ giải trừ tần trạch hô to một tiếng chúc tài mọn đây là giản nhất nhất thanh â m bởi vì câu kia muốn đoạt khí v ậ n tới trước giết ta để giản nhất nhất thanh â m cơ hồ bị mỗi người đều nghe được cho nên tần trạch vững tin đối phương có thể nhận ra thanh â m này quả nhiên sát thủ ngại tư nghe chút thanh â m này lại là cái kia ở trên bầu trời cùng lôi điện quyết đấu người cảm thấy nhất thời giật mình dối loạn tức lòng nghe tiếng gặp người là tần trạch thu hoạch đến từ lịch c u nghề n g nghiệp sử dụng năng lực năng lực này sẽ còn vô ý thức để cho người ta nội tâm phát họa ra chủ nhân thanh em g á n vẻ giản nhất, nhất danh khí rất lớn ngại tư trong đầu đã hiện ra những cái kia giữ tận hình xăm cùng quỷ thần khó lường bức tranh mà bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lâm thời tăng phúc sau nghe tiếng gặp người càng là tăng cường loại hiệu quả này có thể so với âm thanh lâm kỳ cảnh ngài tư tỏa ra thoải ý không dám h a m chiến dù nói thế nào hắn cũng không thể nào là giản nhất nhất đối thủ đó là cần mấy cái sát thủ hoàng đế cùng thích khách đại sư liên thủ mới có thể người đối phó c ả m t h ụ được nhiệt độ không khí khôi phục bình thường t ầ n trạch nội tâm kinh hô tổ trưởng thật tốt dùng dù là chỉ là đến một c ú n họng liền có thể quát lui tao thủ nhưng hắn không có vui vẻ bao lâu không đến nửa phút bên trong tân trạch lại tao nộ cương địch anh linh điện thành viên danh hiệu tráng sinh cho dù là giản nhất nhất cũng chưa chắc có thể chỉ dựa vào thanh em c h ấ n trụ vị này trang sinh trang sinh kiến thức rộng rãi v ư ơ n g tin giản nhất nhất đang cùng lôi chấn tử chiến đấu trang sinh thắng đạo tiểu h u y n h đệ vung xuống khí vận tatha cho ngươi khỏi chết câu nói này mờ mị không gì sánh được để tần trạch có một loại tựa như ảo mộng cảm giác Huyết thuật,、tần、Trạch kinh Tần nữa thật sự Trang Sinh chỉ câu, hãi, suýt mộng mê một mình điệp. bà cho cái này trang sinh thân hình vĩnh nạn ngũ quan tuấn lãng có như vậy mấy phần đại nho khí chất nếu như mặc một thân cổ đại áo b à o cũng là có thể được xương tụng tiên khí chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn cùng tần trạch ánh mắt đối đầu lúc hắn tiên khí không còn sót lại chút gì hồi nhỏ bị ác mộng cha tấn ký ức trong nháy mắt của tới ngoại t h â n màu đỏ tươi nguyệt nhãn năng lực đau xót nhìn chăm chú tại nhận nhiệm vụ lúc lâm huy tăng phúc đằng sau đau xót nhìn chăm chú trực tiếp có thể làm cho những cái kia qua lại thống khổ sinh ra một ít vật lý hiệu quả tần trạch lập tức hai mắt nhắm lại lần nữa triệu hồi ra chỉ ám bót luốc một bộ động tắc nước hai loại kỹ năng đánh lui anh linh điện cùng sát thủ công hội hai đại cao thủ nhưng hắn không dám chút nào chủ quan bởi vì lần nữa lúc mở mắt hắn thấy được hoàn cảnh chung quanh tại n ú t đ í c h nếu như lạc thư ở chỗ này liền sẽ nhận ra đây là một cái vô cùng nguy hiểm lịch cũ nghề nghiệp hướng dẫn du lịch năng lực một lớp đã săn bằng một lớp khác lại k h ở i t ầ n trạch ý thức được sau lưng lăng nạo chết chính là một cái cậy quá i khí chỉ cần lăng nạo chết không chết chính mình liền sẽ một mực bị đuổi giết đối mặt địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh nhưng hắn rất nhanh có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy phạm huy cảm g i á tới khi ngắn n g i áp chế hai cái đối thủ sau t ầ n trạch đông nhiên có một loại phạm ú y cảm giác hắn hiểu được thì ra cái này phạm ú y kiên nghị phong trào thể dục thể thao lại là cần người cạnh tranh lịch cũ đem dễ dàng nhất phát động chạy bỏ đi cho nên bất kể thế nào chạy ta cũng sẽ không phát động phạm ú y nhưng tình huống vừa rồi liền giống với ta là một cái cầm bóng nhân viên mà người chung quanh ý đổ từ ta dưới chân cắt bóng quả cầu này tự nhiên là lăng ngạo c h ế t kiên nghị cấp bậc là chiêu mộ t ầ n trạch ẩn ẩn cảm g i á được chính mình sắp tiến vào lịch cũ thế giới ở sau đó mấy giây bên trong hắn thấy được rất nhiều hình ảnh đầu tiên là hoàn cảnh chung quanh không ngừng n ú c đích cái nào đó không cũng biết tồn tại phản phất cùng cảnh sát chung quanh hòa làm một thể tạo dựng ra một cái v ề chữ đúng vậy cảnh sát chung quanh không ngừng biến hóa tạo dựng ra một cái v ề chữ để tần trạch không đường có thể trốn tạo thành bế h o ạ n thứ yếu tần trạch cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp cảm giác tính đến cho đến trước mắt tần trạch kỳ thật đã gặp mấy cái đại nhân vật nguyện thực mắt tương chỉ bất quá hai cái sát thủ đều tại chỗ rất xa cũng không có xâm nhập tham dự lần này và bảo mà bây giờ tần trạch lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được cường giả đỉnh cao cảm giác áp bách anh linh điện ngũ thần một trong áo đinh lịch cũ nghề nghiệp ngay h thiên văn học.、Áo、đinh bản nhân kỳ thật còn cách tần trạch h à tần một văn bản còn n có Áo o ả kỳ k cách, cùng trạch cảm giác nhưng phong thét tần được gào này do tự để yêu tới mình. n g a sau đó tần trạch cảm nhận được hiện giai đoạn mạnh nhất lịch của người một trong một cái khác năng lực mặt đất bắt đầu có chút rung động tại quỷ thần phía trên là thiên nhân tại thiên nhân phía trên là hạo ký ếp. tần trạch không biết cái này dẫn phát yêu phong cùng địa chấn ra hỏa là ai gió này tạ i giản nhất nhất trong bức tranh tần trạch cũng cảm thủ qua nhưng địa chấn này hắn là lần đầu tiên cảm giác được nếu như đây là nhân loại có thể làm được sự tình người này chỉ sợ thực lực đã là thiên nhân hoặc là hạo kiếp tầng cấp này đi c h ấ n cảm còn t ạ i không ngừng tăng lên xa xa l a m ú c nhữ mày thù thương không nhẹ lôi chấn tử mặt lộ vẻ vui mừng gián nhất nhất cũng nghiêm túc thân sắc mà chung quanh những cái k i a người tầm bảo bọn họ mặc kệ là sát thủ ngại tư hay là trang sinh hoặc là tên này tạo dựng hình chữ hồi khốn cảnh hướng dẫn du lịch lại hoặc là đã đến lâm thương thị máy bay sau khi hạ xuống cảm nhận được rung động cảm giác ban giám đốc thành viên ái lệ thi mỗi người đều như lâm n ạ i địch s ắ c thực tới nói tương đương một bộ phận người trực tiếp từ bỏ cạnh tranh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho c h ấ n n hiếp nội tâm tràn đầy sợ hãi nhưng ngay lúc lúc này tần trạch l a n g nạo g chết biến mất khi mạnh nhất đoạt bảo người rốt cục thông qua thủ đoạn đặc thù đến chiến trường lúc bảo vật thủ vệ cùng bảo vật bản thân đều tiến nhập một thế giới khác mưa to lập tức dừng lại trận này phảng phất sắp đến đỉnh điểm siêu cấp hỗn chiến đ ỗ n g nhiên tiến nhập yên lặng trạng thái tựa như là trong sàn nhảy nam nam nữ nữ, nữ trận phát hiện bờ gm dừng lại lăng nạo chết chết trong lòng mỗi người đều dâng lên nghĩ hoặc lăng úc cùng giảm nhất nhất cũng nghĩ như vậy mưa to dừng、lại. đại biểu lăng nạo g chết hoặc lá chết hoặc là rời đi lâm t ư ớ n g thị hiện nhiên tần trạch năng lực còn chưa đủ lấy mang lăng nạo g chết ở trong thời gian ngắn như vậy rời đi lâm t ư ớ n g thị nếu như k h í vận rơi vào tiểu trạch trên tay cũng không tệ cũng không biết áo đinh có thể hay không thẹn quá hóa giận giản nhất nhất lại lấy ra bức tranh là sau đó khả năng đến thần chiến làm chuẩn bị nhưng hắn lại cảm thấy có lẽ chuyện đi hướng cùng mình nghĩ không giống với Trước to dứt khoát Mưa Mỹ Nam Kế. Mưa to ngừng. Ngừng đến Kế. tại kim long sơn phạm vi thậm chí to lớn lâm tương thị bên trong còn cất dấu xem sao viên tay bắn tỉa thợ quay phim người làm vườn chờ chút lịch cũ người mặc dù xem sao viên cùng tay bắn tỉa đã quyết định không tới gần mục tiêu nhưng làm sát thủ hoàng đế cùng thích khách đại sư hai người đều rất ngạc nhiên cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai hôm nay nghi giết người nếu như dấu ở bảo dương bên trong khí vận bị người đáng ghét đ ạ t được hai người bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn liên thủ đem khí vận người sở hữu đánh giết phòng ngừa tương lai hắn dựa vào n ị c h thiên khí vận từng bước một đi đến đỉnh hai người đều đang đợi mưa cạnh nhưng bây giờ mưa mặc dù ngừng nhưng cũng không có người biết đến tột u cùng xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người đều đem l ự c chú ý đặt ở đ ố n g nhiên đăng tràn g áo đinh trên thân to lớn thần bào che lại áo đinh toàn thân khuôn mặt cũng bao phủ ở trong bóng tối hắn đơn giản tựa như là cổ đại giáo hoàng bình thường áo đinh cũng không tại chiến trường trung tâm nhưng khi mưa to sau khi dừng lại hắn chính là tất cả mọi người tiêu điểm nếu như vừa rồi địa chấn lại tiếp tục cái mười mấy giây cái này kim long sơn sẽ phát sinh phạm vi cực lớn sụp đổ bọn hắn thấy được áo đinh thủ đoạn siêu phàm cho nên rất ngạc nhiên áo đinh có phải hay không còn có thủ đoạn khác tay bắn tỉa ưng nhãn đứng bên ngoài chiến trường nơi xa nhìn chăm chú phương xa thực lực của người này n g ư ơ i cho là như thế nào xem sao viên nguyệt thực lắc đầu nói ra phía quan phương nhân viên tám đại ban giám đốc thành viên tính cả cái kia vừa trở thành ban giám đốc thành viên hình xăm nam ta để hòa hợp chúng ta sát thủ hoàng đế nên một cái cấp bậc nhưng hiện tại xem ra hình xăm nam thực lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp về phần áo đinh hắn so hình xăm nam càng mạnh ứng n h ã n kỳ thật cho là hôm nay chính mình là thua cho nguyệt thực nửa c h i ê u hoặc là nói thua nửa bước khoảng cách hắn không nghĩ tới chính là mạnh như nguyệt thực đối với giản nhất nhất cùng áo đinh đánh giá cao như thế nhưng lại hợp tình hợp lý c ũ nếu g không b i t Từng rất là tò ai đi cướp khí nhãn vận. n g là mò. y ệ thực lăng ộ ra dáng nạo g chết còn sống. Ơn. Nếu lăng ngạo chết là n ngạo g chết l l ư n g beo to lớn khí v ậ n người như vậy có khả năng hay không hắn có thể gặp giữ hóa lành đâu thế nhưng là hắn có thể đi nơi nào hắn lại thế nào gặp giữ hóa lành ta đây cũng không biết đi thôi áo đinh cùng hình xăm nam nếu như đánh nhau đó chính là thần tiên đánh nhau người ta người như vậy vẫn luôn minh bạch một cái đạo lý quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ thân là đánh lén người so với ám sát mục tiêu trọng yếu nhất là đem chính mình giấu kín tại an toàn vị trí ứng nhắn nói ra ngày khác lại đỏ sức đi nguyệt thực gật đầu hai cái đứng đầu nhất sát thủ một cái hướng phía phương tây một cái hướng phía phương đông đi ngược lại bảy lâm tương thị biến duy đại hạ đ ỉ n h làm lâm tương thị cao nhất kiến trúc một trong phổ lôi nhĩ rất ưa thích đứng ở chỗ này đường cao dùng k í n h viễn vọng nhìn chăm chú phương xa ngay tại một phút đồng hồ trước mưa to đột nhiên đình chỉ đem vô số khả năng chiến đấu phát sinh đông lại phổ lôi nhĩ liền lập tức bỏ tới trên lầu cao hắn một bàn tay cầm tính viễn vọng một bàn tay đưa tiền cắt gọi điện thoại phúc cách đặc cùng bị cắt đâu a vậy ta đoán bọn hắn hơn p â n nửa là không có Ta. tiền lão đ cắt thoát đi chiến trường trước đây không lâu hắn cho phúc cách đặc cùng bị cách đều gọi điện thoại nhưng hai người đã không cách nào kết nối điện thoại tiền cắt cũng đại khái đoán được kết quả cho nên liền nghĩ đến chẳng lẽ ngay cả phổ lôi nhị cũng treo đi thế là tiền cắt cho phổ lôi nhị gọi điện thoại lúc này phổ lôi nhĩ đang xem về vui nhận được tiền cắt điện thoại hắn lập tức liền vô í c h đứng lên thiên tàn cước rất lợi hại à ta xem chừng phải là bán thần cấp danh hiệu c ứ n g giả một đôi chân liền đem ta đánh bại tiền l ã o bản g ta hiện tại rất r i rời chúc nghệ vận khí tốt nha phổ lôi nhĩ c ú t điện thoại sợ chính mình không kiểm được cười ra tiếng trên thực tế hắn ngay từ đầu liền không coi trọng đến cướp đoạt bảo tàng chuyện này tại phổ lôi nhĩ xem ra đ ạ t được bảo tàng kém xa nhìn một đám người bị nữ o a trêu đùa tới thú vị tiền cắt không biết phổ lôi nhĩ phong cách hoặc là cũng không phải không biết mà là không nghĩ tới có người tính chơi sẽ lớn hơn nhân tính bên trong tham toàn quân bị diệt ngược lại cũng không phải không có khả năng tiếp nhận hiện tại tiến cát chỉ muốn làm một sự kiện tranh thủ thời gian mang nữ nhi xuất ngoại tránh đầu gió cùng nếu như mình nữ nhi còn dám truy tinh đuổi lăng ngọc hắn lại đánh gây chân của nàng bảy kim long sơn bên trên áo đinh mặc dù cùng giàn nhất nhất cách rất xa nhưng cái này không ảnh hưởng hai người trong nháy mắt khóa chặt đối phương cả tòa kim long sơn tất cả mọi người đều đang nghĩ hai người này có đánh nhau hay không thả người của ta ta sẽ rời đi nơi này áo đinh thanh âm truyền ra rất xa g à n nhất nhất cũng dùng đồng dạng có thể bị tất cả mọi người nghe được thanh âm hồi phục có thể nhưng ta hy vọng thuộc về lâm tương thị phong b à có thể tại đêm nay kết thúc hắn bổi thêm một câu lâm tương thị gần nhất quá luận điểm quản tốt người của ngươi giản nhất nhất không có năm chắc đánh bại á o đ ì n h cho dù ban giám đốc g á i lệ t i lại thêm năm ước ba người liên thủ cũng chưa chắc là hảo đ ì n h đối thủ bởi vì á o đ ì n h có được lịch cũ hình thái giản nhất nhất tự nhận là mình có thể cùng ngũ thần nhân loại hình thái đọc sức nhưng nếu quả thật đem ngũ thần ép đối phương mở ra lịch cũ hình thái cái kia chỉ sợ thật sự là hạo kiếp giáng lâm bất quá đối mặt anh linh điện tầng cao nhất cấp chiến lược cùng kẻ thống trị giản nhất nhất cũng không tiêu ngạo không tự ti hắn hôm nay đánh bại ngũ hổ đánh bại bàn thần đều là dùng một loại nghiền ép tư thái sau ngày hôm nay anh linh điện cũng tốt sát thủ công hội cũng được đều được một lần nữa ước định g i ả n nhất nhất cũng đều được rõ ràng muốn tại lâm tương thị dương oai đại giới áo đinh trầm mặc mấy giây sau mới trả lời có thể cái này tựa hồ là rơi xuống hạ phong anh linh điện ngũ thần một t r o n g tại nữ hoa không biết tung tích sau chính là tứ thần người như vậy trong con mắt của mọi người vị cách cùng thực lực đều là cao hơn công ty ban giám đốc thành viên nhưng áo đinh thế mà bình tĩnh tiếp nhận giản nhất, nhất đề nghị trên khí thế phản phất hai người là bình đẳng Cái này khiến đám người cảm đám khiến người này thấy không lôi chấn tử giải khai l nhìn xem hai cái giản nhất nhất trong lòng tự nhủ người này thật là một cái tên đ i ê n lại dám sử dụng họa sĩ lớn nhất cấm kỵ tự hòa tượng nhưng nhìn tựa hồ không có chút nào phản vệ hắn đến cùng làm được bằng cách nào lôi chấn tử lực phá hoại kỳ thật rất c ư ờ n g đại chỉ nói lực phá hoại ở đây trong mọi người chỉ sợ chỉ có áo đinh ổn v ư ợ t qua hắn có thể đối mặt giản nhất, nhất hắn trong bất chi bất giác l ê n bại sau trận chiến này lôi chấn tử đã đối với hình xăm này nam sinh ra mấy phần ý sợ hãi bẩy kim long sơn đại chiến kết thúc tất cả mọi người không quan tâm lăng nạo chết thi thể ở nơi nào bởi vì mưa to dừng lại chính là trực tiếp nhất chỉ rõ đám người bây giờ tại ý là ai đạt được khí vận tại mưa to dừng lại phút thứ ba mươi lâm thương thị đội cứu viện bắt đầu triển khai làm việc cứu vớt những cái kia chìm vây ở trong nước người kim long sơn tại hôm nay sau chỉ sợ cũng không người dám ở lại ở chỗ này phú hào rất nhiều phú hào người hầu cũng nhiều kim long sơn dị tượng khẳng định là có người bình thường chú ý tới sau đó công ty cũng sẽ phụ trách xử lý những vấn đề này tại cùng áo đinh đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị ai về nhà nơi sau g i ả n nhất nhất lại nói một tiếng hôm nay ta còn không có giết người nếu như không muốn trở thành ta s u thế nghi đối tượng liền cút nhanh lên hắn không còn ngày xưa ônu lời nói này đến sát ý giả rào cả tòa kim long sơn tất cả lịch cũ người đều sinh ra t h o ạ i ý tại trời vừa d ạ n g sáng nửa thời điểm kim long sơn đã không có mặt khác lịch cũ người chỉ có công ty lịch cũ người còn tụ ở chỗ này lâm an cùng du tập đã chạy tới hiện trường trình v ă n cùng đ ố khắc đều bị lâm an dùng bác sĩ năng lực khống chế được thương thế du tập nói ra đây là ta hôm nay chế tác tương nóng heo vừa vặn đ ố khác tay ngươi bị đánh nát ăn một chút cái này kỳ thật bác sĩ cũng có để cho người ta thân thể khôi phục năng lực nhưng nhất định phải tại thương thế đ ạ n sinh bốn giờ bên trong nói cách khác mặc kệ ngươi thụ thương nhiều nghiêm trọng chỉ cần có thể tại bốn giờ bên trong đạt được bác sĩ cứu chữa đừng nói gây chi tuyệt tự đều có thể nối liền lâm an có đôi khi liền n h ả m chán nghĩ đến một chút kỳ quái kịch bản tỉ như nếu như về sau lão c ô n g vượt quá giới hạn đem hắn cho cắt sau đó lại để hắn mọc ra cắt nữa lại dài cắt nữa lại dài lặp đi lặp lại để kỳ phản phục thể nghiệm thái d á n quá trình đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng thể lập đủ một cái khác có thể làm cho gãy chi trùng sinh là du tập du tập làm đồ ăn đều có ma pháp hiệu quả chỉ bất quá có chút nguyên liệu nấu ăn hắn làm được cũng không dễ dàng đến góp nhặt rất nhiều ngày chủ lực mới có thể chế tác một trận liên quan tới heo vẫn luôn có l ấ y hình b ổ hình thuyết pháp cho nên du tập biết được đ ố khắc tay bị tắt nát du tập dốc hết toàn lực làm ra tương nóng heo không có giảm quân số xem như vận may của các ngươi nói chuyện chính là một nữ nhân nàng có một đầu gợn sóng màu vàng quyên tóc nhưng cũng không phải là trời sinh màu vàng mà là nhuộm nàng hóa trang rất như là ã n ỉ bên trong mỹ thiếu nữ chiến sĩ lịch cũ nghề nghiệp có rẻ công ty ban giám ty nhất nhất đây ố c Mặc tắc thành thi. to thi tới quyết tương nhưng hay định là viên ngừng, đến nguyên ái ái liệu bài lệ lệ lo lấy lầm mưa dù cùng đều cũng là lâm tương thị tiểu đội đám người lần thứ nhất nhìn thấy giản nhất nhất bên ngoài ban giám đốc thành viên đỗ khác trình m u ộ n du tập cũng mới vào lúc này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhìn xem ăn mặc phi thường nhị thứ nguyên p h ả n phất nữ hạm trưởng một dạng ái lệ thi du tập mãn đầu g ố c đều đang nghĩ người này làm sao cùng ta lão bà vẽ người giấy như vậy giống thế giới này thế mà còn có cò dẹ dạng này lịch cũ nghề nghiệp liên quan tới nghề nghiệp là ái lệ thi tự giới thiệu lúc sách nói như vậy sẽ không có người giới thiệu nghề nghiệp của mình lịch cũ nghề nghiệp cũng coi là một cái trọng yếu tin tức nhưng ái lệ ti nhất định phải giới thiệu bởi vì nàng không muốn bị người xem như là kỳ trang dị phục hoặc là tinh thần thiếu nữ về phần có rẽ năng lực ái lệ ti cũng không có nói bất quá mọi người thấy cái này m ạ n gạ hóa trang ái lệ ti đại khái cũng đoán được một chút lam úc nói ra tần trạch không thấy liên lạc không được giản nhất nhất nói ra tiểu ngọc gọi điện thoại sao lam úc ánh mắt y ê n tính nói đánh qua đánh không thông giản nhất, nhất thần sắc an tâm một chút rõ ràng thở dài mù hơi điện thoại đánh không thông cùng điện thoại không ai tiếp đại biểu cho hai loại khác biệt tình huống không ai tiếp mang ý nghĩa điện thoại đ ã thông tần trạch còn tại thế giới hiện thực nhưng rất có thể đã bị k h ô n g chế lại hoặc là chết mà không cách nào kết nối thì mang ý nghĩa tần trạch đại sát xuất đi lịch cũ thế giới nghĩ đến khả năng này tính ái lệ ti giật mình ngươi nói là các ngươi tổ chức còn có một người tiến vào chiêu mộ đối với ban giám đốc thành viên t ớ i nói tiến vào chiêu mộ không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình phải nhanh chóng tăng thực lực lên liền phải phạm hủy còn phải là phạm độ khó khăn nhất kỵ nhưng lúc này một tiểu tổ thành viên phạm hủy trong con ả tòa Kim l mắt của mọi người lăng nạo g chết có lẽ cất giấu bí mật nào đó nhưng so với thành thị an uy so với khi vận bị những người khác cướp đi sau tương lai tạo thành uy hiếp giết chết lăng n ạ o chết cướp đoạt khí v ậ n cho mình dùng mới là sáng suốt nhất cách làm giản nhất nhất lại cười nói lăng n ạ o chết đích thật là phát động cái gì dẫn đến hắn lúc đầu thật tốt đ ỗ n g nhiên liền trở thành toàn thế giới tất cả lịch cũ người trong mắt thịt đường tăng nhưng hắn khí v ậ n hẳn là có tại bằng không hắn sớm đáng chết tiểu ngọc n g ư ơ i có nghĩ tới hay không chính là bởi vì tiểu trạch không muốn giết lăng n ạ o chết cùng chúng ta tất cả mọi người không giống với tiểu trạch mới có thể đi đến lăng n ạ o chết bên người đâu l a n g ngạo chết nếu không chết như vậy lăng n ạ o chết khí vẫn liền c ò tại dù là đối mặt toàn thế giới lịch cũ người đối mặt cựu tử nhất sinh quân cảnh hắn khí vận cũng chỉ là bị nguy cơ to lớn che l i kín nhưng cũng không phải là biến mất chỉ cần không có biến mất khí vận liền sẽ một mực phù hộ hắn tân trạch chính là phù hộ hắn người kia cũng chính bởi vì tân trạch nếu mà không giết tầm mới khiến cho nhiều như vậy lịch cũ người muôn b à n khó khăn không đến gần được lăng não chiết, chiết chưa chừng lăng não chiết cùng tân trạch hai người gặp nhau liền có mới quen đ ạ thân cảm giác nữ ba đến cùng tại kế hoạch cái gì lam úc hỏi ra vấn đề nhìn về hướng ban giám đốc cái lệ t i ái lệ ti nói ra đây không phải n g u y ê nên biết vấn đề lam úc nghe chút lời này cũng không cho ái lệ ti sắp mặt tốt ngươi cần phải đi ngươi hẳn là có sự tính k h á c muốn làm đi ngươi nếu là rất nhàn cảm thấy mình rất lợi hại ngươi có thể nếm thử đi đem áo đinh bắt ái lệ ti không để ý đến lam úc khiêu khích nàng nhìn về phía giản nhất nhất các ngươi người mới hỏng chúng ta một việc đại sự cái kia khí vận nếu như về chúng ta tốt biết bao nhiêu hiện tại hắn sát xuất lớn không về được vô cớ làm lợi lịch cũ sinh vật giản nhất nhất cười nói trong mắt ngươi mang theo lăng n ạ o chiết tiến vào lịch cũ thế giới nhất định sẽ đưa tới so thế giới hiện thực càng lớn thiên chu đúng không ái lệ ti gật gật đầu vậy không bằng chúng ta thương lượng đi Ái lệ t i không hiểu giản nhất nhất là ý gì giản nhất nhất nói ra ta cực bộ hạ của ta có thể còn sống trở về nếu như hắn còn sống trở về ta hy vọng ban giám đốc sẽ không đối với hắn tiến hành bất luận cái gì can thiệp ngươi biết điều đó không có khả năng lăng n ạ o chết trên thân cất dấu bí mật nhiều lắm khí vận bản thân cũng là vô song trí bảo nếu như hắn còn sống trở về ban giám đốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì Ái lệ t i lắc đầu giản nhất nhất hay là vân đạm phong khinh biểu lộ nhưng nói ra để lăng ú du tập lâm ăn đều n h ẹ n h ọ nhìn chân chối lời nói tiểu trách nếu như trở về đó là hắn bằng bạn sự trở về nếu như hắn đạt được khí vận đó cũng là hắn bằng bạn sự tranh tới nếu như ngươi có thể bãi bình hắn sau khi trở về đủ loại phong ba ta liền cùng ngươi yêu đương lam úc lâm an du tập trình vãn đô khắc lần thứ nhất nhìn thấy giản nhất nhất dùng mỹ nam kế trong tổ mỗi người đều t r ừ n g t o m ắ t phản phất bị lôi chấn tử dùng lôi cho gõ đầu mấu chốt nhất là ái lệ t i làm ra phi thường d ễ d rụa biểu lộ do xét cuối cùng tính hỏi coi là thật ta làm sao biết ngươi không có g ạ ta t c h ư ơ n một trăm linh hai thi đấu chi quốc sơ tương lộ dù sao ngươi tùy thời có thể lấy đổi ý ta không bắt ta bộ hạ an u y nói đùa g i ả n nhất nhất nói ra ái lệ ti kỳ thật vốn là rất đẹp nhưng bởi vì có rẻ cái này lịch cũ nghề nghiệp dẫn đến ái lệ ti người này rất khó lường ta có thể sẽ biến thành nhân loại kỳ kỳ quái quái thiết kế hình tượng có đôi khi ta thậm chí không phải người n g ư ờ i cũng có thể tiếp nhận lời này n g ư ớ khí để đám người nghe được ái lệ ti lại là có chút tự ti ái lệ ti cũng có chính mình cuộc sống thực tế thân phận tựa như la m ú c là thịt tươi nhỏ đại minh tinh ái lệ ti thân phận cũng phi thường ngắn nắp twitter bên trên đại lao cọ rẽ nàng c ộ n tợn phi thường chân thực lại mang theo một loại nào đó đặc biệt gợi cảm nàng vai trò bất luận nhân loại nào sáng tác tác phẩm bên trong nhân vật đóng vai vết tích đều rất nhạt cũng t ỷ như an n i ề m nhân vật trong k i a chút đủ mọi màu s ắ c tóc nếu như là dùng tóc giả đạo cụ sẽ một chút giả nhưng ở ái lệ ti trên thân liền thực quá thật tự nhiên theo lý thuyết ái lệ ti hẳn là vạn người mê có thể hết lần này tới lần khác nàng có đôi khi cũng sẽ bị bách đóng vai một chút phi nhân loại nhân vật t ỷ như nàng dài quá thai thỏ còn có mau nhung đùng mau cầu một dạng con thỏ cái đôi liền ngay cả cái mũi móng nước con ngươi nhan xác đều cùng con thỏ rất tương tự phúc thụy không trong mắt ái lệ ti đơn giản chính là đương đại nữ th nhưng ái lệ ti rất rõ ràng chính mình cái này tạo hình xuất hiện trong nhà lúc phụ thân mẫu thân đệ đệ loại kia chán ghét biểu lộ đó là nàng vừa đạt được nhật lịch cái thứ hai tuần lễ lúc kia giải tỏa chức năm sau nàng cổ rất không ổn định tại một chút quan niệm tương đối truyền thống người xem ra ái lệ ti kỳ thật chính là một cái phi thường không phải chủ lưu tồn tại giản nhất nhất cười nói ta có hình xăm rất đ ă n g đối cái này ngắn ngủi một câu để ái lệ ti lập tức có một loại dòng nước cấm trào lên ngươi vì cái gì chắc chắn cho là bộ hạ của ngươi có thể còn sống trở về ái lệ ti hiển nhiên đã đáp ứng giản nhất, nhất thương lượng lam úc trong lòng tự đ ủ nay bằng với cho lâm tương thị tiểu phân đội tăng lên một cái ban giám đốc cấp bậc chiến lược nhưng làm sao cảm giác là lạ giản nhất nhất thế mà lại sát dụ lam úc cũng rất tò mò giản nhất nhất đối với tần trạch lực lượng bắt nguồn từ nơi nào giản nhất nhất nói ra ta chẳng qua là cảm thấy nữ hoa rất khác thường nữ hoa lam úc không hiểu nhìn về phía giản nhất nhất ở đây công ty thành viên còn có mấy cái không biết tình huống không rõ ràng tại sao cùng nữ hoa dính liễu quan hệ nhưng ái lệ ti là rõ ràng nàng gật gật đầu nói thì ra là thế suy nghĩ kỹ một chút nữ a xác thực rất khả nghi nàng đến cùng đang nhu đồ cái gì đâu ta vốn cho là nàng hẳn là muốn để thế lực khắp nơi tụ tập tại lâm tương thị sau đó gây nên một trận chiến tranh nhưng hiện tại xem ra nếu như chiến tranh mùi nhử là lăng nạo chiết tựa hồ mùi nhử này quá lớn điểm nếu như nàng muốn giết lăng nạo chiết lăng nạo chiết không sống tới hôm nay nếu như nàng là muốn b ư ớ c lên chiến tranh vậy liền quá thiếu cân nhắc dù sao áo đinh loại cấp bậc này tồn tại ngược lại sẽ rất cẩn thận sẽ không dễ dàng xuất thủ giàn nhất nhất cũng không hiểu nhưng đoán được một cái khả năng có khả năng hay không lăng nạo chiết thể nội khí vận đã bị lấy đi nữ hoa cũng hoàn toàn chính xác hy vọng đám người có thể đánh nhau Đem tổ c ta hoặc ứ c sát t là nữ hoa tính toán sự tình có lẽ cùng lăng ngạo chiết quan hệ không lớn lăng n ạ o chiết chỉ là một cái nữ hoa dùng để che giấu càng lớn âm như hoặc là kế hoạch chướng n h a t pháp hãy lệ thi vẫn thật không nghĩ tới loại khả năng này nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy hợp lý nếu như mình là nữ hoa muốn để anh linh điện chuyển di lực chú ý không truy tìm chính mình tiến vào lịch cũ thế giới chân chính nguyên nhân vậy liền cần bước lên một cái lớn vô cùng sự cố chuyện này bưng chính là lăng nạo g chết khí v ậ n lăng nạo g chết biết được bí mật nào đó bí mật này để lăng nạo g chết ở vào thiên chu trạng thái nhưng bởi vì khí v ậ n bảo hộ lăng nạo g chết không những sẽ không chết ngược lại sống được cũng không tệ lắm sinh ý cũng càng làm càng lớn thỉnh thoảng cũng bởi vì vận khí tốt đánh vỡ ngay sau đó khối cảnh khí vận vật này có thể dẫn xuất rất nhiều lịch cũ chi cả nhận n h tàng mạo hiểm nữ hoa nếu dự định tiến vào lịch cũ thế giới như vậy nữ o a chính mình không có đạo lý không có được khí vật nàng đã lấy được khí vật cho nên không có khí vật bảo vệ lăng nạo chết mới có thể bị thiên chu ái lệ ti càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này có lẽ tối nay hết thảy cũng chỉ là nữ hoa một trận t r ư ớ n g nhãn pháp đồng thời cũng là nữ hoa mượn đao giết người nhưng ái lệ ti cùng giản nhất nhất đồng thời nghĩ đến một cái điểm mấu chốt nữ hoa tan biến tại ba vòng trước lăng nạo g chết hết hạn hôm qua cũng còn tốt tốt nếu như lăng nạo g chết khí vận đã biến mất cái kia nữ hoa như thế nào cam đoan để lâm để biết được cái nào đó bí ẩn tồn tại vĩ đại lăng nạo g chết có thể sống đến ba vòng sau còn có anh linh điện ngũ hồ nói lăng nạo chết sẽ tao nộ sự kiện nào đó nếu như không gặp phải sự kiện này cho dù giết chết lăng nạo chết cũng vô pháp cướp đi khí vận sự kiện này đến cùng là cái gì ái lệ ti nghe giản nhất nhất phân tích càng phát ra cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp có thể hai người đều hiểu hiện tại không có cách nào điều tra ái lệ ti nói ra có thể cái này cùng bộ hạ của ngươi có thể hay không an toàn trở về có quan hệ gì nếu như tần trạch có thể an toàn trở về có lẽ có thể từ tần trạch trên thân hỏi ra nguyên nhân nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trở về s a o giản nhất nhất nói ra các loại đi đáp án này ta không dám công bố nếu như ngươi đoán được cũng xin mời giữ bí mật mấy người không hiểu ra sao ái lệ ti cũng giống vậy nàng cũng n giản nhất nhất thu hoạch được lượng tin g thu hoạch tức được c không hoàn toàn giống nhau. Nàng cũng không toàn Nàng giống cũng biết tại mưa to giáng lâm trước đó lăng ngạo chết gặp được tần trạch g i ả n nhất nhất còn có một cái khác suy đoán lớn mật tối nay đây hết thảy mưa to thiên tru đều là từ lăng ngạo chết cùng tần trạch gặp mặt bắt đầu có lẽ đây chính là chuyện kia k i ệ bảy lâm tương thị nơi nào đó thiếu niên người mang tin tức mang theo một cái đầu người nói ra anh linh điện thành viên cao tính chi danh hiệu huyết tinh mã lệ lại là nàng ngài giết nàng hai lần ta thế nào cảm giác còn sẽ có lần thứ ba ngài xác định không sử dụng linh hồn vũ khí sao từ lúc lần trước nàng lộ ra bản thảo nội dung lần này lại lộ ra thật là khiến người ta đau đầu thiếu niên người mang tin tức về miệng cao lớn người mang tin tức nói ra quá t a m ba bận lần thứ ba ta sẽ vận dụng linh hồn vũ khí một khi có người tiết lộ hoàng kim lịch bản thảo nội dung người mang tin tức liền sẽ đạt được một cái s á t thực toàn ộ nhưng người mang tin tức cũng không biết muốn giết người là ai phải dựa vào gần phạm vi nhất định sau người mang tin tức mới có thể biết người này là ai cho nên lần này người mang tin tức cùng quân d ự bị thiếu niên người mang tin tức cũng không nghĩ tới anh linh điện danh hiệu hết tinh mã lệ n ữ đế cầng giả cao tính chi sẽ là truy sát mục tiêu không có chút nào ngoài ý m u ố n người mang tin tức cái này không có gì sánh kịp thực lực tương đại đem cao t ĩ n h chi đầu lâu cho lấy xuống mà người mang tin tức cũng đã nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở ý vị này cao t ĩ n h chi đích đích s á t s á t chết nhưng nhìn xem viên này còn tại gì máu cao t ĩ n h chi đầu lâu kiến thức rộng rãi như người mang tin tức cũng cảm thấy một tia tà môn cao t ĩ n h chi đã bị nàng giết một lần bây giờ lại bị nàng giết một lần có lẽ đúng như thiếu niên người mang tin tức lời nói còn có lần thứ ba cũng bởi vậy lần này giết người song sau người mang tin tức không có lập tức rời đi hắn cùng thiếu niên người mang tin tức cùng một chỗ lục xoát lục xoát cao tính chi phòng ở muốn nhìn một chút cao tính chi phải trang lưu lại một ít gì đó muốn biết rõ cao tính chi khởi tử hoàn sinh bí mật muốn biết rõ ràng cao tính chi đến cùng sống bao lâu nếu như nàng còn chưa chết còn có thể sống thêm lấy như vậy nàng là dùng loại thủ đoạn nào để người mang tin tức đạt được nhiệm vụ kết thúc n h ấ p nhở giấu giếm được lịch cũ năng lực đây chính là bút bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng chắc hẳn một cái khắc bụt đã bị rất nhiều sát thủ cùng h ắ c lịch người chữa trị người mang tin tức chán ghép bút bọn hắn không hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong xuất hiện quá nhiều đau đầu thế là một cao một thấp hai người mang tin tức bắt đầu vơ vét manh mó đây là lần thứ nhất bọn hắn gặp được loại chuyện này thường ngày đều là giết người xong liền đi độc thuộc về người mang tin tức truy sát hệ thống căn bản không có phạm sai lầm qua sau đó không lâu hai người thật đúng là tìm được một phần bút ký nhưng phần này bút ký cũng không có nâng lên cao tính chi như thế nào thẻ b ộ t chi tiết chỉ là mịt mờ viết một chút manh mối bất quá cái này vẫn là một phần cực kỳ trọng yếu bút ký bởi vì nó nâng lên dẫn tới tối nay mưa to một cái khắc b ộ t nguyên lai、like、đây hết thảy đều là liên tiếp bảy nguyên lai、like、đã chứng minh ta trung thành sau ký ức thật sẽ hiện hiện cảm ơn ngài vĩ đại nữ h a đại nhân ta không cách nào cùng ngài đối thoại cho dù tại đoạn ký ức kia bên trong ta chỉ có thể nhìn thấy ngài bị áo bào đen che khuất mỹ diệu thân ảnh nếu như ta ngay tại bên cạnh ngài ta nhất định sẽ quỳ dạp dưới đất hôn ngài mặt dày lấy đó ta đối với ngài sức mạnh vĩ đại sùng bái lấy đó ta đối với ngài cá nhân sùng bái ta tin tưởng có một ngày ngài nhất định có thể tìm được tách ra lịch cũ hình thái thai hại biện pháp khi ngài có thể tự do khống chế lịch cũ hình thái thời điểm ta m u ố n ngài biết như là chân chính n ữ hoa như thế đem trời cho bộ đủ để tận thế không cách nào đến xin tha thứ ta không cách nào ở trước mặt đối với ngài nói chỉ có thể đem nó viết ở trên giấy tối nay mưa to sắp tới ta sẽ người ê n đón n tử v o n h mang n tin tức h y n cảm thấy a n g kết vấn đề có chút lớn bởi vì hắn thật đúng là không có cách nào r ế t nữ hoa ngược lại cũng không phải đánh không lại mà là bắt nguồn từ hiệp nghị người mang tin tức tiếp tục nhìn xuống cảm tạng ngài đem vĩ đại khí vận phân ra một tia cho ta mặc dù vẹn vẹn tia này khí vận cũng đủ để cho ta biến nguy thành an ta càng ngày càng chờ mong ngài nói tới đêm mưa to giáng lâm cảnh tượng nhưng ta không cách nào tham quan bởi vì ta cũng sẽ ở một ngày này lại một lần nên đón tự kiếp người mang tin tức là tồn tại rất đáng sợ ta muốn thế giới này không có người có thể tránh né hắn truy sát nhưng ngài để cho ta làm được xin mời lần nữa cho phép ta hướng ngài biểu đạt kính ý cùng cảm tạng cuối cùng hy vọng ngài hết thể thuận lợi hy vọng ngài chỉ định khí vận tri tử có thể thuận lợi cùng ngài biết sư có lẽ nhật lịch sẽ chỉ dẫn hắn cùng ngài trùng p h n g đây cũng là bút ký toàn bộ nội dung người mang tin tức là thế giới này thu hoạch lượng tin tức nhiều nhất người bọn hắn so bất kỳ một cái nào lịch cũng người đều cường đại lại biết càng nhiều cao lớn người mang tin tức xem hết cái này phong bút ký thời điểm trong lòng sinh ra cực kỳ chấn động mạnh l â y nguyên lai bút đã sớm không phải bút nữ hoa đêm nay đùa bỡn tất cả mọi người khí vận hoàn toàn chính xác cũng tại lăng nạo chết t r ê n thân nhưng khí vận đã bị nữ hoa chia làm rất nhiều phần lớn nhất số lượng đã chuyển di cho những người khác cao lớn người mang tin tức nói ra rất dài một câu đối với hắn mà nói câu nói này xác thực đủ dài thiếu niên người mang tin tức nói ra chuyển di cho a y cao lớn người mang tin tức đương nhiên biết là ai nét mặt của hắn có chút phức tạp trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên phẫn nộ cao hứng là nếu như người k i a đạt được khí v ậ n như vậy giết chết sa đ o ạ người mang tin tức cơ hội liền càng lớn tức giận là nữ hoa phá hư quy củ lợi dụng khí v ậ n để không nên người còn sống sót còn sống cái này tăng lên lượng công tác của hắn cuối cùng người mang tin tức không nói gì chỉ là lắc đầu nói ra kết thúc công việc đi từ dưới lần bắt đầu n g ư ờ i đem đơn độc chấp hành người mang tin tức nhiệm vụ chuyện giết người ta đến phụ trách ngươi phụ trách đưa bản thảo những cái kêu bản thảo ta có thể nhìn a thiếu niên người mang tin tức cười nói có thể đây là người mang tin tức đặc quyền nhưng ngươi không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào bao quát ta cao lớn người mang tin tức nói ra thiếu niên người mang tin tức gật gật đầu ngươi cũng nhìn qua ta biết ngươi cũng đã sớm biết cao lớn người mang tin tức không nói lời nào hai người bắt đầu từng bước một đi ra ngoài rất nhanh biến mất trong bóng đêm bảy lịch cũ c h i cảnh khi tần trạch mở hai mắt ra thời điểm lịch cũ c h i cảnh thi đấu c h i quốc chính đổ mưa to cái này mưa to lại như vậy máy liệt cho dù là ngồi trong tủ không nhìn thấy mưa bên ngoài thế nhưng cũng có thể nghe được mưa to rơi xuống t h a nhâm theo bản năng thần trạch còn tưởng rằng chính mình còn tại thế giới hiện thực t h ẳ n g đến hắn phát hiện chính mình thân ở trong ngục giam âm u ẩm ức trong ngục giam tràn ngập một cỗ mùi thối tần trạch trong nháy mắt thanh tỉnh l a n g thúc l a n g thúc ngươi ở đâu tần trạch phản ứng đầu tiên là tìm tới l a n g nạo chết nhìn xem chính mình tiến vào chiêu mộ có hay không để l a n g nạo chết cùng một chỗ tiến đến nếu như không có vậy hắn chỉ có thể cho là l a n g nạo chết đã chết tại thế giới hiện thực người kêu l a n g thúc là nằm n h ò i trên lưng ngươi lao đầu đi một đạo có chút nhàn nhã thanh âm lười biếng xuất hiện để tần trạch xoay người sang chỗ khác hắn thấy được một cái một đầu tóc bạc nam nhân cũng nhìn thấy đổ vào đầm lầy bên trên trong mê ngủ lăng nạo c h ế t t â n trạch một chút vọt tới lăng nạo c h ế t bên cạnh đi tóc bạc nam nhân móc lấy lỗ thai nói ra đừng nóng n ộ i hắn không có việc gì hô hấp đều đều nhịp tim hữu lực tốt đây chỉ bất quá lấy n g ụ c giam tù phạm thân phận xuất hiện ở nơi này phần lớn đều sẽ t r ư ớ c ở vào trong mê ngủ ngươi là khu vực nào nhìn hai ngươi cái này hóa trang không giống như là chị thần lãnh địa dân bản địa a ngược lại là cùng ta tộc nhân rất giống nhưng là ta không nhận ra ngươi tần trạch kiểm tra một phen vững tin lăng nạo c h ế t hoàn toàn chính xác không có chuyện gì chỉ là lâm vào trong mê ngủ sau hắn mới quay đầu đánh ra trước mắt tóc bạc nam nhân tại lịch cũ c h i địa có thể nhìn thấy nhân loại hóa trang lịch cũ sinh vật đây là cực kỳ ly kỳ sự t ì n h thế là tần trạch hoài nghi trước mắt người này chính là nhân loại là cùng chính mình một dạng lịch cũ người người đến từ chỗ nào hắn hỏi ngược lại tiếp lấy tần trạch liền nghe đến một cái để hắn có chút ngoài ý muốn trả lời được chưa vậy liền ta bắt đầu trước ta gọi a tạp ti ta đ i tử loạn duy c h i địa c h ư n một trăm linh ba cây cân hệ thống lịch cũ tri cảnh cách kỹ tri quốc biên giới nếu như từ cực cao tại chỗ rất xa nhìn ra xa lịch cũ tri quốc n đứng đang chủ yếu núi đỉnh kiều vi khó được đem áo choàng ngũ h r ù m thời bỏ đi lộ ra nàng mỹ lệ không gì sánh được dung nhan đỉnh núi tuyết ánh nắng là cực kỳ ônu nhìn phía xa tòa kia siêu cự đại thi đấu trí địa như n là đấu thu trưởng sân vận động bình thường cự đại thành thị quang đầu nam nói ra con rùa tu còn có thể cũng ngươi nói thế giới này có phải thật vậy hay không tồn tại tộc người khổng lồ không phải vậy sao có thể có khổng lồ như vậy sân thi đấu nơi này đ â u có phải hay không còn đã bao hàm vô số nhỏ sân thi đấu còn có ta suy nghĩ ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến đi vào đi ngươi nói với ta là t h u ậ t lộ tiểu vi n h a o mắt lại đến đều tới bỏ ta không được đi vào a ngươi khi lão tử chưa có xem hoàng kim lịch bản thảo a nơi này liền không thích hợp đi vào quang đầu nam phi thường mâu thuẫn nhưng dọc theo con đường này làm quyết định vĩnh viễn là tiểu vi tiểu vi giống như cười mà không phải cười nhìn xem quang đầu nam ngươi có tuyển quang đầu nam ánh mắt đáp lại tiểu vi ngươi đổ con r ù a sợ không phải sọ não bị cửa kẹp ta không tin ngươi không có nhìn qua hoàng kim lịch bản thảo ta không tin ngươi không biết được quy tắc tiểu vi nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên ta biết quy củ của nơi này nơi này chính là toàn bộ lịch cũ chi cảnh bên trong lớn nhất không cách nào khu vực ở chỗ này ngươi có thể tại gặp mặt thi đấu chi thần trong quá trình đưa ra các loại không hợp lý yêu cầu đối ứng cũng cần thắng được các loại độ khó khoa trương tranh tài tính toán thời gian lịch cũ chi cảnh lớn nhất tái sự địa ngục trận bóng sắp bắt đầu ngươi không muốn xem nhìn sao chúng ta đi làm cái người xem cũng không tệ a tiểu vi trong mắt chỉ có hưng phấn quang đầu nam đầu điên cùng lắc đầu ta muốn thấy nhưng ta càng cần hơn sống sót ngươi m ặ c đ ư ờ n g lão tử không biết được một khi tiến vào thi đấu chi địa liền nhất định phải tham gia đối kháng dù là chẳng qua là khi cái người xem cũng phải thông qua đối kháng cùng thi đấu thắng tới làm người xem tư cách tiểu vi trắng quang đầu nam một chút làm sao ngươi đối với mình không có lòng tin ta cũng không phải để cho ngươi đối với thi đấu chi thần hứa cái gì không thiết thực nguyện vọng chỉ là đi làm cái người xem mặc kệ là cái gì hạng mục nghĩ đến thắng được đến đều rất dễ dàng quang đầu nam vẫn như cũ phi thường kháng cự tiến về thi đấu chi địa nói ra địa phương quỷ quái kia có cây cân ngươi dám cam đoan chính mình liền có thể thắng ta xác thực không có lòng tin cái này lại không phải cái gì mất mặt sự tình con mẹ nó chứ điên cùng phạm úy cùng nhận biết ngươi nữ ma đầu này vì cái gì vì chính là có thể lấy lớn nhất nhỏ vì chính là lấy mạnh l ớ n yếu vì chính là muốn lao tử là giao tớt bọn chúng là thịt cá quang đầu nam quay đầu t r ứ n g mắt kiểu vi nói ra ngươi cái t ê n điên muốn đi ngươi đi ta dù sao không đi ta cố gắng mạnh lên không phải là vì cùng người bình đẳng quang đầu nam đến cùng là nhìn qua hoàng kim lịch bản thảo người liên quan tới c ả n h kỹ c h i quốc nơi này sở dĩ được hăng lên nhưng cường đại lịch cũ sinh vật lại không quá nguyện ý đến đây nguyên nhân ngay tại ở nơi này tồn tại cây cân cái gì gọi là cây cân chính là tiến vào c ả n h kỹ c h i quốc người chỉnh thể năng lực đều sẽ bị trị số định lượng sau đó đem trị số áp xúc đến một cái ngang nhau phạm vi người cường đại tiến vào thi đấu c h i địa sẽ trở nên nhỏ yếu người nhỏ yếu tiến vào thi đấu c h i địa thì sẽ có được đối ứng bù mạnh kẻ yếu cùng c ư ờ n g giả đều hướng phía bình quân tuyến dựa sắp vào cũng bởi vậy thi đấu tri đ i ệ rất nhiều tranh tài đều tràn ngập lo lắng cực kỳ thi đấu tính tây cân chi lực khiến cho cường giả không cách nào tuyệt đối nghiên ép kẻ yếu cũng khiến cho kẻ yếu có được lịch tập khả năng tóm lại tại thi đấu chi địa tồn tại cường đại sẽ bị áp suất chiến lực nguyên bản có thể hoành hành bọn chúng liền có thể trở nên bị giết chết bởi vậy khổng lồ lịch cũ trong thế giới loạn duy c h i quốc cạnh kỹ c h i quốc loại địa phương này đều là rất nhiều cường giả sẽ không đi địa phương những quy tắc này q u á cường đại đến mức cá nhân chiến lực liền lộ ra râu rĩa cạnh kỹ c h i quốc tính b ạ c thù để các đại trị thần ngoại thần thống trị dưới một chút dị loại đạo phạm phản đồ đều tụ tập ở chỗ này nơi này chính là bị truy nã người thiên đường bởi vì những cái kia cường đại kẻ đổi giết c h ấ p p h á p giả cũng không dám lại tới đây sợ bị cây cân quy tắc gáp s u ố t lực lượng bị vốn là so với chính mình nhỏ yếu tồn tại cho phản s á t đương nhiên nơi này cũng là địa ngục đi vào cạnh kỹ c h i quốc liền phải tiếp nhận các loại thi đấu tranh tài một khi thua liền sẽ biến thành nô lệ cạnh kỹ c h i quốc rất nhiều con dân mặc kệ là đóng vai ngục tốt đóng vai tiểu thương đóng vai cư dân bình thường hay là đóng vai p h ụ thương đều là nô lệ những nô lệ này bản thân cũng cần thi đấu cường giả sẽ cho kẻ yếu công bằng cơ hội sao cường giả sẽ nguyện ý để cho mình được điểm bại lộ cho kẻ yếu sao Chỉ có kẻ yếu m trên, trên thực tế chúng ta rất chiếm ưu thế ta cần một cái thân phận thân phận này thi đấu thần năng đủ cho ta nó cũng là rất nhiều trị thần sa đọa trị thần ngoại thần bên trong một cái duy nhất có thể bảo trì tuyệt đối trung lập tồn tại quang đầu nam vẫn đứng tại chỗ làm bộ bốn chấu ngắm phong cảnh hưởng cho ngươi danh hiệu lý nguyên bá lý tiểu hoa ngươi có thể hay không đừng cùng ngươi danh tự một dạng nương tháo quan đầu nam nghe chút nữ ma đầu này thế mà gọi ra tên thật của chính mình hắn một chút liền nén giận nhật ngươi cái mẹ cũng nói xong không cho phép gọi ta tên thật có đi hay không không đi ta đối với toàn thế giới nói có cái gọi lý tiểu hoa tháo h ắ n tử không dám tiến vào cạnh kỹ tri quốc tiểu vi đem lý tiểu hoa n ắ m gắt gao n à n g cũng thật tò mò một sự kiện cái này đầu c h ọ c lớn một mặt hung ác thỉnh thoảng bạo nói tục phong cách chiến đấu cũng là khuê thác tư như vậy dã man đạt được lý nguyên bá danh hiệu này lúc đã có được cùng bán thần cấp cường giả chiến đấu thực lực nhưng lại tên gọi tiểu hoa tiểu vi hay là rất coi trọng lý nguyên bá dù sao một đường đi tới chỉ có lý nguyên bá còn sống mà lại tên trọc đầu này trên đường đi cũng mang cho nàng không ít sung sướng hoặc nhiều hoặc ít tiểu vi đem nó coi là bằng hữu ta thật muốn đi ta cần khoảng cách gần bảo đảm ta một chút an bài có thể chứng thực kỳ thật cùng nhau đi tới địa phương khác chẳng lẽ liền an toàn sao ngươi chỉ là đối với ngươi năng lực tự tin nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta kinh lịch những cái kia vặn vẹo quy tắc trong khu vực năng lực phát huy bao nhiêu lý tiểu hoa trầm mặc mấy giây cuối cùng gác một cái máng tính cầu tính cầu chết thì chết Lao tử t r ư ớ c tiêu n nói ràng, n rõ ế n cạnh à n h c ô kỹ tri ê n n g n quốc bảy c ạ i h kỹ tri quốc tầng thứ bảy nhà giam loạn duy tri điệp tân trạch nhất nghe được bốn chữ này đầu góc u n g một tiếng rất nhiều suy nghĩ đề ra sẽ không thật như vậy xảo đi hắn xem c ư ừ n g tình huống hiện tại rất tồi tệ chính mình biến thành tù nhân xem như địa ngục bắt đầu mà lại trước mắt còn không có nghĩ rõ ràng tù nhân cùng phong trào thể dục thể thao ở giữa liên hệ nhưng chợt nghe đối diện đến từ loạn duy chi điểm cái này dù sao chỉ là vài ngày trước ký ức mặc dù mấy ngày nay cực kỳ dài lâu nhưng tần trạch vẫn nhớ rất rõ ràng tại quan duy chi đầu bên trong hắn thấy qua loạn duy chi quốc tin xin mời vô luận như thế nào giữ gìn kỹ trong tay quan duy chi đầu cái kia chính là chúng ta nhận ra tín vật của ngươi tại tương lai không lâu ngài biết tại lịch cũ thế giới nghe được chúng ta tộc đàn danh tự chúng ta chờ mong cùng ngài gặp lại nhìn thấy trong thư đoạn nội dung này thời điểm tần trạch liền nghĩ qua chính mình giống như trong lúc vô tình cứu vớt một quốc gia tựa hồ để một quốc gia thiếu chính mình nhân tình to lớn nhân tình nếu là có thể biến hiện liền tốt hắn không nghĩ tới chính là lúc này mới mấy ngày liền muốn biến hiện bất quá nhìn xem a tạp t i cũng luân lạc tới trong n g ụ c giam này tẩn trạch cảm giác đại khái loạn duy chi quốc không thế nào mạnh ngươi biết chúng ta loạn duy chi địa nhìn ngươi phản ứng này có chút kinh ngạc ý tứ a tạp t i quan sát năng lực rất mạnh làm cái thứ nhất tiếp xúc đến nguyền rụa t ự thần trên đường đi bị thiền quên chú ý người a tạp ty có thể nói là loạn duy chi quốc đệ nhất dũng sĩ khi hắn đánh vỡ tự thần rốt cuộc sắp loạn duy chi địa nguyền rủa giải trừ lúc hắn cũng đã nhận được đại tế ti c h ú c phúc đương nhiên đây hết thảy đều dựa vào vu thiên khải số lượng luôn luôn không cao hơn ba l i ê n ngay cả đại tế ti đều nói đây là một cái cự đại khí vận người đang trợ giúp loạn duy chi quốc chỉ bất quá cho tới bây giờ loạn duy chi quốc người đều không thể nào tìm kiếm vị kia ân nhân cái kia cứu vớt một nước đại ân nhân bây giờ a t ạ c ti đi vào cạnh kỹ chi quốc vì từ thi đấu c h i thần nơi đó đạt được hai thứ thứ nhất đủ để cho loạn duy chi quốc chống cự hai nạn chống cự những cường giả khác phù hộ thứ hai tìm tới vị kia ân nhân hạ lạc hai điểm này bên trong bất luận cái gì một chút đều là chuyện cực kỳ khó khăn loạn duy c h i quốc lúc trước cũng là bởi vì quá cường đại bị rất nhiều chị thần liên thủ chèn ép mà lịch cũ chi cảnh là m ê n h mông như vậy muốn đại dạng này m ê n h mông trong thế giới tìm kiếm được một người nói nghe thì dễ thậm chí đại tế ti lời nói cho thấy người này có lẽ đều không tại lịch cũ thế giới cho nên loạn duy c h i quốc đem mạnh nhất dũng sĩ a tạp ti sai phái ra đến hoàn thành hai cái này nhất là nhiệm vụ gian khổ mạnh như a tạp ti rất nhanh liền nghe được một chỗ c á c kỹ tri quốc chỉ cần có thể hoàn thành đầy đủ gian nan thi đấu từ đó thủ thắng liền có thể thông qua vĩ đại thi đấu c h i thần thực hiện trình độ nhất định nguyện vọng đương nhiên cũng có khả năng tại thi đấu hạng mục bên trong thảm liệt bị thùa cuối cùng biến thành nô lệ a tạp t i còn không phải nô lệ nhưng hắn tiến vào cạnh kỹ tri quốc lấy được ngẫu nhiên thân phận xác thực cũng là địa ngục bắt đầu á c h ta hiểu rõ đến đó là một cái rất chỗ thần kỳ ân nhưng biết đến cũng không nhiều À, tự giới thiệu mình một chút ta gọi phục hy nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi ta đến từ chỗ nào phục hy tốt ta ta n h i kỹ không quan hệ ta đối với ngươi đến từ chỗ nào cũng không có bất cứ hứng thú gì hai ta tóm lại sẽ tách ra cuối h h ú n g ta t a cùng vẫn g phải khó cái một là nhuận t i h g Tần đi địa phương khác mới thành công thông qua lấy được thi đấu thắng lợi rời khỏi nơi này tần trạch cần biết mình ngay sau đó tình cảnh cùng rời đi nơi này biện pháp đương nhiên khẩn yếu nhất là có hay không biện pháp giải quyết lăng ngạo chết trên người nguy cơ đương nhập lịch nhiên càng ngươi ó i n có thể i thông qua không ngừng thi đấu cải biến thân phận cũng có thể thông qua tham gia trung cực thi đấu đạt được vĩnh cựu thân phận mà tiến vào nơi này lúc lấy được ngẫu nhiên thân phận cái này rất có để ý tần trạch không nói gì a tạp ti nói ra ngươi cảm thụ một chút thân thể ngươi biến hóa tần trạch có chút không hiểu a tạp ti nói ra ngươi hẳn là phát hiện năng lực của ngươi được tăng cường hoặc là suy yếu đi giờ này khác này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trạng thái đã giải trừ tần trạch lúc này mới phát hiện chính mình giống như vẫn như cũ cảm giác thể nội có nguồn lực lượng nào đó đến mức hắn đều coi là chính mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trạng thái còn tại tiếp tục ta mạnh lên vậy ngươi chết cũng không lỗ ta thế nhưng là tao nộ to lớn suy yếu nói thế nào t â cân quy tắc sẽ để cho người nơi này chiến lược đều ở một cái trong phạm vi tần trạch đã hiểu cái này không phải liền là trong trò chơi cây cân cơ chế sao để khắc kim người chơi cùng người chơi bình thường để người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng người chơi mới có thể cùng đại thi đấu một loại chiến lược cân bằng thủ đoạn không nghĩ tới tại lịch cũ chi cảnh cũng có đây là chuyện tốt ta đối với thân là kẻ yếu tần trạch mà nói hắn là được lợi một phương nhưng đối với a tạp t i mà nói có thể nói gặp phải nghiêm trọng suy yếu mặc dù không có t h ụ thường nhưng lại cảm giác mình rất suy yếu a tạp ty dội xuống một chậu nước lạnh ngươi sẽ không coi là chiến lược trị số thăng bằng liền đại biểu ngươi có thể thắng đi như thế nói cho ngươi đi lịch cũ sinh vật lại rất nhiều đặc tính không đưa vào chiến lược bên trong thì như đất xét bộ tộc bọn chúng thân thể cùng bùn đất một dạng mềm mại có thể tiếp nhận rất nặng công kích nhưng loại này đặc chất là không tính chiến lược cho nên đất xét bộ tộc mặc dù trị số bị thăng bằng nhưng như cũ so với nhân loại cường đại phân phối tới ngục giam đại biểu cây cân quy tắc cho là t h â n là nhân loại chúng ta thuộc về không có cái gì ngoài định mức đặc chất người dù là thể lực tốc độ lực lượng sinh mệnh lực tất cả mọi người tại một cái phạm vi nhưng các loại đặc chất quyết định chúng ta là bình thường nhất yếu nhất t â n trạch lần này minh bạch chiến lược thăng bằng nhưng chủng tộc thiên phú không đưa vào chiến lược nhân loại so với những cái kia thiên hình vạn trạng lịch cũ sinh vật có thể nói không có chút nào đặc điểm như vậy đến nay nhân loại mặc kệ tham gia bất luận cái gì thi đấu đều là yếu nhất cho nên hắn bị phân phối đến trong một giam cho nên hai ta đều là tư chất kém nhất vậy ngươi vì cái gì cho là hai ta sẽ không trở thành đồng đội t â n trạch hỏi một cái vấn đề mấu chốt chương một trăm linh bốn lưng đeo một nước chi trọng a tạp ty nói ra ngươi lai、like、ngươi đối với cạnh ký tri quốc là một chút thưởng thức cũng không có ngươi lại tới đây lá gan thật là lớn a tần trạch nhún núi b a i ta trận đánh lúc trước nguy hiểm càng lớn a tạp ti ngược lại là có mấy phần hứng thú cảm thấy phục hy tựa hồ có chút ý tứ đơn giản tới nói sợ rằng chúng ta là ngũ tốt cũng sẽ có tư cách tiến vào thi đấu c h i thần thần miếu đối với thi đấu c h i thần cầu nguyện t ưng ơ thuận nguyện vọng càng khoa trương cần kinh nghiệm thi đấu tranh tài liền càng gian nan có chút tranh tài thậm chí cây cân quy tắc đều chưa hẳn có thể phát huy toàn bộ hiệu lực người khác nhau đi vào thi đấu tri thành có khác biệt dục vọng khác biệt dục vọng cũng sẽ dẫn đến nguyện vọng của bọn hắn không giống mới thi đấu tri thần là một cái rất cường đại tồn tại nó sẽ căn cứ mỗi người nguyện vọng thực hiện độ khó. phân chia mỗi người thi đấu hạng mục đương nhiên thi đấu c h i thần sẽ đối với nguyện vọng của ngươi làm sửa đổi sửa đổi đến nó có thể thực hiện phạm chủ đồng thời ngươi cũng sẽ bị cây c â n nước lượng có hay không tư cách ứng thuận một ít nguyện vọng tần trạch cương còn muốn hỏi người kia nếu là đối với thi đấu c h i thần ưng thuận rất khoa t r ư ơ n g nguyện vọng nó cũng có thể thực hiện a tạp t i đoạn văn này đã trả lời tần trạch đơn giản tới nói thi đấu c h i thần đầu tiên sẽ khảo thí ngươi có hay không lớn như vậy khí vật ưng thuận một ít phi thường khoa chương nguyện vọng nếu quả như thật có tư cách bước thứ hai thì là thi đấu tri thần sẽ đem nguyện vọng sửa chữa đến nó có thể thực hiện hợp lý trong phạm vi nếu một người không có cho ra một loại nào đó đặc biệt không hợp thói thường nguyện vọng tư cách như vậy người này liền sẽ bị trực tiếp nô dịch nếu người này có tư cách như vậy nguyện vọng của hắn cũng nhất định phải hợp lý l ờ i không hợp lý thi đấu c h i thần sẽ để cho nó trở nên hợp lý t ỷ như tần trạch nếu như cầu nguyện muốn thu hoạch được siêu việt thi đấu c h i thần lực lượng cái này hiển nhiên là không hợp lý đây chính là thượng đế có thể hay không tạo ra mạnh hơn hắn người nghịch lý như vậy xuất hiện loại này không hợp lý nguyện vọng hoặc là độ khó quá lớn nguyện vọng lúc thi đấu tri thần liền sẽ sửa chữa nguyện vọng tỉ như từ siêu việt thi đấu tri thần cái thành trở nên so hiện tại cảng cường đại loại này phương hướng nhất trí nhưng hiệu quả không nhất trí nguyện vọng tần trạch ý thức được đối mặt thi đấu c h i thần tốt nhất vẫn là hướng một chút phù hợp thực tế nhu cầu mà không phải nằm mơ ban ngày loại kia nguyện vọng nếu không rất có thể bị phản vệ a tạp ti thở dài nhưng như cũng là lười biếng giọng điệu mặc kệ ngươi muốn đối với thi đấu c h i thần hướng nguyện vọng gì đều khó có khả năng lỗi nặng nguyện vọng của ta lương ta phụ đồ vật quá nặng nghề mà ngươi còn có cái này hôn mê người chắc hẳn nguyện vọng của các ngươi chỉ là thu hoạch được an toàn tần trạch không phủ nhận nguyện vọng của hắn mặt ngoài nhìn hoàn toàn chính xác không phức tạp đúng vậy nếu như cạnh kỹ tri quốc đúng như ngươi lời nói như vậy ta sẽ đối với thi đấu c h i thần cầu nguyện để cho ta cùng đồng bọn của ta có thể ở chỗ này đạt được tuyệt đối an toàn tần trạch trong đầu đã có quyết đoán những cái kia không thiết thực nguyện vọng chính mình chưa chắc có khí vận có thể thực hiện đồng thời thi đấu c h i thần sửa chữa sau hiệu quả cũng chưa chắc hài lòng để lăng nạo chiết an toàn sống ở lịch cũ c h i cảnh đây cũng là tần trạch nguyện vọng nghe nguyện vọng này rất đơn giản chỉ ít cùng a tạp t i để quốc gia đạt được lực lượng so sánh lộ ra không có ý nghĩa nhưng tần trạch có một loại cảm giác không chừng thi đấu tri thần đều chưa hẳn đỡ được nguyện vọng này a tạp ty vô vô tay có đôi khi ta thật hâm mộ các n g ư ơ i những người lữ hành này các n g ư ơ i gánh rất nhẹ các n g ư ơ i có thể đầu nào nóng lên liền xông vào cạnh kỳ c h i quốc chỗ như vậy tần trạch cười nói a tạp ti đúng không không chừng chúng ta sẽ còn gặp phải a tạp ti lắc đầu nói ra nguyện vọng của ta thực hiện độ khó rất lớn n g ư ơ i tốt nhất cầu nguyện không cần cùng ta xứng đôi đến cùng ta một đội ngũ nếu không n g ư ơ i đối mặt có thể là hạng này trong mắt cạnh kỳ c h i quốc tỷ số thăng cao nhất đội ngũ tần trạch không trả lời thẳng cái đề tài này lại hỏi chúng ta đại khái lúc nào sẽ nhìn thấy thi đấu tri thần a tạp ti nói ra các loại đi phân phối vào một người là hiện hữu cho điểm hệ thống bên trong phán định là kém nhất một nhóm người kém cỏi nhất không chỉ là ở chỗ này hoàn cảnh kém cỏi nhất cũng đại biểu cho muốn tới cuối cùng mới có thể tiến nhập chuẩn bị chiến đấu thời gian tân trạch hỏi thăm chuẩn bị chiến đấu thời gian dùng để làm cái gì a tạp ti nói ra mua đạo cụ ngươi sẽ không coi là có cây cân quy tắc liền nhất định công bằng công chính đi trên người ngươi đạo cụ nhưng thật ra là có thể ở trong trận đấu sử dụng bao quát một chút ngươi nắm giữ năng lực tân trạch hoàng nhiên đây cũng là một cái không sai điểm cho nên chúng ta bọn này bị phân phối đến trong một giam chuẩn bị chiến đấu thời gian ít nhất có thể chọn lựa đạo cụ cũng đều là người khác chọn còn lại a tạp ti gật gật đầu đúng vậy người rất thông minh thôi rất nhiều người đều có đặc thù đạo cụ có là đến từ người thắng trận đạt được vĩnh cửu ở lại tư cách người thắng trận sẽ ngẫu nhiên rời đi thi đấu chi địa tìm kiếm một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm có chút vật phẩm có thể tại thời khắc mấu chốt cải biến một trận tranh tài đi hướng nơi này cũng có hàng tệ không có tiền tệ cũng duy trì lấy vật đổi vật trong thần miếu cây cân có thể khách quan đánh giá hai vật thể giá trị tóm lại ở nơi này là có thị trường mỗi lần bắt đầu nào đó một vòng mới tranh tài chiều dân lúc đều sẽ mở ra thị trường Tiến v mặc, ti mặc dù a n tạp h ty cho là mình tuyệt đối không có khả năng cùng phục hy trở thành đồng đội dù sao nguyện vọng độ khó khác biệt nhưng nhìn xem phục hy cũng hẳn là nhân loại liền hay là rút một chút Hắn cũng không cũng dám thi r ă m p ầ n trăm x á đấu chi cảnh có phải hay không vẫn phải hay thần ồ n loạn duy quốc bên ngoài, tại quốc vực nhân loại. t t thần thần rời ạ c h n đi thi đấu chi địa thực lực tuyệt đối không bằng mặt khắc thần nhưng ở thi đấu chi địa nó chính là trí cao vô thượng chờ ngươi chân chính ra sân tham gia thi đấu sau ngươi sẽ biết đạo cụ kỳ thật cũng là có sử dụng hạn chế cũng không phải là nắm giữ cường đại đạo cụ liền có thể thắng được tất cả tranh tài có chút trí cao đạo cụ ngươi khả năng cũng chỉ có thể tại mấu chốt tranh tài dùng lại dùng một lần sau liền không có xử lý tái sử dụng tân trạch đại khái đã hiểu khi tất cả người chiến lược bị cây cân cân bằng đến một cái phạm vi sau vì để cho tranh tài tồn tại lo lắng thi đấu chi thần cho phép phạm vi nhỏ khác biệt loại này khác biệt chính là năng lực khác biệt giống loại khác biệt đạo cụ khác biệt thậm chí vật khí khác biệt có lẽ vận khí khác biệt là liên thiên bình cũng hạn chế không được đ ổ vật hai người rơi vào trầm mặc bên trong tần trạch đang suy nghĩ nếu chính mình cái này thời điểm xuất ra quan duy chi đầu a tạp ti có thể nhận ra a hắn đến cùng là không có làm như vậy một mặt là xuất phát từ cẩn thận một phương diện khác hắn cảm thấy a tạp ti đẳng cấp cũng không cao có thể cùng chính mình nuốt tại một cái ngục giam có thể là cao thủ gì còn có thể là loạn duy trì quốc đại nhân vật phải không a tạp ti cũng nghĩ như vậy mặc dù hắn chính là loạn duy trì quốc đại nhân vật nhưng hắn rất rõ ràng nhân loại hoàn toàn chính xác tư chất không cao rất nhiều nơi cùng lịch cũ sinh vật không so được tỉ như thi đấu hạng mục nếu như là chạy bộ lời nói như vậy đối mặt những cái kia to lớn sinh vật dù là cây cân đem song phương chiến lược trị số kéo đến một cái phạm vi nhưng hình thể sẽ không cải biến to lớn sinh vật khả năng một bước liền bước về phía điểm cuối cùng mà a tạp t i rất rõ ràng trên người mình cất giấu một chút trí bảo chính mình tiến vào ngục giam thuần túy là nhân loại thân phận kéo chân sau nhưng đối phương có lẽ ngược lại là cây cân quy tắc người được lợi có thể bị giam vào ngục tự nhiên không phải cái gì cường giả hai người đều nghĩ như vậy đối phương nhưng lại trò chuyện với nhau thật vui lúc này lăng nạo chết tỉnh lăng h ú c ngươi đã tỉnh có thể có chỗ nào không thoải mái tần trạch đỡ dậy lăng nạo chết sau đó tần trạch đơn giản giảng thuật một chút hiện trạng lăng nạo chết nghe được sửng sốt một chút tiểu tần ngươi nói là ta thế mà đi tới thế giới khác đúng vậy tần trạch cũng không có dự định giấu giếm cái gì hắn một năm một mươi giảng thuật phát sinh toàn bộ sự tình giảng thuật lịch cũ chi quốc đặc thù ta sẽ ở gặp mặt thi đấu chi thần sau tương t h u ậ n một cái nguyện vọng để ngài có thể vĩnh viễn ở chỗ này an toàn sinh hoạt nhưng ta cũng cần biết lăng thúc ngươi là có hay không nguyện ý lưu tại nơi này lăng nạo chết đích thật là cái nhân vật năng lực tiếp nhận không phải bình thường đã trải qua siêu p h à m hiện tượng sau hắn đã nhanh chóng thích ư ớ n g hết thảy lăng n ạ o c h ế t cũng nghĩ minh bạch tình cảnh của mình tiểu tần ngươi nói cho ta biết một câu ta có phải hay không đã trở về không được tần trạch gật gật đầu l a n g thúc nếu như lại trở lại chỗ cũ ngài vẫn như cũ sẽ bị vô số người truy sát thậm chí ngay ở chỗ này ngài cũng sẽ bị truy sát nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngài lưu tại nơi này có thể ở nơi này an toàn sống sót thẳng đến ngài tìm được trận tướng căn cứ vào a tạp ty tại tần trạch không tiện lắm nói rất kỹ càng cái gọi là trận tướng chính là lăng hàn tô đến cùng tại lăng nạo chết người bình thường này trên thân lưu lại cái gì đoạn này cha con ký ức nhất định là trôn giấu một cái so khí vận trọng yếu hơn bí ẩn tần trạch tin tưởng vững chắc bí ẩn này có lẽ ngay cả vị t i a nữ hoa đều không có t r a được lăng nạo chết mấy canh giờ này kinh lịch hết thảy tựa hồ so cả một đời còn đặc sắc toàn thế giới siêu phàm giả truy sát chính mình sau đó trở lại thế giới khác nữ nhi của mình tự a hồ là cái nào đó vĩ đại mà bí ẩn tồn tại tần trạch nguyên coi là một cái lưu lạc tha hương tại dị giới không cách nào trở về lão nhân sẽ rất để h o à nhưng để hắn không nghĩ tới sự tình lăng nạo chết thế mà cười hắn cười đến có chút phăng khoáng hôm nay thời gian là ta ngay cả nằm mơ đều mộng không ra được ha ha ha ha ha, tiểu tần mặc kệ ngươi muốn làm thế nào chỉ cần ta có thể còn sống ta nhất định phối hợp ngươi tần trạch cũng cười l a n g thúc ở bên ngoài ta hy vọng ngươi gọi ta phục hy tốt tiểu tần không có vấn đề tiểu tần a tạp t i mặc dù không hiểu hai người nói cái gì nhưng đại khái đã hiểu được xưng là l a n g thúc người gặp phải to lớn khó cảnh mà phục hy tựa hồ là một cái danh hiệu cái này phục hy muốn lợi dụng thi đấu chi thần giải quyết khó cảnh nên nói người này vẫn khí được không hắn tự hồ hoàn toàn không biết cạnh kỹ c h i quốc bất luận cái gì tri thức nhưng lại vừa lúc tìm được một cái sắc nhất tại tránh né truy sát địa phương hắn rõ ràng là tư chất rất thấp người nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp chính mình đương nhiên chính mình cùng hắn cuối cùng sẽ không xứng đôi đến cùng một chỗ là được bất quá cái này không trở ngại a tạp ti sinh ra một loại cảm giác kỳ quái luôn cảm thấy vận may của người này lại tốt lại hỏng tốt xấu hết sức rõ ràng có biên giới cảm giác trong thời gian kế tiếp tần trạch cùng a tạp ti lang n g o c h ế t đều đang đợi lấy thi đấu tri thần triệu kiến căn cứ a tạp ti thuyết pháp tự hồ gần nhất cạnh kỹ tri quốc sẽ có một trận phi thường thịnh đ Địa ngục trận bóng. Nếu như g ụ vậy n bóng. n làm cha đem sinh ý làm đến dị giới tựa hồ cũng không tệ tần trạch còn không biết lăng thúc trong đầu thoát ra những ngày kinh người suy nghĩ nhân loại là dồi dào nhất đầu góc buôn bán lăng nào chết tại thế giới hiện thực đối mặt thiên tài nhiều lắm nhưng dù vậy hắn cũng làm cho chính mình bình phục bảo hiểm nhân thọ từng bước một lớn mạnh bây giờ đi vào thế giới khác lăng nạo c h ế t không có hề và chính mình sẽ không dị năng hắn nghĩ tới vẫn như cũng là dựa vào đầu nạo ăn cơm đang chờ đợi thi đấu chi thần gọi đến trong mấy ngày này lăng nạo c h ế t một mực tại hỏi thăm a tạp ti các loại vấn đề tần trạch nghe được trận mắt hốt mộn suy nghĩ lao ra t ử làm sao như thế có thể trò chuyện a tạp ti cũng thật sự biết gì nói đấy trò chuyện lên các địa phương phong thổ tần trạch đều bầm b ự c loạn duy trì địa tự hồ mới giải phong mấy ngày cái này a tạp ti nhưng thật giống như đối với rất nhiều nơi đều hiểu rất rõ càng làm cho tần trạch để ý sự tình lăng nạo c h ế t phi thường quan tâm lịch cũ thế giới con đường kiến thiết vấn đề t hắn, hắn muốn muốn làm làm đương nhiên cuộc ứng, lang tân h c đ y là sớm c h mình trạch nghĩ đến lao ra từ khí vận vô song mặc dù không biết bởi vì cái gì bỗng nhiên gặp thiên tru nhưng nếu như có thể qua một kiếp này chưa chừng tương lai tại lịch cũ tri cảnh thật có thể ra một vị thương nghiệp ông trùm ý nghĩ này khả năng thực hiện tính rất thấp tân trạch chính mình cũng cảm thấy không thực tế nhưng chờ đợi triệu kiến thời kỳ để mà khổ bên trong làm vui cũng không thể bày cạnh k ỹ c h i quốc thị trường vạn t r u n g chú mục cạnh k ỹ c h i quốc cứu cực tái sự địa ngục trận bóng v i n h hằng q u ố c thi đấu sự tính sắp bắt đầu vì cấp đoạt v i n h hằng chén trở thành v i n h cựu cạnh k ỹ c h i quốc vương quyền giai tầng vô số người đều tại thị trường b u a ba hy vọng có thể đãi đến một chút tốt bà bối có thể tại địa ngục trận bóng bên trong rực rỡ hào quang tiều vi cũng không hề mua gì cái này khiến lý tiểu hoa cảm thấy không thích hợp nơi này đầu lịch cũng đổ vật thật nhiều a ta như ta nếu không phải ta không có tiền ta đều muốn mua quỷ này c h ậ t bóng thế mà có thể mang đạo cụ lý tiểu hoa đi vào khổng lồ như vậy thị trường phản phất thấy được thế giới mới ta nói ngươi thế nào không mua điểm cái gì mặc dù chúng ta vừa mới thắng được một trận tranh tài đạt được một tuần người tự do thời gian nhưng ngươi thật giống như tới đây có mục đích riêng trước đây không lâu tiểu vi mang theo lý tiểu hoa cùng một chỗ thắng được một trận thuật cưới ngựa tranh tài tiểu vi tinh xảo thuật cưới ngựa để cạnh k ỹ c h i quốc một chút vĩnh c ử u cư dân nhìn nhìn mà than thở cũng bởi vậy tiểu vi thắng tới một đoạn tự do thời gian lý tiểu hoa vốn cho rằng tiểu vi dẫn hắn đến thị trường là tiểu vi cũng dự định tham gia kia cái gì địa ngục tranh tài đến chuẩn bị chiến đấu kết quả tiểu vi căn bản không có bất kỳ cái gì muốn mua địa phương tiểu vi nói ra ta không phải tới mua đồ tương phản ta là tới bán đồ bay quay bán hàng trong chợ người đến người đi tiểu vi lại vẫn cứ chỉ hướng một cái không người hỏi thăm quầy hàng ta muốn lưu lại một kiện bà bối để người hưu duyên mua xuống đó lý tiểu hoa xem không hiểu t i ể u vi thao tác nếu thật là bà bối ngươi liền không sợ bị những người khác mua đi tiểu vi cười nói nếu như một cái vật phẩm tại trong mắt người khác đều là rách giới Người k trong, trong thời nào l gian mấy ngày ư ờ i khác l nay tiều vi giống như quan chắc đến một chút đồ vật đến mức nàng đối với đi vào cạnh ký tri quốc cầm một loại không dung phủ định thái độ rất nhanh t i ể u vi liền cùng nào đó chủ quán thương lượng hoàn tất t i ể u vi chuẩn bị lịch cũ đồ vật tại trong một chiếc hộp hộp ở giữa là một con mắt nhưng bởi vì con mắt là nhắm cho nên nhìn xem giống như là một đầu màu đen tuyến có thể làm cho con mắt mở ra người liền có thể đạt được trong hộp đồ vật đối với chủ quan tới nói thứ này t r ă m lợi không một hại dù sao có người thông qua hàn g bán hắn quầy hàng dù là có thể gia tăng một chút người lưu lượng cũng tốt nhất là thứ này mạnh lưới mười phần tại cạnh kỹ c h i q u ố c trong chợ những tiểu thương này có chút là vĩnh cửu có chút thì còn cần thông qua tham gia thi đấu để duy trì thân phận mà tham gia thi đấu duy trì thân phận liền cần để cao mình tỷ số thắng tiền tài có thể mua được đạo cụ ai không muốn kiếm tiền đâu cho dù là tại một ít thi đấu bên trong chiến thắng lấy được vĩnh c ử u quyền cư ngụ cạnh k ỹ c h i quốc công dân cũng sẽ rất cần tiền dù sao ở lại tư cách có cũng làm theo đến vui chơi giải trí cùng ai không muốn truy cầu càng cao phẩm chất sinh hoạt tiểu vi bố trí tốt chuẩn bị cuối cùng sau liền chuẩn bị cùng lý tiểu h o a cùng rời đi nàng nghĩ đến một chút hồi ức lý tiểu hoa biết nữ ma đầu một khi nhẹ nhàng cắn miệng môi chính là đang nhớ lại một ít sự t ì n h lúc này tốt nhất đừng q u ấ y dày nữ ma đầu hắn p h i thường tò mò một sự kiện người hữu duyên mới có thể mở ra cái kia có mắt hộp đến cùng là thế nào một cái phán đoán cơ chế thế nào mới xem như người hữu duyên bất quá lý tiểu hoa đến cùng là không hỏi nhìn thấy nữ ma đầu loại này như có điều suy nghĩ bộ dáng hắn lại không muốn đi rủi ro tiểu vi hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ một ít chuyện một ít hồi ức xông lên đầu bốn nàng đã từng hỏi tần trạch một vấn đề cho nên cảm xúc thứ này ngươi biện pháp để nó vượt qua cái nào đó trị số thân yêu ta giống như chưa từng có gặp ngươi khóc ấy dáng tươi cười có thể ngụy trang nhưng muốn rơi lệ tóm lại là cần một chút cảm xúc đây cũng là vì cái gì rất nhiều hiếu tử hiển tồn tại lão nhân trong linh đường khóc không được nguyên nhân bởi vì không có cảm xúc tiểu vi nhớ kỹ lúc kia tần trạch nói qua cũng không phải cha ta thời điểm chết ta khóc qua có lẽ là bởi vì ta khát vọng đi khóc một lần tiểu vi ngay lúc đó phản ứng là rất kinh ngạc cho nên chỉ có một lần kia tâm tình của ngươi van xem như mở ra cảm xúc van l ã o b ả ngươi cái từ này dùng rất tốt thật có loại vật này sao ta nói mỏ ta chỉ là hiếu kỳ dạng di sự tỉnh có thể cho ngươi cảm xúc thoát khỏi quỷ dị về không cơ chế tần trạch đại đa thời điểm tại kiều vi xem ra là một cái người bình thường sẽ cao hứng sẽ khổ sở sẽ sợ hãi sẽ kinh hoàng biết phẫn nộ cũng sẽ thương hại cùng đồng tình có tương đối cao phù hợp chủ lưu đạo đức tiêu chuẩn nhưng cao hứng khổ sở sợ hãi kinh hoàng rất nhiều cảm xúc một khi đạt đến một cái q có trị liền sẽ về không tiến vào một loại tỉnh táo dị thường trạng thái kiều vi cũng thử qua để tần trạch làm một chút rất phiến tình rất thúc nước mắt n g ậ u hoặc là mang tần trạch nhìn để cho người ta cực độ cao huyết áp thời sự tin tức kết quả cuối cùng nhất định là tần trả quy về tỉnh táo cũng là lần này trả lời để kiều vi biết nguyên lai thế giới này tồn tại một người có thể cho tần trạch rơi nước mắt người kia chính là tần hãn là tần trạch phụ tần bốn tiểu vi đi tại trong chợ đối với trong chợ lịch cũ đạo cụ bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú nàng nhớ lại đoạn này cùng trượng phu đối thoại chỉ là bởi vì trong đầu trải qua một lần suy nghĩ muốn biết t r o n g mình đến cùng có hay không biện pháp ở vào một loại cực đoan cảm xúc bên trong hiện tại xem ra s ắ c thực có khả năng này bất quá không biết lần này là không có thể tiểu vi nói một mình đầu chọc mánh nam lý tiểu hoa thì càng phát ra cảm thấy hôm nay nữ ma đầu rất quái lạ hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua quầy hàng tiểu thương kia đã bắt đầu gào to nhìn một chút nhìn một chút ai có thể để trên cái hộp con mắt mở ra hộp này liền về h a i nhìn một chút nhìn một chút ta trong hộp có bảo vật liệt một đống người đã tụ tập tới thậm chí có người muốn trực tiếp ý đồ dùng man lực phá vỡ hộp nhưng hiển nhiên không thành công thứ này tựa như là cắm ở trong viên đá kiếm một dạng mặc dù quốc vương không có chỉ vào kiếm nói ai có thể rút ra kiếm trong đá ta liền để công chúa gả cho hắn nhưng không thể không nói tiểu thương rất biết làm m ạ n h lưới đưa tới một đống dũng sĩ muốn rút ra trong đá chi kiếm trên cái hộp con mắt ngay cả nháy một chút dục vọng đều không có rất nhiều người nếm thử không có kết quả phát hiện thật không có cách nào để hộp trên mặt con mắt mở ra liền từ bỏ cuối cùng bắt đầu hỏi thăm vật phẩm khác công năng tiểu thương tự nhiên vui lòng rất rõ ràng mấy ngày kế tiếp hắn quầy hàng đều sẽ rất náo nhiệt mặc dù trong tay bảo bối không nhiều phần lớn vật phẩm năng lực rất yếu thì như một đôi không để cho mình chân suất mồ hôi dày đại khái là chỗ hữu dụng nhưng ở cạnh kỹ c h i quốc tham gia thi đấu tranh tài người mà nói thứ này liền không có cái gì tác dụng thì như một cái không cần thêm đồ ăn liền có thể chính mình tạo ra thức ăn ngon nồi cơm điện nghe nói là nào đó lịch cũ chúa tể đã dùng qua bảo vật m á h lưới mặc dù rất lớn nhưng là không ai tin tỉ như một cái vô luận như thế nào cũng có thể làm cho ngươi chính xác c h ú n g mục tiêu miệng ấm cái bô đương nhiên những n à y lịch cũ đồ vật đều có tác dụng phụ không xuất mồ hôi dày sẽ dễ dàng đi đường té ngã cái nổi kia thì sẽ để cho ngươi đối với mỹ thực trở nên đặc biệt bắt bẻ tóm lại tại cạnh kỹ c h i quốc nếu như đối với tham dự thi đấu tranh tài không có gì trợ giúp lịch cũ đồ vật trên cơ bản liền sẽ không có lượng tiêu thụ bất quá chỉ cần xem khách hàng số lượng nhiều tóm lại sẽ có người đối với một chút vật ly kỳ cổ quái hứng thú Lý Tiểu Hoa c ũ n g đông n h i đợi, đại ê n mong đến cùng đại ma đầu t r o n miệng người g là ai bảy. m ộ tại ngày m cạnh ký tri quốc nơi này lăng ngạo chết lưng beo bí mật đưa đến hắn dẫn tới sinh tử kiếp cùng hắn tự thân cơ duyên ở chỗ này tạo thành một cái cực kỳ xào diệu điểm thăng bằng thế giới tự a hồ cho là có thể mượn quy tắc giết chết lăng nạo chết tần trạch tự a hồ cho là có thể mượn quy tắc bảo đảm lăng nạo chết không chết nhưng hết thảy đều được nhìn thi đấu c h i thần ý tứ giờ này khác này lăng nạo chết tần trạch a tạp ti đồng thời đứng lên phạm nhân 945 hảo 929 h ả o 946 hảo ba người các người đi ra ta khuyên các ngươi thành thật một chút hảo hảo đi theo ta đừng nghĩ lấy phản kháng hoặc là làm ra cái gì hành vi ngu xuẩn tần trạch hơi kích động đỡ lấy lăng nạo chết đi theo a tạp ti phía sau vị này ngục tốt quả nhiên không phải nhân loại thật sự là hắn có nhân loại hình dáng nhưng phần lưng ngăn nắp cùng một tấm b à i bổ kẹ một dạng tay cùng chân đều rất dài rất dài thân cao tiếp cận ba mét nhưng cánh tay dương càng thêm khoa trương tần trạch đắc thừa nhận nếu lực lượng tốc độ đều nhất trí liền ngục tốt tài nghệ này đi chơi bóng rổ tuyệt đối nghiền ép nhân loại nhất là ngục tốt phía sau còn có hai con mắt tần trạch không có đi hỏi thăm a tạp ti vị này ngục tốt thuộc về lịch cũ chi cảnh loại sinh vật nào bởi vì hắn có dự cảm sau đó chính mình có thể sẽ bị phân phối đến một cái chứ a tạp ti ngoại toàn bộ là quái vật đội ngũ bất quá a tạp ti thì không cho là như vậy hắn cho là tần trạch không có khả năng cùng mình phân đến một đội ngũ dù sao song phương nguyện vọng độ khó không nhất trí tại ngục tốt dẫn đầu xuống tần trạch cùng á tạp t i rất nhanh thoát ly ngục giam khu vực ngồi to lớn bậc thang lên xuống hướng phía trên bầu trời nổi lơ l ử n g thần điện mà đi có rất nhiều dạng này người tiếp dẫn ngục giam tù phạm người tiếp dẫn là ngục tốt nhưng mặt khác thân phận người tiếp dẫn lại có c h â u khác biệt tần trạch vọng hướng xa xa một chút bậc thang lên xuống phát hiện thậm chí có số rất ít cực kỳ to lớn sinh vật thì như bậc tàm cái kia có thể so với xe lửa một dạng to lớn sinh vật vốn lượn lượn vòng lấy thân thể bị vô số nổi lơ lửng thần kỳ bậc thang lên xuống tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái càng thêm to lớn bậc thang lên xuống như vậy mới có thể gánh chịu vị này bậc t ạ m rất khó tưởng tượng nếu như cùng những sinh vật này tham gia hạng nào đó thi đấu cái này to lớn hình thể có thể mang đến bao lớn trợ lực tần trạch l ự c chú ý một hồi lâu mới dịch chuyển khỏi lên xuống trang bị lên tới bảy trăm m không t r u n g sau tần trạch quan sát c ạ n kỹ tri quốc phát hiện trên trình thể tạo hình giống một tòa to lớn sân thi đấu nhưng trên thực tế là vô số cái sân thi đấu tổ hợp lại với nhau trong đó nhiều nhất là hình chữ nhật địa ngục sân bóng chỉ bất quá cách quá xa t ầ n trạch cũng không rõ ràng thứ này cụ thể quy tắc hắn đã trong tù chờ đợi không chỉ một ngày bây giờ đã là tứ nguyệt n h ậ p tam hắn là từ tháng bốn hai mươi một tiến nhập lịch cũ trí cảnh nửa đ ư ờ n g t ầ n trạch cũng tìm đọc qua nhật lịch phát hiện nhật lịch tiến nhập một loại trạng thái đặc thù tại nhật lịch chống không bộ phận xuất hiện dạng này một bà văn xin mời tại thi đấu chi địa lấy được đầy đủ danh vọng lấy trở về thế giới hiện thực nhật lịch sẽ tại thế giới hiện thực làm ra kết toán đến tháng b ố hai mươi hai hôm nay thời điểm nghi kỵ cũng không đổi mới nhưng tháng bốn hai mươi một hôm nay nghi giết người vẫn như c ũ còn có hiệu lực chỉ là kỵ phong trào thể dục thể thao ở vào mất đi hiệu lực trạng thái lại nhật lịch bên trên còn có một số biến hóa bởi vì ở vào khu vực đặc biệt khu vực kia không cách nào thu hoạch được trị thần phù hộ câu nói này để tần trạch vững tin chính mình sẽ cùng tổ trưởng một dạng bắt đầu một đoạn không chỉ một ngày trường k ý nhiệm vụ lúc trước g i ả n g từng cái cũng là tiến nhập c ả n h k ỹ c h i quốc sau đó tại c ả n h k ỹ c h i quốc chờ đợi hồi lâu đến mức trong thế giới hiện thực đều có người hoài nghi hắn đã chết bây giờ tần trạch tựa hồ cũng giống như vậy tổ trường lúc kia là muốn cầm tới q u a n quân mới có thể trở về thế giới hiện thực mà ta thì là muốn kiếm đến đủ nhiều danh vọng tần trạch đem nhật lịch tất kỹ bởi vì tháng bốn hai mươi một hôm nay muốn bảo vệ lăng nạo g c h ế t cho nên tại ngày hai mươi tháng b ố tối hôm đó hắn cùng chính vãn đô khác ba người đều mang nhật lịch đi tới lăng nạo g c h ế t trang viên thả thương này tần trạch là đem nhật lịch đặt ở trong nhà bởi vì bảo hộ lăng nạo g c h ế t hôm nay mang tại trên thân dẫn đến tần trạch tiến vào lịch cũ chi c ả n h sau nhật lịch cũng ở trên người bất quá nhật lịch còn tại vận hành mặc dù không có biểu hiện mới nghi kỵ nhưng tần trạch các loại biểu hiện đều tính tại kỵ phong trào thể dục thể thao bên trong đợi đến tần trạch trở lại thế giới hiện thực liền sẽ nên đón một lần kế toán t bởi vì dựa theo bình thường thời gian tần trạch cũng sẽ ở tứ nguyện nhập tam hôm nay kế toán t hôm nay chính là tứ nguyện nhập tam nhật lịch tự nhiên không có tiến vào trạng thái ngủ đông chỉ có chờ đến tần trạch về tới thế giới hiện thực mới có thể xuất hiện nhật lịch đối với tần trạch một tuần này bán thưởng trong một tuần này tần trạch có thể nói kinh lịch cực kỳ đặc sắc hắn cũng rất tò mò nếu như mình thành công còn sống trở về nhật lịch sẽ cho chính mình như thế nào đánh giá mà dưới mắt hắn cần để cho chính mình trước tiên ở cạnh kỹ tri quốc đứng vững chân đ đi đi, ế A tạp ti nhìn xem đen kịt lối vào đối với tần trạch nói ra đi thôi công lược nhìn nhiều như vậy sau đó đến thực tế cảm thụ câu nói này tựa hộ bại lộ a tạp ti kỳ thật cũng không có chân chính trải qua cạnh kỹ tri quốc đủ loại chỉ bất quá a tạp ti thông qua một ít phương thức đạt được công lược a tạp ti thân thể chui vào trong bóng tối ngay sau đó tần trạch cùng lăng ngạo chết cũng tiến nhập trong bóng tối hắc cám bên trong là một mảnh không nhìn thấy bờ khu vực từ bên ngoài nhìn nổi đ ồ n g bềnh dưa không t r u n g thần miếu tựa hồ cũng không tính quá lớn một tòa thần miếu cũng liền sân bóng rổ lớn nhỏ nhưng chân chính tiến vào thần miếu sau mới phát hiện có thế giới khác vô biên trong bóng tối nhân loại thân thể tần trạch cùng a tạm ti lộ ra không gì sánh được nhỏ bé tần trạch suy đoán mảnh khu vực này e là cho dù là cái tia so xe lửa còn to lớn mạch tắm tiến nhập cũng sẽ cảm giác được nhỏ bé bởi vì hai người thấy được không gì sánh được to lớn hoàng kim tây cân chung quanh hết thầy đều là h ắ cám chỉ có cây cân là trong bóng tôi duy nhất ánh sáng sau đó cây cân phân liệt thành ba cái lại không đoạn thu nhỏ một đạo thanh â m mở mịn chuyển đến dũng cảm đấu thủ xin mời hướng ta biểu hiện ra dục vọng của các ngươi ta đem căn cứ dục vọng của các ngươi trọng lượng quyết định các ngươi hành trình vinh quang thuộc về đấu thủ thanh â m này có một cỗ thần thánh ý vị t â n trạch trực quan cảm nhận được thi đấu c h i thần cường đại nội tâm của hắn có một cái cực kỳ tiết độc ý nghĩ không biết lịch cũ chúa tể cùng vị này thi đấu tri thần ai cường đại hơn hiện tại xin đem tay của các ngươi đặt ở cây cân một mặt thần thánh thanh em xuất hiện lần nữa a tạp ti đưa tay đặt ở cây cân bên trái ta hy vọng có thể tìm tới để loạn duy trì địa thu hoạch được thái bình biện pháp vĩ đại thi đấu c h i thần ta hy vọng loạn duy trì địa nhân loại có thể có được đủ để sinh tồn được lực lượng cùng ta hy vọng ngài có thể giúp ta tìm tới đối với chúng ta có â n vị kia đại ân nhân ban đầu cây cân bên trái là một khối hát thiết a tạp ti để tay đến phía bên phải thời điểm rõ ràng cây cân hướng phía bên trái nghiêng nhưng theo a tạp ti nói ra chính mình tâm nguyện sau cây cân lập tức hướng phía, phía bên phải nghiêng cái này ý vị a tạp ti nguyện vọng chi trọng đã vượt qua hát thiết thế là hát thiết biến thành đồng、tàu. nhưng vẫn như c ũ không đủ a tạp ti rất rõ ràng lưng mình phụ một nước chi trọng chắc chắn đổi lấy là đẳng cấp cao nhất quả cân quả nhiên cây cân vẫn như cũ hướng phía bên phải nghiêng thế là rất nhanh đồng thao quả cân biến thành bạch ngân quả cân ý vị này a tạp ti muốn kinh lịch thi đấu chi tán cốc lại tăng lên một cái cấp ập nhưng vẫn như c ũ không đủ nguyện vọng này quá nặng đi đến mức quả cân phát ra h à o quang màu và nóng bắt đầu chiếu rọi hạ cám có thể cây cân vẫn đang hướng về bên phải nghiêng đây là cực kỳ hiếm thấy một màn thế là sáng chói bảo thạch quang mang xuất hiện rốt cục a tạp ti cây cân không còn nghiêng ánh sang sang chói đẳng cấp cao nhất tái sự tàn khốc nhất thi đấu a tạp t i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thật muốn nói có cái gì ngoài ý m u ố n hắn cho là mình nguyện vọng sẽ siêu trọng sẽ bị thi đấu chi thần cự tuyệt sẽ bị đánh vỡ cây cân cực hạn nhưng trước mắt xem ra cũng không có chỉ bất quá nguyện vọng này cuối cùng sẽ bị làm sao sửa chữa còn không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần cây cân không có cự tuyệt liền đại biểu thi đấu chi thần đồng ý thông qua thi đấu đến thực hiện nguyện vọng a tạp ty lúc này nhìn về hướng tần trạch tần trạch tay mới vừa vặn để lên hát thiết quả cân để cây cân hướng phía bên trái nghiêng a tạp ti suy đoán nếu như chỉ là thu hoạch được an toàn phù hộ lời nói đ o á n chừng cũng liền hát thiết cấp tái sự đi hắn cùng phục hy hiển nhiên sẽ không phân phối đến một cái tổ ta hy vọng bằng hữu của ta cũng chính là đứng tại bên cạnh ta vị lao nhân này làng nạo chết hắn có thể tại lịch cũ chi cảnh bên trong sống an toàn thọ hết chết giả sao mà phổ thông nguyện vọng a tạp ti cũng có thể lý giải dù sao phục hy nhìn không thế nào mạnh có thể sau đó phát sinh hình ảnh để a tạp ti cả người ngây người ngắn ngủi một g â y đồng hồ thời gian bên trong cây cân bên trái quả cân liên tục biến hóa c h ư n một trăm linh sáu thi đấu chi thần tân trạch chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng đem chính mình đặt ở phía bên phải cây cân khay tay hung hăng ấn xuống đi cái kia tốc độ nhanh chóng a tạp t i nhìn ở trong mắt vượt xa hắn liền giống với cây cân bên trái quả cân căn bản không tồn tại một dạng đông t a o bạch ngân hoàng kim sáng chói bảo thạch quang mang trong nháy mắt hoa nổi có thể nói a tạp t i ưng thuận nguyện vọng lưng đeo một nước chi trọng thời điểm tối thiểu cây cân cân nặng n h i ê m tốc độ là tương đối bình ổn đương nhiên tốc độ này tuyệt đối khiến người khác chấn kinh nếu có giả đấu thủ tại nhất định kinh ngạc tại vị này người tóc bạc loại nguyện vọng vậy mà như thế chi trọng. nhưng tần trạch nguyện vọng đại khái sẽ để cho kinh nghiệm phong phú giả đấu thủ trực tiếp đại nào đ ứ n g máy a tạp t i mặc dù là lần thứ nhất ước lượng nguyện vọng trọng lượng nhưng hắn rất rõ ràng nguyện vọng của mình chính là đẳng cấp cao nhất nguyện vọng chính mình gặp phải cũng chắc chắn là tàn khốc nhất khiêu chiến nhưng liền cái này nhưng còn xa so ra k é m phục h y một màn quỵ dị xuất hiện cây cân bên trái trong thay xuất hiện viên thứ hai sáng chói bảo thạch a tạp t i con mắt t r ừ n g lớn nhìn không ra nửa điểm lười biếng chỉ còn lại có từ đầu đến đôi kinh ngạc thật sự là hắn nên chấn kinh bởi vì tại toàn bộ thi đấu tri quốc trong lịch sử cơ hồ đều không có xuất hiện qua loại tình huống này tại a tạp t i hiểu rõ đến trong công lược thi đấu c h i quốc cây cân có thể gánh chịu cao nhất quy cách nguyện vọng chính là sáng chói bảo thạch lương đeo một nước vận mệnh hắn cũng bất quá là đổi lấy một viên sáng chói bảo thạch hắn cũng biết chính mình đem đối mặt thi đấu c h i quốc cường đại nhất đội ngũ mà lại hướng lên thi đấu c h i thần sẽ cự tuyệt dạng này nguyện vọng nhưng vị dị địa phương ngay ở chỗ này vượt qua sáng chói bảo thạch cấp bậc nguyện vọng chẳng khác nào là mơ mộng háo huyền thi đấu tri thần sẽ cự tuyệt nhưng bây giờ tình n g là thi đấu tri thần không có cự tuyệt phục hy nguyện vọng cái này quá bất hợp lý nhưng còn có càng kỳ quái hơn sự tình viên thứ ba sang chói bảo thạch xuất hiện a tạp t i không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình toàn bộ loạn duy chi quốc bên trong còn không có chuyện như vậy cùng tâm tình của hắn có chút phức tạp thì ra lương ta thua một q u ố c vận mệnh nguyện vọng không kịp một cái người vận mệnh một phần ba a tạp t i cảm giác nếu như không phải cây cân xuất hiện trục chặt vậy liền mang ý nghĩa phục hy hoặc là lang thúc trên thân cất giấu một cái cực kỳ bí mật kinh người hắn cẩn thận hồi ức chi tiết vững tin phục hy nguyện vọng là để trong miệng lang thúc có thể sống sót cho nên hắn suy đoán ra để lang thúc sống sót là một cái chuyện phi thường khó khăn kết hợp phía trước trong tù nghe được một ít chuyện a tạp ti cho ra kết luận thiên chủ người hạng người gì nắm giữ lấy dạng gì tin tức mới có thể khiến cho ở vào dạng này trong tuyệt cảnh bất quá a tạp ti là một cái suy nghĩ vấn đề rất toàn diện người bảo hộ một người nguyện vọng so bảo hộ một nước nguyện vọng còn trầm trọng hơn mấy lần cái này cũng không có để a tạp ti cảm thấy khó xử nếu cây cân chưa từng xuất hiện trục t r ặ c thi đấu c h i thần cũng không có cự tuyệt đây có phải hay không có thể nói rõ thi đấu thần năng đủ hoàn thành nguyện vọng này nếu mấy lần khó khăn nguyện vọng thi đấu c h i thần đều có thể đạt thành như vậy nếu như chính mình có thể thắng bên dưới các hạng tranh tài tộc nhân an toàn liền có rơi xuống hắn cũng không có cảm thấy chính mình một nước c an nguy cũng không sánh nổi vị này lăng thúc một người trọng yếu độ khó cùng tầm quan trọng chưa hẳn vẽ ngang bằng cho nên a tạp ti hiện tại tâm thái ngược lại càng giống là ăn dưa xem trò vui hắn hiếu kỳ vị này lăng thúc đến cùng nắm giữ cái gì cùng vị này phục hy cuối cùng có thể hay không cùng thi đấu c h i thần đạt thành hiệp nghị viên thứ tư sang chói bảo thạch đã xuất hiện ngay sau đó xuất hiện viên thứ năm sáng chói bảo thạch cây cân rốt cục bắt đầu nghiêng năm viên sáng chói bảo thạch quan mang đem hát cám đều sẽ toang t r u n g quanh đã là đủ mọi màu sắc ánh sáng đem t ầ n trạch cùng lăng nạo chết mất hết a tạp t i có chút ngoài ý muốn chính là thi đấu chi thần thế mà không có đem chính mình đá ra đi hắn ẩn ẩn cảm giác được sau đó hai người sẽ có đối thoại theo lý thuyết vượt qua một viên sáng chói bảo thạch trọng lượng nguyện vọng liền nên bị tự tuyệt bây giờ bảo thạch đạt đến năm viên mới rốt cục tạo dựng lên cân bằng a tạp ty ý thức được nguyện vọng này thực hiện độ khó rất lớn nhưng cũng không phải là không thực tế mà thực hiện nguyện vọng này có lẽ đối với thi đấu tri quốc đối với thi đấu c h i thần cũng có được cực lớn trợ giúp cho nên vốn nên bị cự tuyệt nguyện vọng để thi đấu c h i thần cũng n g h ĩ thử một chút suy đoán này rất lớn mật nhưng cũng rất tiếp cận chân thực năng lực của ta bắt nguồn từ vô số thi đấu thần thánh trang nghiêm thanh âm phiêu đáng ở giữa thiên địa ta đối với người nguyện vọng chủ quan trên có đi đạt thành ý nguyện của nó nhưng cuộc giao dịch này không công bằng tần trạch không nói gì vị này thi đấu c h i thần làm không phải trị thần tồn tại nên thuộc về ngoại thần nhưng tần trạch cũng không làm sao phản cảm so với địa phương khác nơi này tối thiểu cung cấp một cái tương đối công bằng hoàn cảnh sinh tồn ta cần lời hứa của ngươi thi đấu c h i thần đưa ra yêu cầu của mình nghe được yêu cầu này a tạp ti đại khái hiểu một chút cái này cùng hắn đoán một dạng vị này thi đấu c h i thần đối với thực hiện phục hy nguyện vọng cảm thấy rất hứng thú nam viên sáng chói bảo thạch s á c xuất lớn đã để cây cân hệ thống đạt tới cực hạn nhưng dù là như vậy thi đấu c h i thần vẫn như c ũ muốn đạt thành nguyện vọng này chỉ bất quá cái này cần phục hy làm ra ngoài định mức bồi thường đồng thời cũng ấn chứng một chút không phải cây cân hệ thống hỏng là phục hy cùng vị này lam thúc thật cất dấu cái nào đó cực kỳ trọng yếu ngay cả thần đều ý đổi đúng t r à bí mật mà bây giờ mặc kệ là thi đấu c h i thần hay là phúc hy tựa hồ cũng không có yêu cầu tránh đi chính mình đây mới là a tạp ti cảm thấy kỳ quái nhất bộ phận p h ả n phất chính mình cùng phúc hy có kỳ quái nào đó liên quan một dạng a tạp ti đương nhiên không biết nguyện vọng của hắn một trong chính là tần trạch tần trạch nói ra vĩ đ ạ i thi đấu c h i thần ta mang theo thành ý thúc đẩy lần này giao dịch ta cũng biết nguyện vọng này đạt thành độ khó ta đã trong đoạn thời gian này bản thân cảm nhận được hắn tận khả năng để cho mình d ọ n g điệu cùng thần phó một dạng ta cũng không cho là ta có thể chiếm một cái thần tiện nghi như ngài có bao nhiêu yêu cầu chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong ta chắc chắn kiệt lực hoàn thành thi đấu c h i thần thanh â m vang lên lần nữa nếu như ngươi tại thi đấu bên trong đại trận ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành thi đấu c h i quốc nô lệ ngươi sẽ không cách nào trở lại nguyên nguyên bản thế giới a tạp ti lần nữa v n hai h nguyên bản thế giới cái từ này để hắn cảm thấy có chút ý tứ hắn nhớ kỹ đại tế ti nói qua loạn duy c h i quốc kỳ thật cũng không thuộc về hiện tại thế giới càng ngày càng có ý tứ a tạp ti tiếp tục nghe lén tần trạch nói ra cho dù ta không cho phép nguyện vọng này chỉ cần đến nơi này cũng phải tiếp nhận đồng dạng đại giới đi thi đấu tri thần đáp lại nói đúng vậy đây cũng là thi đấu chi quốc lập quốc gốc dễ ở chỗ này ngươi có thể cầm tới hết thảy nhưng hết thảy đều là ngươi dùng một trận lại một trận thi đấu đổi lấy ta hữu tâm đạt thành nguyện vọng của ngươi bởi vì hạo kiếp đến lúc ta cần lực lượng của nàng nhưng ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp cơ hội mà bất luận cái gì thi đấu bên trong ta cũng sẽ không đối với ngươi cung cấp trợ giúp đây là quy tắc cũng là ta tồn tại căn bản hạo kiếp ta t â n trạch không hiểu dạng gì hạo kiếp để thi đấu chi thần đều cần sớm chuẩn bị ta chỉ là ai lăng hàn tô chẳng lẽ lại lịch cũ chúa tề còn sống lấy loại nào hình thức nếu như lăng hàn tô còn sống như vậy hoàng kim lịch bản thảo bên trong cái k i a chính mình lên người của mình phải chăng cũng còn sống tần trạch muốn trực tiếp hỏi đi ra nhưng thi đấu chi thần t r ợ t nói ra không thể hỏi không thể nói nó dự đoán trước tần trạch vấn đề tần trạch đành phải nói sang chuyện khác cho nên ngài cần ta làm cái gì thua vĩnh c ử u lưu tại nơi này như vậy ta thắng đâu đây mới là đối thoại trọng điểm thi đấu chi thần nói ra ta hy vọng ngươi thua cũng hy vọng ngươi thắng nếu như ngươi thắng ngươi cần ta cùng thành lập một phần hợp tác khế ước đối với đến từ ngoại giới ngươi mà nói cái này cũng không lạ lẫm t cùng, cùng hiện tại cùng ngoại thần m thi t n Tân đấu chi thần thành lập hợp tác đối với tần trạch lai thuyết đã là xe nhẹ đường quen quan hệ nhiều không ép thân nhiều cái bằng hữu nhiều con đường không phải bằng hữu cũng không quan hệ chỉ cần lợi ích nhất trí liền tốt cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta tần trạch quả quyết đáp ứng a tạp thi xem như chứng kiến trong lịch sử lần thứ nhất thi đấu chi thần cùng đấu thủ ở giữa giao dịch a tạp thi suy đoán thi đấu chi thần câu nói kia hy vọng phục hy thâu cũng hy vọng phục hy doanh đến cùng là chờ mong phục hy thâu hay là chờ mong phục hy doanh hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ thua phục hy liền phải vĩnh cựu phục dịch thi đấu chi thần còn không cần thỏa mãn nguyện vọng chăm lợi vô hại nhưng thắng lời nói phục hy liền từ nô dịch biến thành hợp tác đây có phải hay không đại biểu phục hy nếu như thắng thi đấu liền có cùng thi đấu chi thần bình khởi bình tỏa quan hệ dù sao hợp tác là song phương ngang nhỏ quan hệ. đây có phải hay không là quá để mắt phục hy phục hy hẳn là cũng là một cao thủ một mực tại giả heo ăn thịt hổ phải không các ngươi cuộc thi đấu sự tình đã an bài tốt sẽ có chuyên môn thần phó cùng các ngươi liên lạc nhớ kỹ ta chỉ là cung cấp cơ hội nhưng năng lực của ta không cho phép ta trợ giúp các ngươi đây là quy tắc mà thần lực của ta chính là đối với quy tắc tuân theo thi đấu chi thần sau khi nói xong hoàng kim cây cần đã biến mất thiên địa đen kịt bên trong rất mau ra hiện lối ra tân trạch một mặt ngộng cái này kết thúc sau đó đâu hắn không biết quá trình cũng chỉ có thể nhìn thể h về p í A A tạp ti A Tạp Ti bỗng nhiên hiểu thi đấu c h i thần không có khu trục chính mình để cho mình gián tiếp hiểu được một số bí mật cũng là vì để cho mình trợ giúp phục ghi. A tạp ti nghĩ nghĩ ta thừa nhận trong tù thời điểm ta nói chuyện có chút lứa tiếng ta quả thực không nghĩ tới tại thi đấu c h i thần xem ra cá nhân vận mệnh lại so với một nước vận mệnh đều trọng yếu chúng ta vừa đi vừa nói sau đó chúng ta đến giành giật từng giây tần trạch nói ra xem ra chúng ta giống như xứng đôi đến một đội ngũ. A tạp ti gật gật đầu đúng vậy nơi này tái sự đảng cấp cao nhất chính là sáng chói bảo t h á cấp chúng ta nhất định phải cầm tới quán quân tần trạch đã hiểu cho nên ta là năm viên bảo thạch nhưng độ khó khăn hạn mức cao nhất chính là một viên bảo thạch thế là thi đấu chi thần cần để cho ta n g o à i định mức làm một ít chuyện a tạp ti ừ một tiếng không sai chính là như vậy hiện tại chúng ta là đồng đội rồi nhưng chúng ta phải bận rộn sự tỉnh có thể nhiều lắm a tạp ti đã đi tới cửa ra vào thân ảnh nhảy vào kim quan g bên trong tần trạch rất mau cùng đi lên rời đi treo trên bầu trời thần miếu sau tần trạch cùng a tạp ti trên tay đều nhiều một cái vòng tay sáng chói bảo thạch vòng tay thân phó nhìn thấy vòng tay này thời điểm n h ữ mày nó lắc đầu hai người này tại nó nơi này đã là người chết bất quá chuyện nên làm hay là phải làm t h ầ n phó nói ra tiếp xuống t á i sự chỉ có một cái là thi đấu c h i quốc tàn khốc nhất thi đua cũng là tất cả thi đấu hạng mục bên trong nhất làm cho người mong đợi tên là địa ngục t r ậ t bóng vòng tay của các ngươi cho thấy các ngươi cầm tới quán quân mới có thể mới có thể rời đi nơi này đây cơ hồ là chuyện không thể nào tham lam nhân loại ngu xuẩn sau đó ta sẽ dẫn các ngươi trở về mặt đất thời gian của các ngươi không nhiều lắm các ngươi cần tại sau sáu tiếng bắt đầu trận đấu thứ nhất nhưng bây giờ các ngươi ở vào bỏ quyền trạng thái hết t hệ cùng a tạp t i đoán một dạng thời gian bây giờ rất c ă n g như thế nào bỏ quyền trạng thái cái gọi là bỏ quyền trạng thái chính là nguyện vọng của bọn hắn quá nặng nề cho nên dẫn đến đội ngũ nhân số không đủ nếu như một đội ngũ không có tập hợp đủ thấp nhất nhân số dự thi liền sẽ bị coi là bỏ quyền toàn bộ thi đấu tri quốc trừ ra những cái kia đã xứng đôi tốt đội ngũ bây giờ chờ đợi xứng đôi người tự do bên trong nguyện vọng đẳng cấp là sáng chói bảo thạch cấp người a tạp ty đoán chừng không có mấy cái chỉ sợ mặc dù có cũng chỉ còn lại một chút vớ v ẩ n đây thật là địa ngục bắt đầu a tạp ty nói ra thi đấu chi thần thật đúng là không có nói sai nó trừ cung cấp cơ hội không cho chúng ta bất kỳ trợ giúp nào à. tần trạch gật gật đầu nó tồn tại căn bản một trong ngay tại ở công bằng vị này thần sát xuất lớn không phải khả năng tiên vị đấu thủ cái này lời thoại để dẫn đường thần phó xứng sở vĩ đại trí cao thần thế mà cùng bọn hắn đối thoại thần phó không nhịn được quay đầu nhìn hai người một chút không có sai là nhân loại tại lịch cũ chi cảnh nhân loại không tinh yếu chỉ ít tại lịch cũ chi cảnh lưu truyền rất nhiều trong truyền thuyết là có số ít nhân loại rất cường đại thì như mấy năm trước cái kia toàn thân hình xăm nhân loại lại thì như vài ngày trước cái k i a tại chồn u ngựa bên trên áo t r ò nữ n nhưng như thế người rất thưa tớt h t h ầ n phó rất rõ ràng nhân loại tại lịch cũ c h i cảnh có thể rất mạnh nhưng ở thi đấu c h i quốc chính là đê đẳng nhất chủng tộc nhân loại không có lợi trảo không có răng nanh không có dư thừa tứ c h i cùng con mắt tại trong trận đấu nhân loại ngoại khu cơ hồ không phát huy được bất kỳ ưu thế nào có thể hai người kia thế m à có thể cùng thi đấu c h i thần đối thoại t h ầ n phó không biết thật giả nhưng hơi cung kính một chút ta sẽ trực tiếp mang các ngươi đi xứng đôi khu vực nhưng các ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận sáng chói bảo thạch cấp khu vực vốn cũng không có bao nhiêu người mà lại bây giờ còn không có bị chọn lấy đại khái cũng là loài người mà lại rất có thể các ngươi cho dù có thể thoát khỏi bỏ quyền trạng thái cũng phải lấy thấp nhất nhân số tác chiến các ngươi trước mắt có ba người còn phải tìm tới hai người mới có thể đạt tới thấp nhất nhân số yêu cầu mà các ngươi đối mặt đội ngũ đều là bảy người cấp bước tần trạch nghe rõ tình huống hiện tại lại là một lần địa ngục bắt đầu nếu là tranh tài tự nhiên đến có đồng đội nhưng hiển nhiên hắn là nhược kê đồng đội mà bọn hắn sắp nhìn thấy cũng có thể là nhược kê đồng đội nếu như thuần túy là một đám kẻ yếu dù l à vận khí người tiên cũng không có khả năng thắng được tranh tài mặc dù tần trạch hiện tại hệ so sánh thi đấu nội dung cùng quy tắc đều không rõ ràng nhưng nếu là sáng chói bảo thách cấp nếu như không có thần đồng đội chỉ sợ rất khó hoàn thành sẽ không như thế xui xẻo tần trạch tổng cảm giác lấy lang thúc khí v ậ n chắc hẳn sẽ không gặp phải nhược kê vị tiêu thi đấu chi thần kỳ thật đang là một m trận đánh cược như vậy nó nhất định cảm thấy lang thúc sống sót là tồn tại nhất định khả năng đồng thời thi đấu chi thần cùng mình thành lập quan hệ hợp tác cũng nói cô này khi vẫn có thể tạo được một ít tác dụng đây là một loại rất huyền diệu cảm giác tần trạch tổng cảm thấy lần này lịch cũ hành trình gặp được rất thú vị người a tạp ti mặt mũi tràn đầy vẻ hữu s ầ u tần trạch vỗ vô, vô a tạp ti bả vai nói ra không cần lo lắng a tạp ti chúng ta đi trước nhìn xem nói không chừng liền có thần đồng đội đâu chương một trăm lẻ bảy ra yếu dự a tạp ti không biết tần trạch là quan bắt nguồn từ nơi nào thật giống như hắn cảm thấy thi đấu chi thần nếu xem trọng phục hy tất nhiên là phục hy có một loại năng lực nào đó hoặc là vị này lăng thúc có một loại năng lực nào đó nhưng hắn không có nghĩ tới là năng lực này gọi khí vật vĩ mô bên trên gọi khí vật thể hiện thì là vật khí tại dạng này sinh tử tồn vong thời khắc v ậ n khí có đôi khi lại so với thực lực quan trọng hơn bất quá a tạp ti cũng không được tuyển từ bước vào thi đấu c h i quốc lên hắn liền làm xong hy sinh chuẩn bị tựa như đầu kia đánh vỡ nguyền rủa t h i lộ hắn cũng là không ngừng tiếp nhận tộc nhân di thư không ngừng ôm hẳn phải chết giác nộ tới loạn duy c h i quốc nhất định có thể tại lịch cũ trong thế giới trở thành thường thanh thụ một dạng tồn tại công thành không cần tại ta công thành nhất định có ta a tạp ti nội tầm mặc niệm câu nói này sau đó trước khi đến tràng quán trên đường a tạp ti bắt đầu cho tần trạch khoa phổ liên quan tới địa ngục bóng một chút tình m ộ ố n địa ngục bóng giải thi đấu đây là thi đấu tri quốc được hoan nghênh nhất cũng trọng yếu nhất tái sự một năm một lần thi đấu chén giải thi đấu bốn năm một lần lịch cũ chén trong đó còn có các loại chén nhỏ thi đấu cùng thi đấu vòng t r ọ n bây giờ chính là lịch cũ chén thời gian bắt đầu đến từ lịch cũ chi cảnh từng cái thế lực người đều sẽ tham gia trận này tái sự hết thể năm trăm mười hai chi đội ngũ một trận phân thắng thua trong đó có ba mươi sáu chi đội ngũ là thi đấu tri quốc chuyển kỳ đội ngũ bọn hắn chính là thi đấu tri quốc mạnh nhất cơ hội tất cả tái sự đều là bọn hắn đoạt giải quán quân những đội ngũ này lại không ngừng đổi mới phối trí sẽ ở cây cân hệ thống bên dưới không ngừng điều chỉnh năng lực của mình tham số đạt tới mức cực hạn bọn hắn cũng đ ĩ n h cựu thuộc về thi đấu c h i quốc tất cả đội ngũ kỳ thật đều là lấy tranh quan làm mục tiêu nhưng bộ phận đội ngũ tỷ như đồng thau cấp nguyện vọng bạch ngân cấp nguyện vọng hoàng kim cấp nguyện vọng cũng sẽ phải cầu đánh tới nhất định bội diễn nhưng gặp được thi đấu c h i quốc ba mươi sáu truyền kỳ khả năng rất nhỏ nói cách khác xuất hiện tử vong phân tổ khả năng tương đối sẽ biến thấp không ít mà sáng trói cấp nguyện vọng người sở hữu thì tất nhiên sẽ cùng ba mươi sáu truyền kỳ bên trong cấp cao nhất mấy cái đội ngũ tại tổng quyết tái trước đó gặp được địa ngục bóng sở dĩ gọi đất n g ụ c bóng chính là bởi vì chàng cảnh giống như địa ngục tại so sánh thi đấu rất tinh tường truyền kỳ đội ngũ mà nói bọn hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể giết chết đối thủ đương nhiên ba mươi sáu truyền kỳ cố nhiên là đáng giá nhất để ý có thể hàng năm cũng đều sẽ có h ắ t mã đội ngũ những cái kia đến từ nơi khác lịch cũ sinh vật mặc dù bị cây cân quy tắc gáp súc chiến lược có thể tất cả mọi người biết một sự kiện lịch cũ chi cảnh sinh vật nó tính đa dạng không cách nào thống kê liền giống với lịch cũ người nhân loại một khi sa đoạn có lịch cũ hình thái hình thái kia chi và mèo khó có thể tưởng tượng không ít lịch cũ người bị trị thần mê hoặc cuối cùng xa đoạn, nhưng nói lịch cũ hình thái có lẽ cùng chị thần bắn đại bắc cũng không tới có lịch cũ hình thái giống giáp sát trùng nhưng mọc đ ầ y miệng có người thì giống rắn nhưng v ẻ rắn toàn bộ là hình vòng xoáy có cực đại thị giác chúng nào ảnh hiệu quả cho nên lịch cũ sinh vật tính đa dạng khó mà thống kê nghe nói lịch cũ người x a đọa sau lịch cũ hình thái cùng cá nhân tư tưởng chấp nghiệm kinh lịch có quan hệ nhân loại tư tưởng chi phức tạp cũng sáng tạo ra lịch cũ hình thái không thống nhất cho nên cũng từng có một chút hình thái tại thi đấu bên trong rất ăn ngon tồn tại lấy hắc mã thân phận cầm tới cực cao vinh dự đương nhiên những người này cũng có khả năng bị ba mươi sáu truyền k giảng thuật tới đây thời điểm tần trạch cùng a tạp ti đã đi tới tràng quán trong tràng quán rất nhiều người phần lớn đều là đang tìm kiếm đồng đội người tràng quán rất trống trải cơ bản không có bất luận cái gì công trình tựa như một tòa to lớn chưa từng sửa sang qua thuần kim thuộc phòng sát dẫn tần trạch cùng a tạp ti lăng nạo chết đi vào tràng quán sau thần phó liền cáo tử tần trạch nhìn về phía t r u n g quanh phát hiện tổng cộng chỉ còn lại có khoảng trăm người khoảng trăm người tại cái này to lớn trong tràng quán lộ ra tất sổ soạt chúng ta tới đã chậm bởi vì là nhân loại không có đủ bất luận cái gì bên ngoài ưu thế cho nên phân phối đến nhà giam dẫn đến chúng ta cuối cùng được vợi mặc kệ là hiện tại đồng đội hay là chờ một lúc đạo cụ chúng ta có thể chọn nói t r ắ n g ra là đều là người khác không cần còn lại thời gian chỉ có năm tiếng không đến chúng ta thậm chí không kịp rèn luyện bởi vì chúng ta đến nhanh đi đạo cụ thị trường chọn đạo cụ sau đó vô cùng lo lắng liền phải bắt đầu trận đấu q u y ế t đấu cầu nguyện chúng ta sẽ không gặp phải ba mươi sáu chi t r u y ể n kỳ trong đội ngũ một chi đi a tạp t i mặc dù có chút lo nghĩ nhưng cũng không có tuyệt vọng chỉ cần có đồng đội chỉ cần có thể lấy thấp nhất trên nhân số trận dự thi hắn liền có năm chắc có thể dựa vào chính mình thủ đoạn cầm xuống tiền kỳ tranh tài v â phấn hậu kỳ liền nhìn có hay không kỳ tích bất quá khi dưới tình huống nó ác liệt trình độ hay là vượt qua a tạp tim o n g muốn tân trạch lăng ngạo chiết a tạp ti ba người mang theo sáng chói vòng tay lúc t i ế n vào người chung quanh ánh mắt đều giống như cùng vị tia thần phó ban đầu một dạng nhìn người chết ánh mắt sáng chói vòng tay mang ý nghĩa nhất định sẽ xứng đôi đến mạnh nhất đội ngũ mà a tạp ti lăng ngạo chiết tần trạch ba người đều là nhân loại cái này còn không phải tuyệt vọng nhất tuyệt vọng nhất chính là toàn bộ hiện trường có được sáng chói vòng tay có thể cùng bọn hắn xứng đôi người tổng cộng chỉ có hai cái a a a a a bà bối không cần đá mụ mụ mụ mụ rất đau a nữ nhân phát ra tiếng k ê u thống khổ người trung banh không có cảm giác gì bởi vì bọn chúng đã thành thói quen thống khổ như vậy gọi nhưng tần trạch ba người lại bị cái này âm thanh thống khổ la lên hấp dẫn lực chú ý ba người cùng nhau nhìn lại tần trạch mục lộ vui mừng lăng nạo chết chừng to mắt mặt lộ kinh hãi a tạp ti thì than thở tóc màu bạc trắng cùng a tạp ti có chút giống nhưng a tạp ti tóc rất sáng có đẹp đẽ q u a n trạch điều này đại biểu lấy sinh mệnh khí tức của hắn rất ổn định rất khỏe mạnh mà nữ nhân mặc dù cũng là màu trắng bạc lại ảm đạm như màu sàm trắng nàng rất gầy ước chừng một cho dù mang lên trong bụng hải tử cũng không đến chín mươi cân loại này r a bọc xương tư thái tần trạch chỉ ở một chút ghi chép nạn dân chụp ảnh tác phẩm bên trong gặp qua nhưng nữ nhân cũng không phải là nhân loại hoặc là nói đã không phải là loài người nàng toàn thân c u ố n quanh lấy băng vải chỉ lộ ra tư sắc coi như không tệ mặt nhưng bởi vì quá tiểu tụy h cùng tràn đầy tơ máu con mắt cũng lộ ra có mấy phần xấu xí những n à y băng vải màu trắng cũng không phải là trang trí mà là thân thể nàng một bộ phận băng vải cùng cái kia khô mái tóc màu trắng một cái nhan sắc nữ nhân phần bụng đang không ngừng n ú c n í c băng vải thỉnh thoảng sẽ bởi vì phần bụng khuyết trương mà vỡ tan. Nhưng rất nhanh, lại sẽ sinh ra băng mới để đem phần bụng quấn quanh cỡ ép đem phần bụng l ồ i ra bộ phận để trở về mỗi lần có băng mới lúc xuất hiện khi tần trạch ba người chú ý tới nữ nhân thời điểm nữ nhân cũng chú ý tới tần trạch ba người giúp ta một chút giúp ta một chút nàng liếc mắt liền thấy được ba người trong tay sáng chói bảo thạch vòng tay lần này nữ nhân tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng nàng không muốn ở vào bỏ quyền trạng thái nhưng s á t thực tìm không thấy đồng đội trước đó cũng không phải không có sáng chói cấp nguyện vào người nhưng bọn hắn căn bản chướng mắt nàng một cái liên hành động đều rất khó khăn người làm sao có thể tại tàn khốc địa ngục trận bóng sự t ì n h bên trong sống sót ta hữu dụng ta có năng lực các ngươi là nhân loại sao giúp ta một chút đi ta cũng là nhân loại nữ nhân cầu khẩn tần trạch ba người lăng ngạo chết nhìn thấy tràng cảnh như vậy kỳ thật cảm giác có chút làm người ta sợ hãi nữ nhân này hốc mắt lõm một loại cực độ dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái biểu tình cầu khẩn cũng bởi vậy trở nên có mấy phần dữ tợn những băng vải kia tinh tế nhìn xem đến mới phát hiện không phải băng vải mà là một loại nào đó vật sống nữ nhân trong bụng đồ vật thật là hài từ sao lăng n ạ o chết không dám tưởng tượng hắn đến cùng là một cái đã thực hiện tự do tài chính người vãng lai nữ nhân đang mang thai giai đoạn cơ bản đều là được sùng ái thường thường sẽ mập ra có thể lăng n ạ o chết hiện tại nhìn thấy nữ nhân này liền rất khoa trương phảng phất trong bụng đồ vật là một loại nào đó ký sinh trùng một dạng tần trạch thí nghĩ liền đơn giản nhiều tình huống xấu nhất là không tham gia được tranh tài cho nên dưới mắt tốt nhất mặc kệ đồng đội chất lượng trước gom góp đồng đội lại nói a tạp ti thì cùng đại đa số người nghĩ một dạng cô gái này hiển nhiên không có năng lực chiến đấu địa ngục trận bóng cần cường độ cao chạy cần tránh né các loại nguy cơ tràng cảnh thời khắc biến hóa cảm ó đôi k h ơn các t ngươi n ta sẽ đối với các ngươi hữu dụng các ngươi có thể gọi ta tiểu duyên tần trạch phi thường thân mật vươn tay nói ra đây là đồng đội của ta ngươi có thể gọi hắn lam vút vị này gọi a tà ạ ti ngươi là vận may của chúng ta tinh ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao đoá hoa giao tiếp năng lực thiện duyên mặc dù là kỹ năng bị động nhưng cái này không có nghĩa là đối phương nhìn thấy ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi thân mật thiện duyên cần ngươi trước biểu lộ ra thiện ý đối phương thì là sẽ lại càng dễ cảm nhận được loại này thiện ý tiểu duyên mở to hai mắt tựa hồ thật lâu không có cảm nhận được ôn nhu như vậy nhìn xem tần t r ạ c h dội ra tay tiểu duyên muốn tay giơ lên nắm tay có thể động trước lại là băng vải băng vải không ngừng núp ních cho người cảm nhận, tựa như là băng vải tại đồng tâm hiệp lực giơ lên tiểu duyên tay t ự A hồn nhận là cảm được tạp ầ n t r c ti ngược lại là ngoài ý mớn không có bi quan như vậy phục hy trước kia liền biết năng lực quan sát của hắn đã vậy còn quá mạnh a tạp ti phát hiện nữ nhân băng vải là vật sống sau đối với nữ nhân có chỗ đổi mới băng vải này tựa hồ là một loại nào đó cơ chế bảo hộ nếu như nữ nhân có thể điều khiển băng vải có lẽ tại trên sân bóng có trợ giúp rất lớn hắn đối với tần trạch lần thứ nhất có bội phục cảm giác ta trông mặt mà bắt hình rong không nghĩ tới phục hy ánh mắt vậy mà như thế gác kỳ thật tần trạch đáp căn không nhìn thấy những này hắn chẳng qua là cảm thấy đồng đội không được chọn không phải b ế t bắt nhất tình huống b ế t bắt nhất chính là căn bản không có đồng đội cho nên tần trạch đoạn kia nói là phát ra từ thật lòng tiểu duyên xuất hiện đích thật là vận may của hắn dạng nay thiện ý để tiểu duyên cũng vô ý thức dỡ xuống một chút tâm phòng t h ấ p giọng nói ra ta cũng không biết vì cái gì ta coi là nguyện vọng này độ khó hẳn không có lớn như vậy ta chính là hy vọng thi đấu chi thần có thể phù hộ con của ta bình bình an an có hiền lành tâm tính có thể khỏe mạnh trưởng thành trong a Ta ta đã không phải nhân loại. Ta hiện tại cái dạng này, loại. tại cái biết ấ t ta Thế ta đáng không muốn dạng này.、Thế、nhưng sợ, có lối là với, phải ả b hộ c o của có ta. Ta phạm qua sai lầm, ta xa sau ta biết, ta biết, phạm h lầm, liền lẽ đoạ đã n k ô dung Duyên Tiểu chúng ta thế giới. Thế giới của chúng、ta. Hiện nhiên, giới. giới tại ta thế Thế ta. của là miệng ộ t cá cựu lịch n g ư ờ Một cái đã xa đến mở m thái Trong cái lịch cũ hình thái lịch cũ người. i đã đoạ đến xa ra hình nàng thế giới của chúng ta chính là nhân gian tân trách suy đoán tiểu duyên đại khái là đem chính mình ba người toàn bộ trở thành lịch cũ người a tạp ti không phải lịch cũ người bất quá a tạp ti cũng nghe đi ra hoặc là nói lần nữa vững tin tại ta chỗ này ngươi trước kia làm qua cái gì không sao hiện tại ta chỉ biết là ngươi là chúng ta đồng đội cùng ngươi là một cái đáng giá được bảo hộ mẫu thân a tạp ti lăng ngạo chết đều là xương sở tiểu tử này quá sẽ đi nhìn xem tiểu duyên cái kia đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trong mắt mang nước mắt phản ứng a tạp t i có loại cảm giác phục hy tại hắn nguyên bản thế giới kia nhất định rất thụ nữ hài tử hoan nghênh lăng ngạo chiết ngược lại là bao nhiêu có thể hiểu được một chút tiểu duyên đã lưu lạc làm quái vật chung quanh cũng đều không phải nhân loại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đồng tộc mà lại triển lộ ra thiện ý tất nhiên sẽ có một loại bắt được cây có cứu mạng cảm giác bất quá hắn phải nói tần trạch tiểu tử này thâm tàng bất lộ a lăng ngạo chiết mặc dù không phải lịch cũ người nhưng mấy ngày nay đã biết không ít tình huống mà lại liên quan tới thi đấu tri quốc một ít quy tắc hắn đã mò được rất rõ ràng tỉ như chính mình sống sót đối với thi đấu c h i thần tới nói là ngũ tinh sáng trói cấp độ khó a tạp ti hy vọng quốc gia của mình có thể thái bình là nhất tinh sáng trói cấp độ khó mà cái này gọi tiểu duyên nữ nhân hy vọng con của mình khỏe mạnh trưởng thành tâm tính tiện h lương đồng dạng là nhất tinh sáng trói cấp độ khó nói cách khác hải từ này phi thường trọng yếu lăng ngạo c h i ế t từ thương nhân góc độ phân tích liền minh bạch chính mình khí v ậ n còn tại chí ít nữ nhân này tương lai cũng chính là hải từ này bị thi đấu c h i thần xem trọng thương nhân coi trọng một cái vô lợi không dạy sớm hắn cho là tiểu tần là một cái phẩm hạnh người rất tốt nhưng cái này không trở ngại hắn cảm thấy tiểu tân đối với nữ nhân này biểu hiện ra thiện ý là nhìn chúng nữ nhân này to lớn giá trị sáng trói cấp nguyện vọng hoặc là một nước tương lai hoặc là tài sản phú khả đ ị a quốc hoặc là có thể tung hoành lịch cũ cường đại mà nữ nhân trong bụng h ả i tử khỏe mạnh trưởng thành thế mà cùng những này vẽ lên ngang bằng có thể thấy được hai t ử này phi thường trọng yếu tiểu tân thật sự là một cái có đầu góc buôn bán người lăng n ạ o c h i ế t nghĩ như vậy tựa như là một cái làm đọc lý giải quá độ giải đọc thí sinh dù sao tân trạch lần này thật không có muốn nhiều như vậy tìm được cái thứ nhất đồng đội sau còn kém một cái đồng đội bây giờ đội hình bốn người có thể nói giả yếu dựng tàn rất nhanh a tạp ti cùng tân trạch phát hiện trong chàng q u á n cái thứ năm mang theo sáng chói vòng tay người chương một trăm linh tám nhớ nhà người đội ngũ Giả yếu dựng tàn tổ hợp nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói còn kém cái tàn a tạp ti cảm thấy trước mắt bốn người bên trong chỉ sợ chỉ có mình có thể diễn chính cho dù cây cân hệ thống để lăng thúc cùng tiểu duyên có được cơ sở trị số năng lực chiến đấu nhưng hai người một cái thuần túy nhân loại một cái bị trong bụng hải tử sở l u y căn bản không thể hiện được chiến lược về phân phục hy hắn tạm thời nhìn không t ấ u tại tiểu duyên gia nhập thời điểm a tạp ti l ầ n nghĩ có thể tuyệt đối đừng đến cái giả yếu dựng tàn tổ hợp nhưng hắn phát hiện chính mình thật sự là đặc biệt không may muốn cái gì đến cái gì cái thứ năm mang theo sáng chói vòng tay vẫn như cũng là nhân loại lại thật là một cái tàn phá nhân loại hắn ngay tại tràng quán trong góc tại phụ nữ có thai tiểu duyên cũng có thuộc về sau người này cũng ôm nếm thử ý nghĩ nhìn về hướng tần trạch một đ o à n người tần trạch a tạp ti đều nhìn thấy người này a tạp ti trực tiếp lấy tay nâng trán thở dài tuyệt tổ hợp này thật bị gom gót t h o n gậy thân thể nhìn so tần trạch còn gầy yếu chỉ nhìn mặt lời nói sẽ cảm giác là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nếu bỏ qua thiếu niên chỉ có một bàn tay một chân lời nói a tạp ti thậm chí hoài nghi người này có hay không còn có thể vận hành bình thường đúng vậy hắn vững tin vận hành cái từ này không có sai bởi vì đối phương là sinh mệnh máy móc một bàn tay cánh tay kim loại còn sót lại chân cũng là kim loại chân mà điểm chết người nhất là đầu của hắn trần trụi ra một bộ phận nhân loại đại não cùng máy móc mạch điện kết hợp đ ấ m máu bên trong ngẫu nhiên bắn ra chập mạch dòng điện hòa hoa cái này quá muốn mạng a tạp ti nghe đại tế ti nói qua tại cực kỳ lâu trước kia nghe nói là so lịch cũ kỷ nguyên sớm hơn trước kia hoàn toàn chính xác có một cái máy móc đế quốc tồn tại một chút có thể suy nghĩ sinh mệnh máy móc đương nhiên về sau hết t h ể quy về hư vô trên thế giới một lần không có bất luận cái gì lực lượng quỷ dị chỉ bất quá lịch cũ kỷ nguyên đến sau quỷ dị khôi phục có lẽ thế giới lại sẽ có được mới sinh mệnh máy móc a tạp t i thấy được nếu đây không phải giải thi đấu sắp tới hắn sẽ rất vui lòng đi tìm hiểu cái này sinh mệnh máy móc nhưng thật đáng tiếc sau đó tham gia tranh tài là rất t h n g k ố c hắn hy vọng có thể gặp được cái có vô số xúc tu đồng đội không đủ quỷ dị đúng vậy năm người hình sinh vật tạo thành đội ngũ tại thi đấu tri quốc quá không quỷ dị tân trạch ngược lại là phi thường lạc quan hắn nhìn ra a tạp ti phiền m u ộ n vô vô a tạp ti bà vai đi thôi a tạp ti chúng ta đi gặp gặp vị này thần kỳ đồng đội a tạp ti cũng không có d ừ n g bước lại có chút bất đắc dĩ hỏi ngươi không biết chúng ta bây giờ tình cảnh rất tồi tệ sao tân trạch gật gật đầu ta biết bất quá ta cảm xúc rất khó đạt tới một cái để cho ta buồn bực trạng thái a tạp ti tâm nói đây cũng là một loại thiên phú tân trạch tiếu đạo ngươi muốn nghĩ như vậy bết bắt nhất tình huống là chúng ta ở vào bỏ quyền trạc thái chúng ta kết nối lại trận tư cách đều không có liền phải trở thành thi đấu c h i quốc nô lệ bị ép đóng vai quốc gia này quốc dân mất đi tự do vĩnh viễn rời đi c ố hương ngươi nhất định muốn trở lại loạn duy trí đ ị a ta cũng muốn trở lại ta ở địa phương mà tiểu duyên còn có chúng ta sắp nhìn thấy cái này người thứ năm bọn hắn kỳ thật cho chúng ta chiến đấu cơ hội tiểu duyên nghe được trong lòng có chút cảm động nàng biết mình chính là đội ngũ này vương hữu rất lo lắng sẽ bị xa lánh a tạp t i như có điều suy nghĩ tựa hồ minh bạch tần trạch d u tứ cùng phàn nàn đồng đội không góp sức chẳng cho đồng đội một chút tha thứ chí ít tình huống hiện tại đã rất tồi tệ không cho phép lại xuất hiện đồng đội không hợp phục hy quả nhiên là một cái rất có người trí tuệ a tạm t i lại một lần quá độ giải độc đương nhiên tần trạch t u y ế t pháp hoàn toàn chính xác có cái này chỉ hướng bốn người cũng rất mau tới đến máy móc thiếu niên vị trí ngươi tốt ta gọi phục hy chúng ta cần một cái đồng đội gom góp thấp nhất nhân số dự thi ngươi nguyện ý trở thành chúng ta đồng đội sao tần trạch vươn tay thiếu niên lắc đầu nói ra thật có l ỗ i ta trên người bây giờ năng lượng không ổn định cùng ngươi nắm tay có thể sẽ dẫn đến thân thể ta dòng điện hỗn loạn ta gọi số bốn số bốn cái này thật đúng là một cái đặc biệt danh、tự. tân trạch tự nhiên thu tay về tình trạng của ngươi bây giờ tựa hồ thật không tốt cần chúng ta giúp ngươi sao số bốn lắc đầu nói ta cần một chút thời gian bản thân chữa trị các ngươi đừng nhìn ta cái dạng này kỳ thật ta rất biết đánh nhau số bốn thanh â m ngay từ đầu là thanh â m thiếu niên nhưng rất nhanh lại biến thành sen lẫn dòng điện tín hiệu khang a tạp ti tâm nói cái này thật đúng là tàn phá đến một cái phi thường khoa trương trình độ bất quá rất nhanh a tạp ti liền đối với số bốn đổi cái nhìn tựa như hắn ghét bỏ tiểu duyên nhưng lại dần dần phát hiện tiểu duyên đặc thù một dạng số bốn cũng rất đặc thù tân trạch hỏi nguyện vọng của ngươi là cái gì thuận tiện nói cho ta biết không ta muốn chúng ta kỳ thật không có lựa chọn chúng ta không có khả năng vứt xuống n g ư ơ i ngươi cũng không thể cự tuyệt chúng ta nếu như muốn thực hiện nguyện vọng ta hy vọng từ giờ khác này chúng ta chính là có thể tín nhiệm chiến hữu lăng n ạ o chết càng phát ra thưởng thức tần trạch thậm chí có một loại về tới thế giới hiện thực sau muốn trực tiếp đề b ạ n tần trạch khi công ty người đứng thứ hai ý tứ đương nhiên hắn biết mình không thể q u a y về số bốn g ậ t gật đầu nói trong đầu của ta tính toán ra mấy cái tối ưu giải đặt thành phương thức đều là trước lấy được tín nhiệm của ngươi nói cách khác ta chỉ có thể lựa chọn gia nhập các ngươi cảm ơn các ngươi không chê mặc dù các ngươi cũng không có tư cách ghét bỏ lễ phép cùng lý tính dính liền tựa hồ ra một chút vấn đề dẫn đến số bốn có đôi khi nói chuyện như cái khiêm tốn thiếu niên có đôi khi lại như là một cái truy cầu hiệu suất người máy hơi chút dừng lại sau số bốn nói ra nguyện vọng của ta là tìm tới một cái hoan n g ê n h ta có thể vì ta mang đến tiến một bước tiến hóa địa phương ta và ngươi một dạng là lịch cũ người nghề nghiệp của ta là cơ giới sư tần trạch lai hứng thú đây không phải cùng trình vãn giống nhau sao bất quá không biết số bốn cùng trình vãn đến cùng cái nào càng mạnh ta vì truy cầu cơ giới sư cực h ạ n muốn đánh vỡ huyết nhục ngăn cách hạn chế ta kỳ thật cũng không phải là truyền thống ý nghĩa hắc lực người chỉ ít ta trở thành hắc lực người cũng không phải là nhưng ta phát hiện cơ giới sư nghề nghiệp từ đầu đến cuối chỉ có thể cực h ạ n tại vật thể tổ hợp bên trên ta muốn nhân loại có lẽ là có cực h ạ n mà ta nghe nói một khi rơi xuống làm hắc lực người liền có khả năng tiến một bước mất đi nhân loại thân phận trở thành lịch cũ sinh vật cũng chính là cái gọi là lịch cũ hình thái tân trạch đại khái đoán được số bốn có sự đi hướng thứ này lại có thể là cái tuấn đạo giả quả nhiên số bốn nói ra mà lịch cũ hình thái nghe nói cùng cá nhân chấp nghiệm có quan hệ ta chấp nghiệm chính là trở thành cơ giới sư một cái chân chính cơ giới sư lấy máy móc là linh hồn vật chứa cơ giới sư ta thành công ta thành công bốn chữ này không hiểu để tần trạch cảm nhận được một loại rung động hắn ý thức đến chính mình không nên cầm trình vãn cùng số bốn làm so sánh t r ì n h vãn cũng không dám phạm húy nhìn thấy chính mình có được hoàng kim lịch bản thảo hắn đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc mà trước mắt người này nhưng là chân chính trên ý nghĩa không điên cuồng không sống số bốn vì đạt tới thân cùng tâm máy móc thống nhất vậy mà lấy trở thành sinh mệnh máy móc là chấp n i ệ m để cho mình lịch cũ hình thái không còn là khác hệ phương hướng phát triển tiến hóa mà là cơ giới hóa phải biết mặc dù chấp nghiệm là một cái dẫn hướng có thể quyết định ngươi lịch cũ hình thái một ít đặc thù nhưng rơi xuống làm lịch cũ sinh vật quá trình cũng chính là thức tỉnh lịch cũ hình thái kỳ thật có rất nhiều biến số đại đa số người lịch cũ hình thái đều rất v ậ n mẹo xấu xí q u dị tràn ngập không thể gọi tên ý vị thì như tiểu duyên tiểu duyên lịch cũ hình thái để một cái nữ nhân xinh đẹp trở nên như là xác ướp một dạng mà những băng vải kia còn như là mỹ đỗ toa tóc giống nhau là vật sống khả tứ hào thế mà để cho mình lịch cũ hình thái tràn đầy máy móc mỹ cảm cái này giống như là một máy tinh vi máy móc tính toán tốt chính mình mỗi một phần biến số đem nó l ư ợ n g biến đổi khống chế tại chính mình cần trị số thế là một cái cơ giới sinh mệnh thể ra đời có thể làm đến loại trình độ này đều là ngon nhân dám lấy chính mình thân thể khi vật thí nghiệm tuấn đạo giả phần lớn tại lĩnh vực của mình đều có phi thường khoa trương thành cựu số bốn tuyệt đối không phải trình vãn có thể so tân trạch ý thức được điểm này nhưng a tạp ti không có ý thức được bất quá a tạp ti nhưng từ số bốn nguyện vọng bên trong nhìn ra một ít môn đạo chỉ là tìm kiếm được một chỗ như vậy liền để thi đấu chi thần chọ là nguyện vọng này là sáng trói cấp cái này cần là một cái dạng gì địa phương đây có phải hay không mang ý nghĩa nơi này tại thi đấu chi thần xem ra không gì sánh được trọng yếu nếu như có thể trợ giúp số bốn đạt thành nguyện vọng như vậy tương lai có lẽ số bốn vị trí đại biểu thế lực cũng sẽ nhớ tới một phần l o ạ n duy trì địa nhân t ì n h cái này khiến a tạp ti đối với số bốn đổi mới không ít nhưng đoá hoa giao tiếp tần trạch cũng không phải hiểu như vậy tần trạch nắm chắc đến trong lúc nói chuyện với nhau một cái khác đoạn trọng điểm để a tạp ti minh bạch cái gì gọi là đỉnh cấp ngoại giao tìm tới một cái hoan n ê n chỗ của ngươi số bốn ta không biết ngươi vì cái gì bỏ nhân loại mình danh tự nhưng ta đoán coi n g ư ơ i biến thành sinh mệnh máy móc sau n g ư ơ i nhất định bị rất nhiều xa lánh đi số bốn đại não bởi vì trần trụi ra một bộ phận cho nên có thể nhìn thấy huyết nục cùng mạch điện lúc kết hợp một chút kỳ lạ phản ứng to lớn cảm xúc tại số bốn nội tâm hiện lên một chút không tốt hồi ức nổi lên trong lòng số bốn ý đồ điều tiết k h ô n g chế tâm tình của mình thông qua máy móc phương thức đem một ít tâm tình tiêu cực đem bi thương cho chuyển hóa rơi tần trạch lại tại lúc này nói ra mọi người tổng hô hào cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng có thể tồn dị cho tới nay đều là một câu khẩu hiệu đối mặt dị loại bọn hắn sợ hãi bọn hắn c h ắ n ghét cuối cùng nghĩ tới chính là tiêu diệt hết dị loại nhưng không quan hệ chúng ta bọn dị loại này đầy đủ gương n ạ n h hoan n ê n sự gia nhập của ngươi ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi tìm tới cái kêu hoan n ê n h chỗ của ngươi số bốn lần đầu con ngươi trước đó biến thành màu đỏ đây là tâm tình tiêu cực quá tải tín hiệu nhưng ở nghe được tần trạch lời nói này sau hắn cảm nhận được một loại đã lâu lý giải hắn đã từng cũng có người yêu của mình cũng có bằng hữu hắn cũng là một năm thiếu thành danh thiên tài chỉ là thiên tài cùng tên điên thường thường chỉ có cách nhau một đường cái này cũng khiến cho số bốn một chút ngôn luận để cho người ta cảm thấy điên cuồng thiên tài luôn luôn cô độc chưa từng ngoại lệ bất quá dưới mắt loại này khổng lồ cô độc tựa hồ hơi hóa giải một chút bảy mươi bảy điểm ba khả năng là thoại thuật hai mươi hai phần trăm điểm bảy khả năng là phát ra từ thực tình đây là trong đầu của hắn số liệu hóa sau phân tích tân trạch đến cùng là một cái non nam hay là một cái giỏi về phỏng đoán lòng người lợi mình người cái này kỳ thật không trọng yếu bởi vì tại số bốn xem ra chỉ cần có được cái này hai mươi hai phần trăm khả năng người này liền đáng giá kết giao ta sẽ phát huy tác dụng cảm ơn các n g ư ờ i thành công cầm xuống mặc dù vốn cũng không có cái gì độ khó nhưng lăng nạo chết nhìn ở trong mắt luôn cảm thấy tiểu tần để đội ngũ càng có lực hướng tụ kế tiếp một giờ đám người chờ đợi một lúc con v ư ơ n g tin không có mặt khác sáng trói cấp nguyện vọng lạc đàn người sau liền đi đến một cái khác chỗ chẳng quán làm đăng ký tần trạch đăng ký danh hiệu của mình phục hy ý vị này giải thích tranh tài người sẽ xưng hô hắn là phục hy tần trạch nghĩ đến nghe nói nữ hoa trốn vào lịch cũ thế giới nếu như mình thật mượn nhờ lăng thuốc khí vật để lăng thuốc s ố n sót vậy liền mang ý nghĩa chính mình lấy được quán quân như vậy phục hy đại danh có khả năng sẽ bị truyền đi nói không chừng sẽ tại lịch cũ thế giới trở thành cái nào đó truyền thuyết nay sẽ sẽ không dẫn đến chính mình đắc tội nữ hoa thấy thế nào đều giống như tại chiếm nữ hoa tiện nghi đi tần trạch nghĩ tới chỗ này thời điểm còn không hiểu cảm thấy có chút sung sướng tóm lại gia yếu tàn tật dựng tổ hợp thành công báo danh đội ngũ thành viên phúc hy a tạp ti lăng nạo chi ế t tiểu duyên số bốn đội ngũ tên nhớ nhà người đây là tần trạch khởi danh tự bởi vì trong đội ngũ mỗi người bao quát phụ nữ có thai tiểu duyên đều khát vọng trở lại cố hương của mình đội ngũ số hiệu năm trăm linh bốn dự tính xếp hạng bốn trăm chín mươi tám mang ý nghĩa chi này nhớ nhà người tiểu đội tại 512 c h i đội ngũ bên trong thứ hạng là nhất dựa vào sau một nhóm kia cái này kỳ thật đã để A t ạ p ti thật bất ngờ thế mà không phải xếp hạng 512. nguyên lai còn có tầm 10 c h i đội ngũ so với bọn hắn cái này già yếu tàn tật dựng tổ hợp còn muốn yếu bảy thi đấu c h i quốc thị trường khoảng cách trận đầu giải thi đấu còn có hai giờ đại đa số đội ngũ đã bắt đầu rèn luyện bắt đầu hiểu rõ địa ngục bóng quy tắc từng cái thành viên bắt đầu diễn thử chiến thuật nhưng đối với tần trạch bọn người mà nói chiến thuật phụ nữ có thai cùng không có khả năng động người máy Thị trường. Thị trường c ũ nguyên g lai tưởng rằng khoảng thời gian này thị trường hẳn là không người gì bởi vì chất lượng tốt đạo cụ cơ bản bị chọn lựa sạch sẽ lúc này có thể còn lại đạo cụ phần lớn là không có gì thực chất giá trị đạo cụ sự thật cũng đúng là như thế nhưng đạo cụ không có còn lại bao nhiêu lại vẫn cứ người thật nhiều a tạp ty không nghĩ tới chính là một cái quầy hàng nhỏ trước mặt thế mà sắp xếp lên trường long cái quỷ gì a tạp t i khó có thể lý giải được những gian hàng khác cơ hồ không có người nhưng duy chỉ có cái nào đó quầy hàng nhỏ bên trong nhiều người đến khó lấy lý giải liền xem như mấy ngày trước kia thị trường nóng nảy nhất quầy hàng cũng không nên sẽ có nhiều như vậy nhân tài đối với mà sắp xếp lên trường long trong đội ngũ thỉnh thoảng phía trước nhất người sẽ rời đi sau đó lắc đầu thở dài hoặc là có người căm giận bất bình cảm thấy nhận lấy lừa gạt a tạp t i làm sơ nghe ngóng mới phát hiện có một cái rất lớn manh lưới nghe nói trên quầy hàng có một kiện bảo vật cần phải có duyên người mới có thể mở ra mấy ngày nay một c h u y ề n một mươi m t mươi c h u y ề n trăm bảo vật cũng bị t r u y ề n càng ngày càng khoa t r ư ờ n g từ ban đầu bảo vật truyền thành có thể thay đổi càng không trí bảo a tạp t i tiên là vui mừng lập tức lại cảm thấy loại bảo vật này nếu như nhiều cường giả như vậy mở không ra như vậy chính mình già yếu dựng t à n đội chắc hẳn cũng không được thời gian chỉ có mấy giờ không tới a tạp t i cũng không muốn lãng phí thời gian đi xếp hàng ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem thời gian tốn hao tại chính xác địa phương các ngươi cảm thấy thế nào tần trạch cũng không biết thế nào liền nghĩ đến cái t i ê ngân hàng gia lã bất vi chết sống mở không ra quan duy chi đầu đến trong tay mình không hiểu liền mở ra hắn nói ra a tạp ti ý nghĩ của ngươi sai cách làm của ngươi là truyền thống bổ cường đội ngũ nhưng ngươi cảm thấy truyền thống thủ đoạn có thể làm cho chúng ta chiến thắng sao lấy yếu thắng mạnh liều chính là ý chí nhưng càng nhiều là l i ề u một cái kỳ tích a tạp ti cảm thấy lại có điểm đạo lý tần trạch nói ra mặt khác đạo cụ đều là người khác không cần nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng rất nhỏ hiện tại chẳng đánh cược một lần chúng ta mấy cái đều xếp hàng vạn nhất bảo vật kia có thể bị chúng ta mở ra đâu Tr chỉ bất quá a tạp t i mặc dù bi quan tại tiếp xuống gặp phải nhưng nghĩ đến tóm lại là cha lậu bổ khuyết bình ổn tăng lên chính mình bởi vì vô luận như thế nào làm trong đội ngũ trên mặt nổi mạnh nhất cái kia hắn có tự tin dẫn đầu tiểu đội thành viên thắng qua trước mặt vài c h i đội ngũ bất quá tần trạch thuyết pháp thực cũng đã a tạp t i cảm thấy có mấy phần đạo lý thế là nhớ nhà người tiểu đội năm người gia yếu tàn tật tổ hợp cũng xếp tại trường long đội ngũ phân đôi hơn hai trăm người trường long đội ngũ một người tối thiểu đến dậy v à nửa phút đồng hồ có thậm chí đến hao phí một phút đồng hồ cho nên này thời gian khẳng định không ngắn bất quá tần t r ạ c càng phát ra tò mò sau một giờ ước chừng qua tám mươi người tần trạch bọn người đại khái còn cần chờ đợi một giờ những thời giờ này bên trong a tạp t i cũng không có lãng phí phía trước hắn nói qua liên quan tới địa ngục trận bóng chế độ thi đấu vấn đề nhưng địa ngục trận bóng so thi đấu quy tắc nó đến cùng là thế nào chơi a tạp t i cũng không có đề cập thế là tại xếp hàng trong quá trình a tạp t i nói về quy tắc cái đồ chơi này sở dĩ gọi đất ngục trận bóng là bởi vì nó sân bãi rất như là địa ngục sân bóng rất lớn lớn đến vượt qua tưởng tượng của các ngươi cho nên sân bóng cũng bị chia làm rất nhiều khu vực cấm khu cũng chính là suốt gôn khu vực cùng phòng thủ khu vực đối kháng khu vực cũng chính là giữa trận bắt đầu sẽ có một mảnh bình thường khu vực vùng đất này là chiến đấu khu vực ở chỗ này mặc dù trên quy tắc không cho phép trực tiếp chiến đấu nhưng là rất nhiều người sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mặt ngoài là hướng về phía bóng tới trên thực tế là chạy người đến tần trạch tâm nói ta đây quen thuộc ga đoạn tử tuyệt tôn chân thôi mặt khác bóng có thể ném cũng có thể đá bóng ở trên thân thể ngươi là được không hạn chế mang theo phương thức đối kháng khu vực ở giữa sân cấm khu tại cuối cùng khu vực nói như vậy địa ngục này trận bóng là không cần môn tướng cầu môn chính mình biết di động sẽ nghĩ biện pháp né tránh địa ngục bóng bất quá đến cấm khu trên cơ bản cũng có thể đưa bóng mang vào cấm môn chỉ có giữa trận cùng cấm khu là bình thường khu vực mà ta muốn nói tiết mục áp t r ả o chính là trong lúc này khu vực chướng ạ i khu vực quy tắc khu vực hai cái này khu vực làm cho cả địa ngục trận bóng tràn đầy biến số cái gọi là chướng ạ i khu vực tên như ý nghĩa chính là khu vực này có rất nhiều trở ngại có thể là thiểm điện lại không ngừng rơi xuống đập nện mảnh khu vực này cũng có khả năng trên mặt đất sẽ bỗng nhiên mọc ra rất nhiều các thứ hoặc là đến u minh cánh tay ý đổ đưa ngươi kéo vào trong u minh lại hoặc là trọng lực trực tiếp tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần tiến vào nơi này toàn thân đều sẽ trở nên cực kỳ nặng nề khó mà hành động t â y cân hệ thống để mọi người cơ sở chiến lược trị số cơ bản nhất trí nhưng ta phải nói có chút c h ứ ớ n g ngại khu vực liền không có cách nào thông qua c h ứ ớ n g ngại khu vực mỗi m ộ ư ơ i năm phút biến động một lần nhưng cũng có khả năng không thay đổi thi đấu chi thần vị cam đoan công bằng để song phương sân bãi là đối với sưng nói kinh khủng ví dụ đi có một trận rất nổi tiếng lấy yếu bình mạnh á n lệ đội yếu mặt giấy thực lực rất yếu trên cơ bản không có khả năng cầm tới bất luận cái gì điểm số cũng không có khả năng giữ vững điểm số nhưng này trận đấu bởi vì chướng ngại khu vực là nham tương khu vực lại song phương sửng sốt không ai biết bay không cách nào vượt qua mảnh kia nham tương khu lại mười lăm phút biến động bên trong liên tục bốn lần đều là nham tương khu vực thế là tranh tài số không so số không tân trạch minh bạch a tạp t i giảng ví dụ này d ụ ý nó mục đích ngay tại ở để đám người minh bạch sân bại đối với thắng bại ảnh hưởng rất lớn bất quá không cần suy nghĩ thi đấu c h i quốc ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ mỗi cái đội ngũ hiện tại cũng có biết bay đội viên dự bị tân trạch trầm mặc a tạp t i tiếp tục nói sau đó ta muốn giảng chính là mẫu chóc nhất quy tắc khu vực c h ư ớ n g n g ạ i khu vực kỳ thật phần lớn thời gian đều có thể vượt qua chướng ngại dẫn bóng tiến lên đơn giản bất quá là tiến lên tốc độ chậm lại nhưng quy tắc khu vực là cái rất nguy hiểm khu vực liền ngay cả ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ cũng không dám nói vững vàng có thể thông qua ta lại lấy một thí dụ đi nghe nói có trong một trận đấu quy tắc khu vực quy tắc là nữ qua nam bất quá tăng qua tục bất quá chết qua sống không quá hoạn qua quan bất quá cũng chính là nữ tính tăng nhân người chết thái giám mới có thể qua trong đội ngũ có nữ tính mới có thể thắng mà ba mươi sáu truyền kỳ trong đội ngũ một tri đội ngũ vì thủ thắng trực tiếp một đao chém d ụ n g chính mình tiểu khôn mới lấy được thắng lợi nghe nói loại khu vực này cũng có thể lắng nghe phật môn trở thành phật tín đồ nhưng không người nào dám như thế nếm thử tần trạch một chút liền nghĩ đến trước đây không lâu chính mình bái phật kinh lịch đương nhiên rất nhanh suy nghĩ của hắn quay lại đến địa ngục trận bóng bên trên trận đấu này thật mẹ hắn địa ngục ngươi cho rằng là đá bóng không trên thực tế là dũng giả vượt qua n chỉ có có thể thông qua chướng ngại khu vực quy tắc khu vực mới có thể có cơ hội đưa bóng đưa vào cầu môn cho dù thật thông qua được mấy cái này khu vực cũng còn muốn đối mặt rất nhiều thứ thì như đối thủ tại cấm khu bố khống tân trạch n h ũ mày nếu như là thông qua chướng ngại khu vực quy tắc khu vực kỳ thật còn tốt nếu như quy tắc cùng chướng ngại rất khó như vậy kết cục sát xuất lớn đi hướng thế hòa không phân thắng bại nhưng phiền bạch nhất ở chỗ phổ thông khu vực cũng chính là giữa trận cùng cấm khu cấm khu còn có thể trực tiếp xuất ôn nhưng giữa trận khẳng định sẽ đánh nhau phân chia như thế nào đội viên chỗ đứng bên trong môn đạo cũng rất sâu nguyên bản a tạp ty còn muốn giao lưu trao đổi chiến thuật hỏi một chút riêng phần mình năng lực nhưng nhiều người ở đây rất dễ dàng bị nghe trộm thế là mấy người đành phải lâm tràng phát huy tần trạch thật đúng là hy vọng cộng tác viên có thể lần này dài dằng giặc chiêu mộ bên trong lĩnh n ộ cái lâm thời ô m chân phật lâm môn một cước lâm chiến biến trận bản chức nghiệp kỹ năng bất quá hiển nhiên mặc dù có khả năng này cũng phải đợi đến trở lại thế giới hiện thực mới có thể trường l o n g đội ngũ vẫn còn tiếp tục một trang thốt lên âm thanh đưa tới tần trạch đám người chú ý động động trên cái hộp con mắt động không h ổ là ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ một trong kỳ tích đội đội trưởng quả nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích người mấy ngày qua rốt cục có một người có thể cho trên quầy hàng này trong hộp con mắt có chút bông đúc đích cái này để người ta quần bạo phát ra từng đợt kinh hô quầy hàng lao bản càng là cao hứng bởi vì hộp đến cùng là không có bị mở ra nhưng trên cái hộp con mắt hoàn toàn chính s á t động tựa như là đóng chặt con mắt có mở ra dục vọng hơi lộ ra một đường nhỏ bất quá khe hở này rất nhanh lại bị khép lại lao bản đương nhiên phải cao hứng cái này lại bảo vệ chính mình hộp lại đã chứng minh hộp này không phải âm mưu đám người cũng đều kích động vị này kỳ tích đội đội trưởng là bản thổ lịch cũ sinh vật cũng không phải là nhân loại lịch cũ người lịch cũ hình thái nó có ba cái đầu sáu đôi cánh đầu là vui chim k h á đầu người xưng ba đầu chín khách nói là có gấp ba may mắn có thể bay lượn cũng h i nhã nhã, bởi vậy mọi người thấy kỳ lạ dấu vết đội vị này ba đầu chim khách lại một lần là kẻ may mắn trở thành người hữu duyên kia nhưng rất đáng tiếc ba đầu chim khách cuối cùng cũng không có mở học ra Bất quả h ộ số bốn thử n í n h h xác có t một cái mở hộp ra nhưng trên cái hộp con mắt cũng không động hắn i ế m thử tìm ra lời giải suy nghĩ có phải hay không có một loại nào đó ngoài định mức thủ đoạn có thể mở hộp ra nhưng phía sau người một mực tại thúc chết tàn phế người máy ngươi con bà nó một đống đồng nát s ắ c vụn đừng chậm trễ thời gian cút nhanh lên số bốn cũng không tức giận bình tĩnh đem hộp g a o cho tiểu duyên tiểu duyên cũng không có mở hộp ra hộp trên tay nàng vẫn như c ũ là không có bất kỳ phản ứng nào nàng thử đem hộp cầm tới trên bụng phản phất là để cho mình hải tử mở ra nhưng những cái k i a băng vải quấn quanh một vòng hộp sau lại giải khai quấn quanh không có cách nào tiểu duyên liền đem hộp đưa cho a tạp ti a tạp ti chạm đến hộp trong n h y mắt liền đối với hộp tới một phát đạn. đầu ngón tay của hắn ngưng tụ lực lượng nào đó người bên ngoài nhìn không thấy nhưng á tạp t i cùng tần trạch thấy được tần trạch rất bình tĩnh giả bộ như chính mình không nhìn thấy đó là loạn duy chi lực là lực lượng thời gian lâu dài ở tại loạn duy chi địa người bị hôn loạn dòng thời gian hướng trả tấn nhưng cũng bởi vậy bộ phận thiên phú chắc tuyệt loạn duy chi quốc con dân có được trình độ nhất định loạn duy chi lực bọn hắn mặc dù không có loạn duy kháng tính lại có thể khống chế một chút loại lực lượng này bất quá hộp cũng không có bị mở ra loạn duy chi lực đối với sinh vật hữu hiệu nhưng trên cái hộp con mắt có chút khẽ nhăn một cái mí mắt phiền p h ư c nha mở không ra a tạp ti đem hộp ném cho lăng nạo chết trong lòng của hắn đã bỏ đi làng toàn đội trên mặt nổi mạnh nhất tồn tại a tạp ti cũng không có tự đại đến cho là mình mở không ra người khác liền mở không ra nhưng trong năm người có ba người mở không ra phục hy cùng lăng nạo chết cũng chỉ là người bình thường làm sao có thể làm được chờ chút a tạp ti trong nháy mắt mở to hai mắt t r u n g quanh cũng trong nháy mắt an tính lại khi lăng nạo chết đụng phải hộp sau hộp lập tức phát sinh bất quy tắc và mẹo t h ư ờ n như là vật gì đó ý đồ phá vỡ hộp trên cái hộp con mắt thì từ nhắm mắt biến thành nửa mở mắt con mắt này xét lại lăng nạo chết trọn vẹn hai mươi giây cuối cùng hộp an tĩnh cái k h e ý đồ phá vỡ hộp đồ vật tại con mắt lần nữa nhắm lại sau không còn làm ầm ĩ hộp đến cùng là không có mở ra nhưng tất cả mọi người cảm nhận được cái hộp kia động tĩnh trong chấp nhóm này vô số đạo ánh mắt rơi vào lăng n ạ o chết trên thân mỗi người đều muốn biết lăng n ạ o chết đến cùng là thế nào một chuyện vì cái gì tên nhân loại này hình thái gia hỏa có thể làm cho hộp này có phản ứng lớn như vậy hộp này phản ứng thậm chí so ba đầu chim khách chạm đến nó lúc còn muốn khoa trương lăng n ạ o chết mặc dù là đại lóc bản không e ngại mọi người nhìn chăm chú không sợ đèn tù quang nhưng nhìn chăm chú tất cả đều là nhiều cái con mắt nhiều cái xúc tu nhiều cái ma r ắ c cùng thân thể khắc hệ quái vật cảm giác kia đến cùng là không giống với hắn có chút không được tự nhiên thế là liền đem hộp đưa cho t ầ n trạch người chung quanh còn tại nhìn chằm chằm lăng nạo chiết ý đồ phân tích người này tính đặc t h ủ liên tưởng hắn cùng ba đầu chim khách đội trưởng chung chỗ cũng không có người chú ý tới hộp rơi vào tần trạch trên tay hộp không có v à n mẹo con mắt đột nhiên mở ra m u ố n rách cả m í mắt loại kia mở ra thơ máu trải rộng tại chòng trắng mắt bên trên giống tia chớp màu đỏ đang không ngừng rơi xuống lạch cạch một tiếng hộp mở tân tr tự nhiên mà vậy đeo lên hết thảy là như vậy tự nhiên tựa như là phát hiện lão bà mua cho mình lễ vật nhẹ nhàng linh hoạt mở hộp ra vui sướng đeo lên sau đó chung quanh lâm vào tinh mịch đúng vậy lần này số bốn trần chùi đại nao bắt đầu phát ra màu lam hỏa hoa cường độ cao suy nghĩ để đầu góc của hắn nhiệt độ ấm lên tiểu duyên mừng rỡ không thôi nhưng cũng có một chút lo lắng một khối đồng hồ thật có thể thay đổi gì sao a tạp ti mở to hai mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì người chung quanh đâu toàn bộ bị kinh ngạc đến nói không ra lời nam người này là một đội ngũ bọn hắn bọn hắn đến cùng làm sao làm được cái hộp kia thế nhưng là ngay cả ba mươi sáu truyền kỳ một trong đội trưởng đều không có mở ra t i ế n lặng đằng sau là một trận bộc phát các loại tiếng nghị luận để thị trường trở nên ồn ào đứng lên bọn hắn có người hâm mộ có người đố kỵ có người muốn cất đ o ạ n nhưng cuối cùng không dám làm như vậy cũng có người nghĩ hoặc đồng hồ này có cái gì h g u y cơ cái hộp này bị mở ra nguyên lý đến cùng là cái gì tần trạch nghe không được hắn khi nhìn đến khối đồng hồ kia thời điểm suy nghĩ liền đã bay đến lên chín tầng mây tiểu vi là tiểu vi ý nghĩ này vừa phụ hiện hết thầy đều đã không trọng yếu nữa Tần、trạch n t đương nhiên nhận được đồng hồ này đây là chính mình lúc trước làm mật thất thiết kế lúc một cái lối suy nghĩ đem câu đố d i ấ u ở mặt đồng hồ bên trong nhưng cuối cùng cái này lối suy nghĩ cũng chỉ có t i ể u vi biết ở nơi như thế này cầm tới khối này đồng hồ chuyện này chỉ có thể nói rõ t i ể u vi ngay ở chỗ này lần này chiêu mộ rất có thể gặp được tiểu vi tân trạch kích động không thôi hắn muốn ngắm nhìn một phía nhưng cuối cùng n h ì n được bởi vì đây đã là vài ngày trước đồ vật t i ể u vi có lẽ đã rời đi có lẽ tiều vi tại trên khán đài thậm chí tiều vi khả năng tại đội ngũ nào đó bên trong nếu thật là gặp được ta tuyệt đối đánh không lại nàng a sau đó tần trạch nghĩ tới là tính đến cho đến trước mắt kinh lịch hết thảy tiểu vi tựa hồ có rất nặng tham dự cảm giác nàng đến cùng thiết kế những thứ đó nàng mục đích thực sự là cái gì nghi hoặc như vậy không có tiếp tục quá lâu cứ việc nội tâm có những nghi hoặc này nhưng tần trạch hay là lựa chọn tin tưởng tiểu vi hắn hiện tại lớn nhất cảm khái chính là ta vì cái gì không có thu hoạch được thám tử kỹ năng nếu là có thám tử kỹ năng liền có thể cùng đồng hồ này đối thoại liền có thể biết đồng hồ này tác dụng bán hàng rong trong miệng nói vật này lưu cho người hữu duyên ta chính là người hữu duyên kia mà vật phẩm là kiểu vi cái này hiển nhiên không phải để cho ta xúc cảnh sinh tình kiểu vi lãng mạn tế bào còn không bằng ta nhiều đây nàng lưu vật này tất nhiên là hữu dụng như vậy công dụng là cái gì đây ta làm như thế nào sử dụng đâu chương một trăm mười bắt đầu thi đấu t â n trạch đến cùng là không biết thứ này dùng như thế nào nhưng hắn hay là tại đám người ghen ghét hâm mộ tham lam cùng hung á c dưới ánh mắt đem đồng hồ đeo ở trên cổ tay t â n trạch nhớ kỹ a tạp t i phía trước đ ể cập qua thi đấu tri quốc là nổi tiếng không cách nào khu vực ở chỗ này bởi vì mọi người tại lực lượng phương diện tốc độ thực lực đều không khác mấy cho nên liền đại đa số người đều có một loại tâm lớn bao nhiêu gan đất có bao lớn sinh ra cảm giác bất quá càng nhiều người ngược lại thế cục càng phát ra vi d i ệ u tựa như bặt m ạ n phụ mẫu đi vào con hẻm nhỏ kia nếu như chỉ có một tên cướp bọn hắn có thể sẽ bị súng giết nhưng nếu có trên dưới một trăm cái thế lực khác biệt ra cướp vậy bọn hắn ngược lại sẽ đưa đến cân bằng thế cục tác dụng a tạp ti trở nên hơi có chút khẩn trương số bốn trong đại não trần c h ù một bộ phận chịm cũng đang tiến hành tính toán cho ra kết luận cũng không lạc quan nhưng lúc này ba đầu chim khách lại nói các ngươi những tên ngu xuẩn này sẽ không coi là cái gọi là không cách nào khu vực chính là các ngươi có thể bất luận cái gì pháp luật đều vi phạm đi chỉ có khi các ngươi đạt được thường trú cư dân thân phận có một số việc mới thuận tiện làm mà thi đấu tri quốc có một đầu thiết luật đừng cho ngươi phạm tội ảnh hưởng tới cuộc thi đấu sự t ì n h thân là ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ một trong chín khách đội trưởng nó tự nhiên rất có phân lượng lời này vừa ra đám người cũng dần dần thu hồi phạm tội dục vọng tiểu duyên sờ lấy bụng nói ra nguy hiểm thật ta còn tưởng rằng sẽ đánh đứng lên lăng nạo chết nói ra tiểu tần ngươi biết cái này bị dùng như thế nào sao tại ầ n t r c h l tần đ trạch ô n g phải h là t xem ra mặt đồng hồ cùng mình lúc trước thiết kế một dạng càng giống là kiểu vi một loại nhắc nhở thân yêu ta đang nhìn ngươi mà biểu bản thân năng lực tạm không rõ ràng bất kể nói thế nào c h ú n địa ngục bóng giải thi đấu rốt cục bắt đầu địa ngục sân bóng rất to lớn nhưng trọng tài cùng giải thích càng thêm to lớn đây là do thi đấu tri thần sáng tạo hai cái sinh vật có thể nói là thi đấu tri thần dòng chính tần trạch nhìn thấy trên bầu trời to lớn trọng tài lúc rốt cục cảm thấy cỗ này không thể diễn tả cảm giác quỷ dị cái này trọng tài giáng vẻ cực kỳ trừu tượng trừu tượng đến tần trạch không cách nào hình dung nó cụ thể bộ dáng hắn một cái nghĩ tới t ử là vô số đầu dài nhỏ khâu dẫn đặt chung một chỗ lại hoặc là họa sĩ tâm tình bực b ộ i lúc tại trên tờ giấy trắng vẽ ra t r u n g điệp bất quy tắc lộn xộn không gì sánh được đường cong màu đen tóm lại một đoàn màu đen tuyến ở trên bầu trời không ngừng biến hóa nhúc ních mỗi đầu đường cong màu đen bên trên hiện đầy lít nha lít nhít con mắt đại khái đến ngàn vạn m à tính tựa như là trên bầu trời nổi lơ lửng vài tỷ con mắt nhưng bị vô số đường cong màu đen bắt đầu xuyên đây cũng là trọng tài nói là trọng tài kỳ thật càng giống là một cái người chứng kiến bởi vì địa ngục bóng quy tắc thùng g ô n g tiêu to trên cơ bản chỉ có một đầu tất cả công kích chạy bóng đi không cần chạy người đi nhưng giả các đấu thủ đều biết cái này không có cách nào phán định trọng tài càng giống là một cái tiếp s ó n g khí một cái camera nếu quả thật có người chạy người đi giải thích đại khái có thể như vậy miêu tả họ t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở ha ha ha ha ha ha đây thật là một lần sung sướng sai lầm à chúng ta nhìn thấy đối kháng trong khu vực cường đội tuyển thủ phát khởi một lần công kích ý đồ cướp đi đội yếu trong tay bóng nhưng là rất đáng tiếc hắn tựa hồ nhìn lầm bóng vị trí cướp đi đầu của đối phương ta muốn đây là có thể thông cảm được dù sao bọn chúng đều là tròn không phải sao cho nên tiếp tục tranh tài đây cũng là địa ngục c h ậ t bóng quy tắc của nó cơ bản tương đương không có giải thích so sánh trọng tài bộ dáng cũng c h ị u tượng nhưng không có như vậy rơi san giải thích là một cái cự đại hình cầu nhưng hình cầu mặt ngoài cũng không b ó n g loáng mà là cất dấu vô số mặt quong hình cầu sẽ đem tranh tài hiện trường mỗi một hẻo lánh thông qua thính phòng bên ngoài cách đó không xa màn ảnh khổng lồ hiện hiện ra mặc dù đấu trường to lớn không gì sánh được chống trải sân thi đấu bên trong bình thường chỉ có mười bốn người ở trên trận nhưng sướng ngôn viên sẽ bảo đảm khán giả có thể từ đầu đến cuối nhìn thấy từng cái cầu thủ cùng hiện trường khu vực tổng cộng chia làm sáu mươi b ố cái khu vực đối ứng sáu mươi b ố cái sân bãi mỗi cái khu vực người xem chỉ có thể quan sát đối ứng sân bãi tái sự nghe được giải thích cũng là đối ứng sân bãi khai mạc nghi thức còn giới thiệu ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ đương nhiên không có nhất nhất giới thiệu chỉ giới thiệu đoạt giải quán quân khả năng cao nhất sáu tri đội ngũ mặt khác ba mươi tri đội ngũ thì là tại vinh dự trên đài đi một cái đi ngang qua sân khấu về phần hơn bốn trăm con kẻ ngoại lai đội ngũ cũng có mười mấy cái đội ngũ bị nâng lên danh tự nghe nói là có được tương đương ưu tú được xem trọng cầu thủ khai mạc nghi thức đại khái hào phí một giờ 64 cái sân bãi bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài ă n bài hiện trường rút thăm sáng trói cấp đội ngũ sẽ ưu tiên xứng đôi đến một chút tỷ số t h ắ n g tương đối cao đội ngũ lại sẽ ưu tiên ra sân 64 cái sân bãi vòng thứ nhất tranh tài liền sẽ có 128 chỉ đội ngũ dự thi quyết ra thắng bại bốn vòng tranh tài xuống tới liền có thể đào thải một nửa đội ngũ tân trạch đội ngũ số hiệu 504. không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh tại 64 cái trên sân bãi số thứ ba sân bãi liền xuất hiện năm vs một dự tính xếp hạng 498 đội ngũ đối kháng dự tính xếp hạng 109 đội ngũ nhớ nhà người vs k ê n k ê n v ậ n khí của chúng ta coi như không tệ không còn rút đến 36 vị trí đầu đội ngũ nhưng vận may này cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu a tạp ti bắt đầu giải thích bọn hắn đã bị phụ trách tái sự duy trì thần buộc dẫn tới trong sân bộ 64 cái trong sân kỳ thật cũng đều bắt đầu lúc trước chuẩn bị đối ứng số ba sân bãi trên khán đ à i giải thích rất k í c h tỉnh đã để hiện trường khán giả sôi trào lên a、wow. để cho chúng ta nhìn xem cái này tinh thần xa suốt không gì sánh được xếp hạng hạng chót đội bóng đi nó thật sự là quá thảm rồi nó đội dự thi viên chỉ có năm cái đúng vậy một trận tranh tài dự bị bốn tên đấu trường bảy tên bình thường đội ngũ hẳn là có mười một người mà nhớ nhà người đội ngũ chỉ có năm người không có dự bị chỉ có thể lấy thấp nhất nhân số dự thi nếu như bọn chúng một người trong đó bị phạt bên dưới như vậy bọn chúng sẽ trực tiếp thua trận tranh tài ta tuyên bố đây tuyệt đối là từ trước tới nay thê thảm nhất địa ngục đội bóng để cho chúng ta nhìn xem đều có chút cái gì tinh nguyện đi ha ha ha ha ha ba cái cường đại nhân tộc một cái không biết chủng tộc phụ nữ có thai một cái tàn phá người máy hắn thậm chí không có chân hắn thật có thể đứng vững sao thật đáng tiếc à ta là nhân viên công tác ta không có khả năng đặt cược không phải vậy ta nhất định tán ra bại sản mua kèn kèn đội thắng trái lại một bên khác dự tính xếp hạng một trăm linh chín kèn kèn đội ngũ bọn chúng toàn bộ đến từ vị kia cường đại thần xuất linh tối quạ bộ lạc nhìn một cái bọn chúng cánh chim như vậy tráng kiện hữu lực ánh mắt của bọn nó là như vậy h u n g á c bình quân vượt qua mười một m thân cao tăng thêm cánh sáng tạo ra thế giới này mạnh nhất không tập bộ đội bất quá cho dù có thể bay cũng phải coi chừng chúng ta chướng lại khu vực cùng quy tắc khu vực đến cùng sẽ có hay không có lấy yếu thắng mạnh kỳ tích đâu vẫn là chúng ta càng muốn nhìn hơn đến tàn bạo cùng huyết tinh để cho chúng ta rửa mắt m à đợi sáu khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có sau cùng ba phút thính phòng đều chờ đợi nhìn một trận chấm i ứ t lý tiểu hoa cùng tiểu vi ngồi ở giữa sắp xếp vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình làm vim người xem tiểu vi cùng lý tiểu hoa chung quanh không có người hai người chỗ ngồi cùng mặt khác chỗ ngồi cách tương đối so sánh mở còn có lấy càng thêm tỉ mỉ có thể hoán đổi hình ảnh điều khiệt khí cái này vì thế là tiểu vi thông qua thi đấu tháng tới lý tiểu hoa chợt c ợ t nói chặt xó、so、nào cái này đánh cai truy a tối quạ là ngoại thần một trong t h ố n g trị ư h i nhìn nữ nhân kia phản phất muốn sinh giám vẻ đều không có người động nàng chính nàng liền đã rất thống khổ người máy kia hai chân đều thu thập không đủ còn phải người bên cạnh lôi kéo mới có thể đứng ổn làm a con trò đây không phải đi tìm cái chết sao tiểu vi nói ra trước đó không lâu vì để cho ngươi đến thi đấu chi địa ta cho ngươi một kiện lịch cũ đồ vật đối đầu thế nào thôi ngươi còn muốn trở về lý tiểu hoa nói ra tiểu vi ánh mắt lưu chuyển đôi mắt đẹp động lòng người cái này khiến quang đầu nam lập tức cảm thấy không ổn tiểu vi cười nói chớ khẩn trương ta làm sao lại muốn trở về nữ nhân nói chuyện một dạng tứ mã nan truy bất quá ta gần nhất tâm tình tốt muốn cho ngươi một cơ hội để cho ngươi lại thắng một kiện đạo cụ không bằng ngươi chọn một đội ngũ nếu như đội ngũ này thắng ta liền cho ngươi đưa một kiện tốt hơn lịch cũ đồ vật như thế nào lý tiểu hoa kích động đến vô đầu t r ọ c ngươi nói câu mà thông suốt ta cực cái k i a mấy cái tức chim t ấ c thắng tiểu vi lông mày mới lên ta bao lâu lừa qua ngươi ta mảnh tại lừa ngươi a chẳng qua nếu như ngươi thua ngươi phải đem trước đó đồ của ta đưa ngươi đưa ta dám a đã ngươi cực k ề n k ề n thắng vậy ta liền cực nhớ nhà người thắng lý tiểu hoa cười ha h a có cái gì không dám ngươi cũng làm từ thiện ta còn không dám tiểu vi gật gật đầu rất hài lòng đầu chọc phản ứng nói ra đương nhiên rồi ngươi cũng có thể lựa chọn thêm thêm nhất định phải thêm nếu như ta thắng ta muốn hai kiện đạo cụ lý tiểu hoa biết nữ ma đầu sâu không lường được kỹ năng nhiều đạo cụ nhiều thực lực cũng mạnh nếu có thể từ nữ ma đầu nơi này hao lông cừu hắn làm một chút không k h á c h k h í có thể nhưng nếu như ngươi thua ta cần ngươi tại có cần phải thời điểm gia nhập cái đội ngũ này lý tiểu hoa sờ lên cái cảm hắn có chút không hiểu rõ đội ngũ này xác định vững chắc thua a ngươi sẽ không để cho ta hiện tại đi gia nhập bọn hắn đi sẽ không trận đấu này thậm chí sau đó mấy trận đều xem chính bọn hắn thậm chí ngươi có khả năng căn bản sẽ không dự thi lý tiểu hoa cảm thấy đi loại này già yếu tàn tật tổ hợp còn sau đó mấy trận trận này liền phải trực tiếp bị loại xếp hạng 498 đối với xếp hạng 109, đây không phải khi dễ người sao năm người này đội hình đến năm cái bóng đá quốc gia ở trên trời bình chi lực ảnh hưởng dưới đều mạnh hơn bọn họ t ố t không được đổi ý đương nhiên không đổi ý tiều vi trong mắt có ánh sáng giờ này k h ắ c này tranh tài đã bắt đầu quang đầu nam hỏi một vấn đề nữ m a đầu ngươi xem trọng cái này giả yếu tàn tật bên trong cái nào tiều vi không có qua loa nghiêm túc nói trận này đối thủ không mạnh thuận gió cụ ta xem trọng tóc màu bạc nam nhân thuận gió cụ cái này đặc biệt mã có thể để thuận d o c c ụ lý tiểu hoa không hiểu nhưng rất nhanh lý tiểu hoa nhìn màn ảnh phát hiện không hợp lý hắn cảm nhận được một điểm nho nhỏ loạn duy dung động bảy tranh tài bắt đầu đứng tại sân bóng m ộ t k h ắ c t ầ n trạch chế định tốt kế hoạch mấy người cũng nhất trí đồng ý để có được không biết tác dụng trí bảo phục hy đến làm đội trưởng a tạm ti cũng bổ sung xong quy tắc địa ngục bóng hết thể có hai viên một đội một viên cầm bóng người không thể đối với một cái khác cầm bóng người tiến công nói cách khác cầm bóng người muốn làm chính là đưa bóng đưa vào cầu môn hai phe có điểm giống là thi chạy ý vị xem a i đội viên t r ư ớ c đem bóng đưa vào cầu môn khi hai viên bóng đều tiến vào cầu môn sau mới có thể bắt đầu hiệp hai đọ sức đáng nhắc tới chính là cầm bóng người mặc dù không có khả năng đoạt một cái khác cầm bóng người nhưng đội viên khác có thể đoạt cho nên cường đội đánh đội yếu cũng sẽ xuất hiện cường đội dẫn bóng tiến lên đồng thời còn c ấ p đi đội yếu bóng thế là cường đội liền n có thể đồng thời có được hai cái cầm bóng nhân viên tình huống nếu đều được phân đó chính là một lần đến hai điểm cùng mặc dù đại khái bên trên không có quy tắc nhưng tồn tại tiêu cực dẫn bóng quy tắc chính là bất luận cái gì đội bóng đều phải lấy đạt được làm mục đích mà không thể cầm anh không hướng phía cầu môn bắn bọn ở nơi đó trêu đùa đội yếu đây là không cho phép ngươi có thể t ạ i đoạt bóng trong quá trình tàn bạo giải quyết đối thủ nhưng không có khả năng t ạ i cầm bóng trong quá trình chỉ trệ không tiến biết do những quy tắc này sau tân trạch bắt đầu chia bốn nhiệm vụ a tạm ti phụ trách cầm bóng còn lại tất cả mọi người l u i giữ đến sau cùng cầm khu khu vực l i ê n thành công mặt không cách nào thông qua quy tắc khu vực cùng chướng ngại khu vực nếu như thông qua được để đối diện cầm bóng nhân viên dẫn bóng tuyệt đối không cùng đối diện phát sinh xung đột chúng ta đầu tiên phải bảo đảm là không thể giảm quân số không bóng nhân viên có thể đối nghịch bóng nhân viên đ o ạ bóng cũng chính là khởi xướng tiến công nhưng bọn hắn không có khả năng đối với không bóng nhân viên khởi xướng tiến công cho nên chúng ta m ấ y cái gia yếu tàn tật dựng tổ hợp bản thân liền là thực lực rất yếu tốt nhất đừng tham dự đối kháng chúng ta từ bỏ đang đối kháng với khu vực bố phòng đem hy vọng ký thác vào a tạp ti có thể dẫn bóng tiến công đạt được bên trên cùng đối phương không cách nào thông qua quy tắc mang lên ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào chướng ngại khu vực cùng quy tắc khu vực rút đầu ý đồ thăm dò rõ ràng quy tắc nếu như có thể lợi dụng quy tắc đến lúc đó ta sẽ nói cho a tạp ti ngươi địa ngục trận bóng sân bãi to lớn cho nên để bảo đảm chiến thuật chấp hành t A tạp ti tán h đồng phục hy an bài bị phân phối đến đối kháng khu vực cũng chính là giữa trận mở bóng vị trí như vậy sau đó liền giao cho ngươi loạn duy trì địa dung sĩ tân trạch đúng a thẻ tư nói ra thông qua bộ đàm a tạp ti tiếu t đạo cái này mấy con chim loại không đủ để ngăn cả ta thoại âm rơi xuống sau trận này bị giải thích ca tụng là sử thượng t r ê n lệch lớn nhất tranh tài chính thức bắt đầu c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một hắc mã ta đánh chính là hắc mã không có bất kỳ cái gì thêm nhiệt địa ngục trận bóng thậm chí không có chờ đến tiến vào t r ư ớ n g ngại khu vực cùng cấm khu số ba trên sân bóng tranh tài ngay từ đầu liền xuất hiện đ ầ u đả số ba trên khán đài vô số vây xem người xem đã đợi lấy nhìn a tạm tì bị xé nứt bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thấy được theo tranh tài vừa mới bắt đầu liền phát sinh một màn kinh khủng k ê n k ê n bảy cái thành viên đem tất cả mọi người phân phối đến đối kháng khu vực ý kia rất rõ ràng ngươi thậm chí không có khả năng vượt qua ta giữa trận sáu cái to lớn mánh cầm như là sáu đạo không thể vượt qua l ệ c trời bọn chúng huy động cánh hai ba mươi m é tầng t trời thấp nhìn xuống sắp mở bóng a tạp ti nếu là lấy mạnh đánh yếu như vậy rất gọn gàng dứt khoát đang đối kháng với khu vực đem đối thủ giải quyết không phải tốt thế là xuất hiện khủng bố huyết tinh một màn những này như là như mánh cầm sinh vật trừ dẫn bóng phi hành một cái k i a bên ngoài mặt khác sáu cái mánh cầm toàn bộ khóa chặt a tạp ti a tạp ti nhìn xem một màn này nhớ tới loạn duy trì đ i ệ tại nguyên rủa chưa bài trừ trước đó loạn duy trì quốc, quốc dân bọ kinh lịch đều là cái gì là bước sai một bước liền có thể thương hại tăng điểm địa ngục đối mặt dạng này địa ngục có thể sống sót đều là m a n h sĩ a tạp t i càng là cái kia tại vô số cái lựa chọn bên trong đi tới người cuối cùng cho nên nhìn lên trong bầu trời mấy cái đ i ề u nhân hắn mặc dù nghĩ đến cô hương lại thần sắc ngoài ý muốn nhẹ nhõm khi tất cả manh cầm hướng phía hắn chạy như bay đến thời điểm trọng tài giải thích cũng đều đem hình ảnh tập trung đến vị này nhớ nhà người trên mặt nổi duy nhất vương bài tuyển thủ bên trên r a phản phất quấn quanh lấy sinh vật mạch máu địa ngục bóng bị cao, cao đánh bay a tạp ty phản phất bị xe lửa đụng một d ạ n lợi trào xẹt qua gương mặt của hắn đâm rách bộ ngực của hắn bén nhọn nói thẳng tiếp quán xuyên xương bả vai của hắn a tạp ti mang theo dáng tươi cười so thứ hào càng giống một cái tuấn đạo giả nếu hình ảnh dừng lại ở chỗ này hắn tựa như mang theo hy sinh giác ngộ mỉm cười má chết anh hùng nhìn thấy màn này mỗi người đều cảm thấy k ề n k ề n hai chữ hàng nghĩa bọn hắn tựa hồ có thể tưởng tượng tiếp xuống hình ảnh chính là nhân loại bị chết bị một đám k ề n k ề n làm ăn nhưng hình ảnh sẽ không dừng lại thời gian vẫn còn tiếp tục trên bầu trời địa ngục bóng đặt đến đường vòng cung đỉnh điểm tựa như là những mánh cầm này đường sinh mệnh một dạng bất qua sau đó hết thẻ cũng bắt đầu n g i chuyển địa ngục bóng hạ、lạ. a tạp ti n g ó tay búng tay một cái vết thương trên mặt trong nháy mắt chữa trị xương bả vai bị sỏ xuyên huyết đ ụ c thậm chí đều không nhìn thấy bất luận cái gì chữa trị quá trình trực tiếp liền biến mất phản p h ấ t trước đây không lâu thừa nhận hết thể tổn thương đều không thấy địa ngục bóng tiếp tục hạ lạc con nào đó mánh cầm to lớn miệng chim bỗng nhiên không cách nào động đậy a tạp ti gắt gao cầm miệng chim ngươi hẳn là đánh trước đầu ta liền sẽ không phạm loại sai lầm này mặc dù nhân loại không có răng nhọn màu sắc nhưng nhân loại có đạo cỗ a tạp ti tùy ý một cái khác mánh cầm kéo đứt chính mình một cái chân thậm chí đeo cắn xe ra hắn tựa như một cái vọt tới núi đao tử sĩ mặc kệ chính mình tiếp nhận loại nào tổn thương mục đích chỉ có một cái cực hạn một đội một hàn quang loại lên một thanh gai nhọn quán xuyên cự t h ú đầu mà bị cắn phá nội tạng bẻ gãy một cái chân a tạp ti đột nhiên lại biến trở về cái kia không có thụ thương d á n g vẻ không nhìn thấy cường đại sinh mệnh sức khôi phục cũng không có thấy bất luận cái gì huyết đ ụ c sinh trường vết tích chính là không có từ trước đến nay phản p h ấ t thế giới loại một tấm cái này một tấm đằng sau a tạp ti biến thành mới tinh rắn vẻ kế tiếp là cái thứ hai mánh cầm hắn bắt chước làm theo lại dùng gai nhọn quán xuyên cái thứ hai mánh cầm mà lần này cổ họng của hắn suýt nữa bị cắn đứt nhưng vẫn như c ũ n h ư là lần trước một dạng a tạp t i thần kỳ khôi phục hoặc là nói thay đổi tại địa ngục bóng chưa rơi xuống đất thời gian bên trong khán giả đều không có minh bạch phát sinh qua đến cái gì nhưng khi địa ngục bóng sau khi hạ xuống tiếp được địa ngục bóng là một cái cường tráng hữu lực cánh tay mà cũng không phải là miệng chim hoặc là vớt chim khi a tạp t i một tay nâng lên địa ngục bóng toàn thân vết mau đứng ở giữa sân lúc hắn lãnh khóc thần sắc giống như là một sát thủ hắn cũng không nói gì nhưng ba cái mánh cầm thi thể trở thành chấn động nhất lòng người phụ đề ba cái còn sống mánh cầm kêu lên sợ hãi cảm nhận được lớn lao sợ hãi mà a tạp ti một tay nâng địa ngục bóng giống như là nắm một viên trái tim to lớn một tay cầm quán xuyên ba cái mánh cầm đại náo gai nhọn hình ảnh này vô cùng có lực trúng kích khán giả thậm chí không rõ xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn thấy a tạp ti thân thể bị mánh cầm va chạm thấy được a tạp ti như là một khối hư thối huyết nhục m ở dạng bị sáu cái lịch cũ kền kền cho g ặ m ăn sau đó địa ngục bóng rơi xuống ba cái kền kền cho gặp ăn mắt tàn ra a tạp ti đứng nạo n h ễ nguyên điệm á u me khắp người quần áo rách dưới a tạng dáng tươi cười. nếu như không phải cầm bóng người nhất định phải tích cực tiến công quy tắc tại ta thật muốn đem bóng trực tiếp ném cho các ngươi đưa bóng ném cho đối thủ vậy liền từ cầm bóng người biến thành không bóng nhân viên không bóng nhân viên có thể đối nghịch bóng nhân viên khởi xướng tiến công a tạp ti đương nhiên không có khả năng làm như vậy nhưng câu nói này nói ra miệng sau chung quanh mấy cái không bóng m á n h cầm toàn bộ bị dọa đến không dám động đậy bọn chúng cũng không biết a tạp ti đến cùng là thế nào làm đến sắp chết trạng thái có thể trong nháy mắt khôi phục đó căn bản không có khả năng giải thích cũng phát ra tiếng tinh hô khó có thể tin khó có thể tin lấy nhân loại thân thể vậy mà chiến thắng có được răng nhọn m ó n g s ắ c loài chim tranh tài vừa mới bắt đầu nhân loại trận doanh tuyển thủ a tạp ti l i ề n đã lấy được tam sắt thành tích chúng ta có thể v ữ n tin a tạp ti có được một loại nào đó lực lượng cường đại quá làm cho người ta vui mừng trận này nên s ử thượng nhất cách xa trong q u y ế t đấu g i a yếu tàn tật đội ngũ vậy mà cất giấu một cái vương bài tuyển thủ hiện tại kền kền đội dự bị tuyển thủ đã vào chỗ tại t r o n g c ầ m khu nhưng nếu như kền kền đội tiếp tục giảm quân số lời nói kền kền đội sẽ bởi vì nhân số không đủ mà cưỡng chế đào thải đương nhiên hiện tại a tạp ti cầm bóng hắn nhất định phải tích cực dẫn bóng cho nên hắn không cách nào chủ động khởi xướng tiến công không thể không nói kền kền đội trốn qua một kiếp a tạp ti hành vi hiển nhiên đã chinh phục vị này giải thích a tạp ti bắt đầu dẫn bóng hành động hắn bắt đầu thông qua chướng ngại khu vực tại chướng ngại trong khu vực a tạp ti hảo kỳ thứ bị lòng đất đâm ra cốt thứ cho xuyên qua đầu gối mảnh này chướng ngại khu vực thanh kền kền đội sau cùng tậy vào một trong bọn chúng không dám đối với cái này không chết nhân loại khởi xướng tiến công chỉ có thể chờ mong chướng ngại khu vực có thể làm cho a tạp ti chỉ trệ không tiến ma vật khí tự hồ liền đứng ở kền kền đội bên này cúc cúc cúc. k ê n k ê n đội không hổ là hắc mã lần này chướng ngại khu vực là tử vong suất cực cao cốt thứ địa ngục nếu như không có khả năng có được cường đại nhảy vọt năng lực hoặc là không cách nào phi hành như vậy cốt thứ khu vực chính là chân chính địa ngục chúng ta có thể nhìn thấy manh cầm đội chủ lực chính dẫn bóng phi t ố c tiến lên nó không có chút nào khó khăn vượt qua chướng ngại khu vực nó tiến trình dẫn trước dâu dậm hương người đội ngũ tiến công thành viên a tạp ti sau đó nó sẽ tiến vào quy tắc khu vực cứ việc bọn chúng đánh giá thấp nhớ nhà người cầm bóng nhân viên thực lực có thể bọn chúng vẫn như cũ là giải thi đấu hắc mã đội ngũ một trong vẫn như cũ có cao nhất tiến công hiệu、xuất. nhưng trái lại a tạp ti tuyển thủ hắn tự a hồ liền chờ chút ông trời ơi chúng ta nhìn thấy cái gì tại một bên khác a tạp ti mặc dù tại cốt thứ trong địa ngục không ngừng bị cốt thứ c h ú n g mục tiêu hắn kiệt lực tại né tránh lấy nhưng cốt thứ không có quy luật chút nào hắn thông qua nhảy vọt tránh đi rất nhiều mặt đất đâm ra xương cốt nhưng hắn không có cách nào làm ra trong trò chơi loại kia phản nhân loại n h ị đoạn nhảy thường xuyên t ạ i rơi xuống đất trong n g á y mắt bị cốt thứ xuyên qua vô số trên xương cốt đều nhiễm lấy a tạp ti máu tươi a tạp ti sớm đáng chết đi có thể a tạp ti cũng chưa chết đi đau đ ớ n kích thích a tạp ti hắ lần lượt để cho mình về tới trạng thái đ ỉ n h phong nhưng ý thức cũng đang không ngừng mơ hồ thanh tỉnh mơ hồ thanh tỉnh lặp đi lặp lại hắn tránh đi tử vong có thể trước khi chết đau đớn lại quả thực khắc ấ n tại trong trí nhớ a tạp t i đi lại gian nan nhưng từ đầu đến cuối dẫn banh tiến lên hắn bắt đầu đọc thuộc lòng một ít gì đó miệng lẩm bẩm đây là tín n i ệ m của hắn hắn đọc thuộc lòng là những cái kia đã từng rơi vào trong tay hắn di thư ngay từ đầu thời điểm a tạp ty tại loạn duy trí quốc trải qua chính mình tất cả người quan tâm bởi vì loạn lưu thời gian mà chết đi hắn mất hết can đảm thế là xin mời đội cảm tử nghĩ đến h c a tạp -ti, ta. ti nhận di thư chính hắn cũng viết di thư nhưng hắn còn sống lần lượt lựa chọn bên trong hắn luôn luôn có thể sống sót ngay từ đầu còn ôm hẳn phải chết giác ngộ nhưng theo lần lượt kinh lịch sinh tử lựa chọn hắn t ừ từ lại thu hồi đối với sinh mạng nhiệt tình một buổi tối bên trong a tạp ti mở ra một chút di thư bắt đầu nhìn những người kia ở giữa t i ế n b ố i trong lòng của hắn dần dần có ánh sáng cái kia từng tấm di thư trở nên không gì sánh được nặng nề phảng phất gánh chịu không phải văn tự mà là một cái linh hồn loạn duy trì quốc các con dân có thể sống cho tới bây giờ dựa vào là chính là vô số có can đảm người hy sinh lại một lần nữa hồi ức những nội dung này để a tạp ti hai mắt không còn mê man ánh mắt trở nên vô cùng kiên định tại bài trừ nguyện rủa t ư ợ n g thần đằng sau a tạp t i có được loạn duy chi lực đối với mình thi triển l i ề n có thể để cho mình quay lại đến một cái nào đó thời gian trong phạm vi đình phong nhất d á n g vẻ nhưng nhất định phải là tại trạng thái trọng thương mới có thể phát động nói cách khác chỉ cần mình có được ý thức chỉ cần mình có thể phát động loạn duy chi chú l i ề n có thể không chết đây cũng là bài trừ nguyền rủa tượng thần lúc a tạp t i nghe được một đoạn trị thần nói mớ từ giờ trở đi ngươi bị bất tử chi lực nguyền rủa a tạp t i cũng bởi vậy trở thành loạn duy chi quốc đệ nhất dũng sĩ có người nói vĩnh sinh là nguyền rủa nhưng này phải là đã trải qua dài rằng g i ặ kỷ nguyên đằng sau mới là nguyền rủa đối với a tạp t i mà nói đây coi là không lên n g u y ệ n rùa loạn duy chi đ ị a n g ư ờ i nắm giữ loạn duy chi lực cái này rất hợp lý dựa vào loạn duy chi lực a tạp t i không ngừng kinh lịch sắp chết đâm thủng lại không ngừng quay lại đến trạng thái đ ỉ n h p h o n g hắn đi rất chậm lại ổn định xuyên qua chướng ngại khu vực bảy quy tắc khu vực trận đấu này quy tắc khu vực không thể xem nói cách khác tiến nhập mảnh này quy tắc khu vực n g ư ờ ể xem nói c á h khác tiến m ả quy tắc khu vực thị lực sẽ khôi phục tần trạch tảo đã nghiệm chứng điểm này tại cấm khu biên giới tần trạch một chân dẫm tại cấm khu một chân dẫm tại, tại quy tắc khu vực hắn thông qua mấy lần thăm dò cho ra kết luận tiến vào quy tắc khu vực làm mất đi thị giác cảm giác nhưng một khi rời đi quy tắc khu vực thị lực liền khôi phục chúng ta không có phái người đang đối kháng với khu vực phòng thủ lại đối phương là l o à i chim sát xuất lớn mặc kệ là chướng ngại khu vực hay là quy tắc khu vực đối phương đều có thể thành công vượt qua quy tắc tranh tài là ai tiên tiến năm c á i bóng người nào thắng a tạp ti có thể thành công dẫn bóng thuận lợi đạt được nhưng đối phương cũng có thể đạt được thế nhưng là đối phương so với chúng ta nhanh nói cách khác đến bốn so bốn cái này điểm thi đấu thời điểm đối phương nếu như trước được phân chúng ta liền t u a đây là đoàn đội tranh tài không phải a tạp t i cùng hắn bốn cái phế vật đồng đội thừa dịp con chim kia còn không có bay vào cấm khu chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản con chim kia nếu a tạp t i có thể thành công đột phá đối thủ như vậy đạt được cũng không phải là vấn đề thân là đội trưởng tân trạch hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp phòng ngừa đối thủ đạt được tứ h à o đ ố n g nhiên nói ra giao cho ta đi tân trạch hiếu kỳ ngươi định làm gì phiền phước xin mời trước đem ta đẩy lên khu vực biên giới tân trạch thông qua bộ đàm để lăng nạo chết mang theo tàn phá tứ hảo đi tới cấm khu biên giới cũng chính là cấm khu cùng quy tắc khu vực chỗ giao giới tứ hào nói ra nếu đối phương tại quy tắc trong khu vực không có thị giác mà đứng tại quy tắc khu vực biên giới tuyến chúng ta có được thị giác vậy liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ trước nhìn thấy nó mà nó sẽ không nhìn thấy chúng ta nó vì để cho mình có thể thành công rời đi không thể xem quy tắc khu vực liền tất nhiên sẽ tận khả năng để cho mình đi thẳng tắp bởi vì nhắm mắt lại liền sẽ để phương hướng cảm giác cũng mất đi rất nhiều cho nên nó vận động q u y tích cũng rất đơn giản một tứ hào rất nhanh đã tới biên giới lúc này khoảng cách manh cầm bay đến biên giới đại khái còn có ba mươi giây tần trạch thấy được phi thường bắn nổ một màn tứ hào cánh tay mặc dù chỉ còn lại có một cái nhưng còn lại cánh tay này bắt đầu không ngừng biến dị gây dựng lại hắn không cách nào miêu tả loại này gây dựng lại tràn đầy máy móc mỹ học cảm giác tựa như là vô số khối lập phương đang không ngừng biến hóa sắp xếp ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong tứ hào cánh tay không còn là cánh tay mà là một môn hỏa lực nặng vũ khí tứ hào con người xuất hiện hai đạo thập tự điểm rồi dẫn đại não nội bộ xuất hiện máy móc giọng nói tổng hợp nhắm chuẩn phụ trợ đã hoàn thành mục tiêu đã khóa chặt tại a tạp ti biểu hiện ra chiến lược của mình giá trị sau tứ hào bắt đầu biểu diễn của hắn giờ khắc này tần trạch nhớ tới chính vãn c h ỉ n h vãn năng lực chính là đem các loại vật tổ hợp thành vũ khí sau đó bị đố khắc tiên sinh dùng công nhân b ư ớ c vác năng lực phát s ạ c nhưng lúc này tứ hào mặc dù tàn phá không chịu nổi lại như là c h ỉ n h vãn cùng đố khắc hợp thể cùng là cơ giới sư tứ hào có thể lắp ráp vũ khí đã từ vũ khí lạnh thăng cấp làm vũ khí nóng khi bầu trời bên trong xuất hiện manh cầm thân ả n h lúc tranh tài lo lắng cũng theo một đạo nóng bỏng xạ tuyến bán ra bị triệt để giết chết một đạo thô to kích quang một đạo tần trạch chỉ ở khoa n u y ễ n tác phẩm cùng mạng g thậm chí trong trò chơi nhìn thấy khủng bố xạ tuyến tinh chuẩn trúng đích không chung manh cầm ngay cả lông vũ đều không có rơi xuống To lớn chi bay bị triệt để đánh giết giờ khác này số ba trên khán đài tất cả người xem n ẹ n họp nhìn chân chối số ba trên khán đài đầu chọc không nghĩ tới một cái như vậy kéo hông trong đội ngũ còn cất giấu một cái nói ít trình độ tạo nghệ phải là quỷ thần cấp cơ giới sư nguyên lai、like. hắn mới là vương bài không đều là vương bài cái kia tóc màu bạc nếu như đi ra thi đấu tri quốc tuyệt đối là một cái không thể so với ta yếu g i a hỏa mẹ nó nữ m a đầu ta bị ngơi ư hố t i ể u vi ngoại ý muốn không có cười trên nỗi đau của người khác mà là lắc đầu không trong đội ngũ này hai người bọn họ không tính là v ư ơ n bài t r ư ớ c 112, nữ hoa chi mê tiến công a t ạ m ti tam sát làm cho đối diện trực tiếp bắt đầu bên trên dự bị phòng thủ số bốn thành công đánh giết làm cho đối phương đã mất đi bóng quyền tiến công thuận lợi phòng thủ thuận lợi tranh tài đã không có lo lắng cơ bản hướng phía số không phong đối thủ phương hướng phát triển ai cũng không có dự kiến đến xếp hạng tranh lệch lớn như thế đội ngũ diễn ra một màn này số ba trận khán giả thích xem cường đội trà đ ạ p đội yếu nhưng tương tự cũng thích xem loại này tràn đầy đảo ngược tranh tài bọn chúng triệt để hoan hô lên da yếu tàn tật dựng hiển nhiên không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy cũng bắt đầu chờ mong trận đấu này có thể hay không nhìn thấy những tuyển thủ khác biểu hiện phải biết mạnh như loạn duy chi điệu a tạp ti mạnh như có được cường đại s ạ tuyến pháo laser số bốn đều không phải là chi đội ngũ này đội trưởng đội trưởng danh tự gọi phục h y lý tiểu hoa đến cùng là thua nổi hắn có chơi có chịu trước đó từ kiểu vi trong tay muốn tới đạo cụ trả lại cũng thông thoái bất quá giờ phút này lý tiểu hoa rất ngạc nhiên một sự kiện hắn nói ra nói đến trong đội ngũ này đội trưởng giải thích tại giới thiệu thành viên thời điểm nói là gọi phục h i chúng ta anh linh điện có như thế một người sao đây là cùng nữ a một cái con đường ta nhớ được nữ hoa là ngũ đại thần trí cao một trong mặt khác bốn cái là thất bà thiên chiếu á o đinh gia tô không nhớ rõ có phục hy người như vậy a hắn là nữ hoa thủ h ạ sờ lấy đầu chọc của mình lý tiểu hoa biểu thị rất không hiểu kiểu vi cũng buồn b ự c nhớ nhà người đội ngũ đội trưởng nàng đương nhiên biết là ai trên đường đi kiểu vi cũng là không ngừng đang trợ giúp lao công mình nhưng nàng v g tin có nhiều thứ hoặc là nói bí mật tần trạch hẳn là còn không cách nào tiếp xúc đến cho nên nàng nghĩ nghĩ đại khái đó là cái ác thú vị tiểu vi nói ra ta không biết ai biết nữ o a dưới đáy đến cũng có bao nhiêu thế lần đầu lý tiểu hoa nói ra nói đến ta vẫn luôn không biết danh hiệu của ngươi đến cùng là cái gì lúc trước ngươi mang theo tình báo mà đến mời chúng ta ra nhập ngươi chúng ta thực sự đối với ngươi trong miệng nữ hoa bảo tàng rất ngạc nhiên hoàng kim lịch bản thảo cũng có đẳng cấp đẳng cấp cao nhất bản thảo trực tiếp ghi chép lịch cũ các chúa tể bảo tàng hạ lạc ngươi có thể tiếp xúc đến những n à y đẳng cấp bản thảo liền rất kỳ quái tiểu vi cười nói có lẽ ta chính là nữ hoa đâu lý tiểu hoa đầu chọc lớn ngược lại không phải là không có nghĩ tới chuyện này nhưng nào có chính mình tìm chính mình bảo tàng đạo lý lý tiểu hoa danh hiệu là lý nguyên bá tại không phải thần cấp anh hùng danhiệu bên trong hắn chính là mạnh nhất ý nào đó tới nói đây vốn là cái hư cấu nhân vật cũng có thể đặt vào bán thần cấp tồn tại là bố hạ vũ hoặc khứ bệnh những này cường đại danh hiệu người sở hữu đều không thể cùng lý nguyên bá so sánh hoặc là nói đều không thể cùng lý tiểu hoa so sánh chỉ bất quá lý tiểu hoa cũng đứng trước lịch cũ hình thái không ngừng ăn mòn chính mình quất cảnh cho nên khi tiểu vi xuất hiện mời hắn cùng một chỗ tiến về lịch cũ chi cảnh thông qua nữ hoa bảo tàng nắm giữ tự do khống chế lịch cũ hóa năng lực lúc lý tiểu hoa không cách nào cự tuyệt hắn có cường đại ý chí lực cũng có được cường đại ô nhiễm năng lực chống cự dù là giết người làm ác c đi điểm này h tại trên sân bóng tiểu duyên kỳ thật chính là ví dụ tiểu duyên nếu như đầy đủ thanh tình liền nên ý thức được trong bụng hải tử là cái uy hiếp thân phận của mẫu thân không có khả năng áp đảo bản thân phía trên nàng không nên để hài tử này bị sinh ra tới nàng xem ra tựa hồ còn có được t h ầ n t r í nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là mẫu thân thân phận q u a y phá nàng là một cái bệnh trạng dị dạng mẫu thân nàng đã sớm bỏ bản thân rõ ràng đã gây đến không thành hình người vẫn còn tùy ý trong bụng đổ vật đòi lấy chính mình thậm chí đối mặt thi đấu chi thần nguyện vọng của nàng cũng không phải chính mình có thể còn sống sót mà là con của mình có thể thuận lợi trưởng thành t bây giờ tiểu duyên càng giống là một cái bị mê hoặc thuần túy mẫu thân một cái có nhất định sinh vật ý thức sinh dụng công cụ đây cũng là lịch cũ hình thái địa phương đáng sợ nhất có lẽ biến thành lịch cũ sinh vật sau còn có thể bảo trì lý trí còn có thể có được ký ức nhưng linh hồn tựa hồ đã không còn là linh hồn của mình điểm này số bốn kỳ thật cũng giống vậy chỉ bất qua số bốn rất l c thủ số bốn lịch cũ hình thái là cơ giới hóa cơ giới hóa để số bốn một hồi giống sinh vật một dạng suy nghĩ một hồi như cái người máy số bốn lịch cũ hình thái sẽ không để cho hắn mất lý trí ngược lại sẽ càng ngày càng lý trí mà càng ngày càng lý trí để cho mình trở nên càng ngày càng hiệu suất cũng là số bốn thân là nhân loại lúc trắc n i ệ m rất khó nói hiện tại số bốn có hay không còn có thể được xưng là lúc trước số bốn nhưng nếu lúc trước số bốn còn sống nhất định sẽ tiếp nhận dạng này tiến hóa t u ấ n đạo giả cũng không quan tâm bản thân tồn tại tỷ lệ chỉ bất quá số bốn loại này may mắn ví dụ rất ít lý tiểu hoa rất rõ ràng chính mình không có khả năng giống số bốn dạng này mười triệu cá cựu lịch người bên trong chỉ sợ cũng liền mấy cái số bốn loại tồn tại này chính hắn nếu như biến thành lịch cũ sinh vật sát xuất lớn bản thân sẽ triệt để mất diện cho nên lý tiểu hoa tiếp nhận kiểu vi mời cũng bởi vậy lý tiểu hoa từ đầu đến cuối đều cảm thấy kiểu vi là nữ hoa dưới tay một cái nữ ma đầu người nếu là nữ hoa ngươi sẽ tranh ự mình tìm chính mình chính tàng. Tiểu nói Tiểu bảo Vi c h ú g ta tiếp tục t a xem r n tài đi, đồng Tiểu nói tài dù sao, của ta ta ta, Hoa Tranh hoàn toàn thân trọng trọng nhất. phận chúng không chúng chính chúng câu nói này yếu, yếu bảy. là Lý ý vẫn còn tiếp tục khi số bốn đánh chết mánh cầm đằng sau địa ngục bóng cũng rơi vào trên mặt đất quy tắc tranh tài bên trong có như vậy một đầu cầm bóng người nhất định phải vô điều kiện đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong không bóng người có thể đối nghịch bóng người khởi xướng bất đoạt nhưng nếu bóng rơi trên mặt đất song p ư ơ n g đều là không bóng người nếu song p ư ơ n g đều không muốn cướp bóng đâu như vậy tranh tài liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc thi đấu tính cùng thưởng thức tính sẽ giảm bớt đi nhiều cũng bởi vậy địa ngục bóng tránh khỏi cái tình huống này phát sinh một khi bóng rơi xuống đất trong vòng năm phút đồng hồ không người nhặt bóng liền sẽ chuyển rời đến một cái khác cầm bóng trên thân người cũng chính là cầm bóng a tạp ti trên thân nếu như hai cái địa ngục bóng đều ở không người nhặt trong trạng thái địa ngục bóng liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên trận cầu thủ trong tay cho nên khi a tạp ti rốt cục đi đến quy tắc khu vực biên giới thời điểm hắn có được hai viên địa ngục bóng đội viên dự bị sẽ xuất hiện tại cấm khu khi dự bị mánh cầm nhìn xem a tạp ti máu me khắp người mang theo hai viên địa ngục bóng lúc xuất hiện nó đã không có phản kháng dục vọng đầu tiên dự bị đăng tràng cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề thứ yếu a tạp ti lấy nhân loại thân thể vượt qua cốt thứ khu vực cái này mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh khi màn ảnh hoán đổi đến a tạp ti mang theo hai viên địa ngục bóng hai tay mở ra máu me khắp người lại một mặt có gan đến đoạt biểu lộ lúc giải thích kích động kêu ra tiếng nam nhân này đơn giản như cùng đi từ địa ngục mở dạng địa ngục bóng tại trên tay hắn tựa như là về tới ban sơ chủ nhân trong tay ai có thể ngăn cản tới từ địa ngục các quỷ để cho chúng ta hô to á quỷ danh tự a tạp ti trên hắn này không ngừng hô to lấy a tạp ti danh tự đáp lại giải thích kích tình hò hét đầu chọc lý tiểu hoa cũng ý thức được cái này a tạp ti tựa hồ có được lịch cũ hệ thống bên ngoài lực lượng loại này gần như bất tử c h i thân năng lực trong tương lai nhất định là nhân vật số một bảy tranh tài cuối cùng lấy năm mươi điểm số hạ màn kết thúc đây là một trận tuyệt đối nghiền ép đ ạ i thắng khi tần trạch bọn người lần lượt rời đi sân bóng thời điểm tần trạch cũng nghe đến từ đằng xa chuyển đến như núi kêu b i ể n gầm tiếng hò hét dù là địa ngục sân bóng đầy đủ to lớn cũng vẫn như cũ có thể nghe được thanh n m này giờ khác này mỗi người đều có một loại đứng tại cổ la mã trong s mỗi người bọn họ đều giống như dục huyết phấn chiến sau đạt được vinh dự dũng sĩ nhớ nhà người đội ngũ xếp hạng cũng từ nguyên bản 498 biến thành 109. t h u ộ c về hắc mã phạm trù đội ngũ vất vả a tạp ti tần trạch nói ra ta một người có thể không thắng được cũng may mà các ngươi a tạp ti khiêm tốn một chút hiện tại a tạp ti vững tin mặc kệ là nữ nhân hay là người máy đều phi thường cường đại bất quá đối với tiếp xuống tranh tài a tạp ti cũng không có năm chắc ba giờ sau chúng ta sẽ mở ra trận thứ hai tranh tài chỉ sợ trải qua lần này quyết đấu đằng sau thi n g đấu tri quốc người thắng nghỉ ngơi trong nhà ăn tân trạch bọn người đổi tới phòng ăn chuẩn bị bổ sung đồ ăn cùng tiếp nhận trị liệu thời điểm phát hiện đã có một tri đội ngũ ở chỗ này tri đội ngũ này toàn viên đều bị áo choàng màu đen bão phủ cứ việc nhìn không thấy áo choàng phía dưới chi tiết nhưng mười một cái đội viên hiển nhiên trạng thái đều rất tốt bên trong một cái thân thể nhỏ gầy so tiểu duyên còn muốn thấp hơn một phần áo bào đen nói ra các ngươi đây là giảm quân số tinh khiết nhân loại đội ngũ thật hiếm thấy a là người thiếu niên thanh â m n ữ khí của hắn có một loại mỉa mai cảm giác đương nhiên trong áo bào đen thân thể đến cùng là thiếu niên hay là cái gì khác đồ vật không được biết tần trạch cũng không thèm để ý hắn không muốn ở chỗ này cùng đối phương phát sinh xung đột không đây chính là chúng ta toàn bộ đội viên chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ có năm người thiếu niên mặc h ắ c bảo c h ậ m mặc hai giây các ngươi chỉ so với chúng ta đã chậm ba mươi một phút đồng hồ ân năm tiên nhân loại hai cái mở ra lịch cũ hình thái thế mà có thể như vậy lưu loát thắng được tranh tài vận khí không tệ tân trạch cũng không n g o ạ i ý muốn đối phương liếc mắt liền nhìn ra số bốn cùng tiệu duyên là lịch cũ hình thái hắn ngoại ý muốn sự tình người này hẳn là cũng là sa đọa lịch cũ người nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là a tạp ti đã rất nhanh cầm tới năm điểm hết thể chỉ dùng ba hiệp nhưng cứ như vậy cũng vẫn như cũ so với đối phương chậm ba mươi mốt phút đồng hồ ba cái này chứng minh c h i đội ngũ này từ tranh tài bắt đầu đến tranh tài kết thúc hết thẻ chỉ dùng không đến ba phút thời gian chúc các ngươi dùng cơm vui sướng hy vọng các ngươi sẽ không quá sớm gặp được chúng ta mang sáng trói vòng tay người đáng thương bọn họ vẫn như c ũ là tràn đầy mỉa mai cảm giác thiếu niên tiếng nói thiếu niên vung tay lên còn lại mười cái cao thấp mập ốm không giống nhau áo b à o đen cũng đều đứng dậy không còn hưởng dụng mỹ thực càng không cần tiếp nhận trị liệu phục vụ bởi vì bọn chúng căn bản không có thụ thương đợi cho đám người này sau khi đi tần trạch nói ra đội ngũ này các ngươi có người b i ế ta t ta không thấy được bọn hắn beo vòng tay trả lời vấn đề vẫn như cũng là a tạp ti không mang vòng tay chính là bản thổ thi đấu đội ngũ là thi đấu c h i thần dưới t r ư ớ n g 36 m ư u chuyển hữu kỳ đội ngũ một trong có thể mặc t u ầ n sắc á bảo đại khái chỉ có thượng giới quán quân đi, cũng chính là thực lực mạnh nhất đội ngũ kia tần trạch không nghĩ tới cái này đụng phải mạnh nhất đội ngũ ngươi có bọn hắn tư liệu a không có thi đấu tri thần đội ngũ sẽ không vi phạm thi đấu nguyên tắc nhưng cái này xếp hạng thứ nhất đội ngũ sẽ không bị giải thích thứ nhất cần chính là thần bí cùng tương đại cho đến nay không có bất kỳ cái gì đội ngũ chiến thắng h ạ n g nhất rất lớn một nguyên nhân chính là không có tình báo không có tình báo không biết đối phương năng lực cũng liền không cách nào tổ kiến khắt chế đối phương đội ngũ cho nên trở thành thứ nhất là có ưu thế ưu thế này ngươi có thể làm được biết người biết ta nhưng đối phương làm không được nhưng có thể khẳng định một điểm là có thể vài phút giải quyết một đội ngũ thực lực tuyệt đối rất mạnh tần trạch đã hiểu hắn quyết định dù là l i ề u mạng bị nói là nam đồng phong hiểm lần này thành công trở về thế giới hiện thực sau cũng muốn cùng vị kia lịch cũ thám tử của mình mỗi ngày dính vào nhau mặc kệ là lịch cũ thế giới rất nhiều đạo cụ hay là những cái kia không biết thực lực thần bí đối thủ thám tử năng lực đều có thể giải quyết tốt đẹp trước mắt khống cảnh nếu thua chúng ta sẽ trở thành thi đấu tri quốc nô lệ ta muốn biết nếu như trở thành nô lệ đến cùng sẽ phát sinh cái gì vấn đề này số bốn cùng tiểu duyên cũng rất tò mò a tạp ti nói ra thi đấu tri quốc nhìn xem rất phùn hoa nhưng nơi này hết thảy thị dân ngục tốt tầng dưới chót người nghèo tiểu thương quý tộc thần buộc đều là nô lệ tất cả mọi người tồn tại bao quát tới chỗ này đối thủ cũng là vì duy trì thi đấu tri quốc vận hành nếu như chúng ta thắng liền có thể thực hiện nguyện vọng rời đi nhưng nếu như chúng ta thua chúng ta khái niệm này cũng liền không tồn tại chúng ta mỗi ngày đóng vai cái gì nhân vật làm chuyện gì chúng ta hết thể tự do thậm chí tương lai đều sẽ thuộc về thi đấu c h i thần nguyện vọng nằm nhẹ đã d â u d ị a bởi vì đến lúc đó chúng ta ngay cả có được nguyện vọng tư cách đều không có thi đấu c h i thần đặt thành hết thể nguyện vọng nhưng xin mời hiểu rõ một chút nó là thần không phải trong miếu bù t á t hắn không chịu trách nhiệm giúp người thực hiện nguyện vọng tương phản hắn thôn p h ệ qua vô số người nguyện vọng tần trạch nói ra xem ra là do、so、tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt đã như vậy chúng ta cũng không thể thua ở loại địa phương quỷ quái này mặc kệ là đệ nhất hơn t r ă m đội ngũ hay là đệ nhất đội ngũ chúng ta có thể làm chỉ có một việc thắng được bọn hắn a tạp ti ưa thích tần trạch lạc quan số bốn mặt không biểu tình lăng n ạ o chết v u a tay tán thưởng mà tiểu duyên sờ lấy bụng của mình thần xác hơi có chút thương khổ nàng đ ố n g nhiên có loại cảm giác có lẽ mình sẽ ở tranh tài trong quá trình hoàn thành sinh sản Trước 113, tài chiến tinh hồng nhãn. mỗi trận đại chiến kết thúc về sau đội ngũ sẽ có được nhất định nghỉ ngơi cùng bổ sung đáng nhắc tới chính là tứ hào không cách nào đạt được hữu hiệu bổ sung tại mọi người bổ túc thể lực đạt được cứu chữa thời điểm tứ hào kỳ thật cũng tại bị cứu chữa chỉ bất quá thi đấu c h i quốc cứu trợ nhân viên cuối cùng phát hiện tứ hào thân thể cấu tạo mặc kệ là nhân loại bộ phận hay là cơ giới bộ phân đều quá lật đổ cuối cùng bọn chúng chỉ có thể dựa theo tứ hào yêu cầu mang đến một bộ phận vật liệu sắt sắt tại cơ giới sư trong tay có thể tổ hợp thành rất nhiều thứ tứ hào vì chính mình làm một cái đề phối bàn tay cùng chân tần trạch nhìn xem tứ hào thủ đoạn không thể không nói phi thường hâm mộ cơ giới sư nghề nghiệp này đạt tới cao dai đằng sau năng lực đây không phải trình vãn có thể so sánh tứ hào đơn giản tựa như là nào đó đầu trò cáo tràng hiệp bên trong ma quỷ người cải tạo một dạng bất quá sát thân thể đến cùng không cách nào cùng tứ hào nguyên bản thân thể so sánh chiến đấu kế tiếp ta có thể hành động nhưng ta không xác định có thể hay không làm cầm bóng tiến lên nhân viên tứ hào nhìn về phía a tạp ti a tạp ti nói ra cầm bóng tiến lên liền do ta tới đi nói như vậy đối thủ bắt ta những loại người này không có biện pháp tứ hào nói ra nếu như là phòng thủ lời nói ta không có vấn đề nhưng bằng vào ta hiện tại năng lượng cũng chỉ có thể phát xạ hai lần nóng bán tháo bất quá có thể bảo đảm chính là chỉ cần chúng mục tiêu đ ị n nhân liền có thể đánh giết đ ị c h nhân đám người ngay tại tiến về đấu trường trên đường lúc này xem như tại chế định chiến thuật tần trạch cho là bởi vì k h u y ế t thiếu đối thủ tình báo lại sân bãi có khá lớn n g ô nhiên tính chiến thuật rất khó chế định tạm thời hay là lấy a tạp t i là cầm bóng nhân viên tiến lên lấy tứ hào làm phòng thủ hạch o tâm loại này lao an sắp xếp làm chủ trận đấu này không có gì bất ngờ xảy ra hai người này vẫn như c ũ là mở vờ t ở tần trạch tâm tư tại nơi khác hắn đông nhiên có chút hối hận không có đem phủ giai tặng cho cao tới sổ tay cho mang đến không phải vậy lấy tứ hào trình độ không chừng một lát tạo ra cao tới tại h h ử nhớ nhà người đội ngũ giá giao nghỉ ngơi trong quá trình hết thể có hai trăm năm mươi lăm tri đội ngũ bị đào thải mấy chục cái chiến trường đã trải qua mấy vòng chiến đấu bây giờ còn lại một trăm chín mươi sáu tri đội ngũ sẽ nên đón lần thứ hai rút thăm 512 t r i h i đội ngũ nguyên bản một vòng đấu sau khi kết thúc đào thải rơi 256 t r i đội ngũ hẳn là còn thừa lại 256 t r i nhưng một chút nguyện vọng rất nhẹ đội ngũ lấy được một vòng thắng lợi sau cơ bản đã thực hiện một bộ phận nguyện vọng đội ngũ có thể lựa chọn tiếp tục tham chiến thu hoạch được càng phong phú nguyện vọng bên ngoài ban thưởng cũng có thể lựa chọn từ bỏ dự thi tương đương một bộ phận đội ngũ lựa chọn từ bỏ tranh tài thế là đội ngũ biến thành 196 t r c h i đội ngũ mà lượt này sẽ sinh ra một tri đội ngũ tiến vào vòng thứ ba cho nên một vòng này sẽ có một bộ phận kẻ may mắn không chiến mà thắng đương nhiên nhớ nhà người đội ngũ hiển nhiên không tại kẻ may mắn trong hàng ngũ hoặc là nói vẫn may của bọn hắn thể hiện tại địa phương khác mà tại rút thăm bên trên nhớ nhà người vận khí cũng không tốt tần trạch làm đội trưởng quất đến một cái tử vong dãy số hai mươi sáu h ả o ba mươi sáu vị trí đầu số lượng chữ l i ê n đại biểu lấy ba mươi sáu truyền kỳ bọn chúng là sân thi đấu cường đại nhất ba mươi sáu tri đội ngũ a tạp t i nhìn xem tần trạch trong tay dãy số chúng ta tại xếp hạng bốn trăm chín mươi tám thời điểm đối mặt xếp hạng một trăm linh chín đội ngũ bây giờ tại xếp hạng một trăm linh chín thời điểm đối mặt xếp hạng hai mươi sáu đội ngũ vận khí này thật đúng là ổn định phát huy lại là một trận tại ngoài sáng trên ý nghĩa cách xa chiến đấu cơ hồ là không có khả năng thắng chiến đấu tần trạch nói ra nếu chúng ta sớm xứng đôi đến xếp hạng thứ nhất đội ngũ sẽ như thế nào a tạp ti nói ra vậy tương đương trực tiếp sẽ đoạt được quán quân tần trạch lai、like、hứng thú như thế thoải mái a tạp ti nói ra điều kiện trước tiên ngươi đến thắng vấn này nếu như chúng ta thắng vấn này xếp hạng biến thành hai mươi sáu lần sau rất có thể chính là trước t ố t bốn đội ngũ nếu như xếp hạng tại thứ tư thứ năm lần sau nữa nói không chừng liền đối mặt t h ắ n nhất ba mươi sáu truyền kỳ một khi thua không sẽ cùng mặt khác đội ngũ một dạng bị đào thải mà là tiếp tục tồn tại sẽ bị dùng để đào thải mặt khác đội ngũ nói cách khác nếu như chúng ta đánh bại hạng nhất hạng nhất liền biến thành người thứ hai tri đội ngũ này sẽ tiếp tục dự thi khảo nghiệm mặt khác đội ngũ nếu như cuối cùng chỉ có chúng ta đánh bại hạng nhất như vậy chúng ta chính là quá quân là trong lịch sử cái thứ nhất lấy năm người tiểu đội đánh bại tam thập lục t r u y ề n kỳ đệ nhất đội tồn tại a tạp t i sau khi nói đến đây thở dài ta có dự cảm chúng ta gặp được hạng nhất dù sao nguyện vọng của ngươi quá nặng đi gấp năm lần tại sáng trói cấp nguyện vọng Tứ hắn cũng vững tin cuộc chiến đấu kia nếu như đến mình tuyệt đối là phần thắng rất thấp một phương tất nhiên cần trải qua khẩu chiến nhưng rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể ngõ hẹp gặp nhau thời điểm làm tiếp an bài tần trạch n người ó người loại loại cảm giác đội ngũ này danh tự có lẽ hàm ẩn một ít tin tức a tạp ti nói ra ba mươi sáu truyền kỳ hàng năm đều sẽ thay máu cho nên rất khó nói trước đó tình báo phải chăng còn hữu dụng tứ hào nói ra nếu như giỏi về vật lộn như vậy bọn chúng nhưng thật ra là bị ngươi khắc chế tần trạch lại hỏi liên quan tới chi này vương miện chi trọng đội ngũ ngươi biết bọn chúng t r ù n g tộc sao a tạp ti lắc đầu nghe nói đội trưởng là cái nào đó rất cổ quái hình cầu cự nhãn mặt khác cũng không rõ ràng tình báo rất ít tần trạch cũng rất khó căn cứ những tin tình báo này chế định kế hoạch đợi cho tranh tài bắt đầu bọn hắn bị chuyển vào đấu trường thời điểm tần trạch cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục dựa theo trước đó phương thức tác chiến tác chiến do a tạp ti phụ trách tiến lên tứ hào phụ trách phòng thủ những người còn lại toàn bộ c o đầu rút cổ tại cấm khu từ bỏ đ ố i kháng bể địa ngục trận bóng vòng thứ hai số ba sân bóng song phương đội viên đều đã vào chỗ theo giải thích một tiếng bắt đầu tranh tài cũng đã bắt đầu a tạp ti nhìn xem địch quân thành viên toàn bộ thân thể cao lớn tồn tại cùng ban đầu trong tù nhìn thấy ngục tốt là cùng một giống loài hình vung thân thể tay cùng chân đều rất dài đây cũng là thi đấu chi quốc nguyên sinh cư dân nghe nói là thi đấu chi thần thiết kế con dân ở trên trời bình hệ thống phía dưới những n à y dân bản địa cũng có được lực lượng cường đại cùng tốc độ chí ít không kém gì a tạp ti mà phía sau lưng bên trên con mắt cùng quá dài nhỏ thân thể để bọn hắn ở trên hành động sẽ tương đối mà nói càng nhanh nhẹn nhưng những dân bản địa này cũng không có đủ bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng vương miện chi trọng chiến thuật cùng ban đầu kèn cây một dạng đem trừ đội trưởng ra tất cả đội viên đều an bài tại đối kháng khu vực bên trên một chi bị nhớ nhà người đánh bại kèn cây đ ộ i ngũ dù sao đều là có tiêm nha lợi trùy manh cầm cực kỳ am hiểu chiến đấu có thể vương miện chi trọng thành viên trên bản chất hay là sinh vật hình người chỉ bất quá thể tích lớn vài vòng cùng phía sau có con mắt có thể nhìn thấy phạm vi càng lớn mặc dù so với nhân loại mạnh nhưng bàn về chủng tộc t i ê n phú tuyệt đối không tính là ưu tú a tạp ti không hiểu an bài này đến đối kháng khu vực không phải chịu chết sao hắn xem không hiểu chi đội ngũ này nhất là vương miện chi trọng thành viên quần áo đều rất đơn giản không giống đang nghỉ ngơi lúc gặp phải số một đội ngũ toàn bộ bị áo bào đen che lại cũng không biết áo bào đen phía dưới cất dấu dạng gì lợi hại đạo cụ vương miện chi trọng đội viên cơ bản đều là nửa thân trần lấy liếc nhìn lại trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì đạo cụ phải biết đây chính là phía quan phương đội ngũ là cường đại ba mươi sáu truyền kỳ một trong dạng n à y đội ngũ đội viên hẳn là võ trang đầy đủ m ớ i đối làm sao có thể ngay cả một kiện đạo cụ đều không có phía bên mình tân trạch tốt xấu còn có một khối đồng hồ đâu mang theo rất nhiều nghi vấn cùng một loại cảm giác cổ quái a tạp ti bắt đầu còn mang hắn dẫn bóng tiến lên lại phát hiện thân thể nặng dị thường không chỉ là a tạp ti theo tranh tài bắt đầu nhớ nhà người tiểu đội mấy người trừ lăng nạo chiết cơ hồ đều lâm vào trạng thái dị thường bên trong tân trạch chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng trọng lực đặt ở trên người mình nhất là mang theo biểu tay đơn giản như là nặng ngàn cân vật đống nhiên rơi xuống bình thường để hắn khó mà đ ộ n đậy mà tứ hào cũng trong nháy mắt thiết thối được gãy hắn máy móc thân thể cùng tự thân huyết nhục hoàn mỹ d u n g hợp đã đạt đến một cái cân bằng nhưng lúc này cân bằng này tựa hồ bị đánh vỡ tiểu duyên cũng giống vậy nàng thống khổ hô lên âm thanh bà bảo mụ mụ đau quá mụ mụ đau quá a ba trong bụng hải tử trở nên không gì sánh được nặng nghề nàng thống khổ nằm trên mặt đất c h i t để đánh mất năng lực hành động chỉ có lăng n g o chết không có cảm giác nào đối kháng trong khu vực a tạp ty cả người ngã trên mặt đất vật khí của hắn coi như không tệ bởi vì thân thể quá nặng n ề đã mất đi cân bằng cho nên bóng rất nhanh rời đi dưới chân hắn hắn chủ quan ý nguyện bên trên là hy vọng cầm bóng tiến lên cũng không có vi phạm quy tắc bây giờ biến thành không bóng nhân viên mặt khác vương miện chi trọng đội viên cũng liền không cách nào đối với nó phát động công kích rất nhanh địa ngục bóng xuất hiện ở vương miện chi trọng cầm bóng nhân viên trong tay vương miện chi trọng cầm bóng nhân viên có được hai viên địa ngục bóng ý vị này nếu như hắn đánh vào nhớ nhà người c ỡ lớn sẽ một lần đến hai điểm a tạp ti gian nan đứng người lên t r u n g quanh vương miện chi trọng thành viên lạnh lùng nhìn xem hắn hoan nghênh gia nhập thi đấu tri quốc các ngươi sẽ trở thành thi đấu tri thần nô lệ nguyện vọng của các ngươi dừng ở đây Cảm thụ đây cũng là vương miện chi trọng vị đội trưởng kia năng lực ta nghĩ ta biết vị đội trưởng kia thân phận sáu tại tần trạch sai đến vương miện chi trọng năng lực thời điểm số ba trên khán đài khán giả cũng phát ra tiếng k i n h hô giải thích thanh âm quanh quẩn tại trên khán đài ô hờ hờ hờ hờ hờ hờ không hổ là chúng ta vĩ đại tà nhãn đ ế t ử thần minh màu đỏ tươi t h á n g phần mắt rơi cường giả nó lại một lần dùng cường đại năng lực để những cái kia có chuẩn bị mà đến võ trang đầy đủ đám da hoảng nghẹn họ nhìn chân chối 36 vị này ngoại thần có một cái cường đại nghịch lý cấp năng lực đối thủ càng mạnh gặp n g u y ê n rửa lại càng nặng thế là đối thủ tình huống lại càng kém tiến một bước đối thủ tại trước mặt nó lại càng yếu nói ngắn gọn đối thủ càng mạnh đối thủ càng yếu lúc trước cao tính chi thông qua nhật lịch phạm úy tìm được một đầu ẩn tàng đường tắt tiến nhập thần c h i lĩnh vực đối mặt chính là tinh hồng n g u y ệ t nhãn cao tính chi thực lực c ư ờ n g đại cho nên tại nguyệt nhãn nhìn chăm chú phía dưới vô cùng thống khổ cả người không có lực phản kháng chút nào mà lúc đó tân trạch tại nguyệt nhãn nhìn chăm c h ú phía dưới không có cảm giác chút nào thậm chí cùng tinh hồng nguyệt nhãn bắt đầu chơi đối mặt không thể không nói t â n trạch trưởng thành rất nhanh hiện tại đối mặt tinh hồng nguyệt nhãn bộ tộc năng l ự c g i ả đã không thể làm đến phong rong đối mặt trên khán đài lý tiểu hoa thần s ắ c lo lắng làm truy a bắt đầu trực tiếp liền bằng d i ệ t ta đoán được đây là cái nào ra hỏa mẹ nó đây chính là trong cấm địa quái vật đi cái chỗ kia đến nay không có lịch cũ người có thể tin ế vào thực lực càng mạnh càng vào không được phục hy thanh này sợ là muốn c h ế t cầu hiểu vi ngược lại là thần s ắ c tự nhiên tiểu hoa ngươi thật giống như vẫn rất quan tâm phục hy thôi lý tiểu hoa đầu tiên là vốn nắn một chút nữ ma đầu xưng hô gọi ta lý nguyên bá chớ gọi ta danh tự mặt khác mặc dù năm người này để cho ta thua đồ vật nhưng năm cái đều là nhân loại biểu hiện của bọn hắn không tầm thường cái kia loạn duy trì địa gia hỏa tương lai nhất định không đơn giản người máy kia cũng giống vậy ghê gớm cơ giới sư tới nói thực lực của hắn đã không thua bởi anh linh điện na trá nếu là gặp âu giã tử cho hắn vũ trang một phen người máy này cũng là đỉnh tiêm chiến l ự c mà những n à y trong mắt ngươi cũng không tính là vương bài đội ngũ này khẳng định có ý đồ ta đương nhiên chú ý ta cũng coi như nhớ nhà người p a n bóng đá ta cũng không muốn bọn hắn thua ở nơi này điều vi hài lòng n ư một tiếng yên tâm đi bọn hắn sẽ không thua ở chỗ này phục hy cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại tà nhãn bộ tộc cũng chỉ có vị kia thần có thể xuyên thủng chứng n g ạ i mặt khác tà nhãn mặc dù cũng đang sợ nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phổ thông lịch cũ sinh vật không có bất kỳ cái gì t h ầ n cách t i ể u vi ánh mắt rơi vào màn hình lớn phục hy bên trên lúc này tân trạch mặc dù bị cái kia biểu ép tới nâng không n ổ i tay nhưng cũng vô dụng một tay khác đem biểu lấy xuống tân trạch nhớ lại lúc trước chính mình cứu cao tĩnh chi chi tiết đông nhiên có cách đối phó tại tài nhãn ảnh hưởng dưới vương quan liền càng phát ra nặng nề g h nhưng lăng nạo chết không có nửa điểm ảnh hưởng vật khí tựa hồ không tính là vương quan lăng nạo chết lúc này thân thể nhỏ doanh còn tại mấy cái kia thi đấu c h i quốc dân bản địa phía trên cho dù những dân bản địa này tay dài chân dài sau lưng có mắt giống như là tiến hóa nhân loại nhưng ở vương quan nhỏ doanh bên trên không có một cái nào có thể cùng lăng nạo chết cái này thuần túy người bình thường so sánh kế hoạch thứ nhất liền để cho lăng nạo chết là chủ lực bất quá tần trạch từ bỏ kế hoạch này không có lựa chọn để lăng nạo chết đi làm chủ lực lăng thuốc vật khí vẫn chưa tới hiện tại sử dụng thời điểm nếu như trong đội ngũ người có đại khí vận như vậy lăng thuốc tất nhiên sẽ bị nhầm vào bởi vì vận khí ảnh hưởng là xuyên qua toàn cục mà quy tắc khu vực quy tắc chứng ngại khu vực chứng ngại những khả năng này đều bị vận khí tải hữu mà lại nếu như không nghĩ biện pháp đem tà mắt ánh mắt g i ả i trừ nhỏ như vậy duyên có thể sẽ chết tiểu duyên hiện tại phi thường thống khổ trên bụng kịch liệt đau đớn để nàng phát ra tê tâm liệt phế g ầ m rú vương quan đại biểu tự thân bên ngoài các loại năng lực cùng đạo cụ mà hiển nhiên tiểu duyên trong bụng tiểu g i a hỏa bị tính làm vương quan một bộ phận nó quá nặng nghề đến mức tiểu duyên cảm giác được xương cốt bắt đầu v tại đối mặt cao tính chi thời điểm tân trạch lấy thân thể ngăn tại cao tính chi trước người chính diện ngăn cách tinh hồng nguyệt nhãn cái này ngoại thần ánh mắt lúc kia cao tính chi hoàn toàn chính xác trạng thái tốt hơn nhiều cũng chính bởi vì vậy tinh hồng nguyệt nhãn ý nghĩ là đem chính mình đá ra đi nghĩ tới đây tân trạch quyết định lựa chọn loại thứ hai biện pháp ngăn cách ánh mắt hoàn toàn chính xác sẽ để cho tinh hồng nguyệt nhãn năng lực suy giảm nhưng như thế nào ngăn cách ánh mắt đâu ta nhãn bộ tộc nghĩ đến đều có kinh khủng thị lực cho nên nó có thể nhìn thấy toàn trường mỗi người để mỗi người đều tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong nếu để cho l a n g thuốc đi ở trước nhất như vậy vẫn như c ũ sẽ bại lộ l a n g thuốc tần trạch nội tâm có quyết đoán chí ám bó đuốc vô luận như thế nào trước muốn để chính mình ở vào đối thủ không thấy được trạng thái dưới đây là cực kỳ trọng yếu chỉ bất quá muốn xuất ra chí ám bó đuốc đối với tần trạch lai thuyết cũng không dễ dàng bởi vì mặc kệ là g i ả n từng cái tặng cho tần trạch ba lô hay là giấu ở trong bọc xem duy trì xuất sắc hai đầu bộ tộc t í vật c í ám bó đuốc t ờ chút tất cả đều rất nặng lấy tần trạch trước mắt trạ thái liền cầm lên những vật này đều khó khăn cái này để tần trạch lâm vào một cái nghịch lý bên trong nếu như ta không cầm lấy bó đuốc ta liền không cách nào giải trừ nặng nề g h trạ thái nhưng nếu như ta không giải trừ nặng nề g h trạ thái ta liền không cách nào cầm lấy bó đuốc tần trạch cảm giác được thời gian rất gấp bách tiểu duyên nếu như ở chỗ này chết bọn hắn lại bởi vì không có đội viên dự bị toàn quân bị diệt có thể nhất làm cho hắn tuyệt vọng là hắn không có cách nào cầm lấy bó đ u c nhất là túi chữ vật này làm lịch cũ đồ vật tác dụng phụ chính là bên trong vật thể trọng lượng sẽ thỉnh thoảng gấp đội đặt ở trước kia tần trạch không quan tâm bó đúc gấp b ộ i nặng cũng không ảnh hưởng thân là lịch của người hắn bình thường hành động nhưng hôm nay cái này gấp b ộ i trọng lượng phi thường muốn mạng lúc này lăng n ạ o chết nói ra tiểu tần ta tới giúp ngươi lăng n ạ o chết đi tới tần trạch bên người hắn tay mắt lanh lẹ đã nhìn ra tần trạch đại khái là muốn xuất ra thứ gì làm chuẩn bị thật thân kỳ bao lăng n ạ o chết lần thứ nhất nhìn thấy loại này bao tay của hắn thăm dò vào tần trạch trong túi eo tần trạch hơi cảm thấy kinh ngạc lăng thúc ngươi làm động đ ậ theo lý thuyết lăng n ạ o chết một khi chạm đến những n à y đạo cụ liền không còn là phế vật trạch thái cũng sẽ trở nên trở nên nặng nề g h lâm vào trong khung cảnh nhưng quỷ dị chính là lăng nạo chết rất nhẹ nhàng liền lấy ra bó đ u ố c p h ả n phất bó đ u ố c chính là một kiện vật phẩm bình thường đương nhiên đừng nhìn ta già ta tại phòng tập thể thao thế nhưng là thường xuyên có tiểu cô nương muốn mẹ chát tần trạch đã hiểu cái này đương nhiên cùng lăng nạo chết kiện thân không hề quan hệ mà là vật phẩm quyền sở hữu bởi vì những vật phẩm này không thuộc về lăng nạo chết, chết vương quan nếu vương quan không tại trên đồ mình vậy mình đương nhiên sẽ không cảm thấy nặng nề trong chấp nhóm này lăng nạo chết mở ra bó đốt Lăng trong h thật phúc hắc ú c cái ngươi tướng. lớn một To t là gám chấp chết, duyên. nhóm này tần trạch đại khái có thể hiểu được cao tính chi cảm thụ lăng thúc mở ra bó đ u ố c trong nháy mắt như cái anh hùng nếu như cao tính chi không có chết nghĩ đến chính mình đứng ra ngăn tại cao tính chi trước mặt cũng sẽ để cao tính chi rất có hào cảm dù sao cái tiêu biểu hiện lực nhưng so sánh hiện tại lăng thúc còn muốn khoa trương tần trạch đương nhiên không màng cao tính chi cái gì nhưng tinh hồng mã lệ tất nhiên là có nhất định t h lực nhiều cái giúp đỡ cũng không tệ trở lại chuyển chính tại hắc ám nổ tung trong nháy mắt tiểu duyên phát ra một tiếng rên rỉ đó là một loại đau đớn đ ỗ n g nhiên sau khi kết thúc sảng khoái người bình thường không cảm giác được loại kia sảng khoái nhưng bị ốm đau hành hạ thật lâu người nếu như trong lúc đó sẽ khôi phục bình thường nhất định sẽ có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác ta đây là đã chết rồi sao chung quanh một vùng tăm tối tiểu duyên thanh em thậm chí còn mang theo tiếng khóc nước nở số bốn phát hiện nguồn sáng đều không thể xua tan hát cám đó cũng không phải thông thường trên ý nghĩa hát cám mà là một loại nào đó quỵ dị vật chất lăng nạo chết nói ra tiểu tần lần này chỉ cần bó đ u c không tắt các ngươi liền tất thắng đi tần trạch đã từ lăng nạo lúc này tân trạch chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được hãn lộ ra răng tươi cười làm hát cám bó đ u ố c chủ nhân tân trạch là một cái duy nhất có thể ở trong hát cám trông thấy hết t h ể người đúng vậy ván này giao cho ta thuận tiện tranh tài đến nơi này chính là lại một cái người c h u y ể n số ba trên khán đài khán giả cũng không biết xảy ra chuyện gì lý tiểu hoa đùng v ô một cái bóng lưỡng đầu t r ọ c còn có thể dạng n à y pha cục đạo cụ này thế nào tới giải thích cũng ở nơi đây phát ra tiếng hoan hô hát cám này như là nợ rộ hoa sen màu đen quá đẹp nhớ nhà người đội ngũ thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền khám phá thủ đoạn của đối phương lại tìm được biện pháp cường đối đây là cường đại cỡ nào a phải biết vương quan chi trọng năng lực thế nhưng là mỗi cái đội ngũ đều vô cùng nhức đầu đây quả thực đơn giản tựa như là bọn hắn đã từng gặp được một dạng thật đúng là gặp được tần trạch gặp phải còn không phải phổ thông tà nhãn mà là tà nhãn bộ tộc tồn tại cường đại nhất tinh hồng nhãn g n vị kia thần nghiêm ngặt ý nghĩa t ớ i nói đó là tần trạch gặp phải cái thứ nhất thần vị này thần thậm chí còn tặng cho hắn một cái cực kỳ cường đại năng lực tần trạch bắt đầu hướng phía đối phương cầu môn tiến lên trong quá trình này tân trạch cũng gặp phải đến từ vương quan chi trọng cầm bóng nhân viên mặc dù chúng ta không biết xảy ra chuyện gì đoàn kia to lớn trong bóng tối đầu chúng ta không cách nào tiến hành bất kỳ phân tích nhưng căn cứ địa ngục bóng phản hồi ta muốn nói cho các vị khán giả một cái biến hóa kinh người hai viên địa ngục bóng đã từ vương quan chi trọng thành viên trên thân chuyển rời đến nhớ nhà người thành viên trên thân vĩ đại nhớ nhà người để cho người ta sợ hãi than nhớ nhà người bọn hắn hoàn thành b ư ớ c đ o ạ n hiện tại bọn hắn làm anh liệt mà đến một đoàn ngọn lửa màu đen bọn hắn sẽ thôn phệ vương quan chi trọng sao giải thích hay là rất chuyên nghiệp mặc dù nó đã nhìn không thấy trong bóng tối phát sinh sự t ì n h nhưng liền đoàn này hắc cám bản thân nó cũng có thể đem so với thi đấu giải thích rất k á c h tỉnh tân trạch bọn người đúng như là cùng một đoàn m á n h liệt mà đến hòa diễm khi song phương tại chướng lại khu vực phát sinh tao nộ chín lúc số bốn mặc dù nhìn không thấy nhưng lại mở ra điện con mỗi hình thức trình ván điện tử con mỗi có thể thông qua cánh gỗ cảm ứng chung quanh khí lưu b i ế n hóa trình ván mục tiêu cuối cùng chính là làm ra máy ảnh n h i ệ điện tử con mỗi trình ván khoảng cách trình độ này còn có c h lệ nhưng số bốn đã có thể làm được cho nên mặc dù trong bóng tối nhìn không thấy nhưng không ảnh hưởng số bốn hành động hắn cóng lên thân thể thụ thương tiểu duyên một phát xà kích một phát xà kích liền chu sát vương quan tri trọng cầm bóng nhân viên về phần c h ứ n g ngại khu vực lần này khu vực là cắt c h ả y trùng đây là một loại tại sa mạc xuất hiện lịch cũ sinh vật ngoại hình giống câu dẫn nhưng lại có to lớn miệng sẽ đột nhiên từ cắt c h ả y bên trong n ô ra thân thể đem trên sa mạc sinh vật một ngụm thuẫn vệ c h ứ n g ngại khu vực có mấy chục cái cắt chạy trùng nhưng không ảnh hưởng số bốn lợi dụng cường đại khoa học kỹ thuật cảm giác phong tao tẩu vị mang theo tần trạch bọn người một đường tránh đi lại sau này là quy tắc khu vực Bất quá lần này quy tắc khu vực cơ bản bằng không quy tắc quy tắc n g ư ơ i thừa nhận tổn thương sẽ triệt để biến mất nhưng sẽ ở sau ba mươi phút gấp bội xuất hiện nói cách khác lần này quy tắc khu vực chỉ cần không chiến đấu không bị thương như vậy số không b ộ i số hay là số không, liền sẽ không có bất kỳ biến hóa thế là tần trạch b ọ n người thuận lợi tiến lên đến đối kháng khu vực khi thân thể nặng nề atati bị bóng tối bao trùm thời điểm nhớ nhà người trên mặt nội chiến lược mạnh nhất cũng trở về tới đỉnh phong trạng thái trên bầu trời trôi nổi tà nhãn không nghĩ tới sẽ có một kiện đạo cụ như vậy khắc chế chính mình nhưng càng không nghĩ đến chính là cái này vốn nên rất nặng đạo cụ thật sự có người có thể sử dụng nó nói cách khác nhớ nhà người cũng không phải là mọi người truyền như thế nhìn xem là già yếu dựng tản trên thực tế mỗi người đều vô cùng c ư ờ n g đại tà nhãn làm sao cũng không nghĩ đến trong c h i đội ngũ này thật sự có một tên phế vật nếu không phải lang n ạ o chiết tần trạch mặc dù có bó đuốc cũng vô pháp cầm lấy bó đuốc mà chướng ngại cùng quy tắc cuối cùng này trở ngại đã không có bất cứ ý nghĩa gì cứ việc mười lăm phút sẽ thay đổi một lần quy tắc nhưng mười lăm phút thời gian đã đầy đủ quyết ra tháng 7 -7. tại chúng ta coi là nhớ nhà người bị vừa đối mặt liền toàn quân bị d i ệ t thời điểm không nghĩ tới vĩ đại nhớ nhà người vậy mà lại một lần hoàn thành lịch chuyển kinh người hiện tại bọn hắn sẽ tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài không có bất ngờ kết thúc chỉ bất quá lần này nhớ nhà người tiểu đội các đội viên không có làm sao gieo họ khi thắng bại sau khi kết thúc tần trạch liền dẫn tiểu duyên hỏa tốc đi đến nghỉ ngơi chẳng quán lần này bọn hắn thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai giờ thi đấu tri quốc nhân viên y tế sẽ dốc hết toàn lực để mỗi người khôi phục lại trạng thái tốt nhất t i ể u d u ê n tình huống cực kỳ đặc thù bởi vì tài nhãn năng lực nhưng hiển nhiên thi đấu tri quốc cũng vô y sinh làm phụ trợ nghề nghiệp bác sĩ sẽ không phạm chi âm mộ cấp bậc kiên kỵ cái này cũng dẫn đến tiểu duyên tình huống một mươi phần học bếp a tạp ti nhũ mày tình huống nàng bây giờ căn bản không có cách nào dự thi tần trạch cũng biết trận tiếp theo quyết đấu đối thủ rất có thể chính là năm vị trí đầu đội ngũ ba mươi sáu truyền kỳ bên trong mạnh nhất mấy cái đội ngũ tiểu duyên hiện tại cần cứu chữa an tâm tính dưỡng cường độ cao tái sự căn bản không có cách nào tham dự tiểu duyên khí như dây tóc nói không ta muốn tham gia ta muốn tham gia trên người băng vải bắt đầu như là xúc tu một dạng vạn v è o n ú c đích đây là tiểu duyên đang nỗ lực cùng tần trạch nắm tay tại băng vải chỉ dẫn bên dưới tần trạch đi tới tiểu duyên bên cạnh tiểu duyên con mắt lon g bên trong hiện ra nước mắt phú c hy ta muốn tham chiến thống khổ to lớn để cho ta t h a n h tỉnh một chút ta nhất định phải đ ạ t thành nguyện vọng của ta, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hoàn thành tất cả thi đấu người xích lại gần một chút nguyện vọng của ta là kỳ thật tiểu duyên biết những người này cũng chỉ là bởi vì đồng dạng cấp bậc nguyện vọng tụ tập cùng một chỗ giữa lẫn nhau không có quá nhiều giao tình có thể nói nhưng đã trải qua hai trận quyết đấu cũng coi là đã trải qua hai trận sinh tử mà tiểu duyên có thể tin tưởng cũng chỉ có những người này đối mặt sớm nhất thoát ra thiện ý phục hy tiểu duyên mượn nội t ạ n g phá toái đau đớn chỗ đổi lấy thanh tình đem chính mình chân thực nguyện vọng nói cho tần trạch tần trạch nghe được nguyện vọng này thời điểm mới ý thức tới mặc dù ngay từ đầu tiểu duyên không có nói sai nói nhưng này cái nguyện vọng trọng tâm sai h ắ n kinh ngạc nhìn tiểu duyên suy đoán tiểu duy tại sao phải thai ngén dạng này một đứa bé hai tử phụ thân là cái dạng gì quái vật nhân loại thân thể làm sao có thể dựng dục ra loại tồn tại này hiện tại hiện tại ngươi cũng biết đi p h ú c hy nguyện vọng của ta không có khả năng thất bại đây là ta thân là nhân loại sau cùng ý chí tiểu duyên trong mắt ánh sáng dần dần ả m đạm đây cũng không phải là nàng đem chết đi ý vị này ý chí của nàng tại dần dần biến mất nàng rất nhanh l i ề n sẽ biến thành một cái thuần túy mẫu thân một cái ấp người nếu như ta chết ngươi cũng nhất định phải tiếp tục thắng dù là tìm tới một cái người thay thế cũng muốn tiếp tục thắng Cần thời gian nghỉ ngơi rất ngắn bởi vì vòng thứ hai dự thi đội ngũ bản thân liền thiếu đi rất nhiều đến vòng thứ ba trên cơ bản mỗi một cái sân bãi đều có thể nhìn thấy ba mươi sáu truyền kỳ đội ngũ thân ảnh Mà số trong h ứ ba t con mắt của mọi người đội ngũ này tên tựa hồ đại biểu cho đội ngũ có hai loại cực hạn thuộc tính mặt ngoài giống như cũng là như thế lưỡng nghi đội đội viên bên trong có người không gì sánh được to lớn thân cao vượt qua hai mươi mét là chân chính tự nhân nhưng cũng có, có thể so với người lùn kích cỡ tương đương người lùn tay b á n tỉa bọn chúng đều là nguyên sinh lịch cũ sinh vật là v ậ t vèo thế giới sản phẩm nhưng tất cả những thứ này chỉ là lưỡng nghi đội một loại mạnh lưới lưỡng nghi đội đội trưởng đã từng là ba mươi sau truyền kỳ đội ngũ đội thứ nhất nhân vật số hai về sau tại thi đấu c h i thần gây dựng lại bên trong biến thành tam thập lục chuyện kỳ lý đệ tứ đội nhân vật số một hắn mới là lưỡng nghi tên tồn tại nhưng tuyệt đối cùng thái cực âm dương hai loại cực đoan lực lượng không quan hệ bốn tranh tài bắt đầu đối phương cầm bóng nhân viên cũng không có động a tạp t i rất cảnh giác mặc dù có gần như bất tử chi thân một dạng thủ đoạn nhưng cũng nhất định phải đề phòng dù sao lưỡng nghi đội những đội viên này mỗi một cái nhìn đều rất mạnh hắn cầm b anh trong đầu bắt đầu lối suy nghĩ tốt nhất lộ tuyến lúc này người lùn bình thường mọc ra chuột mặt tay bắn tỉa giơ lên nó xuống đám cự nhân cũng vung lên nằm đấm a tạp t i biết muốn thông qua khu vực này tuyệt đối không dễ dàng hắn treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cầm điện ngục bóng cẩn thận từng ly từng tí dục dịch ánh mắt đảo qua lưỡng nghi đội mỗi một cái thành viên không có lộ ra một phần sơ hở nhưng lại tại lúc này thấy lạnh cả người từ phía sau lưng phát lên. làm định tiêm cao thủ a tạp ti mặc dù bị cây cân hệ thống áp xúc lực lượng cùng tốc độ nhưng này đối với nguy cơ cảm giác vẫn còn tại a tạp ti nhớ rõ mình phía sau lưng là không có đ ị c h nhân nhưng hắn tin tưởng mình trực giác loại kia tóc gáy dựng lên tóc r u lên nổi da gà đột nhiên nổi lên cảm giác cũng chính bởi vì vậy a tạp ti tránh thoát đến từ phía sau lưng một kích đó là đối phương cầm bóng nhân viên một cái chém cắt cầm bóng nhân viên khuỵu tay vị trí mọc ra một thanh liêm đao một dạng cốc nhận cho dù là cứng rắn nhất kim loại cũng có thể giống như là các đậu phụ chặt n ư ớ a t ạ ti thật sự là một cái ưu tú tồn tại cương đại chờ ngươi đem linh hồn bại bởi vĩ đại thi đấu chi thần sau ta m u ố n có lẽ ngươi sẽ bị thi đấu chi thần an bài trở thành người của chúng ta người nói chuyện chính là bị ba tên đội viên bảo hộ lấy tứ đội đội trưởng cốt nhận cầm bóng nhân viên mặt chuột tay bắn tỉa i cùng cự nhân tam đại chiến lược đem a tạp ti khóa chặt a tạp ti mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cầm bóng nhân viên ở giữa không cách nào công kích lẫn nhau cầm bóng nhân viên thứ nhất sự việc cần giải quyết là dẫn bóng tiến lên lấy đạt được làm mục tiêu cho nên a tạp ti căn bản không có nghĩ tới sau lưng cốt nhận cầm bóng nhân viên sẽ ở phía sau đối với mình khởi xướng tiến công ta không phải giết ngươi dù sa ta cũng không có biết rõ ràng người phục sinh cơ chế chủ yếu nhất là người có cường đại sinh mệnh lực địa ngục bóng trong trận đấu người là tốt nhất quy tắc khu vực cầm bóng người tứ đội đội trưởng thanh nhâm vẫn còn tiếp tục cái này trong toàn bộ quá trình mọc ra liêm đao cốt nhận lịch cũ sinh vật không ngừng vung v ệ liêm đao a tạm ti đang không ngừng né tránh trong quá trình rốt cuộc thấy rõ ràng địa ngục bóng nội đồng bền giữa không trung tứ đội đội trưởng tại ba tên đội viên niệm hộ bên dưới lộ ra thuộc về nhân loại hình dáng chỉ bất quá bởi vì hắn đã bị thi đấu chi thần mến hoặc trở thành lịch cũ hình thái cho nên thân thể mọc đầy bàn tay tựa như là vô số bàn tay chắp v à tổ hợp thành một thân thể những n à y bàn tay lớn nhỏ không đều t h như tạo thành con mắt bàn tay cũng rất nhỏ tạo thành lông mi bàn tay càng nhỏ hơn ngón tay thỉnh thoảng sẽ bất quy tắc xê dịch thế là cả người tựa như là pit seo hỗn loạn một dạng bắt đầu trở nên chịu tượng đứng lên nhưng rất nhanh dùng bàn tay bên trong mỗi một cây ngón tay lại khép lại lúc này tứ đội đội trưởng nhìn tựa như là một người c h ỉ ít bên ngoài hình dáng là người hình dáng hy vọng ngươi sẽ gia nhập lưỡng nghi đội nhưng bây giờ ngươi có thể từ bỏ v ù n nương theo lấy tứ đội, đội trưởng tiếng nói rơi xuống a tạp ti phát hiện chung quanh mặt đất trôi nổi lên vô số đá vụn những đá vụn này dùng tốc độ khó mà tin nổi gần như thuấn di một dạng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đem nó triệt để vây quanh a tạp ti rốt cục thấy rõ ràng địa ngục bóng sớm đã không tại cầm bóng trên người nhân viên địa ngục bóng trên người mình a tạp ti quả quyết không nghĩ tới hai viên địa ngục bóng trừ ở trong tay chính mình có một viên một viên khác bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị lấy được phía sau mình cũng là đang không ngừng né tránh trong quá trình hắn n u i rốt cục phát hiện đ i ệ ngục bóng Nói chúng á c ta tại chuyền ư bóng trong quá trình bị ngươi cắt đứt thế là một viên bóng đính vào sau lưng ngươi rất hợp lý đi vô số đá vụn bắt đầu điên cuồng xuyên qua a tạp ti hắn né tránh tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng né tránh những tảng đá này chỉ ở trong nháy mắt a tạp ti bị đánh thành tài sản g máu thịt bé bét hắn bị đối phương cốt nhận từ trong thân thể lấy ra xương cốt đính tại trên mặt đất khi a tạp ti bị triệt để cầm cố lại không thể động đậy hấp hối thời điểm a tạp ti trong tay địa ngục bóng trong n g á y mắt biến mất hai viên địa ngục bóng phi ê u phủ ở giữa không trung tứ đội đội trưởng tổ kia thành thân thể vô số bàn tay có mấy trăm con tay vươn ngón trỏ đối với phương xa khoa tay ra một cái thương kích thủ thế đúng hắn dùng miệng mô phỏng r a nổ súng tiếng vang trong chấp ngón này hai viên địa ngục bóng biến mất trong n g á y mắt kế tiếp thân là đội trưởng nhớ nhà người đội trưởng tân trạch đạt được nhắc nhở sắp bắt đầu hiệp hai ngươi có hai phút đồng hồ thời gian làm nhân viên phân bố trước mắt điểm số hai sau quá kinh đột khủng i tại nhớ nhà người đội ngũ còn không có kịp phản ứng thời điểm chủ lực của bọn họ đã bị giam cầm ở mà điểm số cũng thay đổi thành hai cho、so、chúng ta thậm chí cũng không biết lưỡng nghi đội đến cùng làm cái gì hắn đơn giản tựa như là thôi miên địa ngục bóng một dạng hai viên địa ngục bóng giống như là trong nháy mắt trở thành lưỡng nghi đội sùng vật đối với lưỡng nghi đội yêu cầu nói gì ngay n ấ y đây là đáng sợ đến bực nào năng lực ca lưỡng nghi đội có lẽ sẽ tại lần này giải thi đấu trở thành đội thứ nhất lớn nhất đối thủ cạnh tranh bất quá nhớ nhà người liền t h ẳ m rồi thất hắc mã này đ ừ n g đi chẳng lẽ lại dừng ở đây rồi sao nói thực ra ba mươi sau truyền kỳ mặc dù rất cường đại nhưng nếu có hắc mã khán giả hay là nguyện ý đi xem tối quán n a dù sao trong xương người ta liền có phản định đều muốn xem ra từ dân gian lực lượng đánh bại phía quan phương đội ngũ đầu chọc lý tiểu hoa nói ra ngươi nhìn ra được không g i a hỏa kia là nhân loại đi t i ể u vi gật gật đầu đúng vậy lịch cũ nghề nghiệp công nhân b ú c b á c nguyên bản trình độ cũng hẳn là quỷ thần cấp mở ra lịch cũ hình thái sau thì càng mạnh có lẽ đã vượt qua quỷ thần đặt đến thiên nhân c h i cảnh cái gọi là ngục trận bóng tại rất nhiều người xem ra chính là đánh nhau thời điểm thuận tiện đã cái bóng trên bản chất là một trận đoàn thể ở giữa quyết đấu ở trên trời bình hệ thống bên dưới so đấu song phương năng lực quyết đấu nhưng lưỡng nghi đội trọng tâm thì tại tại điều khiển bóng bên trên có thể tự do quyết định ai là cầm bóng nhân viên có thể tự do điều khiển vật thể cái này để lưỡng nghi đội đã lợi cho thế bất bại trực tiếp điều khiển địa ngục bóng từ đó khu vực vực trực tiếp đạt được ngay cả quy tắc khu vực cùng chướng ngại khu vực đều không cần p h ả i người đi vượt qua đây quả thực tựa như là trên sân bóng chỉ cần nhấc chân liền có thể không nhìn khoảng cách suốt gôn một dạng khủng bố lại hoặc là giống như là trên sân bóng rổ có thể tùy ý ném rổ từ phe mình trong cấm khu đầu nhập đối phương vòng rổ có thể tự do quyết định cầm t h u đầu n p h ư n có thể siêu viễn cự ly đạt được đây cơ hồ để lưỡng nghi đội đứng ở thế bất bại tiều vi lần thứ nhất n h ữ n mày có chút lo lắng lý tiểu hoa đứng người lên tóc bạc cái kia có lẽ còn có thể kiên trì nhưng lưỡng nghi đội tự hồ dự định tra tấn đối diện ta có phải hay không đến làm t r ò n lời hứa t i ể u vi mặc dù biểu lộ nghiêm túc có thể nàng vẫn lắc đầu nói ra ngươi là trận tiếp theo công nhân bút vác năng lực vượt qua ta dự đoán nhưng nhớ nhà người chưa chắc sẽ thua nhiều lắm là trầm trọng hơn đồ vật nào đó đến bước chân ngồi xuống đi lý tiểu hoa thực sự nghĩ không ra nhớ nhà người còn có thể làm sao thắng đồ vật nào đó đến thứ gì t i ể u vi lắc đầu nói ra ta cũng không biết nhưng tuyệt đối là một cái đủ để cho thi đấu chi thần kiên kỵ đồ vật sáu số ba trên sàn thi đấu hiệp hai sắp bắt đầu bởi vì hiệp hai bắt đầu đội trưởng có được một lần nữa sắp xếp nhân viên vị trí đặc quyền cho nên tần trạch triệu hồi a tạp ti a tạp ti cũng rốt cuộc có thể thoát khỏi trói buộc dựa vào loạn duy t r ì lực a tạp ti để cho mình về tới trạng thái tốt nhất năm người đều có tại nhưng năm người biểu lộ đều rất nặng nề a tạp ti đối mặt loại cấp bậc này cường đại đối thủ cũng có một loại đường đi dừng ở đầy cảm giác nhưng ở thời gian chuẩn bị bên trong hắn hay là đem chính mình tình huống gặp gỡ dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ nói cho tần trạch tần trạch không có bề p ả i không có chấn kinh tại đối thủ năng lực bởi vì giờ khắc này t ầ n trạch nhất định phải tại thời gian ngắn nhất tìm ra sơ hở của đối phương n g h e qua a tạp ti miêu tả hắn mở ra nhanh chóng suy nghĩ thời gian phảng phất tại trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ ở a tạp ti miêu tả hẳn là đối phương có cùng loại công nhân b ú c vác năng lực có thể điều khiển vật thể cái này đích sắc là khó giải quyết năng lực a tạp ti tốc độ cùng lực lượng bị cây cân suy yếu cho nên đối mặt vận chuyển năng lực có chút phòng ngự không kịp đối phương mỗi cái đội viên đều rất cường đại nếu như cuộc tỷ này ta tiếp tục đem a tạp ti an bài là cầm bóng nhân viên nói lấy được kết cục là giống nhau a tạp ti sẽ bị giam cầm chúng ta sẽ bị đối phương mang theo nhị bị số không điểm số nhưng nếu như a tạp ti không làm cầm bóng nhân viên như vậy còn có thể ai đến đâu số bốn ta lang thúc hay là đã không cách nào hành động tiểu duyên cầm bóng nhân viên chỉ có thể là a tạp ti bởi vì a tạp ti mới có cái mạng thứ hai thành viên khác nếu như cầm bóng trong nháy mắt liền sẽ chết đi tần trạch lâm vào trong k h u n cảnh thời gian mặc dù cơ hồ đình chỉ ở nhưng hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng nghĩ không ra biện pháp đối phương mặc kệ là năng lực bên trên hay là cơ sở về mặt chiến lược đều thắng qua phe mình nhân viên cái này muốn thế nào tác chiến tỉnh táo một chút càng là lúc này càng phải tỉnh táo tần trạch suy nghĩ nếu là tổ trưởng ở chỗ này liền tốt g i à n mụ mụ những cái kia hình xăm bức tranh tuyệt đối có thể giải quyết trước mắt k h ố n cảnh hắn rất mau đem những tạp niệm này gặt ra bắt đầu huyễn tưởng không thiết thực đồ vật ý vị này hắn đã lâm vào một loại không cách nào phá cục k h ố n cảnh tần trạch một ít cảm xúc bắt đầu c h n g chất trên tay đồng hồ kim đồng hồ bắt đầu chuyển động nhưng rất nhanh kim đồng hồ lại về tới vị trí ban đầu tần trạch lại tiến nhập một loại cưỡng chế tỉnh táo trạng thái ta lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn ta cho tới nay đều muốn lấy một loại ổn thỏa phương thức đi cùng đối thủ quyết đấu a tạp ti có bất tử c h i thân cho nên để a tạp ti cầm bóng ta muốn lấy thủy t r u n g là không giảm quân số không có đem chính mình đặt đập nồi dìm thuyền tình trạng nhưng nếu như ta không làm như vậy chờ đợi ta chỉ có thua trận tranh tài giảm quân số cùng năm mươi có cái gì khác biệt đâu không phải tất cả tình huống đều tồn tại phá cục thủ đoạn nếu như mưu kế có thể giải quyết hết thảy như vậy thi đấu bản thân liền biến thành trò cười hiện tại có thể biết được chính là số bốn có cường đại lực công kích mạnh đến có thể miệu sát đối thủ a tạp ti có cường đại sinh mạnh lực có thể không ngừng hồi máu đối phương sẽ tại ngay từ đầu liền nghĩ biện pháp khống chế ngục bóng đem địa ngục bóng chuyển di trên người đối thủ chờ chút tân trạch rốt c ụ c ý thức được chỗ không đúng cầm bóng nhân viên nhất định phải khống chế bóng đi hướng địch quân cầu môn nhưng ngay từ đầu cầm bóng nhân viên bóng liền bị chính bọn chúng đội trưởng cho cướp đi tại lưỡng nghi đội đội trưởng an bài xuống bóng bị điều khiển xuất hiện ở á tạp ti sau lưng tạo nên á tạp ti cầm sòng cầu giả tượng nói cách khác đối phương kỳ thật không có cầm bóng tiến công ngược lại đưa bóng giao cho đối thủ mà quy tắc vậy mà cho phép làm như vậy không không cho phép cho nên bọn chúng đã vi phạm với quy tắc không có cầm bóng tiến lên mà là đưa bóng cho a tạp ti nhưng bởi vì không có thân thể tiếp xúc cho nên cái này không phạm quy nói cách khác quy tắc kỹ thuật không có như vậy nghiêm quy tắc d a n h giới cuối cùng ở chỗ không có trên mặt nổi thân thể tiếp xúc chỉ cần không có thân thể tiếp xúc tại trọng tài xem ra những thủ đoạn này chính là hợp lý t â n trạch tìm được điểm mấu chốt hắn nhớ lại ra sân tranh tài tà nhãn kỹ thuật tương đương đối với mỗi người đều phát khởi tiến công nhưng trọng tài cũng không có ngăn lại bởi vì tà nhãn cùng những người khác không có thân thể tiếp xúc đây có lẽ là duy nhất lật b à n cơ hội nhưng phần thắng vẫn rất thấp thấp đến cơ hội chẳng khác gì là chịu chết tần trạch giải trừ nhanh chóng suy nghĩ thời gian cấp bách hắn cực kỳ nhanh chóng độ nói ra a tạp ti sau đó ta và ngươi cùng một chỗ hành động ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại đối phương đội trưởng a tạp ti nói ra đối phương sẽ không cầm bóng ngươi định làm gì giao cho ta thuận tiện nhưng bây giờ bày ở trước mặt ta nan đề là chúng ta muốn thế nào đang đối kháng với khu vực đem đối phương toàn bộ giải quyết hết số bốn bỗng nhiên minh bạch tần trạch tát chiến mạch suy nghĩ nói ra nếu như có thể khống chế lại đối phương đội trưởng như vậy địa ngục bóng tại tranh đấu trong quá trình ai cũng khó mà nói sẽ hướng về hạ phương như vậy sau đó so đấu chính là ngạnh thực lực cũng chính là đối kháng khu vực vật lộn ta đại khái đoán được ý nghĩ của ngươi p h ú c hy ngươi cần ta trợ giúp ta cũng nguyện ý tiến về đối kháng khu vực tân trạch trầm trọng đối mặt với đối phương loại năng lực này ta có thể nghĩ tới chỉ có chức phế bỏ đối diện siêu năng lực lại dựa vào a tạp t i bất tử thân phá c ụ ta có thể kiềm chế lại đối phương đội trưởng nhưng trong quá trình này ta không có khả năng bị những người khác tiến công cho nên đối phương có thể sẽ nghĩ hết biện pháp đem địa ngục bóng chuyển rời đến trên người của ta hoặc là chuyển rời đến thủ vệ trên thân thể người của ta cái này thế tất sẽ dẫn đến một trận vật lộn phe mình ưu thế lớn nhất ngay tại ở a tạp ti năng vô hạn trở về trạng thái tốt nhất vật lộn thuộc về mạnh nhất tồn tại nhưng phe mình thế yếu ở chỗ trừ a tạp ti bên ngoài những người khác chỉ có một cái mạng số bốn xem thấu tần t r ạ c h tác chiến chiến lược thế là kiên định đứng dậy thông qua trong đầu c h ị m tính toán sau số bốn ra kết luận nếu như phục hy tiếp tục lựa chọn trước đó chiến đấu s á c lược như vậy thua không nghi ngờ mà vừa rồi phục hy chế định s á c lược lại có một phần trăm không đến phần thắng tại hẳn phải chết cùng cựu từ nhất sinh ở giữa số bốn lựa chọn người sau. lăng n ạ o chết cũng minh bạch mấu chốt ở chỗ hai điểm a t ạ m ti vô hạn phục sinh tiểu tần kiềm chế hắn thở dài cũng coi như ta một cái có lẽ có lẽ ta có thể g i ú p một tay tiểu duyên thần sắc một mực rất thống khổ nhưng ở biết được đám người sắp tiến về đối kháng khu vực sau nàng giống như là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì mang ta lên đi p h ú c hy mang ta lên tiểu duyên trên người vô số băng v ả i ở vào một loại nút nhích v ặ n mẹo trạng thái nàng cả người phảng phất lại gầy một vòng mà phân bụng trở nên so trước đó lớn hơn nếu là đối kháng như vậy trên lý luận càng nhiều người chính mình kiềm chế lại đối phương đội trưởng khả năng liền càng cao còn lại đội viên đều hiểu điểm này cho nên đang quyết định tiến về đối kháng khu vực thời điểm tất cả đội viên đều nghĩa vô phản cố đứng dậy nhất là tiểu duyên trong giọng nói cất giấu một loại như được giải thoát hưng phấn tân trách không có nhăn nhó chuẩn bị chiến đấu thời gian kết thúc hiệp hai bắt đầu giữa trận trong khu vực nhớ nhà người toàn viên tập kết chương một trăm m ư ơ i sáu tại đồng giáng lâm số ba đ ộ i t r ư ở n g đối kháng khu vực ra yếu dựng tàn tập kết để đám người giật mình tranh tài sắc bắt đầu đám người lần thứ nhất nhìn thấy nhớ nhà người đội ngũ tập thể xuất hiện chỉ bất quá khi màn ảnh rơi vào tiểu duyên trên thân lúc không ít người phát ra cởi vang nữ nhân này hiện tại tựa như một bộ xác gớp thấy khô tình trạng của nàng hiển nhiên không cách nào tham gia chiến đấu mà càng nhiều người thì là nhìn ra nhớ nhà người cái kia quyết nhất từ chiến thái độ nhưng thấy thế nào tựa hồ cũng không có đối diện phần thắng lớn lý tiểu hoa nói ra lần này vương bài là phục hy sao tiểu vi lắc đầu phục hy là cuối cùng áp đáy h ỏ n g bất quá lần này vương bài có lẽ so phục hy còn muốn lợi hại hơn đợi đến lá bài này dùng xong ngươi liền nên gia nhập bọn hắn lý tiểu hoa hỏi một vấn đề hắn sờ lên cảm nữ m ắ đầu trước đó tại trong thần miếu ta liền hỏi qua ta nếu bị thua ta liền phải vĩnh viễn lưu tại đây địa phương quỷ quái mẹ nó ngươi đừng nói cho ta ngươi không có chuẩn bị ở sau kế hoạch ta ta gia nhập nhớ nhà người lần này một cái đối phó vậy thì phải là đệ nhất đội ngũ đi t i ể u vi chế nhạo nói làm sao sợ hãi nơi này cũng không có gì không tốt đơn giản bất quá chỉ là ngươi sẽ dần dần biến thành thi đấu chi thần khôi lỗi thôi chẳng sọ、so、não ngươi mau nói ngươi có hậu thủ lý tiểu hoa gấp lúc này tranh tài giải thích cũng bắt đầu biểu diễn cùng tất cả mọi người mong đợi một dạng giải thích phát ra một tiếng kinh hô chúng ta rốt c ụ c muốn nhìn thấy nhớ nhà người đội trưởng của tiểu đội vị này lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã đội ngũ vương bài tuyển thủ biểu hiện sao phục hy đến cùng sẽ vì chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc biểu hiện chúng ta quan sát được phục hy tuyển thủ tựa hồ đang đối với lưỡng nghi đội đội trưởng nói cái gì hai người ánh mắt tụ vào chúng ta có thể tin tưởng song phương vương bài sẽ triển khai một trận đặc sắc đ ỏ c sức tranh tài bắt đầu sáu hiệp hai bắt đầu tại hội h ợ p bắt đầu trong nháy mắt t ầ n trạch liền mở ra nhanh chóng suy nghĩ hắn để thời gian ở vào gần như dừng lại trạng thái lúc này tân trạch phát hiện hai viên địa ngục bóng đã hướng phía chính mình đánh tới ngay tại lúc đó a tạp t i cùng số bốn cơ hồ đều hướng phía bóng chạy như bay tần trạch từ từ điều chỉnh tâm tình của mình nội tâm bắt đầu đếm t h ầ m khi đếm t h ầ m đến không thời điểm nhanh chóng suy nghĩ trong nháy mắt giải trừ cảm thụ được địa ngục bóng tới gần tần trạch mở ra đau xót nhìn chăm chú màu đỏ tươi ánh mắt cùng lưỡng nghi đội đội, đội trưởng đối đầu tại hội hợp trước khi bắt đầu tần trạch liền dùng khẩu chiến hấp dẫn lưỡng nghi đội đội, đội trưởng lực chú ý hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt va chạm p h n g phất có thể cọ sát ra hỏa hoa đây hết thể cũng là tần trạch khắc ý dẫn đạo nếu đối phương đều không tuân thủ quy tắc như vậy chính mình nói điểm khẩu chiến, rất hợp lý. đau xót nhìn chăm chú một khi mở ra đối phương là không có cách nào chủ động dịch chuyển khỏi tầm mắt màu đỏ tươi ánh mắt bị hai đội đội trưởng nhìn thấy thời điểm cả người hắn s ứ n g sở trong đầu những cái kia không chịu nổi nhất quá khứ xuất hiện hắn lại một lần nhớ lại đã từng thân là nhân loại vận động viên lúc đủ loại a tạp ti kinh ngạc phát hiện hai viên địa ngục bóng quỹ tích trở nên hỗn loạn không gì sánh được giống không có đầu con ruồi trên không trung bay loạn sau đó hai viên địa ngục bóng đồng thời rơi xuống đất lưỡ nghi đội bảy tên thành viên bên trong có một cái dáng dấp cùng con cóc một dạng đội viên toàn thân tản ra màu xanh là khí độc bây giờ đội trưởng bị khống chế lại hai viên địa ngục bóng rơi trên mặt đất không người nhặt lên dựa theo quy tắc vô cầu nhân viên cùng vô cầu nhân viên ở giữa là không có cách nào phát sinh xung đột thế là một màn quỷ dị xuất hiện tất cả mọi người đứng im bất động lưỡng nghi đội chiến thuật chính là vây quanh đội trưởng công nhân b ư ớ c vác năng lực triển khai khi đội trưởng lâm vào một loại nào đó trạng thái dị thường toàn bộ tiểu đội mặc dù không đến mức tê liệt nhưng xác thực sẽ lâm vào một loại không biết nên làm cái gì tình trạng lưỡng nghi đội bên trong cũng không phải là không có không am hiểu phân tích người hải nhân thân cao mặt chuột tay b á n tỉa rất n g o a u nhìn có thành quả trở ngại ánh mắt trở ngại cái kia cùng đội trưởng đối mặt người ánh mắt tân t r ạ c h cũng nghe đến nếu như ánh mắt bị ngăn cả ngại đao xót nhìn chăm chú liền kết thúc hắn đương nhiên không thể để cho đây hết thể phát sinh số bốn cùng a tạp ty cũng sẽ không để đây hết thể phát sinh bởi vì vô cầu nhân viên cùng vô cầu nhân viên không cách nào phát sinh xung đột a tạp ti cùng số bốn thậm chí lăng nạo chiết trong nháy mắt làm ra cùng loại với bóng loại thi đấu bên trong thịt h n dồn động tác t ầ n trạch ánh mắt là trực tiếp một con đường mà ba người này chính là hai bên đường trở ngại t ầ n trạch bản thân cũng đang không ngừng di động thú vị là t ầ n trạch mặc dù di động phương vị nhưng chỉ cần tần trạch ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem lưỡng nghi đội đội trưởng lưỡng nghi đội đội trưởng ánh mắt cũng sẽ vĩnh viễn bị tần trạch ánh mắt dính trụ phản phát hoa hướng dương truy đội thái dương trong lúc nhất thời ở giữa trở ngại quy tắc lưỡng n h i đội thành viên không cách nào làm ra nhưng đây không phải kế lâu dài tần trạch đã cảm giác được trong tầm mắt cảnh tượng bắt đầu xuất hiện đen bên cạnh hốc mắt của hắn cũng diễn ra màu tươi tất cả mọi người ý thức được cục diện sẽ rất mau đánh phá bởi vì một khi tần trạch không cách nào tiếp tục mở ra nhìn chăm chú hoặc là một khi địa ngục bóng bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện tại người nào đó trên thân lúc loại thăng bằng vi d i ệ u này liền sẽ bị đánh phá mà cái này ngắn ngủi cân bằng bên trong lại dẫn tới người xem cùng giải thích kinh hô phục h i tuyển thủ quá lợi hại ánh mắt của hắn hiển nhiên có một loại nào đó cường đại năng lực hắn vẻn vẹn bằng vào ánh mắt vậy mà cưỡng ép để song phương ở vào một loại ng song phương vươn g bài tựa như là lẫn nhau bị giam cầm ở sau đó sẽ phát sinh cái gì đâu t â n trạch đắc thừa nhận mình bây giờ hữu dụng nhất năng lực chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cùng ngoại thần tinh hồng nguyệt nhãn đau s ó t nhìn chăm chú nhưng đau s ó t nhìn chăm chú tác dụng v ụ hắn cũng nhanh gánh không được sau đó liền nhìn xuống đất n g ụ c bóng sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến trên thân ai mà lúc này đây l ư ỡ nghi n g đội đội trưởng vô cùng thống khổ ý thức của hắn đã về tới lúc trước cái kia tràn đầy cờ trách thời điểm nhảy không lên dáng dấp lại không cao ngươi đánh cái gì bóng chuyển ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia hữu dụng giang chuyện bác ngươi lại làm loại chuyện này ha ha ha ha ha giang đổi đội ngươi để cho ta nghĩ đến chân ngắn khà cơ giang băng ghế tư vị không sai đi đúng rồi lần sau ngươi phụ trách tại máy đun nước bên cạnh cho chúng ta đổ nước đi giang ta cảm thấy ngươi hay là tìm lớp học đi huấn luyện viên có trách đồng đội trào phúng đều đệ vị này đã từng vận động viên cảm thấy cực đoan c ố t đủ. c ó được nhật lịch về sau hắn nguyên lai tưởng rằng hết thể đều thuận lợi công nhân bút vác năng lực dùng để chơi bóng đơn giản chính là gian lận bóng quỹ tích hoàn toàn do chính mình quyết định sau đó giang chuyện bác cho là mình liền đem đi đến nhân sinh định phong hắn phát ra bóng quỹ tích xảo trá vi phạm vật lý học lẽ thường luôn luôn làm cho không người nào có thể thích được ban đầu hắn sẽ còn để quỹ tích nhìn xem tự nhiên một chút nhưng gặp được những cái kia thiên phú kinh người tuyển thủ hắn bóng hay là sẽ bị t h í c được từ từ giang chuyện bác lá gan càng lúc càng lớn không chế vật thể di động vết tích càng ngày càng rõ ràng bóng bắt đầu càng phát ra xảo trá vì treo đồ đối thủ hắn thậm chí biết điều khiển đối thủ dày mới đầu sướng ngôn viên sẽ xưng hô đó là kỳ tích phát bóng sẽ nói m ộ m g ộ cầu thủ lại té ngã hôm nay trạng thái không tốt giang chuyện bắt hoàn toàn chính xác trở thành c h ạ m tay có thể bỏng thiên tài thậm chí có nước ngoài đội ngũ yêu cầu hắn tham gia thí huấn nhưng về sau bóng chuyên nghiệp hội người thông qua thu hình lại p h ụ bản phát hiện bóng quỹ tích quá không hợp t h o i thưởng cùng chuyên nghiệp vận động viên té ngã loại chuyện này cơ hồ toàn bộ phát sinh ở cùng giang chuyện bắt trong quyết đấu cho dù thế giới xếp hạng thứ nhất kích tay bóng cũng vô pháp đánh ra loại kiệu quỹ tích kích bóng bất cứ chuyện gì một khi không hợp thói thường đến vượt qua mọi người nhận biết liền sẽ bị điều tra phía quan vương tổ chức rốt cuộc bắt đầu tham gia chúng ta không để ý ngươi dùng siêu năng lực kiếm tiền dù sao n h ậ t lịch mang cho ngươi năng lực đặc thù đây là chuyện tốt nhưng chúng ta không nên nghiền ép người bình thường không gian sinh tồn mà lại giang tiên sinh thi đấu vận động phạm quy r a lận sẽ dẫn tới nói mớ ta liền không truy cứu ngươi bởi vì g a lận dẫn đến vốn nên đoạt giải quán quân đội ngũ ném đi quán quân đưa tới tổn thất kinh tế nhưng còn xin ngươi từ bỏ vận động viên thân phận đừng lại tiếp tục lạm dụng năng lực của ngươi cái kia toàn thân hình xăm nam nhân thời điểm xuất hiện giang chuyện bắc cảm thấy sợ hãi hắn lần thứ nhất như vậy khát vọng lực lượng khát vọng có được quỷ thần cấp lực lượng có lẽ đợi đến chính mình trở thành quỷ thần liền có thể để phía quan phương lịch cũng người ngậm miệng đi trở ngại đâm nhau xanh nam sợ hãi hắn từ bỏ nghề nghiệp tiếp sống lại là cho giới thể dục một hợp lý giải thích hắn thành người ăn gian đây cũng không phải là hoàn luồng thật sự là hắn gian lận chỉ bất quá mọi người coi là, là thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể cải biến bóng chuyển quỹ tích khoa học kỹ thuật người ăn gian thanh rơi xuống đáy cốc cả đương ờ i lại không cách nào trở t r đấu nhiên hắn u nục để h hay n không khổ thôi. c là bảo lưu lại một chút đi qua đặc sắc đó chính là gian lận lợi dụng công nhân bốc vác năng lực hắn trái với tranh tài quy tắc nhưng đối với hắn mà nói không bị phát hiện phạm tội liền không gọi phạm tội thống khổ đi qua không gãy liệc cọ sát lấy giang chuyện bác bởi vì hình xăm nam mang tới sợ hãi bị đau xót nhìn chăm chú phóng đại một nghìn lần bất quá tòa này trên sân bóng còn có so g i a n g chuyện bác thống khổ hơn người tiểu duyên rốt cục s ắ p không chịu nổi nàng phát ra thê lương tiếng hô địa ngục bóng cũng đang gầm rú âm thanh bên trong biến mất trong chấp nhóm này a tạp t i chặn đường tại tiểu duyên bên người bởi vì một viên địa ngục bóng xuất hiện ở tiểu duyên bên cạnh đây là cục diện b ế t bắt nhất tiểu duyên nếu như ở thời điểm này gặp bất luận cái gì công kích cũng có thể chết đi một khi tiểu duyên chết đi nhớ nhà người đội ngũ liền sẽ bởi vì nhân viên không đủ mà cưỡng chế đào thải tần trạch hai mắt giữ lại máu tươi trong mắt khu vực màu đen càng ngày càng nặng hắn có thể làm chỉ có áp chế g i a n g chuyển bác như vậy mới có cơ hội để các đồng đội bông tay bông chân chiến đấu một viên khác địa ngục bóng xuất hiện ở cự nhân bên cạnh số bốn hủy diệt xạ tuyến trong n g á y mắt liền nhắm chuẩn cự nhân kinh khủng xạ tuyến đối với cự nhân lồng ngực vào tới kích quan quán xuyên cự nhân lồng ngực số bốn cho thấy kinh người hỏa lực thử nhân tay bắn tỉa nhìn ngây người không nghĩ tới cái này đồng nát sắt vụ người máy có thực lực cường đại như vậy nhưng số bốn cũng ngắn ngủi ở vào hỏa lực làm lệnh t r ả thái không cách nào hành động bất quá số bốn mặc dù không cách nào hành động nhưng cũng làm ra uy hiếp hắn lạnh lùng nhìn xem thử nhân tay bắn tỉa không cho phép đ ú c đ í c h nếu như ngươi dám động l i ề u mạng bị đào thải phong hiểm ta cũng sẽ giết ngươi thử nhân tay bắn tỉa nhớ lại số bốn vừa rồi một cách kia thật sự không dám động đậy cùng lúc đó a tạp t i dùng thân thể ngăn t r ở đối phương cốt nhận cầm bóng người hắn lạnh sinh sinh dùng huyết n ụ c cầm cố lại đối thủ cốt chất liêm đao mặc dù không có khả năng đối với vô cầu nhân viên khởi xướng tiến công nhưng ít ra hắn có thể tại đối phương phóng tới phe mình cầm bóng nhân viên lúc dùng thân thể phòng ngự ở a tạp t i ho ra một ngụm màu đến ánh mắt lại không gì sánh được kiên định ở sâu trong nội tâm hắn cũng không biết sau đó làm như thế nào ứng đối hắn có thể làm chỉ có hoàn toàn như trước đây làm hết sức mình nghe thiên mệnh lăng ngạo c h ế t toàn thân bị dịch nhờ năn m ọ n vị này thể diện lão nhân bây giờ đã không còn thể diện vì bảo vệ được tiểu duyên hắn cũng không lo được rất nhiều trực tiếp xông về phía dịch lần người lúc này lăng ngạo c h ế t ý nghĩ rất đơn giản có thể kéo lại một cái là một cái thật sự là hắn làm được mặc dù là nhân loại bình thường thân thể nhưng ở cây cân chi lực ảnh hưởng dưới lăng ngạo chết hay là có cưỡng ép vây khốn thực lực của đối thủ chỉ bất quá dịch n h u n hụ thực ra của hắn để cả người hắn phảng phất đưa thân vào acid đậm đặc bên trong một khối xương nhớ nhà người tiểu đội đã dốc hết toàn lực nhưng bọn hắn tại trên nhân số hay là ăn phải cái lô vốn đội trưởng thứ nhân cự nhân dịch n h â n người cốt thứ mấy người này mặc dù bị nhớ nhà người tiểu đội thành viên ngăn cản nhưng còn có thằn lằn quái cùng con cóc con cóc xương độc phun trào màu tím xương độc đậm đặc đến biến thành t h ầ lỏng những n g c độc này không có bất kỳ cái gì trở ngại thành công t r ạ n đến tiểu duyên nhìn xem đoàn kia để cho người ta thần kinh hôn loạn xương đ ộ n g như là một tầng thật mỏng thu thủy một dạng bao trùm trên người mình tiểu duyên ý chí bắt đầu triệt để tan giã con thằn lằn kia quái lưới giải đem tiểu duyên c u ố n chặt lấy như là bị cự mãn g c u ố n chặt lấy tiểu duyên phần bụng nhận lấy to lớn để ép những cái kia nguyên bản c u ố n quanh ở tiểu duyên trên người băng vải từ mềm mại trạng thái trở nên trực tiếp thượng như một con mèo đ ố n g nhiên dựng thẳng lên lông tóc tiểu duyên đã vô lực phát ra kêu khóc thằn lằn lưới giải đem nó vung mạnh đến giữa không trùng nàng dùng hết khí lực sau cùng thấy được mặt đất cảnh tượng bị xương c ố t quán xuyên ngực lại không chút nào lui b ư ớ c l o ạ n duy trì địa anh hùng cùng thân là nhân loại bình thường đã bị ăn mòn huyết n ụ c mơ hồ lao nhân còn có hai mắt đổ máu thống khổ chống đỡ lấy n ử a q u ỷ trên mặt đất phục hy tiểu duyên trong mắt hiện ra nước mắt nhưng lại cũng không phải là bởi vì đau đớn mà là cảm động tại những n à y mới nhận biết một ngày không đến người nàng khi thật sớm nên bị tươi sống đau chết nhưng cũng không biết vì cái gì một lần lại một lần nhịn được ngoan cường sống tiếp được con của ta ta thật muốn làm bạn của người phát triển tử vong tới gần để tiểu duyên thân là nhân loại ý thức lại một lần trở về nàng không còn là một cái ấp quái vật vật chứa cũng không còn là cái k i a bị thôi miên hư giả mẫu thân nàng lại biến thành tiểu duyên băng vải bắt đầu không ngừng kéo dài than lăn quái đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi của mình chỗ xuất hiện một cố cường đại khuyết trương c h i lực tại nó còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng thời điểm nguồn lực lượng này bắt đầu dùng tốc độ bất khả tư nghị tăng gấp bội phanh có thể so với cự mãng lưới dài bị đột nhiên no bạo cái này đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người tất cả mọi người tần trạch cũng tại thời khắc này rốt c u c khống chế không nổi hắn lại nhiều nhìn chăm chú một hồi liền phải vĩnh cửu mù hắn hiện tầm g ngã xuống đất, sau, phò, này, tại n h chỉ t h a muốn đem trước mắt cái này gọi lên nhân loại mình thân phận lúc thống khổ ký ức giao hỏa chém thành muôn mảnh nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi than lằn váy lưới dài bị khủng bố lực lượng nổ ra từng mảnh từng mảnh vỡ vụn huyết lục bị đầu lưỡi vung mạnh đến giữa không trung nữ nhân cũng không có rơi xuống đất mà là bị một cố lực lượng quỷ dị nâng ở giữa không trung những cái kia quấn quanh ở tiểu duyên trên người băng vải bắt đầu không ngừng giải khai như là mạnh nhất phong ấn bị từng chút từng chút bài trừ lại như cùng màu trắng pháo hoa ở giữa không trung nở rộ tiểu duyên thân thể triệt để khô cạn nhưng nàng từ đầu đến cuối mở to con mắt trong hai mắt tơ máu như là lôi vân sinh ra vô số đạo tia chớp màu đỏ phát họa lấy phẫn nộ của nàng cùng thống khổ một cái ngây thơ hài đồng thanh âm đ ố n g nhiên xuất hiện mặc dù thanh âm tràn ngập ngây thơ giống như là bi bô tập nói trẻ con nhưng ngựa khí lại mang theo một loại quân lâm thiên hạ thong rong lại có một loại ma vương d á n g lâm vui sướng bị băng vải c u ố n quanh ở giữa không trung tiểu duyên gian nan giơ cánh tay lên vớt ve bị một đoạn xương m ù màu đen bao quanh có thần tính sinh mệnh tân trạch mặc dù nhìn không thấy quá nhiều đồ vật ánh mắt đã triệt để mơ hồ nhưng chẳng biết tại sao nghe hài đồng âm nói ra những lời này có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy cùng lúc đó nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút không đúng lúc suy nghĩ không chỉ là tân trạch liền ngay cả đã thân là sinh mệnh máy móc số bốn trong đầu thế mà cũng nổi lên q u ỷ dị hình ảnh đó là tràn ngập tình dục hình ảnh hắn coi là một khi trở thành sinh mệnh máy móc chính mình liền sẽ không lại có loại dục vọng này số bốn bỗng nhiên cảnh d ắ c lên nếm thử đem trong đầu tà niệm số liệu hóa sau đó thanh lý số liệu nhưng hắn phát hiện loại dục vọng này càng ngày càng máy liệt cùng lúc đó số ba trên khán đài rất đa tình lữ đ ỗ n g nhiên bắt đầu hôn không có tình lữ đ á n khán giả nhìn về hướng cách mình gần nhất người cũng không lo được đối phương là nam hay là nữ có một loại nào đó cùng đối phương sinh sôi hậu đại dục vọng trên sân bóng tiểu duyên phảng phất hồi quan g phản chiếu bình thường đ ỗ n g nhiên có một chút khí lực nàng nhẹ nhàng u ố t ve sương mù màu đen trong k i a hài đồng gương mặt vung tha bọn hắn van cầu ngươi vung tha bọn hắn vung tha các bằng hữu của ta bọn hắn đang bảo vệ ngươi nàng đến cùng hay là quá hư nhược dù là sinh mệnh cung cấp sau cùng năng lượng đang nói ra những lời này sau cũng khí tức lộn xộn đứng lên cảm ơn ngươi mụ mụ đây là ngươi sau cùng nguyện vọng sao xem ở ngươi khổ cực như thế phân thượng ta sẽ thỏa mãn ngươi sương mù màu đen tại một chút xíu tạt ra hai đồng hình dáng như ẩn như hiện nơi này có hai cái để cho ta hiện giai đoạn không có cách nào ứng đối g i a hỏa ta phải đi mụ mụ cảm ơn ngươi làm bạn hai đồng quỷ dị thân ảnh trở nên ảm đạm t ầ n trạch trợn phát hiện trong đầu những cái kia tình s ắ p dục vọng biến mất số ba trên khán đài vô số tình lữ cũng đột nhiên thanh tình đ á m tình nhân hơi kinh ngạc vì sao đột nhiên sẽ có dạng này dục vọng mà không ít không có tình lữ người thì bắt đầu nôn ra một trận bởi vì thi đấu c h i quốc con dân đại đa số đều là khác biệt địa khu khác biệt giống loài tồn tại con cua cùng đền hôn khâu dẫn cùng con có hôn giáp trùng cùng con dối hôn tại đại nao rốt cục thanh tình sau bọn hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi hành vi đến cùng nhiều buồn nôn mẹ nó chúng ta đang làm gì ý ứ e ngươi cái dòi bọ một cái quần chúng nôn mửa liên tục dòi bọ cũng không phải là nhục mạ n mà là khách quan miêu tả tóm lại cho dù tại lịch cũ thế giới vừa rồi phát sinh tràng diện cũng là tương đương bắn nổ bày to lớn treo trên bầu trời phía trên thần điện thi đấu chi thần thở dài một tiếng đến cùng là không có lưu lại nó to lớn cây cân bắt đầu bất quy tắc nghiêng thi đấu chi thần nhìn xem trong bóng tối hiện ra một đoàn hình, hình ảnh chính trung tâm là cái kia quỷ dị hài đồng tại thi đấu chi thần trong kế hoạch hoặc là nhớ nhà người đội ngũ bị đánh bại mặc kệ là hài đồng hay là dấu ở nhân loại trên người kỳ quái khí vận đều sẽ được cất đoạt thuộc về chính mình đây là tốt nhất cục diện nhưng hiển nhiên nó đánh giá thấp nhớ nhà người khí vận tại cố khí vận kia ảnh hướng dưới hết thể quyết đấu đều là tại vì cái này quỷ dị hài đồng đến làm chuẩn bị mà thi đấu chi thần là không thể hạ tràng can thiệp thi đấu hiện tại nó chỉ có thể tiếp nhận cục diện dưới mắt nếu như nhớ nhà người đội ngũ tại sau cùng trong quyết đấu thất bại như vậy tân trạch lăng ngạo c h ế t đều sẽ được nô dịch đây không phải hoàn mỹ nhất kết cục hoàn mỹ nhất kết cục là tiểu duyên trong bụng hài đồng cũng bị chính mình nô dịch đây chính là một cái chi cao ngoại thần dòng dõi tại rất nhiều t h ầ n bên trong ngoại thần trị thần sa đọa trị thần trên cơ bản lấy sa đọa trị thần cùng trị thần mạnh nhất nhưng cũng có số ít như nó bình thường ngoại thần có cùng trị thần c u n g cấp tương đại quỷ dị hài đồng chính là một trong số đó hiện tại theo cái này quỷ dị hài đồng sinh ra thi đấu chi thần tính toán một trong thất bại nó không cách nào nô dịch quỷ dị hài đồng đương nhiên còn có càng hỏng bét kết cục đó chính là tần trạch bọn người sẽ cướp đoạt thắng lợi cuối cùng Vậy nó nhất để ị n hiện nguyện vọng của bọn hắn, h phải thực của đ cái này dị thần chi tử, có được phù hợp nữ nhân quỷ dị tử, chi phù hợp có được kia ỳ vọng t h ệ n ác q u n cũng không không đây phải là tóc h nhưng h ể làm đến, nhưng rất k khăn, h o nên là một viên sáng là một trói bạc ả o t h h cấp nam g vọng. u y ệ n Để cái kêu tóc bạc nam nhân phía sau quốc gia đạt được thi đấu tri quốc phù hộ việc quan hệ một nước tự nhiên cũng phải là một viên sáng chói bảo thạch cấp nguyện vọng để chuyển biến làm sinh mệnh máy móc người tìm tới hắn chân chính chỗ đi đó là một cái thi đấu tri thần cũng không hoàn toàn xác định là không tồn tại địa phương tại thi đấu c h i quốc sống sót đây cũng là khó làm nhất đến sự tình là thi đấu c h i thần một trận đánh cực nếu quả thật tới mức độ này thi đấu c h i thần cũng sẽ tận hết sức lực đi hoàn thành dù sao có thể b á n lịch cũ chúa tể một cái nhân tình cũng đáng vô luận là ngoại thần bảy đại trị thần hay là mười hai sa đoạn trị thần cũng không dám chắc chắn một sự kiện đó chính là lịch cũ chúa tể triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài chỉ bất quá ba loại kết cục bên trong thi đấu c h i thần chủ quan bên trên càng hy vọng t h n trạch bọn người bại trợ nhưng đó là trận tiếp theo sự tình bày số ba trên chiến trường con g ó c t h à n l ằ n cốt thứ mặt cho người dịch người người cùng lịch cũ hóa lưỡng nghi đội đội trưởng thân thể bắt đầu điên cuồng biến dị một chút tư mật khí quan bắt đầu ở trên người bọn họ điên cuồng sinh trưởng dù là lý trí như là sinh mệnh máy móc số bốn cũng ở thời điểm này nhìn trận mắt hốc mồm hắn lần thứ nhất cảm thấy kinh dị thân thể bị máy móc bao trùm thời điểm hắn chỉ cảm thấy vui sướng nguyên lai tưởng rằng thân là sinh mệnh máy móc chính mình đã sẽ không cảm thấy sợ hãi nhưng lần này hắn vẫn cảm giác được sợ hãi c h u ộ con cóc than làn lịch cũ hình thái nhân loại còn có toàn thân cốt thứ q u á vượt bọn chúng phảng phất trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu giao cấu trên người của bọn nó mọc ra rất nhiều không thể miêu tả phù hợp bọn chúng riêng phần mình giống loại khí quan mà theo bọn chúng giao cấu cùng một chỗ những khí quan này tựa hồ cũng phá vỡ sinh vật hàng rào chuột khí quan xuất hiện ở con cóc trên lưng thàn lằn khí quan xuất hiện ở cốt thứ bên trên thậm chí đều xuất hiện khác phái khí quan bọn chúng tựa như toàn bộ dán lại ở cùng nhau biến thành một cái quái vật không thể diễn tả a tạp ty đương nhiên biết rõ đây hết thể đều là tiểu duyên sinh ra hải từ tạo thành nội tâm của hắn sợ hai không thôi ngay từ đầu hắn cũng hiện ra một chút suy nghĩ nghĩ đến đã từng chết đi thế tử nếu cái kia quỷ gì tà đồng không có nghe tiểu duyên lời nói như vậy hiện tại hắn có phải hay không đã cùng số bốn lao lăng phục hy hoặc là cùng đối diện chuột thẳng lắn con góc lăn ở cùng nhau sau đó trên thân còn có mọc ra những người khác khí quan quá làm người ta sợ hãi đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a tạp t i thậm chí không nhìn thấy cái kia tà đồng đến cùng làm cái gì giao câu không ngừng xâm nhập lưỡ nghi n g đội đội viên đã biến thành hình cầu khi chúng nó chạm đến cự nhân thi thể lúc đã chết đi cự nhân cũng bắt đầu mọc ra các loại không thể miêu tả đồ vật một màn này sợ choáng váng lăng nạo chết lúc này lăng nạo chết thủng trăm ngàn lỗ bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi lao nhân ra nghĩ đến nếu như những vết thương này bên trên mọc r a cây nấm vậy nhưng quá quý dị chỉ có t â n trạch bởi vì ánh mắt mơ hồ nguyên nhân thấy không rõ đây hết thảy hắn chỉ là nương tựa theo trong mắt mơ hồ hình ảnh đi tới tiểu duyên bên người khi tà đồng biến mất sau tiểu duyên liền rơi vào trên mặt đất nàng sắp phải chết hai đ ồ n g giáng sinh nàng vật chứa này tựa như là bị ăn làm bôi chỉ toàn phế phẩm tới gần tiểu duyên sau tần trạch cầm tiểu duyên tay tiểu duyên không nói gì chỉ là cố gắng nhớ lại sự t ì n h của quá khứ để cho mình bảo trì sau cùng thanh tình tần trạch tay thật t ấ m áp tại tất cả mọi người chấn kinh tại thần tích mang tới quỷ dị hình ảnh lúc tần trạch cùng tiểu duyên làm lấy sau cùng cá o biệt xa xa tiểu vi cũng nhìn thấy một màn này nàng không có cùng đầu chọc lý tiểu hoa một dạng kinh hô trên sàn thi đấu quỷ dị cảnh tượng mà là có chút yêu thương nhìn xem trượng phu của mình nhân sinh là nhất định phải kinh lịch từ biệt vô luận là hát lịch người hay là tráng lịch người đều có chấp lóe một mặt thân yêu hy vọng ngươi có thể coi nhẹ đây hết thảy tiểu vi lặng yên suy nghĩ trên sàn thi đấu tiểu d u ê n như cũng không có chết đi nàng đang chờ đợi tần trạch cũng biết tiểu duyên đang chờ đợi cái gì nếu như tiểu duyên lúc này chết đi như vậy tranh tài liền kết thúc nhớ nhà người đội ngũ lại bởi vì giảm quân số mà cưỡng chế đào thải tựa như là áp tạp t i dùng nhục thân ngăn cản các thứ tựa như là số bốn không t i ế t bị đào thải cũng muốn ngăn c h ở đánh lén lại như là lăng ngạo chết lấy nhân loại thân thể ôm ăn mòn bọn hắn đều đang bảo vệ chính mình cho nên tại điểm cuối của sinh mệnh tiểu duyên cũng muốn bảo vệ bọn hắn nàng có thể làm chính là trì hoãn tử vong bước h â n trên sàn thi đấu hết thảy tiểu d u y n đã không thấy được ý thức của nàng v a tới rất nhiều năm trước nàng xưa nay không là một cô gái tốt đi dạo quán ăn đêm say rượu cùng người xa lạ tình một đêm những chuyện này ở trên người nàng phát sinh qua rất nhiều lần đương nhiên t h u ậ n lý thành trương bị cha nam vứt bỏ s ả y thai đại chúng trên ý nghĩa cô gái hư kinh lịch nàng cũng đều đã trải qua nàng cũng vì này bỏ ra đại giới tại chính thức gặp đối với mình nam nhân tốt tại chính thức rời đi xa hoa trụy lạc cùng thức ăn nhanh thức tình yêu sau tiểu duyên gặp mọi người trong miệng người thành thật bọn hắn yêu nhau nàng cảm thấy nhân sinh từ giờ khắc này bắt đầu lật ra mới tinh một tờ nàng cảm thấy mình nên đón tân sinh người thành thật chân chính trên ý nghĩa làm được qua lại hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tiểu duyên cũng đem chính mình thu thập rất xinh đẹp để hắn nắm giữ một cái thể diện bạn gái nhưng cuối cùng tại kiểm tra sức khỏe cửa này nàng bị t r a ra không cách nào mang thai nàng vào thời khắc ấy minh bạch một cái đạo lý đừng tưởng rằng mình có thể có được nhân sinh mới không nên cảm thấy đi qua có thể tùy tiện phiên thiên thiên ngư i phạm vào tất cả sai lầm đều có đại giới sinh hoạt là sẽ không bỏ qua mỗi một cái trốn tránh nó người tiểu duyên cùng người thành thật hôn nhân đến cùng là kết thúc nói đến thú vị các loại kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra vào cái ngày đó hai người dự định linh chứng thế nhưng chính là ngày đó tiểu duyên trở thành lịch cũ người ngày mùng ngày ba tháng ba mọi việc không nên một ngày này giống như nhật lịch lời nói nàng hết thể đều là như vậy không đúng lúc nhân sinh lại lật về tới khó khăn nhất cái kia vài trang người thành thật rốt cuộc biết được tiểu duyên đi qua ngay cả mang mấy âm thanh buồn nôn tiểu duyên cảm thấy hắn măng đ ố i với chỉ bất quá bắt đầu từ lúc đó nội tâm của nàng cũng có chấp nghiệm chấp nghiệm này chính là có được chính mình hải tử chấp nghiệm đưa tới nói mớ mới đầu nói m ơ thanh âm rất suy yếu cái này nói mớ thậm chí không cách nào làm cho tiểu duyên sinh ra ảo giác nhưng làm hoang dại lịch cũ người làm vừa mới tiếp xúc đến nhật lịch không lâu tồn tại tiểu duyên coi là đây hết thể đều là thần tích nàng tại nói mớ mê hoặc phía dưới phạm huy tiến nhập một chỗ tại hoàng kim lịch bản thảo bên trong tần trạch đã từng thấy qua một chỗ như vậy một nơi nào đó tồn tại quỷ dị quy tắc tiến vào địa phương này người lại không ngừng sinh ra giao phối sinh sôi dục vọng chỉ có lợi dụng h i ề n giả thời gian mới có thể thu được thanh tình hoàng kim lịch bản thảo nhân vật chính vị kia tần trạch rất muốn nhận biết lịch cũ chố thể dù sao cũng là thần đều e ngại tồn tại hắn có thể bình yên vô sự đi ra khu vực này cũng bởi vậy hắn cho là mình tìm được khu vực kia toàn bộ quy tắc trên thực tế hắn hay là đã bỏ sót vài chỗ tiểu duyên thậm chí không nhớ rõ mình tại nơi đó xảy ra chuyện gì hết thệ đều là như vậy ý loạn tình mê nàng chỉ biết là nàng mang bầu một đứa bé một cái tả thần hải tử nàng cũng biết chính mình cũng không còn cách nào trở về nhân gian nàng bắt đầu dần dần mất đi bản thân thân phận cuối cùng từ nữ nhân chuyển biến thành mẫu thân nhưng nàng nhưng lại chưa thu hoạch được khoái hoạt bởi vì nội tâm ý thức đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm tựa như mỗi một cái mẫu thân số mệnh một dạng tại sinh hạ hải tử trước kia các nàng có thể là phong tình vạn chủng nữ nhân sinh hạ hải tử về sau cũng chỉ có một cái thân phận tại ngẫu nhiên lúc thanh tình tiểu duyên ý thức được nhật lịch không phải t h ầ n tích nhật lịch tràn ngập nguy hiểm những cái kia cổ quái n ó i mớ lại không ngừng mê hoặc lịch cũ người sau đó để kỳ thành là nhân vật nguy hiểm tiểu duyên sợ sẽ chính mình sinh hạ quái vật sẽ đối với thế giới tạo thành to lớn phá hư có thể cái kia cũ quỷ dị mẫu tính lại không ngừng từng bước xâm chiếm ý chí của nàng nàng không cách nào từ bỏ sinh dục nàng biết mình bây giờ chỉ có số ít thời điểm thuộc về tiểu duyên thế giới này cần càng nhiều mụ, mụ. có đôi khi tiểu duyên sẽ trong đầu sinh ra loại này quỷ dị suy nghĩ nàng càng phát ra vững tin một cái c h i tà đồ vật tại trong cơ thể của mình t h a n h é n thân là tiểu duyên ý chí nàng sợ sệt trong bụng sinh mệnh thân là mẫu thân ý chí nàng khát vọng nên đón sinh mệnh đến thế là tiểu duyên đi tới thi đấu c h i quốc đem hết thảy giao cho thi đấu c h i thần thuộc về tiểu duyên cố sự đến tận đây kết thúc số ba trên sàn thi đấu đoàn kia không đoạn giao cấu vật thể rốt cục đem địa ngục bóng cũng bao khỏa đi vào chờ đợi giờ khắp này thật lâu số bốn tích góp lớn nhất hỏa lực đối với một đoàn này không ngừng bọc ra biến dị khí quan viên t h phát ra oanh tạc thi đấu tri quốc các con dân toàn bộ thấy được số bốn cái này tàn phá người máy khủng bố lực phá hoại theo lưỡng nghi đội bị đoàn diệt trận đấu này cũng hạ màn kết thúc tiểu duyên rốt cục chờ đến giờ k h ắ c này nàng vô số lần gần như u minh nhưng cuối cùng đều còn sống nhưng lúc này giờ phút này nàng không còn có sống tiếp khí lực phúc hy đừng để ta hại tử phá hư thế giới này đây là tiểu duyên sau cùng thỉnh cầu tại sinh mệnh kết thúc m ộ t khắc nàng đã là tiểu duyên cũng là một cái mẫu thân tân trạch chầm rãi đóng lại tiểu duyên cái kia l o n g đến bệnh trạng con mắt sau đó ôm lấy tiểu duyên thi thể hướng phía bên ngoài sân đi đến nhớ nhà người tiểu đội sắp nên đón k i ê u chiến cuối cùng